chương hai trăm linh chín áp chế lực chương hai trăm linh chín áp chế lực hợp tay pháo độ phu đầy mặt dữ tợn gan tương trữ cả người giống như báo táp đầu tàu giống như lao đến sắp đến hàn trần trước người hai tay của hắn giống như một đoá tức giận đoá hoa giống như trưởng cung tương hợp lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đem hai tay bên trong xúc tích quần c u ộ n khí huyết giống như như đạn pháo đẩy đi ra và n h đôi tay này hợp pháo chưa rơi ở trên người hàn trần sự khủng bố thế năng liền lệnh không khí không ngừng áp xúc cuối cùng phát ra một tiếng chối hai tiếng nổ đùng đoàng quần quần quần phong giống như gió lốc quá cảnh giống như vét sạch trúng quanh hết thạy dù là đồ phu muốn đánh chết đối tượng đồng thời không phải mình triệu dinh vẫn là cảm nhận được một loại sắp chết đến nơi cảm giác tuyệt vọng đồ phu cường hãn như thế g i a hỏa này b ă n g quyền đã ba không đợi triệu dinh phản ứng lại ở vào trung tâm phong bạo hàn trần l i ê n động h á n đại thủ n ắ m đ ấ m chân trái bàn chân phản g phất mang theo ngàn quân chi lực hướng về phía trước đạp nửa bước lòng bàn chân mặt đất đều dạn nước hạ xuống lập tức đón đồ phu hợp thủ pháo một quyền đưa ra nhìn chỉ là bình thường một cái đấm thẳng nhưng đưa ra trong nháy mắt liền hóa mục nát thành thần kỳ làm cho người cảm nhận được một loại tồi khô là hủ vô kiên bất phá khí thế khủng bố. Sau một khắc, h ợ p thủ pháo cùng băng quyền giữa không t r u n g chạm vào nhau、vâng. vô hình thế năng sóng giống như là trọng trọng sóng lớn giống như hướng bốn vương tám hướng khuyết tán ra t r u n g quanh mười mấy thước phạm vi bên trong mặt đất hung hăng chấn động bùn đất toàn bộ bộ phận c h ấ n trở thành c ắ t mịt ngồi sổm tại hàn trần bên cạnh triệu dĩnh còn không có phản ứng kịp liền bị một cô kinh khủng khí lan g đánh văng ra đợi nàng cả người liền lăn mấy vòng thật vất vả ổn định thân hình phía sau liền vội vàng đi xem hàn trần cùng đồ phu vị trí sau đó hai mắt đột nhiên một tròn trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin tới cộp cộp đi ba liền thấy xa xa trung tâm chiến trường hình thể khôi ngô to mập đồ phu giống như một khối vải rách giống như đứng tại chỗ toàn thân run không ngừng mà quả đấm của hàn trần giống như là pháo đạn dày đặc giống như mỗi một phát đều tình chuẩn rơi vào trên người của đồ phu tốc độ nhanh đến song quyền đã đã biến thành tàn ả n h mạnh như đồ phu ở tại trước mặt vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ hoàn toàn bị áp chế hoàn toàn bị huyết ngược làm sao lại triệu dĩnh căn bản không nghĩ tới hàn trần nghiên kỷ nhẹ nhàng lại có khủng bố như thế chiến l ư ợ c đến nội ngô dung đã triệt để n h ì n ốc nguyên lai tưởng rằng sư huynh triệu quyết nói hàn trần từng đánh chết khí huyết suy bại nghiêm trọng thiên cấp vó giả nhất định có rất lớn vận khí thành phần. Nhưng bây giờ đến xem, loại này có thể trực tiếp ảnh hưởng người khác khí huyết đặc tính hoàn toàn chính là tinh đồ cấp độ nghiền ép đ á g chết dĩ vãng giao thủ cũng là hắn độ diệt tinh đồ càng hơn một bậc dựa vào độ diệt tinh đồ đổ máu đặc tính hắn mỗi một kích đều có thể cho đối phương tạo thành kéo dài đổ máu trạng thái trên diện rộng tiêu hao địch nhân khí huyết cho nên cùng hắn giao chiến địch nhân thường thường cũng không lâu lắm liền sẽ bởi vì khí huyết hao hết mà bất lực chiến đấu nhưng g i a hỏa này khí huyết hùng hậu dồi dào dù là tiếp hắn hợp thủ pháo vẫn không có thua thiệt hư biểu hiện ngược lại càng chiến càng hăng càng đánh càng mạnh này đến cùng là một cái cái gì dạng quái vật bất quá hết thệ còn có cơ hội lập bản chỉ cần bắt được một cái cơ hội độ phu chậm dãi khôi phục lý trí ánh mắt càng ngày càng âm dữ tợn mặc dù bây giờ hắn không sai biệt lắm đã đến t nhưng càng là tàn huyết càng là phản s á t thật là tốt cơ hội bởi vì địch nhân nhất định sẽ p h ấ t lờ hiu một đạo đen kịt im lặng tiễn giống như âm lánh như lọc xà lặng yên mạch phá bầu trời đêm thẳng đến triệu dĩnh tinh thần lực mang tới cường đại cảm giác nhường hàng trần đệ nhất thời gian liền phát giác im lặng tiễn hướng đi ánh mắt của hắn có chút chầm xuống hai chân khí huyết bộc phát thi triển đạt đến cảnh điểm thủy bộ giống như đạp thủy phiêu trượt giống như vọt đến triệu dĩnh trước mặt bắt lại cái tia đen kịt trực tiễn trường tiễn mũi tên cơ hồ đã đụng phải triệu dinh thái dương sợi tóc tận đến giờ phút này triệu dĩnh nàng lúc đường đầu, vừa mới bắt gặp hai à là n trần xuống con khuôn lên. không mắt, mặt chút tâm tư rũ hiểu đỏ đỏ có Chỉ c h ư trở l ạ yên thay tĩnh, liền bị hoảng sợ thay thế bị sợ con ẩ n thận. Nàng hai c ngươi trận lên mà nhìn chằm chằm vào hàn trần sau lưng mặt tái nhợt h ắ t h ắ t hắc đồ phu nhai răng cười liên tục không biết cái gì lúc sau đã đứng sau lưng hàn trần hai tay ôm lại thành quyền hướng về đầu của hàn trần hung hăng n h n xuống hàn trần quay người đưa tay chống đỡ nhưng đồ phu tựa hồ đã sớm chuẩn bị hai mắt thoáng qua một tia quỷ dị huyết sắc trên mặt tràn ra nhẹ răng cười chết sợ ba hàn trần nên tiếp đồ phu quỷ dị huyết mỗi lúc đột nhiên bị một loại không h i ể u tinh thần lực lượng t r ấ n n h i ế p cả người trong nháy mắt giống như bị cưỡng ép kéo vào huyết hải huyết cảnh hắn đứng tại đen kịt hư không bên trong đâm đầu vào đánh tới che trời tế nhật con sóng lớn màu đỏ ngòm kinh khủng dầu nhưng mà sinh khó mà tự chế tinh thần võ ký tuyệt đối áp chế hàn trần hai mắt thất tiêu biểu lộ trợt ngốc t r ệ c h ế t ba đồ phu đầy mặt dữ tợn hai tay ôm lại n ắ m đấm trực tiếp đập về phía đầu của hàn trần nhưng cái này vốn nên tất chúng dẫn đến tử vong một quyển lại đ ậ giống tại đồ phu nắm đấm rơi xuống một cái trước mắt hàn trần đáy mắt đẩy ra một g i i tinh quan sóng nước khôi tại đồ phu tràn đầy ánh mắt khiếp sợ phía dưới đem t r ư ờ n g tiễn mũi tên trực tiếp sâu tiến vào cổ của đồ phu này không không thể nào ba đồ phu khó có thể tin nhìn chằm chằm hàn trần tại hắn di vãng gặp trong định nhân không phải là không có mạnh hơn hàn trần tồn tại nhưng mỗi một lần hắn đều có thể dựa vào chết sợ ngược gió l ợ p b ả n tinh thần võ kỹ quỷ dị kinh khủng không có đặc biệt tinh thần phòng ngự trang bị chuẩn bị hoặc võ kỹ căn bản không thể nào khôi phục nhanh như vậy giá hỏa này là làm sao làm được phốc phốc tiên huyết giống như suối phun giống như từ vết thương trên cổ hướng ra phía ngoài phun tung tóe đồ phu hung hăng cẳng h mặc dù đổ phu bên trong mặt ngăn cách khí kình thẩm thấu nội giáp nhưng chỉ vẹn vẹn năm ngăn cách tỷ lệ căn bản chẳng ăn thua gì đổ phu sắc mặt cứng đờ thân hình lạo đạo hướng về sau lui xa hơn ba mét chỉ chờ thật vất vả ổn định cước bộ hai đầu gối lại đ ố n g nhiên mềm lún rơi đập trên mặt đất theo sát lấy m á u á m hồng liền từ trong miệng tôn trào ra tràn chê không chỉ sinh cơ cũng theo đó tiêu tan tuyệt hiu một cây trường tiễn k ẹ t tại đồ phu bỏ mạng một cái trước mắt hướng về hàn trần h u y ệ t thái dương chạy ra mà đến là đánh cược hàn trần đánh g i ế t đại địch phía sau tinh thần có chỗ bưng l ỏ n g hàn trần sớm phát giác m ặ t không thay đổi quay đầu nhìn về phía đứng tại trụ sở tạm thời d i a n g o à i một gốc đại thụ đầu có chút l ệ ra trường tiễn cơ hồ là lau mặt của hắn bên cạnh lướt qua xạ ở sau lưng mặt đất vê anh lúc rơi xuống đất mũi tên nổ tung trong nháy mắt chá nhiều lần xạ không chúng ma cung chửi mắng một tiếng lần nữa nhặt cung cái tên nhưng chờ hắn nước mắt nhìn về phía hàn trần nguyên bản vị trí lúc đã tìm không thấy bóng dáng của hàn trần ở đâu thân xác hắn khẩn trương nước mắt lướt ngang toàn bộ trụ sở tạm thời hai mắt giống như là sói hoang giống như ưu xanh ánh mắt căn bản vốn không chịu bóng đêm ảnh hưởng đ ỗ n g nhiên một cố ý lệnh từ xương cụt hướng về l ư n g chạy trốn hắn gáy lông tơ vô cớ đứng lên mạnh liệt cảm giác nguy cơ cấp bách nhường cái chán hắn trong nháy mắt chạy ra một lớp mồ hôi lạnh sau đó hắn cũng không còn nửa điểm do dự từ trên đại thụ nhả đâm đầu vào cơ hồ áp vào một người chót núi thảo chương hai trăm m ư ơ i chúa tể chiến trường chương hai trăm m ư ơ i chúa tể chiến trường mà c u n g hai mắt một tròn vung lên trong tay trường cung liền hướng lấy trước người bóng người chém vào và n h nhưng hắn bất quá vừa giơ lên trường cung hầu kết liền bị trước người bóng người một quyền đánh nát đau hô hấp buồn b ự c không chỉ có như thế toàn thân khí huyết càng là giống như nước yên t ĩ n h giếng bị người bỏ ra một cục gạch giống như k h u ấ y động hỗn loạn mà c u n g trong lòng hoảng hốt liền vận chuyển khí huyết thi triển thân pháp võ kỹ đều không làm được hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng vội vàng cầu xin tha thứ tha lời còn chưa dứa đầu liền bị một quyền đập bạo hồng bạch sắt hiếm dán bốn phía bắn tung tóe đánh g i ế t ma c u n g phía sau hàn trần cước bộ không ngừng hai chân khí huyết liên tục bốc phát mang theo phần phật tiếng gió h ú quay về trụ sở tạm thời chư vị trước tiên hợp lực giảo sát người này khi đó tám tràng yêu huyết ma hồng quỷ ba cái địa cấp cao phẩm tội võ đã chủ động đón hàn trần g i ế t tới đây dù sao rõ ràng nắm chắc phần thắng thế cục ba người còn không hào hào hưởng thụ săn g i ế t tuần tra khoái cảm quay đầu xem xét tối cường đồ phu vậy mà quỳ xuống đất mà chết mặc dù không biết hàn trần là thế nào xuất hiện nhưng đồ đần đều biết hẳn là ưu tiên tập kết tất cả lực lượng giả toàn bộ trụ sở tạm thời tất cả truy nã tội võ từ bốn phương tám hướng hướng về hàn trần vây quanh mà đến quân địch vây quanh hàn trần không có mảy may e ngại hai mắt đằng đằng sắc khí hai chân khí huyết lần nữa bộc phát vậy mà ra tốc hướng về một đám truy nã tội võ v ọ tới t uy đao của ngươi triệu dinh thừa dịp hàn trần truy sát m à cùng lúc đem hắc diễm đao từ giam trong phòng bỗng ra sau đó cưỡng chế thương thế từ khắc một bên hướng về hàn trần lao nhanh ở nửa đường đem hắc diễm đao hướng về hàn trần hung hăng nem tới hư hư hắc diễm đao ở trong màn đêm một lộ phi xoáy cuối cùng trôi đao đùng một cái một tiếng rơi vào hàn trần trong bóng đêm trường đao ra khỏi vỏ huyết diễm đao mang soạt một tiếng đốt lượt toàn bộ thân đao hàn trần nước g mắt nhìn về phía tám c h ạ m yêu các loại truy na tội võ khỏe miệng có chút kéo một cái lộ ra trắng t o á t r à n g tới tam hỏa phúc trong náy mắt hát diễm đao trên thân đao huyết diễm đao mang tăng vọt từ xa nhìn lại hàn trần giống như là nắm một bộ huyết sắc hỏa diễm ở trong màn đêm đ i ê n c u ồ n g cướp ngắn mùi m ấ y hơi song phương đánh g i á p lá cảng ở trạm tám trạm yêu hét giận g ữ một tiếng hai tay đoàn đao từ trên xuống dưới đón hàn trần hung hăng đánh xuống ngân bạch sắc đao mang ở trong màn đ nhưng đạo này trạm kích căn bản không có đụng tới hàn trần hắc diễm đao tại song phương binh khí giao kích phía trước trong nháy mắt hàn trần hai con ngươi đột nhiên co vào như châm hai tay khí huyết bộc phát trong tay hắc diễm đao nhanh như ánh chớp hòa thạch sớm rơi vào tám trên người của trạm yêu h ân tám trạm yêu căn bản không kịp phản ứng chỉ chờ nhận ra được không một lúc đã không kịp né tránh phốc phốc tiêu h đốt lên phần phật huyết diễm hắc diễm đao từ tám trạm yêu từ hông thân trực tiếp chém ngang mạ qua ở trong màn đêm lưu lại một nói bằng thẳng rộng rãi huyết diễm đao quang và ảnh một đức tám trạm yêu hàn trần cước bộ không có mảy may đình trệ. trong tay hát diễm đao ở trong màn đêm lần nữa lưu lại một đạo giống như huyết diễm đuôi lửa giống như kinh diễm đao quang thẳng đến huyết ma cổ nhanh quá nhanh ba huyết ma căn bản không kịp phản ứng cổ liền đầu tiên là cảm giác có chút mắt lạnh lập tức lại là một hồi nóng bỏng tiếp đó ánh mắt một đường hạ xuống thấy được chính mình chỉ còn lại cổ thi thể không đầu a a tam hỏa đao đao trồng thế giống như liệt hỏa càng đốt càng ác liệt càng đốt càng hung một đao cuối cùng so với trước kia hai đao nhanh hơn trên thân đao huyết diễm vẫn như cũ tăng vọt như nửa mét nhìn qua hàn trần giống như đang cơ múa một cái hỏa diễm cự đa nhưng rõ ràng nhìn to lớn như vậy hỏa diễm c ự đ ao tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng mang theo hỏa diễm đón gió lúc gào thét thẳng đến ngực của hồng quỷ thảo hồng quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân hình một đường lùi gấp tam c h ạ m yêu cùng huyết ma bị chết thực sự lưu loát hắn ý thức đến nguy hiểm dự định chạy trốn lúc đã đầy đủ nhanh nhưng hàn trần đao c h ả m càng nhanh huyết diễm đao mang tăng v ọ t nửa mét hát diễm đao c h ả m kích phạm vi đã tăng lên rất nhiều mắt thấy tránh lui không bằng hồng quỷ sắc mặt giận g ữ b ộ c phát khí huyết vung đao nên kích quỷ khí chạm một đao này đao mang tựa như quỷ khí giống như hắt giống đao minh âm thanh c à n g là giống như quỷ khóc giống như âm dữ t ậ n chối thay nhưng một giây sau huyết diễm cự đao liền đem quỷ khí đao mang chém vỡ liên đối cùng một chỗ chém đúng ra còn có hồng quỷ trường đao trong tay cùng với chính hắn phốc phốc mặc dù người mặc phòng hộ nội giáp hồng quỷ từ đầu tới đôi u vẫn là bị một đao này toàn bộ đánh thành hai nửa ba đao liên trạc ba vị địa cấp phẩm chất cao truy nã tội võ đơn giản kinh khủng không chỉ có là triệu dĩnh n ô dung cùng với còn sống sót một đám tuần tra dự bị võ giả tiểu đội đội viên liền đi theo tám trả yêu huyết ma hồng quỷ ba người cùng nhau xung phong khắc truy nã tội võ đều nhìn lên người kế tiếp càng là một hồi đơn phương đ ồ sát trong bóng đêm hàn trần cầm trong tay huyết diễm trường đao thân hình tựa như tại mặt nước trượt giống như phiêu giật n h ả n h ã không ngừng xuất đao chạm s á t còn lại truy nã tội vó kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên căn bản không có cơ hội chạy trốn hàn trần giống như địa ngục lấy mạng tu la mỗi một lần xuất đao đều sẽ mang đi một cái mạng huyết diễm đao quang tại đen kịt trong bóng đêm nhìn lộng lây và trí mạng ngắn ngủi vài phút chiến đấu liền triệt để kết thúc đêm khôi phục bình tĩnh như trước hàn trần nhẹ nhàng vung lên hắc diễm đao trên thân đao huyết diễm đ Nhìn quanh chiến trường, lại không đứng địch nhân phía sau, hàng để ứ ý đến ị c h phía n hẳn sau, một i đi giả tiểu dơ đào đ hướng tuần tra bị võ đám tuần tra dự bị võ giả tiểu đội đội viên hàn trần đem hắc diễm đao một cái cắm vào ký túc xá ngoài cửa trong đất sau đó trực tiếp đi vào ký túc xá bên trong hắn không lưng từ trên mặt bàn cầm lấy một bình phía trước hai cái dự bị võ giả tiểu đội chúc mừng bắt được đồ phu lúc lon nước b i a chụp mở giao dịch móc kéo tiếp đó ngựa đầu manh quán đường ngực đường ngực đường ngực theo hầu kết trên dưới run run một chai bia khoảnh khắc liền thấy đ ã y n ấ c Ở rượu phía sau hắn toàn thân đỏ bừng tản ra kinh người nhiệt lực bước lên nóng hổi mồ hôi tức giận làn ra nhanh chóng để ngồi thể nội giống như nước sôi giống như nóng bỏng khí huyết cũng theo đó chầm dai trở lại yên tĩnh xuống mắt thấy một đám dự bị võ giả tiểu đội đội viên còn ở ngoài môn tỷ mỹ chú ý chính mình hắn nhàn nhạt h à n h một mắt nhạt sắc ca nói xong câu đó, liền đặt mông ngồi xuống. b à n g nhược vô nhân nhắm lại con mắt lẳng lặng mà dưỡng lên thần tới nhìn thấy hàn trần không có xuất thủ ý tứ tất cả dự bị võ giả tiểu đội đội viên cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra từ cực lớn khiếp sợ và trong sự sợ hãi tỉnh lại bắt đầu quét dọn chiến trường bất chi bất giác trời bên cạnh liền sáng lên một tia ngân bạch sắc t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i một tiêu tan t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i một tiêu tan phốc phốc phốc máy bay trực thăng từ xanh biết trời không bên trên l ư ớ t ngang mà qua hôm nay thời tiết không sai xuyên thấu qua máy bay trực thăng tiếng chống đạn có thể nhìn trời không cùng mặt đất Máy bay tư r ự thế ngồi k h o phách à n h h k lối không coi ai ra gì có thể coi là như thế cũng không có người có cái gì dị nghị ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên chỉ là so với phía trước bây giờ lại không người dám tùy ý hướng hắn đắp lời bất quá mấy nữ nhân đội viên nhỏ r ộ n g ở một bên giao lưu lúc ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ ở tại trên thân len lén liếc bên trên một cái chỉ cảm thấy nguyên bản xem như đã trên trung đẳng hình dạng hiện nay lại nhìn có loại không h i ể u xuất khí cùng nam nhân khí phách kẻ như vậy nếu như không phải tội ngục thành bên trong tội võ ở bên ngoài nhất định sẽ có đông đảo nữ tính người h ái mộ A triệu dĩnh vẫn như cũng ồ i ở hàn trần bên cạnh nhưng so với phía trước cái tia lòng tràn đầy hoảng i ậ n phản lịch sinh lãnh ráng vẻ nàng bây giờ lộ ra khác thường xa suốt tinh thần gương mặt xinh đẹp thất lạc áy náy trừ cái đó ra còn có một tia tia khẩn trương và có q u á t bay náy là bởi vì nàng không nên đối phụ thân triệu khuyết có oán hận lại càng không nên bởi vậy g i ậ n lây hàn trần nếu như sớm một chút mượn nhờ hàn trần sức mạnh quét ngang đồ phu một đám như vậy sẽ không phải chết thương nhiều như vậy tuần tra đội viên mặc dù ngô dung nói cho nàng dựa theo ngay lúc đó tình thế phán đoán đệ nhất thời gian chạy ra trụ sở tạm thời hướng thượng cấp truyền đạt tin tức cũng không sai hơn nữa tại vòng trở lại cứu ta phía sau cố ý chúng vào đồ phu một quyền mượn sung lực tiếp cận phòng tối nhường điều khiển chìa khóa tiến vào giam giữ ghế dựa tín hiệu tiếp thu phạm vi xử lý như vậy liền xem như vậy liền x nhưng triệu dĩnh cũng không có vì vậy khoan dung chính mình nếu như nàng đầy đủ tin tưởng phụ thân triệu khuyết nên tin tưởng phụ thân tuyệt sẽ không chọn một cái hạng người qua loa tham gia nhiệm vụ của mình nếu như ngay từ đầu nàng liền hướng phòng tối phương hướng xông vào sớm phóng thích hàn trần như vậy có ít người có phải hay không cũng không cần chết nếu như nếu như triệu dĩnh lông mi vung ô xuống ánh mắt tinh thần x a sút bất chi bất giác máy bay trực thăng liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống thàng đến trèo chống đỡ hoàn toàn chạm đất khoan hành khách có chút chấn động triệu dĩnh mới bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc nhanh như vậy đã đến sau còn không có còn không hảo hảo nói lời cảm tạ triệu dĩnh cấp tốc nâng lên đôi lúc l i ề n gặp hàn trần vác lấy trường đao đã từ trước người mình đi qua trực tiếp từ khoang hành khách nhảy xuống nay từ biệt có thể đợi này cũng sẽ không tạm biệt triệu dĩnh đầu góc tái đi theo bản năng đi theo từ khoang hành khách nhảy xuống y tạ nghĩ đến phía trước chính mình đối với hàn trần đủ loại thành kiến cùng khắc nghiệt khó xử cùng hối hận n h ư ờ n g cảm tạ lời nói giống như là xương cá giống như ngạnh ở trong cổ họng hàn trần cước bộ không ngừng chỉ là đưa lưng về phía triệu dĩnh nói một câu nói cánh quạt máy bay trực thăng vẫn chưa hoàn toàn dừng lại cực lớn xoay tròn âm thanh ngừng câu nói này giống như giảm âm thành một dạng nhưng triệu dĩnh có chút s ữ n g sở nước mắt vội vàng không kịp chuẩn bị địa liền chạy xuống đường hối hận càng đừng khiển trách nặng nề đi qua chính mình lúc đó nàng một người đứng tại sương mù bên trong không chỉ có mê mang hơn nữa bất lực là a đã đã nhiều năm như vậy nàng cho tới bây giờ cũng không có buông tham ì n h nàng oán hận trước đây không thể dựa theo ước định chạy về nhà bên trong cho tổ chức sinh nhật phụ thân càng oán hận trước đây can đảm đó tiểu vô năng bỏ mẫu thân cùng tiểu bội một người chạy trốn chính mình thật xin lỗi mụi mụi thật xin lỗi mụi mụi thật xin lỗi triệu dĩnh hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn về phía nơi xa phụ thân triệu huyết đang đứng tại không nhìn về nơi xa lấy phương hướng của tự mình hắn sát mặt thầy náy ánh mắt vừa có yêu thương lại có lo nghĩ muốn đi tới lại lo lắng bị trách như cái luống cuống hải tử giống như đứng ở trong đó có thể là rất nhiều năm trước nàng cũng, cũng không còn nghiêm túc nhìn qua cha của tự mình chợ phát hiện triệu huyết s o n g tóc mai đã nhiều mấy phần tóc trắng trên mặt ngoại trừ mọi m ệ n h chính là đau đớn người lai、like, nhiều năm như vậy nàng một mực đều đem nổi thống khổ của mình tái giá tại trên người của phụ thân nam nhân này qua nhiều năm như vậy một mực đều tiếp nhận gấp đôi đau đớn hắn a nhất định so với mình đau đến nhiều ba triệu dĩnh một lộ phi chạy tại triệu khuyết một mặt kinh n g ạ c lúc ô m thật chặt lấy h a n c h a thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi nghẹn ngào khóc nước n ở mang theo làm cho đau lòng người yêu ớt hối hận cùng bi thương tại đẻ ép hơn m ộ ư ơ i năm phía sau giống như nổ tung giống như bộc phát triệu khuyết ô m trong ngực đầu vai rung động nữ nhi kinh ngạc sắc mặt có chút s ữ n g sờ sau đó cấp tốc đã biến thành kinh hỷ chỉ phía sau lại từ kinh hỷ đã biến thành xúc động cùng đau đớn đan vào tâm tình rất phức tạp nhiệt lệ tùy theo lăn xuống, xuống nên nói thật xin lỗi là ta mới đúng là ta là ta không có bảo vệ tốt các người thật xin lỗi thật xin lỗi dĩ triệu dinh từ nghẹn ngào biến thành khóc lớn như cái bị uy khuất cuối cùng trở lại ấm áp ổ thú nhỏ bốn trở lại tội ngục thành hàn trần lại có một loại về nhà bưng l ỏ n g n g ụ c bỏ vẫn là như cũ hát sơn cơ hồ nguyên một ngày đều bọn tại sân huấn luyện bên trên tìm khắc đem đầu trợ thủ đối chiến bất quá tất cả mọi người cơ hồ đều bị hắn đánh phục bây giờ những cái kia đem đầu trợ thủ đều trốn tránh hắn chỉ có lao dương nguyện ý đối luyện với hắn không phải lao dương là một cái phần tử hiếu chiến mà là lao dương hy vọng có thể cùng hát sơn ở tại một cái phòng hàn trần đứng tại sân huấn luyện bên ngoài nhìn một hội hai người đối chiến hát sơn mặc dù có một thân phái lực nhưng lão dương dù sao cũng là ba mươi ba huyết địa cấp cao phẩm hơn nữa có không tầm thường thân pháp n h ư n g hát sơn chỉ có một thân khí lực không chỗ thi triển hát sơn cũng không giận hắn đang hy vọng lão dương dạng này cho hắn luyện tập hơn nữa hắn cũng không có học tập võ kỹ cho nên tranh lệch vẫn còn thật đại hàn trần đã từng hỏi qua hát sơn vì cái gì không học võ kỹ hát sơn nói mình quan t ư ở n g tinh đồ không có võ kỹ có thể lĩnh hội nhưng tu luyện tới thiên cấp phía sau có thể nuốt luôn thiên cấp hung thú huyết hạch tới nắm giữ năng lực của hồng thú có chút ít biến thái đổi dâng lên nhất định sẽ là một sự giúp đỡ lớn hàn trân dự định nhường chu tuyết vân ở bên ngoài thu mua một chút cao cấp hung thủ thị c h ô chuẩn bị trường kỳ bồi dưỡng hát sơn đến nỗi khấu tiểu vũ hàn trân lên lầu lúc chỉ thấy l i ễ u m ị một người ở phòng khách phủ lên ý o ga hạng chót làm kéo rỗi hiếm thấy nhìn nàng chuyển động cũng không biết nàng từ chỗ nào lấy được ý o ga quần lúc này nàng chính đan chân mũi chân đứng lên giống như là trời nga giống như thân eo hướng về sau vòng rơi ngọc thủ kéo lại một cái khác hướng về sau vòng lên chân giải dáng người đường cong tại bó sát người ý ô ga quần phát họa phía dưới nhìn một cái không xót gì hoàng mau đâu hàn trân đổ ly nước thuận miệm hỏi không biết liễu mị,、so、mị giống như là một đầu mỹ nhân mãn nhìn vũ mị xinh đẹp kỳ thực tàn bạo thị sát hung tính mười phần hắc sơn chiến lược xếp hạng đệ tam càng giống là một đầu cự hùng bình thường thất thần trị đội chỉ khi nào tiến vào trạng thái chiến đấu liền sẽ biến cuộc nổ khắc máu khấu tiểu vũ chiến lược xếp tại hát sơn đằng sau nàng bây giờ năng lực cùng tính cách giống như là một cái cánh chim chưa đầy đặn đau ưng chim non đối loài rắn luôn có một loại trời sinh sợ hãi cho nên hàn trần không có ở thời điểm khấu tiểu vũ cơ bản liền mồn cũng không dám ra ngoài sợ mình một người bị liễu mị ăn hết cái cuối cùng hoang m a o càng là lan sói dạo hoạt thông minh mặc dù thực lực không cao nhưng ở tình báo thu thập phương diện có chính mình đặc biệt diệu chiều thuộc về trong đoàn đội không thể thiếu trinh sát nhân vật hơn nữa gia hỏa này cùng mỗi một người chỗ đến độ rất tốt ở trước mặt hàn trần thuộc về trung thực chân chó ở trước mặt liễu mị thuộc về không có chút nào hạn cuối liếm c nhưng ở trước mặt hát sơn lại thuộc về cực kỳ thông minh trí não tại khấu tiểu vũ trước mặt nhưng là một cái tốt tiền bối hình tượng lao đại khấu tiểu vũ trong phòng m u ộ n một ngày nghe được hàn trần âm thanh phía sau lòng tràn đầy vui vẻ chạy ra chỉ có hàn trần trở về nàng mới có thể có cảm giác an toàn ân ân hàn trần có chút vất cảm lập tức ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía khấu tiểu vũ trước ngực liền thấy khấu tiểu vũ trước ngực trong cổ áo lúc này đang có một k h ả cái đầu nhỏ từ đó chậm rãi nhô ra giống đầu rắn nhưng phía sau đầu lại có một vòng lồi lon thổ hoàng sắc t ứ đầu đỉnh còn có hai cái tiểu tiểu cốt bao giống như là sơ sinh sừng thú giống như vật nhỏ vô cùng cơ cảnh phát giác được ánh mắt của hàn g trần phía sau cấp tốc rụt trở về có thể là động tác quá mức kịch liệt dẫn đến khấu tiểu vũ anh một tiếng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lập tức vội vàng cách quần áo đi bắt tiểu nham không thể ân tựa hồ chạm đến mẫn cảm khu vực khấu tiểu vũ ư một tiếng đột nhiên ngã hoạt hai đầu gối bên trong t r ụ quỳ ngồi trên mặt đất trong mắt thậm chí không ổn định xuất động tình hơi nước hàn g trần khoảnh khắc, khấu tiểu vũ cuối cùng bắt được kẻ cầm đầu một đầu thổ h o á sắc không phải nói tương tự với thổ nham sắc tiểu xà nó trên người có nham thạch băng liệt một dạng đường vân bất quá một trận bao dài nhưng thụ đồng bên trong có lấy rõ ràng linh trí lộng lẫy nhìn không giống như là phổ thông hung thú đây là cái gì hung thú hàn trần kinh ngạc hỏi ta cũng không biết tiểu g i a hỏa này hẳn là từ b ả o khoáng hố đất bên trong đi theo ta đi ra ngoài ngay từ đầu ta cũng không phát hiện lão đại sau khi đi ngày thứ hai ta mới ngẫu nhiên phát hiện sự hiện hữu của nó khấu tiểu vũ bung lỏng ra tiểu nham xà cái đôi vật nhỏ c u ộ n lại tay của khấu tiểu vũ cổ tay cấp tốc bỏ vào khấu tiểu vũ trong tay á o lại một lần trốn đi nhìn không giống như là phản loại trước tiên thật tốt b ồ dưỡ a hàn trân ngờ tới đại khái là một đầu thiên cấp hung thú dù sao địa cấp hung thú tại ấu niên kỳ tuyệt không thể nào có như thế linh động ánh mắt xem ra khấu tiểu vũ bên này cũng không cần lo lắng thực lực của nàng cùng ký khế ước hung thú tỉ mỉ liên quan về sau chỉ cần thật tốt bồi dưỡng đầu này hung thú thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh lao đại hung thú bồi dưỡng nhưng là sẽ hao phí rất nhiều tài nguyên đủ loại linh thực động thì lại chính là mấy mười vạn đại trăm vạn khấu tiểu vũ s u ố i q u ỏ y địa túi đầu xuống chuyện tiền bạc không cần lo lắng hàn trân đáp ra hàn chuyên môn đi ra ngoài một chuyến diện hoa thịnh hồng vẫn thương hội bên kia nếu như tự b i ế mình liền nên tìm chu tuyết vân kết minh cho nên k ế tiếp tiền hẳn là sẽ không quá khẩn trương lão đại và tuế h khấu tiểu vũ hưng phấn mà nhảy dựng lên đang ở một bên chuyên tâm kéo dôi liêu mị tựa hồ có chút không kiên nhẫn nhàn nhạt hoành một mắt khấu tiểu vũ khấu tiểu vũ lập tức sợ túi đầu xuống lão đại ta muốn xuống tìm hát s â n ca loại chuyện này không cần cùng ta hồi báo muốn đến thì đến a hàn trần đạm nhiên trả lời cảm tạ lão đại khấu tiểu vũ cực nhanh đã chạy ra ngủ bỏ tựa hồ cùng liễu mị ở vào một cái phòng khách đều cảm thấy kiềm chế sợ ngươi đối với nàng tựa hồ có ý chỉ chờ khấu tiểu vũ rời đi hàn trần liền nhìn về phía liễu mị lộ ra một tia yêu dã nụ cười đàn ông các ngươi cuối cùng sẽ bị loại này t h a n h thuần khả á i thiếu nữ lừa gạt đến nhưng chúng ta nữ nhân sẽ không có phải hay không k ỹ nữ thiện nhân một cái liền có thể nhìn ra loại này nhìn đơn thuần nữ h à i trưởng thành nhất định sẽ là họa lớn trong lòng nói không chừng hội hạ i ngươi hàn trần sắc mặt lạnh lùng bàn về họa lớn trong lòng ngươi mới là đệ nhất liễu mị hai gò má đỏ lên ngượng ngùng điệu hành một mắt hàn trần ngươi nói như vậy ta biết xấu hổ bất quá ta cùng nàng cũng không đồng dạng như thế nào không tầm thường hàn trần mà không biểu tình nàng là một cái hội lanh tranh đổng chỉ cần thực lực của ngươi ở trên ta ta liền tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi nha ta à chỉ có một cái đơn giản nguyện vọng đó là có thể tại ngươi trước khi chết hốt k h ô n g ngươi liễu mị thẳng t h á n ánh mắt rơi ở trên người hàn trấn lúc biểu lộ khát khao và điên cuồng nàng chỗ quan tưởng tinh đồ có thể không hạn chế hấp thu những người khác khí huyết nhưng mỗi một lần sau khi hấp thu giống như là mãng xà thôn ngưu giống như cần đại lượng thời gian tiêu hóa hơn nữa càng là loang lộ khí huyết tiêu hóa thời gian càng dài thậm chí còn có thể nhường tự thân khí huyết độ tinh khiết biến thấp cho nên càng là tinh t h ầ n cường đại khí huyết đối với nàng mà nói thì càng tràn đầy sức hấp dẫn ngay bây giờ mà nói toàn bộ tội ngục thành bên trong cũng không còn so hàn trần khí huyết càng thêm mê người không chỉ có hoàn mỹ phù hợp nàng thực lực hôm nay hơn nữa nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hàn trần thể nội khí huyết nồng hậu dạy đặc cùng tinh tuần a a thật muốn bây giờ liền hút khâu người tiểu nam nhân này a ta thật hy vọng ngươi có thể tội nguyện bất quá ngươi đợi này hẳn là không cái gì hy vọng hàn trần không lưu tình chút nào cho liễu mị dội cho chậu nước lạnh liễu mị khỏe môi khẽ nết nói không chừng đâu hàn trần k h ỏ miệng có chút một phát vậy ngươi động thủ thời điểm cần phải chọn tốt cơ hội một lần mất chung ngươi liền không có lần sau cơ hội nói đi quay người trở về phòng của tự mình tối hôm qua giải quyết đồ phu một đám khí huyết lần nữa sau khi khôi phục liền như thủy triều ngã ngã căng căng đây là khí huyết sắp đột phá dấu hiệu khóa trái cửa phòng hàng chân thoát lôi vân hoa xếp bằng ở trên giường hai con ngươi hợp lại bắt đầu quan tưởng tích thủy thành tuyển tinh đồ theo tinh quang d ọ t nước điểm điểm vào huyên cũng không biết qua bao lâu đột nhiên hàng trần khí tức tăng vọt thể nội khớp xương đi theo phát ra lốp bút bạo đầu chầm đ ủ khí huyết cuối cùng đạt tới ba mươi thành công tiến giai địa cấp cao phẩm cùng phía trước khí huyết cường hóa khác biệt khí huyết đạt đến ba mươi phía sau ngoại trừ xương cốt g i thịt kinh mạch phát sinh biến hóa bên ngoài. chương ò n có cấp một loại đ hai trăm n một mươi ba đỉnh cấp độ sâu tinh ă n lên g đồ chương c hai trăm một mươi ba Không đỉnh cấp tinh đồ mí mắt nhẹ nhàng run rẩy mấy lần phía sau hàn trần mới chậm rãi mở mắt mắt nhìn thời gian bây giờ là hơn chín giờ đêm ngoài cửa sổ trời sắc đã xong toàn h ắ t xuống hàn trần đáy mắt không khỏi thoáng qua một tiếng ngạc nhiên rõ ràng không nghĩ tới lần này song đột phá vậy mà hao tốn d à i như vậy thời gian hắn đi chân trần từ trên giường đi xuống hướng về phía cửa phòng sau lưng toàn thân kính nhìn một chút chính mình nguyên bản trải qua đại nhật triều tham ngắn gọn dáng người bây giờ lại một lần khôi ngô đứng lên phát đ ạ t cơ bắp treo lên bó sát người sau lưng hiện lộ ra đường con thân thể cường tráng hình dáng tới hiện thị do giống được cùng sức mạnh uy nghi hàn chân có chút run run vai con cơ bắp thể nội nồng đậm khí huyết quần c u ộ n lưu t r u y ề n mặc dù rất muốn bây giờ liền thử một chút ba mươi điểm huyết khí trị sức mạnh nhưng vì phòng ngừa gian phòng pha lê lần nữa nổ tung liền nhẫn nhịn lại sao động tâm tình bất quá coi như không có khảo thí hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể hiện tại so trước đó cường đại không chỉ gấp mấy lần đương nhiên ngoại trừ cường hóa thân thể phía sau cảm thụ rõ ràng bên ngoài tinh thần lực cường hóa cũng mang đến rõ rệt biến hóa đón toàn thân kính nhìn lại hắn hai cái con mắt sáng ngờ hữu thần tựa như trong bóng đêm đốt giống như sáng tỏ đây là tinh khí dồi dào thân v chỉ là một cái ánh mắt liền có thể đối với địch nhân tạo thành cực lớn tinh thần áp bách trừ cái đó ra tinh thần lực cường hóa có trợ giúp để thăng ngũ rắc cùng với rác quan thứ sáu độ bén nhạy mặt khác tinh thần lực tăng lên có thể có công hiệu để thăng quan tưởng tinh đổ ngưng n g kết khí huyết hiệu suất vân vân có ích đương nhiên không cần phải nói mà cực kỳ nhường hàn g trần để ý là tinh thần lực cường hóa có thể hay không để thăng đối tinh thần loại tấn công khẳng tính bên ngoài hoang một trận chiến đ ồ phu tinh thần sung kích hắn nhìn như nhẹ nhõm hóa giải kỳ thực mạo hiểm và phẩn nếu không phải ý niệm hư không bên trong lần nữa rơi xuống một hạt tinh quang dọn nước cái kia thanh linh dễ nghe thanh n m trong nháy mắt tỉnh lại hắn ý thức nói không chừng thực sẽ bị đổ phu được như ý trước đó hắn còn kém chút bị cái nào đó quản giáo tinh thần áp chế nói ra địch phản cái chết t r ậ n tướng lúc đó vẫn là ý niệm hư không bên trong tinh quang dọn nước rơi xuống nước c âm thanh nhường hắn khôi phục thanh tình hai lần tinh thần loại khác công kích có thể nói là hung hiểm và phần nếu như để thăng tinh thần lực có trợ g i ú p đ ể cao tự cân đối tinh thần tấn công khẳng tính cái kia lui về phía sau liền không thể vẹn, vẹn chỉ chú ý khí huyết tăng lên mặt khác, hai lần đó đều có thể tỉnh lại hẳn ý thức tinh quang g i ọ t nước cũng nhất thiết phải làm rõ ràng chuyện gì xảy ra có loại này át c h ủ bài cố nhiên là tốt nhưng nếu là không biết rõ ràng triệt để nắm giữ một phần vạn gặp lại cường đại tinh thần áp chế không dùng được làm sao bây giờ việc này hỏi một chút hồng phượng toa thích hợp nhất dù sao nàng thế nhưng là thiên cấp v õ giả trời sáng lên hàng trần liền không kịp chờ đợi chạy đến s á t vách ngục bỏ gõ cửa a i toa thị ta a trần hàng trần trả lời tự vào đi hồng phượng toa âm thanh lười biếng từ bên trong chuyên g a h à n trần đẩy cửa vào chỉ là đến bên trong mới phát hiện hồng phượng toa hẳn là vừa mới rời giường. cho nên vẹn vẹn xuyên một bộ vận động nội ý trong phòng khách hoạt động hai đầu nở nang bắp đ u ổ i thon dài nhìn một cái không s ó t gì rõ ràng đi qua cường độ cao huấn luyện mông bộ phận m ư ợ t mà chặt chẽ bất quá coi như như thế một màn này cũng không thể gây nên hàng trần nửa điểm nên có t à n n i ệ m dù sao không nói đến vị đại tỷ này đầu có thiên cấp thực lực của v õ giả chính là đường con kia rõ ràng lớn chân cơ bắp cùng với áo lóc tuyến cùng cơ bụng thì nhìn đến người thanh tâm quả dục nữ nhân vẫn là vân tỷ loại kia tương đối hợp khẩu vị hắn ôn nu như nước thể như hương xốp g i n sáng sớm cũng không có gì không phải a vì chuyên môn nhìn trộm lao nương vóc người a hồng phượng toa mở tủ lạnh ra. cho mình đổ một ly đá nước từ ngực từ ngực ống xong hàn trần n i ế t miệng n ở nụ cười toát tỉ lần này ra ngoài ta gặp phiền phức đối thủ hắn tự hồ có thể đem tinh thần lực tán phát ra ảnh hưởng tâm trí của ta đó là tinh thần võ kỹ hồng phượng toa một mặt bình thản nhét lên chân bắt chéo ngồi ở hàn trần trước mặt tinh thần võ kỹ hàn trần sắc mặt ngạc nhiên không sai tinh thần lực xem như cùng khí huyết hoàn toàn sức mạnh bất đồng cũng là có thể thôi phát đi ra đối địch trên cơ bản mỗi một loại tinh đồ cũng có tương ứng tinh thần võ kỹ bất quá tinh thần võ kỹ đối tinh thần lực cùng quan tưởng tinh đồ diện hóa trình độ có yêu cầu rất cao rất nhiều võ gi c h ờ n g ư ơ i đột hỏi. phượng á t h cấp, h toan h lạnh nhạt nói loại thứ hai tinh thần võ ký chính là thần ký thần này ngươi thể hiện được tinh thần cũng thể hiện được thần thoại theo lý thuyết cái này võ ký có thể kích phát ra vượt quá tưởng tượng cường đại sức mạnh có thể xương thần thoại cấp đừng đừng nhìn ta như vậy ta sẽ không dù sao truyền thuyết bên trong thần ký đều là do tinh đồ áo nghĩa thuế biến mà thành cái này muốn võ giả quan t ư ở n g tinh đồ diễn hóa số lần đủ nhiều đối áo nghĩa l i n h hội đầy đủ sâu hàn g chân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu toa tỉ cái k i a ứng đối loại thứ nhất tinh thần áp chế loại võ ký có cái gì biện pháp tốt sao không có cái gì biện pháp tốt chỉ có giản dị không màu mẹ biện pháp đần độn đệ nhất biện pháp đần độn chính là chọn có thể để thăng tinh thần lực dù sao tinh thần lực không giống với khí huyết sức mạnh tương đối hư hảo một chút đối phương sử dụng tinh thần võ kỹ cần buộc phát chính mình tinh thần lực cách khoảng cách nhất định thẩm thấu đến đầu góc của ngươi mới có thể ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi cho nên nếu như đối phương tinh thần lực không đủ mạnh đi qua bộc phát c h u y ể n lại thẩm thấu quá trình phía sau cũng sẽ bị suy yếu rất lớn mà ngươi tinh thần lực nếu như đủ mạnh liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi đối phương ảnh hưởng thứ hai biện pháp đần độn chính là tu luyện phòng ngự tính tinh thần võ kỹ loại phòng ngự này tính chất tinh thần võ kỹ thuộc về bị động phòng ngự loại võ kỹ chỉ cần tinh thần lực chịu đến x u n g kích liền sẽ tự động phát động đương nhiên cái này cũng cần ngươi quan tưởng tinh đồ có thể tìm hiểu ra phòng ngự tính tinh thần võ kỹ ngươi chủ tu cái gì tinh đồ hồng phượng toa thuận miệng hỏi hàn trần trả lời tích thủy thành tuyển xí diễm hồng phượng toa lông mày nhữ lại trên mặt lộ ra hứng thú mười phần biểu lộ tới n g a n ống ngươi tích thủy thành tuyển tinh đồ diễn hóa đến bao nhiêu cấp nói song sợ hàn trần không hiểu lại bổ sung một câu lấy nguyên bản tinh đồ vì mực cấp sau đó hồng phượng toa nghe xong sắc mặt có chút khẽ giật mình khiếp sợ mở to con mắt sau đó không khỏi cảm thán đứng lên chẳng thể trách người cái tên này mạnh đến mức không hợp t ố i t h ư ở n g tích thủy thành t u y ể n là toàn quốc thông dụng tinh đồ là công nhận dễ nhất vào tay quá tưởng cũng là công nhận khó khăn nhất thu tới cao thâm đỉnh cấp tinh đồ đỉnh cấp tinh đồ hàn trần trong lòng mặc dù sớm đã có ngờ tới nhưng chính thai nghe được hồng p ư ợ n g toa nói như vậy trên mặt còn chưa từ lộ ra một tia chấn kinh tới chương 214, đầu t ư Chương 214, đầu tư nói đúng ra không phải tích thủy thành tuyển tinh đồ là đỉnh cấp tinh đồ mà là nó có thể không ngừng diễn hóa thành đỉnh cấp tinh đồ theo ta được biết tích thủy thành tuyển diễn hóa đến hạn mức cao nhất phía sau sẽ biến thành quy khư tinh đồ hồng phượng toa ánh mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm h à n trần biết lam quốc tối cường tứ đại võ g i ả đi trong đó hoàng phủ cổ doanh trụ tu tinh đồ chính là quy khư tinh đồ toàn bộ hoàng phủ nhà dòng chính cùng c h i hệ gia tộc tu luyện tất cả đều là tích thủy thành tuyển tinh đồ tiểu tử ngươi nếu như muốn học tập tích thủy thành tuyển tinh đồ tinh thần võ kỹ đấu thú đại hội chính là cơ hội hàn g c h â n hai mắt tỏa sáng nói thế nào n g h e xong hồng phượng toa lời nói mới rồi hắn đang nghĩ ngợi đi đâu có thể lấy được tích thủy thành tuyển tinh đ ồ tinh thần v õ k ý không nghĩ tới hồng phượng toa trực tiếp gọi đi ra đấu thú đại hội là tội n g ụ c thành thịnh hội đến lúc đó đông tây hai đại khu tất cả gia tộc quyền thế đều sẽ đến đây tham gia trong đó liền bao quát thiên phủ thị hoàng p h ủ chi hệ người đồng d ạ n g sẽ đến tại hoàng phủ nhà mười cái chi hệ bên trong thiên phủ thị hoàng p h ủ chi hệ xem như thực lực tối cường một cái bọn hắn này gia tộc nắm giữ lấy không thiếu tích thủy thành tuyển tinh đổ vóc ý chỉ cần ngươi có thể lần này đấu thú đại hội bên trong giúp hoàng phủ nhà người cầm xuống mấy trận mấu chốt đại thắng tích thủy thành tuyển tinh đồ tinh thần võ kỹ còn không phải dễ như trở bàn tay nếu có thể trong chiến đấu giành được cái nào đó hoàng phủ đại tiểu thư phương tâm trực tiếp ở rể đến hoàng phủ nhà ngươi nhưng là triệt để phát đạt dù sao bộ dáng của ngươi đối thiếu nữ vẫn rất có lực sát thương hồng phượng toa ánh mắt mang theo mấy phần nữ lưu manh một dạng hẹn mọt t r à sát hai mắt hàn trần cao lòng cơ ngực phát ra hát tiếng cười hát hát tới hàn trần không nhìn hồng phượng toa trêu chọc cụ thể làm như thế nào hồng phượng toa môi đỏ khanh đếch đừng có g đ hàn trần, trần, trần thân hình có chút trì trệ dừng bước nga hống thay đổi chủ ý là dự định không còn kiềm chế chính mình nguyên thủy nhất thu tính xoay đầu lại muốn ta cái này tay không tất sắc nữ nhân làm chút cái gì a hồng phượng toa câu lên đôi môi đỏ thám đúng toa tỉ đệ nhất hoàn khu bảo khoáng hố đất phía dưới có cái gì đồ vào ta hàn trần quay người nhìn về phía hồng phượng toa cái gì đồ vật hồng phượng toa bung lòng t r e o chọc biểu lộ trong nháy mắt thu liễm sắc mặt lập tức nghiêm túc ánh mắt sắc bén vô cùng không có cái gì ta đi trước hàn trần nhìn thấy biểu tình của hồng phượng toa liền minh bạch xoay người lần nữa rời đi bất quá ngay tại hắn sắp đi ra khỏi p h ò n g lúc hồng phượng toa đột nhiên mở miệng nhắc nhở mặc kệ phía dưới có cái gì đồ vật đều không phải là người ta có thể biết đến coi như biết cũng phải giả vờ không biết hàn trần có chút những mày ta là lo lắng hội xuất cái gì sự tỉnh chơi sụp đổ xuống có người cao treo lên đâu bên trong này là tội mục thành có trạm sát qua thiên ma vương thành chủ tại có nam cung thị cùng vương thị tại không cần đến lo lắng hồng phượng toa lần nữa khuyến cáo minh m ạ n h hàn trần đi ra khỏi phòng ở dưới địa b ả o khoáng hung thú khu chỗ sâu nhìn thấy hắn từ đầu đến cuối không yên lòng bây giờ nghe xong hồng phượng toa lời nói mới thoáng yên tâm một chút là a có tội ngụ c thành thành chủ tại có nam cung cùng vương ra hai đại thị tộc tại liền xem như trời chuyện đại sự cũng có bọn hắn ở m ú i nhọn phía trước hắn một cái địa cấp cao phẩm lo lắng những chuyện này quả thực là kỷ người lo trời trở lại chính mình một bỏ hoàng bao sớm tại cửa ra vào chờ đợi gặp một lần h à n trần trở về lập tức c â người cần tiến lên đón n b ư trà dâng n ớ c chân được có cái Không không không hàn Trân mở hỏi, hắn liền đem gần nhất nghe tỉnh phận nhất phải hay không làm cái gì đại thanh tra, gần nhất tội ngục thành mánh miệng liền gần toàn nói gần tuần gần ngục bên trong mánh liệt đột nhiên tiếng n gì g đợi đem đại, đại đột biết tội liệt làm mở lão tra tra, ư sự bộ bộ ra dị vãng mới ộ một t mười mười ít nhất hơn một trăm. ngày hơn Người giờ mấy bây mười m cái, khu bây giờ đã xích mít trời đủ loại quái thai biến thái vì địa bàn lợi ích đánh cuối bụi liền một ít l ã o nhân đều bị làm bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều an vận có một người mới đoàn thể muốn đạp lao đại thượng vị tại người mới khu bên kia công khai đối chúng ta phát chiến thiếp nói muốn tìm một thời gian cùng ngài ước chiến hàng trần đ ạ m nhiên trả lời không cần để ý một đám mới vừa vào tới người mới có cái gì tư cách khiêu chiến bá ra nhất phải đem đầu nếu là nghiên chiến chẳng phải là tự hạ thân phận ngoại trừ người mới khu sự t ì n h thảo luận nhiều nhất chính là đấu thú đại hội ta hỏi thăm một chút l ã o nhân góp nhặt không thiếu trước đó đấu thú đại hội tình báo nhất là ra tay xa hoa nhất mấy cái gia tộc quyền thế nếu như lão đại sau đó muốn tham gia đấu thú đại hội có thể nhiều cùng mấy cái này gia tộc quyền thế đội ngũ thân cận nếu có thể xuất lực trợ giúp những thứ này gia tộc quyền thế thắng được mấu chốt chiến đấu hẳn là có thể cầm tới phần thưởng giá trị trừ cái đó ra còn có mấy cái keo kiệt gia tộc quyền thế mấy cái này gia tộc quyền thế đối tội ngục thành bên trong tội võ từ trước đến nay không có hào cảm dù là dù thế nào lấy lỏng cũng không có bất luận cái gì ban thưởng hoàng mao đem tình báo viết tại một trang giấy bên trên hàng chân tiếp nhận tình báo tin tức quét một mắt rất keo kiệt gia tộc bên trong hoàng phủ nhất tộc t ì n h lình xuất hiện cái này hồng phượng toan ngược lại là không nói mà khác hoàng mao không tốt ý tứ địa xoa xoa đôi bàn tay nói hàn trần nhàn nhạt, nhạt liếc một mắt hoàng mao lão đại ta đang hỏi thăm tình báo lúc không có ý định tại cái nào đó phổ thông tử tù nơi đó hỏi một cái tên là thần phong tinh đồ nghe người kia giới thiệu các phương diện hẳn là rất phù hợp ta trong tay hắn vừa vặn có cái này tinh đồ quan tường thạch nhưng giá cả không thấp nói là tổ truyền bảo vật muốn cái này đổi tiền nhường ngục bên ngoài vợ con n ử a đời sau áo cơm không lo cho nên suýt chút nữa tiền hoàng mao lung túng gãi gãi cái hót hắn muốn thần phong tinh đồ chủ yếu là bởi vì thực lực bản thân tại hàn trần trong đoàn đội quá kéo hông nếu như không nghĩ tới tăng cường chính mình liền xem như nắm giữ xuất sắc tình báo thu thập năng lực cũng sẽ bị chậm rãi đào thải cho nên ngoại trừ linh hoạt đầu bên ngoài hắn còn cần thật sự thực lực dựa theo tên kia tử tù lời nói thần phong tinh đổ có thể tăng lên trên diện rộng thân pháp tốc độ hoàn mỹ phù hợp hắn tại trong đội ngũ định vị dù sao toàn bộ đoàn thể cao cấp chiến lược đã đầy đủ phụ trợ loại năng lực càng có nhu cầu kém bao nhiêu hàn trần cũng không có hỏi nhiều tương h tình hoàng mao là người thông minh bị l ừ a khả năng tính chất rất thấp hơn nữa mục đích của hắn hàn trần cũng biết sáu sáu trăm vạn hoàng mao thấp t h ỏ n nói không có vấn đề hàn trần một mục đáp ứng mặc dù hắn tiền bạc bây giờ tạm thời không có tiền nhưng hồng phượng toa khẳng định có tiền nhiều hơn điểm lợi thức hồng phượng toa nhất định sẽ đáp ứng tạng cảm tạ lão đại hoàng mau hai mắt tỏa sáng đầy mặt cảm kích hàn chân có chút vớt cảm mặc kệ là vì sắp đến đấu thú đại hội hay là tương lai dưới trướng người có thể dùng được thực lực càng mạnh càng có trợ giúp bây giờ đầu tư tuyệt đối đáng giá chương hai trăm mười lăm người khiêu chiến chương hai trăm mười lăm người khiêu chiến ý niệm hư không một đạo thẳng lương thân ảnh đang mưng quyền giá đứng tại một mảnh h ắ cám trên mặt biển bình tĩnh hai mắt nhắm chặt sắc mặt lanh túc không n ú c ních giống như là ngủ một dạ như thế không biết qua bao lâu một trong nháy mắt nói người này ảnh bỗng nhiên mở ra hai mắt một q u y ề n hướng về hư không đập ra một q u y ề n này rất rõ ràng là băng quyền ra tay tư thế nhưng buộc phát ra q u y ề n kình so sánh với trước đó muốn kinh khủng hơn nhiều thậm chí tại ý niệm hư không bên trong có thể rõ ràng mà quan c h ắ c đến tựa như xoắn ố c giống như v ạ n vẹo băng kình tương tự với xoắn ố c kình cùng băng kình dung hợp tư thế trừ cái đó ra còn nhiều một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được làm cho người g i ậ n cả tóc g á y phai mở hàm ý đây cũng chính là mọi người trong miệng nói tới quên ý trên thực tế bất luận cái gì võ kỹ đạt tới đạt đến cảnh sau tiếp tục nghiên cứu sâu cũng có thể lĩnh ngộ ra cường đại võ kỹ ý cảnh loại này ý cảnh không chỉ là đơn thuần tâm cảnh mà thôi mà là thật sự có thể để t h ă n g võ kỹ uy lực làm cho võ kỹ thuế biến tiến hóa làm siêu phàm tồn tại võ kỹ ý cảnh cùng tinh thần lực tựa hồ có liên quan này có thể hay không chính là h n g phượng toa trong miệng cái gọi là thần kỹ hàng chân nhìn xem trước người hư không bên trong trầm rãi tiêu tán quyền tình lần nữa nhắm mắt nhấc lên băng quy từ băng quyền bắt đầu phá hạn phía sau hãng cơ hồ mỗi một muốn đều sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng chế kéo vào ý niệm hư không bên trong luyện quyền ý niệm luyện quyền có thể so sánh thanh tỉnh lúc luyện quyền muốn lao tâm phí thần nhiều lắm cho nên dĩ vãng hàn trần tỉnh lại sau giấc ngủ cũng là thần thanh k h í s ẵ n g bây giờ mỗi trời sáng sớm tỉnh lại nhưng là mọi mệnh không chịu nổi bất quá theo thời gian một ngày trời trôi qua hàn trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng tại ý niệm hư không bên trong luyện tập băng quyền một ngày mạnh hơn một ngày một ngày so một ngày biến thái nhất là quyền tình bên trong bao hàm này một tia tia phai mở hà b sẽ có bao nhiêu uy lực của đại có thể là tích thủy thành tuyển diễn hóa trình độ tương đối cao hàn g trần rất tự nhiên địa liền hiệu được loại này phai mở quyền ý b ă n g quyền võ kỹ nguyên lý là đem toàn thân khí huyết tích xúc tới trên cánh tay tại quyền phong chỗ bộc phát giống như là đem tất cả nước tích xúc tới một cái trong đập chứa nước tiếp đó mở cống xả nước cực lớn thủy áp sẽ để cho dòng nước sinh ra kinh khủng lực trùng kích mà bây giờ b ă n g quyền quyền ý không phải mở cống xả nước mà là nhằm vào suy sụp đập chứa nước đập lớn phóng thích h ồ n thủy hủy diễn hết thảy chỉ là lúc mới bắt đầu hàn trần cũng không minh mạch ý cảnh tóm lại là hư h o sức mạnh làm sao có thể không giải thích được để dù sao trong đập chứa nước thủy tổng trung thì nhiều như vậy căn bản không đạt được phá tan đập chứa nước đập lớn thủy d i ệ t hết thể trình độ lại làm sao có thể chỉ dựa vào tưởng tượng liền có thể đạt đến loại trình độ kia bất quá hiểu được băng quyền q u y ề n ý ngày thứ hai hàn g trần tại quan tưởng tích thủy thành tuyển tinh đồ lúc liền từ từ nơi sâu xa hấp thu được loại này phai mở chi lực c ố này phai mở chi lực liền chứa đựng tại tinh thần lực chỗ sâu quan tưởng tích thủy thành tuyển tinh đồ lúc có thể cảm nhận được rõ ràng sự hiện hữu của nó mỗi quan tưởng một lần tích thủy thành tuyển tinh đồ đều có chỗ tăng thêm loại lực lượng này huyền huyễn không biết căn bản vốn không biết tới chỗ v ề sau hỏi thăm hồng phượng toát lúc hàn trần mới tính giải hòa quyền ý ân nếu như một loại nào đó quyền pháp võ kỹ tu luyện tới đạt đến cảnh quả thật có có thể tìm hiểu ra tới bất quá đại bộ phận phân võ giả dù là dốc cả một đời cũng không thể nào lĩnh hội đạt được muốn tìm hiểu ra võ kỹ ý cảnh trọng yếu nhất chính là tinh đồ diễn hóa trình độ đầy đủ cao này vừa muốn có thiên phú hay muốn bản thân cùng chủ tu tinh đồ vừa phối t i n h chất đầy đủ cao dù sao võ kỹ cũng là từ trong tinh đồ lĩnh ngộ mà ra võ kỹ ý cảnh kỳ thực chính là tinh đồ ý cảnh chỉ cần lĩnh ngộ ra một loại ý cảnh liền có thể tăng cường mạnh thực lực của võ giả tỉ như khí huyết đặc tính cùng với võ ký áo nghĩa uy lực v â n v â n cũng tỉ như ta tu luyện h ỏ a phượng tinh đồ ta lĩnh nộ ý cảnh chính là nếp bản cho nên mỗi lần sử dụng xong áo nghĩa dục hỏa phía sau ta mặc dù sẽ tiến vào giả chết trạng thái nhưng mỗi một lần thức tỉnh thực lực liền sẽ tăng vọt một mạng lớn hàn trần nghe xong hai mắt tỏa sáng toa tỉ ta vẫn không hiểu ý cảnh loại này lực lượng thần bí đến cùng đến từ đâu thần kỳ như thế hồng phượng toa liếc một cái hàn trần tinh đồ đến từ đâu hàn trần có chút khẽ giật mình trong vũ trụ đúng rồi ngươi cũng không phải chuyên môn nghiên cứu tinh đồ học giả quản nhiệu như thế làm gì nếu là thật muốn truy vấn mặt mờn chờ ngươi tu thành ngày cảnh võ thần rồi nói sau hồng phượng toa thuận miệng nói tinh đồ đến từ vũ trụ t r ờ i bên ngoài như vậy ý cảnh chi lực cũng tới bắt nguồn từ vũ trụ t r ờ i bên ngoài vừa nghĩ như thế hàn trần nội tâm đột nhiên khốn đốn ngươi hỏi cái này làm gì l i ê n t r ờ i cảnh cũng chưa tới những vật này cách ngươi còn rất xa có tâm tư hỏi cái này không bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đưa ta tiền nhất là ngày mai liền muốn phía dưới khoáng tuyệt đối đừng chết bằng không thì ta tìm ai trả tiền đi hồng phượng toa một câu nói nhường hàn trần trở về thực tế tiền tiền, tiền a một nghĩ đến bây giờ thiếu hồng phượng toa gần tới hai ngàn vạn khoản tiền lớn hắn liền sọ não đau cũng may ngày mai liền muốn phía dưới mỏ mắt mẹ sáng sớm mang theo một k i a trời thù mát mẹ đệ nhất hoàn khu đại môn đù ủ dâng lên phía sau đã sớm chờ đợi đã lâu khoáng tù nhóm liền đi theo làm bộ phận cùng đem đầu nhóm bước chân như o n g vỡ tổ và vào phía dưới khoáng phía trước công tác chuẩn bị hoàng b a o sớm đã rất quen hơn nữa bây giờ còn có khấu tiểu vũ hỗ trợ nam nữ phối hợp làm không ngừng nghỉ bất quá khấu tiểu vũ tranh thủ lúc rảnh rỗi tiểu gì cũng sẽ bóp ra một hạt linh thực lặng lẽ huy vào trong tay áo hàng c h n năm triệu quyết mang ra chu tuyết vân cách trời liền đưa vào một túi phẩm chất cao hung thú linh thực hẳn là dùng hồng vân thương hội con đường dù sao hồng vân thương hội phía trước làm chính là hung thú sinh ý có linh thực đầu k i a tiểu nham xả tốc độ sinh trưởng kinh người mới bất quá mấy ngày mà thôi liền so trước đó lớn gấp hai đến nôi hát sơn hung thú thịt đương nhiên cũng có ăn bài bây giờ hát sơn không phải gặm thịt chính là huấn luyện thực chiến khí huyết cũng từ rất trước đây hai mươi ba phát triển đến bây giờ hai mươi sáu điểm uy ngươi chính là cái tia gọi hàn trần gia hỏa lại tại khoáng tù nhóm xếp hàng ghi chép tạo sách lúc một người có mái tóc nhuộm thành hồng sắc giống như, là hỏa diễm, giống như hướng về phía trước dơ lên trẻ tuổi người thoát ly đ hướng thẳng đến đứng tại đường hầm ranh giới hàn trần vào tới khi đó hàn trần đang cùng mấy cái khác đem đầu đứng tại cùng một chỗ giao lưu khoáng thực chất hung t h ú tình báo đ ỗ n g nhiên bị người gọi một tâm thanh hắn kinh ngạc nước mắt nhìn lại n g ư ờ i đem đầu vị trí thuộc về ta tóc đỏ thanh niên khỏe miệng một phát ầm vang buộc phát hai mươi bảy điểm khí huyết giống như một đầu hung ác cấu lang giống như bắt đầu gia tăng tốc độ chỉ là người khác tại nửa đường liền bị một cái t h u y ể n như thắp sắt khôi ngô cao lớn thân ả n h ngăn lại hắn mở mắt ra lúc vừa vặn nên tiếp hát sơn không có chút nào gợn sóng b nặng ánh mắt sau đó một cái nổi đất giống như to lớn thiết quyền liền dẫn pháo minh một dạng quyền phong gào thét hướng về mặt của hắn đập tới tóc đỏ thanh niên sầm mặt lại vội vàng cùng nổi lên hai tay ngăn tại mặt phía trước nhưng ở hát sơn bên dưới trọng quyền hắn hai đầu cánh tay liền như là t u ổ i khô giống như răng rắp một tiếng trực tiếp cắt thành hai khúc người giống như bảo lình hướng về sau bay lăn hơn hai mươi m xa ngất đi a i hàn trần cảm thấy không hiểu thầu à tựa như là gần nhất h i ê n náo tương đối hung một cái tân nhân vương gọi cái gì tới ta đem quên đi có đem đầu hồi tưởng một chút không quá xác định nói khắc đem đầu cảm thán bây giờ những thứ này người mới thực sự là càng ngày càng không biết tôn kính t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i sáu vương t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i sáu vương kheng kheng kheng ưu ám dưới mặt đất khoáng động bên trong khoan g thủ nhóm đã bắt đầu ra sức lấy quạng hàn g trần an bài vẫn là cùng phía trước như thế hoàng bao liễu mỹ lưu lại bảo hộ lấy quan điểm hắc sơn cùng khấu tiểu vũ lại muốn đi theo hắn săn giết hung thú có lần trước giao hấn cùng với cùng khác đem đầu trao đổi tình báo hàn g trần không tiếp tục đến hung thú khu mạo hiểm mà là tìm mấy cái bỏ hoang lấy quan điểm dùng huyết mồi dẫn dụ hung thú chủ động đến đây một phần huyết mồi giá cả không ít căn cứ vào hương vị tán phát khoảng cách cùng với thời gian chia làm thấp t r u n g cao ba cái phẩm chất kém nhất cũng muốn mười vạn cao nhất nhưng là ba mười vạn ôm dùng đại m g ồ i câu đại ý của ngư hắn trực tiếp mua ba phần tiền đương nhiên hay là tìm hồng phượng toa mượn ngược lại nợ nhiều không lo giận nhiều không nữa nhưng thứ một ngày hàn g trần liền nếm được thực tế tàn khốc ba mười vạn huyết mồi không có dẫn tới nửa cái c á lớn ngược lại là đưa tới tầm mười con ả n h hầu bất quá vận khí cũng không phải cuối cùng xấu như vậy ngày thứ hai đổi chỗ phía sau huyết mồi vừa vung xuống không lâu liền dẫn tới một đầu hát tinh nô công mà lại là trường thanh thể ước chừng dài hơn ba mươi thước hắn quanh có thân thể tại trên vách đá leo trèo lúc nhìn giống như một đầu hát mãng giống như kinh khủng t r ư ờ n g thành thể hát tinh nô công là địa cấp t r u n g phẩm hung thú ước t r ư ờ n g sáu mươi điểm khí huyết bất quá hung thú mặc dù hình thể khổng lồ khí huyết c ư ờ n g hành nhưng cấp thấp hung thú linh trí không cao lại không có võ kỹ có thể bộc phát khí huyết cho nên chỉ cần mấy người đầy đủ cẩn thận phối hợp ăn ý có địa cấp thực lực của t r u n g phẩm liền có thể nhẹ nhom cầm xuống h à n trần thực lực bây giờ so trước đó đã mạnh hơn quá nhiều hơn nữa bây giờ còn có hát sơn như thế một cái khiên thị thuồng chiến kéo c ự hận đối phó một đầu hát tinh nô công tự nhiên không thành vấn đề đến nôi khấu tiểu vũ nàng ba con ảnh hầu cơ bản g ú t không được gì mặc dù không có rút một tay nhưng khấu tiểu vũ tiểu nham xà lại là cái thứ nhất xông đi lên hưởng thụ chiến lợi phẩm so với linh thực nó tựa hồ càng ưa thích nuốt luôn tươi mới hung thú huyết đục vết thương chồng chất hát sơn tiến lên muốn cùng nhau hưởng dụng lúc tiểu ra hỏa vẫy mà mở ra miệng rộng lộ ra hai khỏa kịch liệt giam độc phát ra tê tê uy hiếp âm thanh tiểu nham không thể dạng này hát sơn đại ca là đồng bạn khấu tiểu vũ tiến lên gõ gõ đầu của tiểu nham xả nhưng tiểu gia hỏa như c ũ địch dĩ mười phần mà nhìn chằm chằm vào hát sơn hàn c h â n nhàn nhạt hoành một mắt tiểu nham xả thu đ a o vào vỏ mặc dù một câu nói cũng không nói nhưng tiểu nham xả quay đầu liền xông vào khấu tiểu vũ trong tay áo không dám tiếp tục đi ra xem như hung thú nó vô cùng minh bạch toàn bộ tập thể lao đại là ai thật xin lỗi lao đại khấu tiểu vũ minh bạch chính mình không có quản giáo tốt tiểu n a m xả hổ thẹn địa đạo xin lỗi hàn trần có chút vất cảm cũng không nhiều lời hắc sơn xử lý hung thú thịt có một tay h ắ t tinh nô công bản giáp phía dưới chất thịt vô cùng tươi non dùng để đổ nướng không thể tốt hơn chỉ là không đợi ba người ngồi xuống thật tốt ăn một nữa huyết m g ồ i liền lần nữa dẫn tới một nhóm lớn hỏa tiễn con kiến h ỏ a tiễn con kiến mặc dù là địa cấp đê phẩm hung thú nhưng mỗi một đầu cũng có hai ba mươi khí huyết hơn nữa một dạng cũng là mấy chục con tập thể hành động càng thiên toái hơn chính là bọn chúng có thể từ trong miệng phun ra hỏa diễm giống như mánh liệt hồng sắc dịch đa xít nhìn giống như là phun ra từng cây hỏa tiễn giống như đáng sợ hiu hiu, hiu. từng cái cao hơn nửa mét dài hơn hai mét hồng sắc hỏa tiễn con kiến muốn cướp đi h ắ c tinh nô công thi thể cho nên trực tiếp hướng về hàn trần ba người phát động tập kích bọn chúng phun ra từng cổ hồng sắc dịch a x i t những thứ này dịch a x i t tản ra nồng nặc t o a n hữu vị hơn nữa giống như là huỳnh quang dịch giống như lập lòe hồng sắc qua mang、Phúc. những thứ này dịch a x i t vừa rơi xuống đất liền sẽ đem cứng rắn nham thạch gan mòn thành tật bã rơi vào thân người có thể tưởng tượng được hàn trần khanh một tiếng rút ra hắc diễm đao thân đao phần phật một tiếng giấy lên huyết diễm đao mang lập tức thân hình linh hoạt tránh đi hỏa tiễn con kiến dịch a x i t xông vào bảy kiến thăng long diễm hô huyết diễm vòi rồng trong nháy mắt tại bảy kiến trung tâm bộc phát hơn hai mươi đầu hỏa tiễn con kiến trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ những thứ này hỏa tiễn con kiến trên thân có giá trị nhất chính là dịch acid túi một cái có thể bán được hai mươi vạn khấu tiểu vũ trong mắt giống như là lập lọe từng viên sáng long lanh k i m tệ lập tức tiến lên bắt đầu thu thập hỏa tiễn con kiến dịch acid túi nàng chủ yếu cùng hung thú ký khế ước cho nên đối với đủ loại hung thú đều hiểu rất rõ sau đó ngoại trừ hỏa tiễn kiến chúa lại tới vài đầu nham hạt cùng cự thổ thạt lằn đương nhiên còn có ảnh hầu hàn g trần đại khái tính ra một chút săn giết được tất cả hung thú lợi tức có chừng một ư ơ i hai triệu đợi đến phần thứ hai huyết m ù i hiệu quả tiêu thất hàn g trần liền tại giống nhau vị trí rắc lên đệ tam phần nhưng phần này huyết m ù i chỉ săn được một đầu vằn đen mã lục vằn đen mã lục giống như hát tinh nô công cũng là địa cấp trung phẩm chỉ là chạm s á t vằn đen mã lục phía sau vằn đen mã lục bài tiết ra một loại thối không ngửi được dịch thể không chỉ có tách ra huyết m ù i hương vị còn làm cả khoáng động biến mùi thối hôm trời thậm chí ngay cả từ trước đến nay không ăn kiêng hát sơn cũng không có ăn một miếng vằn đen mã lục huyết lục mặc dù thế là phía dưới khoáng năm trời hàn trần liền điên cuồng kiếm lời hai ngàn vạn hơn nữa tại đệ lục trời lang thần hệ thống liền phát tới nhắc nhở băng quyền phá hạn hoàn thành cường h ó a vỉ băng diện cuối cùng trở thành hàn trần khẽ nhả một ngụm trọc khí từ nham thạch bên trên n h ả xuống đứng v ữ n g thân hình dựng lên băng quyền quyền giá sụp đổ hàn lão đệ lại tại hàn trần nếm thử vi lực của băng d i ệ t lúc cách đó không xa đ ộ n g đường bên trong đột nhiên chuyển đến dương điện phong khẽ gọi nghe rất gấp hàn trần n h ữ mày nên đón tiếp lấy hàn lão đệ muốn xuất chuyện muốn xuất chuyện ba dương điện phong giống như là kiến bỏ trên trào nóng giống như đầy mặt vội vàng muốn xuất cái gì chuyện. hàng chân trầm giọng hỏi không biết nhưng bản thân tu thành tử vi chắc hung áo nghĩa phía sau cho tới bây giờ liền không có dự cảm bỏ lỡ lần này chỉ sợ là sinh tử đại họa xem chừng cùng phía trước người đeo mặt nạ kia có liên quan đối phương nhất định dùng cái gì thủ đoạn t r a được chúng ta làm sao bây giờ hàn lao đệ dương điện phong chưa từng có gần như thế cắt tử vong dự cảm hàng chân ánh mắt thú nặng chỉ có chiến a i uy, cái gì chỉ có chiến tuyệt đối không thể cứng rắn chúng ta phải lừa gạt khác đem đầu tới trợn t r không được nữa đem sự tỉnh thọt cho làm bộ phận tóm lại không thể tự kiềm chế đầu thiết bằng không thì phải chết nghe được hàn trần muốn chủ động nên chiến dương điện phong suýt chút nữa n g ả y dựng lên hàn trần không nói gì ánh mắt túc s ắ t nhìn về phía dương điện phong sau lưng u ám động đường không nghĩ tới cảm giác vẫn rất nhạy cảm bất quá lần này cũng tiết kiệm ta lại đi tìm các ngươi vừa vặn g ọ c đủ động đường chỗ sâu chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh toàn thân che đậy hắc bảo mang theo cùng phía trước thần bí nhân như thế mặt nạ chỉ là so với trước đây thần bí nhân hàn tản ra khí huyết cảm giác gáp bách rõ ràng không đủ hẳn là còn chưa tới thiên cấp ta hàn lao đệ liền thiên cấp đều giết được liền ngươi cũng dám tới chịu chết lao dương xoay đầu lại nhìn thấy người đ Các bộ hướng về phía trước bước đưa bước, bộ bối, hướng phía hàn ha ha, đưa trước đứng trần người tiền về ở lập i Người nhai răng cười một tiếng, nhưng người lui ề n bọn nạ răng nhưng đến động đường một bên đông, đông, đông. họ. đeo mặt một một l tức động đường chỗ sâu chuyển đến từng đợt trầm trọng cấp bộ sau đó một đạo cơ hồ treo lên động đường bên trên dọc theo khôi ngô thân hình từ trong hát cám chậm rãi đi ra hắn hùng k h o á t h ông con có chút c o n lên thân trên hướng về phía trước bên trong nghiêng mượn vách động đêm đá lửa con mang thấy được hắn toàn thân mọc đầy thô cứng rắn lông đen bàn chân cùng bàn tay then chốt thô to hẹp dài trên mặt ngoại trừ mắt múi miệng tê hình khu đồng dạng mọc đầy lông đen đây căng là một đầu cùng ảnh h ầ u vương chương hai trăm mười bảy vây công chương hai trăm mười bảy vây công mọi người đều biết tất cả quần thể sinh hoạt động vật bao quát nhân loại ở bên trong đều sẽ sinh ra đầu lĩnh muốn trở thành đầu lĩnh một dạng đều phải thỏa mãn hai điều kiện một thực lực mạnh hai đủ thông minh cho dù bây giờ động vật đã tiến hóa làm hung thú nhưng cái này phổ biến hiện tượng vẫn tồn tại như cũ hơn nữa hung thú đầu lĩnh lại so với phổ thông động vật đầu lĩnh càng thêm ưu tú càng thêm cường đại a n h hầu yếu nhất địa cấp đê phẩm hung thú trưởng thành thể cũng bất quá mới ba mươi điểm k h í huyết nhưng ở trùng quần kéo dài quá trình bên trong kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái dị loại bọn chúng có thể lấy siêu phàm thiên phú đột phá phẩm cấp hạn chế không ngừng trưởng thành vì tới gần thiên cấp thậm chí trở thành chân chính thiên cấp hung thú Cái này giống như là nhân loại này như nhân là bây ê siêu cấp thiên tài, có siêu nguyên tiên, n trong nhận quần thành tộc quần vương tài, tư chất, một tộc tài thể trở tộc giả. lại cái mới ưu cấp có được có phàm b giờ hàn trần cùng dương điện phong đối mặt ảnh hầu vương chính là loại tồn tại này chỉ từ ảnh hầu vương thể nội tản ra khí huyết áp bách còn kém không nhiều có thể dự đoán ra đầu này ảnh hầu vương huyết khí trị h à n là tại 1 0 t m ư ơ ở giữa khoảng cách thiên cấp chỉ kém một tầng giấy cửa sổ nhưng chân chính thiên phước cũng không phải ảnh hầu vương kinh khủng huyết khí trị mà là ảnh hầu vương cái tia tràn ngập nhân tính trí không á n h mắt người leo mặt nạ vừa mới thế nhưng là tôn s ư n g đầu này ảnh hầu vương vì tiền bối nay chứng minh ảnh hầu vương trí tuệ cùng nhân loại không khác một đầu bách điểm hết khí trị lại nắm giữ nhân loại đầu não hung thú đơn giản chính là ác độ n g đối phương vì giết người diệt khẩu thậm chí ngay cả loại quái vật này đều mời đi ra Và vang vang vật vào mà ảnh, ảnh, tiếng đinh như an tĩnh động đường bên trong thân gần như đồng thời từ động đường bên trong bay tán loạn thai hai thời một cấm ẩm rội. tại trật từ rơi đó đạo đã Sau bay ra, có lấy bạo, hàn trần một cái bay vọt rơi xuống đất hai chân cùng mặt đất đá vụn ma sát một đường trượt lấy xoay người lại ánh mắt gắt gao nhìn về phía vừa rồi thoát ra động đường hắc sơn đệ nhất thời gian l ư ớ t đến hàn trần bên cạnh trợ rút như lâm đại địch đi theo ánh mắt của hàn trần nhìn về phía động đường miệng liễu mị thì lại lười biếng rơ lên hai tay giãn ra thân eo khấu tiểu vũ sắc mặt hốt hoảng gọi đến tam đầu ảnh hầu đồng dạng chuẩn bị tiến lên hỗ trợ nhưng tam đầu ảnh hầu tựa hồ phát giác được cái gì liễu dĩu một mực k i ế p đảm địa lưu lại vây anh lập tức một đạo hùng khoát thân ảnh từ động đường chỗ sâu báo táp mà ra giống như, như đạn pháo rơi đập trên mặt đất vừa dày vừa nặng b à n chân đem cứng rắn n h ă m thạch d ầ m đến sụp đổ ân h á c sơn hai mắt trận tròn mấy phần tựa hồ cũng bị ảnh hầu vương kinh khủng k h í huyết áp bách trần kinh một giây sau không đợi hắn phản ứng lại ảnh hầu vương liền vung lên h á c kim trường côn hướng về đầu của hắn hung hăng đập tới hơi anh côn dít gào như bạo rất hiển nhiên đã vượt qua vận tốc cấm thành tấn công như vậy lấy h á c sơn thực lực bây giờ dù là phản ứng lại cũng trốn không thoát viêm long trà ba hàn trần hai mắt chấm xuống trong cổ họng tôn da gầm nhẹ một tiếng trong tay hát diễm đao trong nháy m vâng t r ọ n g côn nện xuống trường đao chiến m i n h huyết diễm đao mang đều suýt chút nữa diệt đi hàn trần cầm đao hổ khẩu trong nháy mắt máu chạy ồ ạt toàn bộ vai đỡ tựa h ổ cũng muốn bị một côn này từ đập tán hai chân bỗng nhiên giấm nát nham thạch một mực ham đến chân mặt đi qua giải như vậy thời gian phối hợp với luyện hát sơn sớm đã không phải trước đây hát sơn thừa dịp hàn trần đón đỡ sáng tạo ra thời gian rảnh rỗi hắn hai mắt trở lên bàn chân ầm vàng giấm nát nham thạch giống như phi nhanh đầu tàu giống như hướng về ảnh hầu vương vọt tới ảnh hầu vương con mắt có chút rời xuống nhìn ch hát sơn căn bản tránh né không ra cả người tựa như một phát như đạn pháo đến bay ngược mà quay về trực tiếp lâm vào một bên cạnh vách đá t ă n g hỏa cũng chính là ảnh hầu vương ra chân đang đ ắ p lúc hàn trần liền đạp đ ạ t đến cảnh điểm thủy bộ dồn đến trước người của nó trong tay hát diễm đao trên thân đao huyết diễm đao mang trong nháy mắt tăng vọt một đao l ư ớ t về phía ảnh hầu vương bụng bộ phận ảnh hầu vương phát giác được hàn trần trên thân đao huyết diễm đao mang nguy hiểm hóc bụng trống tránh đồng thời vung lên hát kim trường côn đập về phía hàn trần đầu hàn trần một đao chẳng không đao thứ hai càng nhanh tức bộ xo xoay nhanh Tránh né kim trường côn chém, lại thẳng đến tay né côn đến hạc chém, của kim lại đập ảnh hầu vương Cổ t a đem hắc kim trường côn đảo rơi, rơi xuống đất để mà đón đỡ hàn trần c h ạ m kích đao côn lần nữa tấn công huyết diễm đao mang như sóng nước giống như bắn ra tung toái hhhh ba đao hoàn mỹ phòng bị ảnh hầu vương hướng về hàn trần lộ ra một tia nhân tính hóa nhai giang cười một i người. miệng ệ n răng nanh nhìn rét lạnh người. Hàng chân g đầy rét dòa khỏe m p h á thanh đồng dạng ư vương ớ n ảnh g về hầu lộ r một Một tiêu t cười. Hieu. h a tản r a ánh sao mini phi kiếm đã sớm xúc thế chờ phân phó thừa dịp ảnh hầu vương bung lỏng cảnh giác trong nháy mắt hướng về ảnh hầu vương cái hốt bao tố đi nhưng mini phi kiếm vừa mới tới gần ảnh hầu vương liền phát rắc ra vung lên hắc kim trường côn một gậy liền đập vào phi kiếm phía trên keng phi kiếm chịu đến cho kích bắn ra xa hơn m ư ơ i thước dương điện phong kích b n một tiếng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt liền ánh mắt đều ảm đạm mấy phần lúc này tam đầu ảnh hầu cuối cùng tại khấu tiểu vũ điều động phía dưới vọt lên ảnh hầu vương một côn đem tam đầu ảnh hầu đập thành thịt nát lập tức vung lên trường côn thẳng đến hàn trần mà đến v a n h trường côn rơi đập không khí nổ đủng hàn trần bàn chân tựa như mặt nước phiêu trượt hướng về sau kéo ra nửa mét ảnh hầu vương thuận thế xoay người một cái một tay mang theo trường côn một cái lượn vòng q u é t ngang ở giữa hàn trần ngực v a n h kinh k h ủ n g lực đạo tựa như xe tải dồn sức đụng may mắn hàn trần mặc hắc kim nội giáp đủ cứng nhưng c ù n lực đánh chấn động vẫn là đập gậy hắn mấy chiếc xương sườn nhường hắn cả người tựa như, như đạn pháo một đường bắn ngược rầm rầm thân hình hắn chưa dừng lại ảnh hầu vương liền lần nữa đánh tới. rất rõ ràng ảnh hầu vương cũng minh bạch h ẳ n trần đối với hắn uy hiếp lớn nhất hẳn là trước hết nhất giải quyết lại tại lúc này có người mang theo đầy người đá vụn tựa như cắm đầu đụng nhau bỏ tây t ạ n giống g như hướng về ảnh hầu vương lao đến chính là hai mắt đỏ bừng hát sơn ảnh hầu vương đáy mắt lướt qua một tia khát máu nổi giận rõ ràng bị hát sơn loại này côn trùng giống như tự sát hành vi chọc giận nên tiếp vọt tới hát sơn hắn thật cao địa dơ lên h ắ c kim trường côn kinh khủng cơ ngực tùy theo trên hai tay dương hướng về phía trước n ô lên n h i n huyết lôi vân hoa viêm long trạm chỉ như vậy một cái trong nháy mắt hàn trần đầu tiên là kích ho cuối cùng lại dùng một chiêu tốc độ nhanh nhất c h ạ m kích đao pháp a hàn g trần hai mắt trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc toàn thân làn da theo sát lấy giống như là nung đỏ than tủi giống như t à n mát r a kinh người nhiệt lực bạch sắc mồ hôi khí tùy theo b ư ớ c hơi mà ra khí huyết nồng độ từ ba mươi trực tiếp tiêu t h ă n g đến ba mươi bảy cùng lúc đó dưới chân hắn lôi vân hoa đế d ậ y bắn ra rượu mục bạch sắc lôi mang một giây sau lôi mang ẩm vang một phát hàn g trần cả người nhanh như tàn ảnh một đao lấp về phía ảnh hầu vương hông hai trăm mười tám giả thoáng hộp thương một đạo huyết sắc đao mang tránh gấp mà qua ảnh hầu vương hông bụng bị lưỡi đao xé mở một đầu miệng lớn nếu không phải thời khắc sống còn ảnh hầu vương kịp thời hóc bụng một đao này có thể sâu hơn nhưng tức là máu chạy tôn u trào ra miệng vết thương thiêu đốt lên huyết d i ệ m đao mang không ngừng phá hư vết thương khép lại Về vương về anh, tay ảnh trong trường côn giữa không trùng tròn một tuần sau, hướng về hàng trần xuống. Hàng trần chuẩn bị, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, từ ảnh hầu hắc hai giữa một chúng, nhìn, đột kim sớm sau, đầu đập đã đ bị, eo vết thương đ â m nói để nó hung tính đại phát c h ụ lên hắc kim trường côn liền muốn đập nát đầu của hắc sơn đi lại tại lúc này k h ấ u tiểu vũ q u ă n g ra tiểu nham xà cái kia tiểu nham xà mặc dù khí huyết còn không bằng cấp thấp ảnh hầu nhưng hung tính lại mạnh hơn ảnh hầu nhiều lắm phi thân nào h tới ảnh hầu vương nén hắc sơn đại thủ thử ra hai cây răng độc liền cắn xuống một ngụm trong n g a y mắt tay của ảnh hầu vương trường giống như là hóa đá một dạng làn d a hiện ra như là nham thạch thổ hóa sắc thậm chí xuất hiện một từng đạo nham thạch dạng nứt một dạng vết rách đường vân hắc sơn cảm nhận được ảnh hầu vương nén cường độ yêu ớ t một cái xoay người h ắ c kim trường côn r á n tại lỗ thai của hắn ẩm vang rơi đập trên mặt đất chung quanh nửa thước nham thạch cũng là dạng nước nát b ấy Siêu. sau sườn sụp sâu Tiểu đi. trái lên, phải lại linh giá, hai nhiên lại diệt mi phai lên, bên lên, hầu ngu hầu quyền ru một chút từ tay trần lướt tay tay mắt đột nhiên ngưng lại đổ, diệt ba. Trong mắt, trần tâm chỗ sâu có chút ru lên, một nham như không ảnh vương bàn đánh Cùng hàng lần nữa mình đến ảnh vương lưng, cánh đến cạnh, ngưng ngay hàng kích lách hư chỗ ra ba. mở xà bày được lúc co có cỗ đó, đổ, ý, do dự dơ một loại làm cho người g i ậ n cả tóc gãy phai mở u y năng tùy theo quyền kỷ nhầm b ă n g bộ c phát ảnh hầu vương phát rác được một quyền này kinh khủng phía sau lưng lông đen như dâu dựng ngược từng c h i ế c rõ ràng lập tức thể nội đột nhiên buộc phát ra một hồi hát sắc khí huyết những thứ này hát sắc khí huyết tựa như mặc ngừ phun ra bảo mệnh hắc vụ giống như cấp tốc ở tại quanh thân chóng tản ra tới hàng chân một quyền băng diệt vốn nên là ở giữa ảnh hầu vương phía sau lưng nhưng một quyền nhập vào ảnh hầu vương buộc phát hát sương mù hết lúc lại giống như là đập trong không khí như thế căn bản không có đánh trúng vật thật cảm giác nay hoàn toàn vi phạm với bình thường vật lý hiện tượng bất quá hung thu không có võ kỹ khái niệm bọn chúng chỉ có đặc thù thiên phú phổ thông ảnh hầu trốn ở trong bóng tối có thể làm được hoàn toàn mai danh nhận tích ảnh hầu vương có thể bộc phát khí huyết làm ra hắc ảnh tránh né tất chúng tổn thương cũng đúng là bình thường nhưng một quên đ ậ p không hàng trần sắc mặt trăng nhuận thể nội khí huyết cơ hồ tiêu hao một nửa thậm chí ánh mắt đều ảm đạm mấy phần tinh thần lực tiêu hao một hơn phân nửa trạng thái trong nháy mắt rơi xuống thấp nhất tìm chết ba lại tại lúc này ảnh hầu vương vậy mà miệng nói tiếng người quay người hung á c nhìn về phía hàn trần đáy mắt tràn đầy bạo ngực cùng sát ý xem ra hàn trần vừa mới một q u ư ờ kia chính xác hù dọa nó bằng không thì cũng sẽ không tức giận đến nói tiếng người chết ba ảnh hầu vương hét to trong tay hắc kim trường côn vung mạnh ra một mảnh tàn ảnh hướng về hàn trần điên cuồng công kích ba t ba ba hàn trần chân đạp điểm thủy bộ không ngừng lùi lại dọc theo đường đi nham thạch đều bị ảnh hầu vương nện đến bạo liệt nát b ấ y lao dương đ ừ n g giả bộ chết ra tay bị ảnh hầu vương nhằm vào căn bản không có cơ hội phạt kích hàn trần chỉ có thể quát lớn ở một bên dương điện phong h i vừa mới ta thế nhưng là bị trọng thương a dương điện phong kêu khổ liên tục nhưng tuyệt không chậm trễ địa lấy ra một cái s i n h s ắ n h ồ gỗ mở ra h ồ gỗ bên trong lại trưng bày khác hai thanh sinh sắn mê người phi kiếm hắn chọn tới cho lui cuối cùng tuyệt một đem toàn thân ngân bạch tiểu phi kiếm hai ngón bê lên rót vào khí huyết lấy tinh thần lực cùng kết nối cuối cùng nhẹ nhàng bắn ra hiu ngân sát tiểu phi kiếm rời tay trong n y mắt thân kiếm khuấy động ra từng vòng từng vòng sáng chói lôi lưu điện mang mang theo như sấm tiếng oanh minh thẳng đến đầu của ảnh h ầ vương keng ảnh h ầ vương cảm giác cực kỳ nhạy cảm nâng lên trường côn đón đỡ ngân lôi phi kiế căn cắn cắn b này hắc kiếm mặc dù không bằng ngân lôi kiếm tốc độ nhanh nhưng thân kiếm thôi phát kiếm khí lại mang theo một loại làm cho người rợn cả tóc gãy kiên quyết ảnh hầu vương gặp hàn trần thân pháp nhạy bén rất khó một gậy gó chết liền phong tỏa dương địa phong cái này hẹn bọn lão giả ở một bên tùy thời mà động cuối cùng cho nó một loại không tốt l ắ m cảm giác vâng ả n h hầu vương hai chân dấm nát nham thạch tựa như như đạn pháo hướng về dương điện phong báo tắp mà đi ta cam dương điện phong tuy có thân pháp võ kỹ nhưng chắc chắn không bằng h à n trần ảnh hầu vương này cây gậy liền như là tôn hầu tự kim cô đồng sát bên liền chết đụng liền thương không thể t r e o vào a trong lòng hoảng hốt hai thanh phi kiếm suýt chút nữa mất liên lạc rớt xuống đất dương thúc lại tại lúc này khẩu tiểu vũ bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở a dương điện phong sắc mặt xứng sở liền thấy ảnh hầu vương chạy như điên tới trên đường một cái nhỏ đầu đột nhiên dâng lên chính là tiểu nham xả bởi vì trên người lân giáp màu sắc cùng nham thạch giống nhau ý hệt cho nên nó một mực l ạ g yên mai phục chuyển r ờ i chờ chính là cái này cơ hội thừa dịp ảnh hầu vương không chú ý nó há mồm thử ra giang độc hướng về ảnh hầu vương ngón chân hung hăng cắn xuống một ngụm theo nọc độc r ố t vào ảnh hầu vương bàn chân trong nháy mắt cứng lại hành động tùy theo trì trệ không đợi nó phản ứng lại hắc sơn liền lần nữa hung h á n không sợ chết địa xông tới ôm chặt lấy ảnh h ầ vương mượn thế xông đem hắn mang bay thật ở giữa không trung không chỗ mượn lực dương điện phong nhìn thấy cơ hội này con mắt trong nháy mắt sáng lên trong miệng hét to có trên thân kiếm kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt lập tức đem toàn bộ phi kiếm bao quát ở bên trong hóa thành một trôi cự hình phi kiếm hình dạng không chỉ là đại kiếm khí cũng so vừa mới kinh khủng hơn nhiều xem như nồng cốt hát sắc tiểu phi kiếm càng là giống như là nung đỏ hát thiết giống như đầu tiên là đỏ bừng sau đó chính là kim hoàng cuối cùng biến thành trói mắt t r ắ n g chết dương điện phong nhìn chằm chằm đầu của ảnh hầu vương đại thủ nắm cổ tay phải ngón t r ỏ tay phải ngón giữa cùng nổi lên hóa thành kiếm chỉ cách không dẫn linh hát sắc phi kiếm hướng về đầu của ảnh hầu vương hung hăng vọn tới ảnh hầu vương tự nhiên cũng cảm giác được một và ảnh giống như là mặc ngư phun mực nó toàn thân phun ra nồng hát sắc khí huyết mây khói mây khói nhanh chóng tròn tán đem cả người nó bao phủ ở bên trong hát sắc phi kiếm chạy ra xuống rõ ràng nhìn xem ở giữa h ó c khỉ lại giống như là đâm trúng một mảnh huyễn ảnh giống như rơi xuống trên mặt đất thảo dương điện phong giống như là thận hư thoát lực giống như đặt mông ngồi ngay đó trong mắt lộng lây ảm đạm đến c ự c hạn kế tiếp h à n trần nếu là giết không được đầu này hầu vương đám người bọn họ đoán chừng chắc chắn phải chết ảnh hầu vương cũng tại phòng bị hàn trần tập kích tập kích theo hát sơn lúc rơi xuống đất dư quang nghiê có chừng ba mươi m bay tập kích tới thời gian đủ nó phản ứng ảnh hầu vương một cước đá văng hắc sơn vừa từ trên địa bò lên hàn trần liền đến trước người giống như kiểu thuấn di sụp đổ hàn trần đầy mặt điên cuồng mượn xúc thế hiệu quả chưa biến mất thế đại thủ n ắ m đ ấ m hướng về ngực của ảnh hầu vương hung hăng n ệ n xuống hoàn mỹ dương địa phong hắc sơn khấu tiểu vũ ba người cũng là trận to hai mắt tâm tình khẩn trương nhìn chằm chằm bóng dáng của hàn trận duy chỉ có ảnh hầu vương đáy mắt thoáng qua một tia rào h o ánh sáng l ộ n lẫy lộ ra n h a rằng cười tới ha, ha ha bất quá là muốn buộc nó dùng ra bản mệnh thiên phú lại t h ừ a dịp nó sử dụng bản bệnh tiên phú hậu bổ bên trên một cái vừa mới tuyệt sắc quyền thật sự cho rằng nó gốc chẳng lẽ những người này liền không có nghĩ qua nó một phần bạn có thể liên tục sử dụng hai lần ảnh tránh đâu ha ha ha ha ha ha đều phải chết cho ta ha ha ha ảnh hầu quanh thân lần nữa t u ô n ra đen kị t khí huyết mây khói thân hình đang tràn ngập mây khói trúng một cái tử m ở đi h à n g chân một q u y ề n đ ậ c không chữ thứ hai mới từ trong miệng bật đi ra sụp đổ q u y ề n ba ảnh hầu vương ba cỡ mơ nơ này tên vì cái gì không tầm thường chương hai trăm mười chín cùng long toàn hỏa trảm chương hai trăm mười chín cùng long toàn hỏa trảm ảnh hầu vương ba hàn g t r ầ n biết miệng nở nụ cười nanh trắng dày đặc lập tức đại cánh tay bên trong thu mi tâm chỗ sâu có chút du lên phai mở chi lực rồi nhưng mà sinh tay trái hư chống đỡ lấy ngón tay cái cùng ngón trọ tương liên khu tam giác vì thước nắm nhắm ngay ảnh hầu vương hàm dưới lập tức tay phải nắm chặt thành quyền lưng bên trên bắp thịt ra thịt theo khí huyết tuân ra phát ra lốp b ú t nổ đùng quanh thân vang lên lần nữa dòng lũ lao nhanh hùng vĩ thanh â m sụp đổ rìa ba hàn g t r ầ n tức giận h é t to gáy mắt lập lòe điên cùng chi ý hữu quyền tựa như ra khỏi nòng trọng tháo mang theo kinh khủng phai mở quyền một quyền ở giữa ả nó h hầu v ư ơ phía dưới nửa gương mặt trong nháy mắt tiêu tan vô thậm chí ngay cả mang theo cổ đều suýt chút nữa bị một quyền đập thành hư vô không cảm giác được bất luận cái gì đau lớn chỉ có tiên huyết bất luận ra khó mà phát ra bất luận cái gì đau ngâm i ê u thảm ảnh hầu vương chỉ có thể bỏ qua hắc kim trường côn hai tay án lấy phun máu ra ngoài động mạch cổ hai mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m hạt trận c ơ bộ liên tiếp l ù i về phía sau dạng này thương thế nghiêm trọng đối với nhân loại mà nói vô cùng trí mạng nhưng đối với một đầu gần tới hơn trăm điểm khí huyết hung thú tới nói cũng không tính cái gì chỉ cần không phải đầu bị toàn bộ đạp nát hoặc chém đứt hư hại bộ phận vị liền sẽ tại cường đại sinh mệnh lực phía dưới nhanh chóng c h ọ g sinh trên lý luận vốn nên như vậy có thể trên thực tế ảnh hầu vương rõ ràng có thể cảm nhận được tự thân cường đại sinh mệnh lực đang tại cố hết sức chữa trị thương tích nhưng nơi vết thương mầm thịt vừa mới khôi phục sức sống liền sẽ bị lực lượng thần bí nào đó trực tiếp xóa đi vô pháp khôi phục vậy cái này vốn không nên trí mạng thương thế cũng liền trí mạng phốc phốc ảnh hầu vương hai tay gắt gao che chống giống phía dưới nửa gương mặt máu tươi từ nó trầm trọng cự tay của đại trưởng khe hở bên trong tôn trào ra lực lượng của nó đang theo tiên huyết trôi qua nhanh chóng suy yếu nhất là nhìn thấy trước mắt hàn trần càng là giống như thấy được như quỷ doa đến không ngừng ngủi lại cường trắng cái đuôi thậm chí giáp tại giữa hai chân h i ể n thị do chật vật cùng sợ hãi liên phát hai cái băng diệt hàn trần như thế đến cực h ạ n nhưng vẫn là dáng chống đỡ tinh thần loạn trà loạn trọn mà ép về phía ảnh hầu vương ảnh hầu vương bị một quyền phá vỡ gan hàn trần, vân vân, trần nhắc nhở ả khấu tiểu vũ nhẹ gật đầu nếu là dưới tình huống bình thường bằng vào thực lực bây giờ của ta cùng dạng này cường đại hung thú ký khế ước chỉ sợ liền một phần ngàn cơ hội cũng không có nhưng bây giờ không tầm thường nó dũng khí mất sạch chỉ muốn mạng sống nói không chừng có thể hàn trần thắng suy tư khoảnh khắc liền gật đầu đáp ứng tốt ngươi thử xem đào tạo lão đại khấu tiểu vũ mừng rỡ gửi tới lời cảm ơn sau đó không kịp chờ đợi đi tới ảnh hầu vương trước mặt ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất thiết phải thuật phục kế tiếp ta sẽ cùng với ngươi ký khế ước nếu như thất bại ngươi liền chỉ có đường chết ảnh hầu vương nhìn một mắt nhìn chằm chằm hàn trần lại trực tiếp quỵ ở khấu tiểu vũ trước mặt hiển nhiên là muốn cầu đường sống đến đây đi khấu tiểu vũ nhẹ hợp hai con ngươi lập tức n ô ra ngón t r ỏ tay phải đầu ngón tay sáng lên điểm, điểm tinh mang tàn mát ra một loại quái dị tinh thần lực ba đ ậ cuối cùng đầu ngón tay hạ xuống trán của ảnh hầu vương phía trên đột nhiên đẩy ra từng vòng tinh mang hàng chân nhìn xem khấu tiểu vũ nhỏ nhắn x i n h sắn bóng lưng sắc mặt hơi có một t i a kỳ quái ngay thương khấu tiểu vũ nhìn nhát gan sợ phiền phức nhưng vừa mới cùng ảnh hầu vương trong lúc kịch chiến lại liên tục hai lần tìm đúng cơ hội nhường ảnh hầu vương bị thiệt lớn bây giờ đối mặt tàn huyết ảnh hầu vương cũng là không có mảy may khiếp đảm e ngại trực tiếp cận thân ký khế ước cái này thiếu nữ so với bề ngoài nhìn phải can đảm nhiều lắm lại tại hàng chân nỗi lòng quần q u â lúc cách đó không xa động đường đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân không tốt người đeo mặt nạ nghe được tiếng bước chân hàng chân lúc này mới nghĩ đến nhân vật mấu chốt v làm cho chân chính hẳn là chú ý địch nhân đem quên đi người này nếu là chạy sau này nhất định sẽ có đại phiền thoái tìm tới bất quá động này nói bước chân của bên trong âm thanh nghe ngược lại không giống như là chạy trốn mà là giống đi ra quả nhiên tại hàn trần chú ý trong ánh mắt có người từ đó chậm rãi đi ra thân ảnh quen thuộc nhất là trước ngực cao ngất mật mà nhìn càng là nhìn quen mắt đã giải quyết nhưng chết đều không hé miệng đến cùng là ai phải tới liễu mị vừa nhảy ra có chút phiếm hồng trên gương mặt còn mang theo chứa thỏa mãn sắc khí chỉ là nhìn thấy khấu tiểu vũ đang cùng ảnh hầu vương ký khế ước phía sau đôi mắt đẹp quét ngang nàng ng nói xong liền lắc lắc q u y ệ n chuyển vòng eo đi xa hàn trần nhẹ nhàng thở ra nữ nhân thông minh làm việc quả nhiên để cho người ta yên tâm liễu mị vừa mới mặc dù không có đối phó ảnh hồ vương lại tiêu trừ thai họa ngầm lớn nhất mắt thấy khấu tiểu vũ bên này cũng không cái gì sai lầm hàn trần liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu dưỡng khí huyết khôi phục ngược lại là đơn giản khó khăn là tinh thần lực cũng may băng quyền thành công phá hạn hệ thống thêm điểm đã có thể một lần nữa sử dụng ngày thứ hai lang thần hệ thống liền kiểm c h ắ đến hàn trần tinh thần lực quá mọi m ệ n suy yếu họ thăm phải trăng thêm điểm khôi phục khoáng phía dưới không người quay dày bên cạnh còn có một đám đồng bạn hàn trần liền lựa chọn cự tuyệt thế là hệ thống lại bắt đầu lại từ đầu luận t u y ể n mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong cồn u viêm đao pháp một cồn viêm đao pháp cuối cùng đạt tới đạt đến cảnh tại ý niệm hư không bên trong hàn trần một tay cầm đao thân đao huyết diễm đao mang tăng vọt cao hơn nửa mét tựa như hỏa diễm cự đao không cần đếm thử cũng có thể biết được đao mang uy lực to lớn để t h ă n g đệ tăng ngày hàn trần cảm giác tinh thần hơi tốt một chút k h ấ u tiểu vũ như c ũ duy trì lấy cùng ảnh h ầ vương ký khế ớt tư thế chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh đầu ngón tay đẩy ra tinh mang tinh thần nơi xa đảo quang khoáng tù nhóm gần nhất đối với chuyện này nghị luận ở mỹ nghe nói đầu kia ảnh hầu vương có hơn trăm điểm khí huyết nhưng gặp phải chúng ta đem đầu vẫn là cắm bên kia đến cùng đang làm gì mới tới khấu tiểu thư thế nhưng là chúng ta đem đầu thủ hạ t ư ớ n g tài có thể đem hung thủ thuần hóa thành tay của tự mình phía dưới xem ra đầu kia ảnh hầu vương về sau chỉ muốn nghe mệnh khấu tiểu thư một đầu hơn trăm điểm ảnh hầu vương làm thủ hạ cái kia khấu tiểu thư chẳng phải là so chúng ta đem đầu còn muốn lợi hại hơn đánh giám nay ảnh hầu vương nếu không phải là bị chúng ta đem đầu cho đánh phục làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm tay của khấu tiểu nữ phía dưới chỉ có thể nói lui về phía sau khấu tiểu nữ sợ rằng sẽ trở thành ta đem đầu phía dưới duy hai nhân vật hàn g trần cũng không để ý những nghị luận này đi đến một chỗ rút đao ra khỏi vỏ Xoạt! xoáy đao toàn đao cao đao, đao đao cho đao tại lại, Huyết thân trứng mét.、Hàng、trần tùy ý vung thân đào, huyết diễm mang phát ra phần phật tiếng gió hú, tựa mặt tìm trường đột một cháy hơn Hàng phần hú, như đón gió. Đông nhiên hắn chỉ nhiên chém vung luốc vầy yên, diễm diễm gió gió. giác, mới mang mang cầm cảm đón Đông đứng được nửa ra bụng, ngưng vòng bộ sắc ý một chiêu này đã tương tự với cơ ư n g khí vận dụng vô cùng thích hợp cuộc h i ế n cùng với đối phó hình thể khổng lồ hồng thú hai á m đầu o bốn n mỗi g thâm thúy nhân ngư tuyến càng là dọc theo bụng bộ phận hai bên hướng phía dưới kéo dài tràn đầy hùng tính sức hấp dẫn hô hô hô hàn chấn hít sâu một hơi tới song quyền tựa như trọng pháo giống như hướng trước người hư không thay phiên đưa ra theo tốc độ càng lúc càng nhanh q u y ề n tiếng gào càng lúc càng lớn thậm chí chỉ cần hơi phát lực liền có thể nhẹ nhõm vượt qua tốc độ âm thanh biến thành vận tốc âm thanh quyền đơn giản khảo thí một chút thể năng phía sau hàn trần thói quen mắt nhìn phương hướng của khấu tiểu vũ phát giác không biết cái gì thời điểm khấu tiểu vũ đã hoàn thành cùng ảnh hầu vương ký khế ước lúc này đang xếp bằng ở nơi xa nhắm mắt dưỡng thần ảnh hầu vương ngồi trồm h ồ m ở nàng bên cạnh k h i ế n hát thiết trường côn tựa như trung thực b ạ o tiêu liền phía trước hai ngày bị hàn trần một quyền đập bạo hẽ mở mặt k h cũng đã lần nữa khôi phục tựa hồ phát giác hàn trần chú ý ảnh hầu v Nó rõ r ảnh hầu mặt k vương n giống, giống, giống, giống. h lập tức khẩn trương lên trong cổ họng phát ra bất an gầm nhẹ theo bản năng hướng về khấu tiểu vũ sau lưng ẩn n ố t lại không có vừa mới khí diễm hiển nhiên là bị băng diện đánh nát dũng khí khấu tiểu vũ lông mi có chút run lên như có cảm giác mở mắt nhìn thấy hàn trần gần trước người nàng gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên lao đại ký khế ước phía sau đầu này vượn ra thật có thể hoàn toàn nghe ngươi tâm ý làm việc hàn trần khiêng đ a u mà đứng ánh mắt t h lánh m à nhìn c h ầ m c h ầ m vào ảnh hầu vương khấu tiểu vũ nhàn nhạt nở nụ cười tự tin gật đầu đương nhiên ký khế ước phía sau nó cùng ta tâm ý tương thông liền như là sùng vật giống như nhu thuận hơn nữa còn có thể giúp ta tu hành À, cái kia vừa mới đầu này cái ác kia mới đối biểu vừa ta vương đầu hầu ảnh lộ ý, tại ưu ám trong hang đá cặp tia từ bên trên hướng phía dưới đầu phong t r o n g con ngươi đến cùng có cái gì dù ý căn bản không nhìn thấy cũng thấy không rõ chỉ có một đạo tinh hồng ánh sáng lộng lây ở tại mắt trái đáy mắt ẩ n ẩ n tỏa sáng sắc ý không chút nào che lấp hàng chân thân trên chân trụi k h i ê n đau m à đ ứng khuôn mặt giấu ở một mảnh mỡ tối phát đ ạ t cơ bụng cùng cơ ngực đường cong mơ hồ có thể thấy được không không phải có thể là nó tương đối mang t h ủ khấu tiểu vũ gập g ề n doa đến mặt tái nhợt thậm chí trong hốc mắt bắt đầu bay ra nước mắt giống giống giống ảnh hầu vương không sai biệt lắm có thể nghe hiệu tiếng người cảm nhận được khấu tiểu vũ tình cảnh nguy hiểm phía sau lần nữa thử khoe khoang tài giỏi rằng dục dịch lại không dám ra tay văng b lánh mùi đao chìa vào khấu tiểu vũ trên cổ khoảng cách gần như thế phía dưới khấu tiểu vũ thậm chí n g ử i được đao mùi máu tanh trên người lưới đ a o dán chặt trên cằm cũng là một mảnh lạnh đây là chặt đứt vô số cựu địch cổ mới có thể ngưng tụ đao sát khấu tiểu vũ giơ c ằ m hoảng sợ nhìn xem hàn trần toàn thân có chút phát run một cử động cũng không dám nếu là sù vật liền muốn thật tốt q u lý nếu như bọn chúng dám can đảm đối người mình ra tay vậy ta liền là ngươi vì kẻ phản bội minh mạch sao hàn trần lệnh Minh Bạch. Khấu tt i cái chán chán hôi ể u Vũ chán chàn sáng lánh lạnh. Hàng đầy lấp mồ r ầ n tiểu h h u ồ hắt Khấu t diễm đau, quay người rời đi. i đau, quay Vũ nham ư được chút cái nặng, thật dài nhẹ nhàng thở dài nặng, r Tê tê. Tiểu n h a xà phun xà tí tử thoát ra khấu tiểu vũ cổ áo giống như là an ủi giống như ta không sao các ngươi về sau phải chú ý muôn ngàn lần không thể lại hung người mình khấu tiểu vũ ôn nu an ủi ảnh hầu vương g ầ u dĩ gật đầu tiểu nham x ạ t tựa hồ cũng nghe đã hiểu đầu rắn điểm nhẹ có thể là vì biểu trung tâm kế tiếp hai ngày ảnh hầu vương tại săn giết hung thú lúc bỏ bao nhiêu công sức không chỉ có tìm được mấy đầu địa cấp cao phẩm h u n g thú còn trong lúc chiến đấu làm khiên thịt cùng chủ yếu chuyển vào tay giống như ở trong đêm đẳng cấp cao người chơi mang theo đẳng cấp thấp người chơi luyện cấp như thế vô cùng nhẹ nhõm hai ngày thời gian hai lần hệ thống cường hóa một lần thêm ở tích thủy thành tuyển bên trên một lần thêm ở điểm thủy bộ bên trên bất quá điểm thủy bộ đã đạt tới đạt đến cảnh lại không có phá hạn tuyển hạng cho nên hệ thống một lần nữa luận tuyển phía sau lần nữa rơi vào khí huyết bên trên thế là hàn trần từ ba mươi mốt điểm huyết khí trị tăng lên tới ba mươi hai điểm lần này từng cường hóa trình bên trong lần nữa sinh ra nhỏ xíu cảm giác đau đớn xem ra còn phải tiếp tục thu thập kim nhật thạch tu luyện đại nhật triều thang mới được mặt khác điểm thủy bộ vô pháp phá h ạ trên thuyết minh hạn không đủ được k h á c tu một môn thân pháp võ ký mới được chỉ là tích thủy thành tuyển tinh đồ võ ký lác đắc không có mấy ngoại trừ điểm thủy bộ bên ngoài khắc thân pháp võ ký vốn là không có mấy cái hơn nữa từ khắc võ giả phản hồi kinh nghiệm đến xem cũng không bằng điểm thủy bộ thực dụng phiêu giật điểm thủy bộ đều vô pháp phá hạn khắc thân pháp võ ký càng không thể nào Xí d i ễ m tinh đồ khác võ kỹ phá hạn khả năng tính ra không lớn muốn hay không khác tu một môn cao cấp hơn tinh đồ đấu thú đại hội là một cái cơ hội chiếm được những cái kia đại tộc niềm vui nói không chừng có thể quan sát tinh đồ cơ hội ngoại trừ h à n trần tiến bộ cực nhanh bên ngoài thực lực của khấu tiểu vũ tiến bộ rõ ràng nhất ngắn ngủi hai ngày năng huyết khí trị liền từ hai mươi hai trực tiếp thăng lên bốn điểm đặt đến hai mươi sáu điểm nhưng từ ở bề ngoài đến xem khấu tiểu vũ cũng không có trưởng thành khoa trường cơ bắp nữ ngược lại duy trì lấy cùng phía trước như thế g á người ta tu luyện tinh đồ tương đối đặc thù huyết khí trị sau khi tăng lên thể năng trị có thể tiểu bước tăng cao nhưng tinh thần lực hội tham vọng khấu tiểu vũ nhìn ra hàn trần nghĩ hoặc chủ động giảng giải ngươi bây giờ tinh thần lực là bao nhiêu hàn trần hỏi thăm khấu tiểu vũ lắc đầu bây giờ không có chắc qua nhưng vào t ủ phía trước là ba mươi điểm nếu như dựa theo phía trước tăng phúc tính toán bây giờ hẳn là ba mươi b ố điểm khoa trương hàn trần trong lòng thất kinh chương hai trăm hai mươi mốt bà g a chương hai trăm hai mươi mốt bà r a thứ m ộ ư ơ i ngày buổi chiều tinh triều đột kích tất cả đem đầu khoáng tủ đã sớm rút khỏi mùa thu nhiều mưa hàn trần dẫn đám người ngồi thang máy đi lên lúc trời không đ ô trầm đang đổ mưa to hoàng bao đã sớm chuẩn bị phúc được mở r ù ra đánh vào hàn trần đ ỉ n h đầu l i ê u mị tự giác chen lấn đi vào hai đầu trắng như trâu sữa một dạng tay trắng thân mật vòng lấy cánh tay của hàn trần to lớn vật kế sát lão dương thấy mắt đều đỏ mấy phần như thường ngày đến hồng v ư ợ n g toa trước mặt kết toán hồng v ư ợ n g toa hoành một mắt l i ê u mị nạo g nhân vốn liếng phía sau lại nhìn hàn trần lúc đ á y mắt nhiều mấy phần ghét bỏ cùng h oán như thế nào toa tỷ lần này tính được có bao nhiêu hồng v ư ợ n g toa bên cạnh gã đeo kính trợ lý lật vài tờ sổ sách hàn bà đầu bên này tổng cộng là ba mươi sáu triệu cái này kinh người ngay số n ư ờ n g sắp xếp ở phía sau mấy cái đem đầu cũng là một lần phía dưới khoáng ba mươi sáu triệu n à y mẹ nó quả thực là đoạt tiền a còn trả sổ sách đâu hàn t r ầ n hỏi hồng phượng toa phá một mắt hàn trần đã trả hết bên ngoài có cái họ chu tiểu thư cho ngươi đánh một khoản tiền còn trả trước đây nợ cũ còn thừa lại hai triệu nói lên cái này trên mặt ghét bỏ vẻ khinh thường càng lớn hàn trần có chút s ữ n g sở không nghĩ tới chu tuyết vân kiếm tiền tốc độ nhanh như vậy đúng đầu thu đại cuộc sống của hội đã quyết định ngay tại hạ cái hàng tháng ban đầu còn có mười hai ngày khoản này tiền cương dễ dàng nhường ngươi thật tốt vũ trang một chút đội ngũ của mình hồng p ư ợ n g toa nhìn một chút hàn trần sau l ư n g hát sơn mấy người hàng chân cũng đang có ý đó chỉ là hắn nguyên lai tưởng rằng ba mươi sáu triệu đã đầy đủ tiêu xài thật không nghĩ đến chân chính bắt đầu cho mỗi người mua sắm trang bị phía sau tiền một ngày liền đã xài hết rồi hắc sơn mua một bộ so hắc kim sáo trang hơi kém một chút hắc đồng trọng giáp cùng với một thanh trọng thiết phụ truy hoa một ba trăm vạn liễu mị mua một đống lớn hàng hiệu quần áo bao quát đủ loại loại hình chỉ đen hoa một trăm vạn khấu tiểu vũ mua đỉnh cấp hung thú linh thực nghe nói là xuất từ một vị luyện đan sư tri thủ hoa một vạn tiểu nham xà bất quá ăn một hạt liền mê man một ngày cách trời vậy mà lớn ước chừng hơn một tấc hiệu quả rõ rệt hạt à toàn n trấn ngân long đao cùng với trên người hắc kim nội giáp, toàn bộ bộ phận chống g giáp, ra, đem đao đỡ kim l hắc với bộ bộ i hoa m ộ hơn ngàn vân giày so lôi vân hoa thấp một cấp bậc để giày dùng h ắ c vân thú bản chân mô phỏng sinh vật cơ quan đồng thời dung luyện h ắ c vân thú bản chân cốt có thể cho võ giả tốc độ để thăng hai mươi đến nước này ba mươi sáu triệu khoản tiền lớn một ngày thời gian bên trong liền p â n qua hoàn tất ngoại trừ điên cuộc mua sắm trang bị bên ngoài hàng trần cùng dương điện phong bí mật thương lượng một chút quyết định đem báo mỏ quán hố hung thú khu chỗ sâu sự tỉnh toàn bộ bộ phận giao phó dù sao đối phương có thể trên mặt đất hố phía dưới gọi đến ảnh hầu vương loại tồn tại này có thể thấy được năng lượng lạ thường mặc dù người đeo mặt nạ chết tại phía dưới nhưng cái khó bảo đảm không có nói phía trước đem tình báo đưa ra cho nên hắn nói với lao dương không chắc đã bại lộ như là đã vô pháp tần h tảng dứt khoát đem viên này đại lôi trực tiếp giao cho càng thượng tầng nhân vật xử lý đương nhiên một khi nam cung thị cùng vương thị biết được tin tức này sẽ đối với hai người bọn họ xử lý như thế nào liền lại là cân nhắc lợi hại phía sau hàn trần quyết định đem việc này trước tiên cáo chi hồng phượng toa những chuyện này là các ngươi tận mắt nhìn thấy hồng phượng toa nghe xong hàn trần tin tức phía sau sắc mặt đột nhiên biến đổi lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc biểu lộ hàn trần g ậ t đầu là thậm chí chúng ta hai người liên t h ủ đánh chết cùng tam đầu làng vương trao đổi người đeo mặt nạ tốt ta lập tức đem chuyện này cáo chi bán ra hồng phượng toa quyết định t h ậ t nhanh cho dù là làm bộ phận cũng không tư cách cùng nam cung thị trực tiếp đối tiếp chỉ có bán ra loại thực lực này loại cấp bậc này tội võ mới có thể cùng nam cung thị chuyên gia giao lưu hồng phượng toa rời đi mất quá nửa giờ liền lần nữa về tới ngục bỏ đi thôi bá gia muốn gặp các ngươi hàn trần trong lòng căng thẳng đi theo hồng phượng toa bá gia không tại vòng thứ tư khu mà tại vòng thứ hai khu chỗ ở đã không thể nói là ngục bỏ càng giống là tư nhân biệt thự lớn khó có thể tưởng tượng tại ngoại giới trong lời đồn tàn khốc giống như địa ngục tội ngục thành bên trong lại có tội võ có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy hồng phượng toa mang theo hàn trần cùng dương điện phong đến cửa biệt thự phía sau biệt thự cửa điện tử tự động mở ra xuyên qua biệt thự phía trước viện vườn hoa đi qua ở giữa nhà chính hành lang đến hậu viết lúc mới nhìn đến một cái ngâm mình ở nóng hội trong ôn tuyền nam nhân hàn thân trên đắp rộng lớn mạch sắc khăn mặt lưng hùm vai gấu lông tóc thịt vượng lông mày t r ắ n g kiện phần đôi u d ư ơ n g lên một đôi mắt con ngươi luyện giống như dạ thú là màu vàng sáng lúc này đang có hai tên giá người h i ể u điệu trên tướng mạo tốt nữ nhân đứng tại nam nhân sau lưng nhẹ nhàng nhào nặn vai bà ra người tới dù là hồng phượng toa tại trước mặt người đàn ông này cũng mất thong dong lười biếng tư thái chính là các ngươi bà ra nước g mắt quét ngang thanh â m rất nặng trầm thấp hàn c h â n trợt cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn rơi vào trên thân không phải tinh thần áp lực cũng không phải khí huyết tách mà là một loại địa vị càng cao hơn sinh mệnh đối đê vị sinh mệnh áp chế. Là hàng trần cùng dương điện phong buông xuống mi mắt cặn kẽ nói lại lần nữa b á gia phân phó nói hàng trần liền đem ở dưới địa b ả o khoáng chỗ sâu chứng kiến hết thể làm ra toàn bộ bộ phận nói một lần liền đánh giết người đeo mặt nạ chi tiết cũng toàn bộ bộ phận giao phó không có nửa phần dấu giếm ở trước mặt cường giả muốn nói dối căn bản không thể nào một chút tâm tình chập trần đều sẽ bị bọn hắn chú ý còn không bằng thẳng thắn đối đai tam đầu làng vương sau lưng trong h u y ệ t động có cái gì các ngươi không thấy bà gia minh con ngươi màu vàng có chút ngưng lại gắt gao tập trung vào h à n trần cùng dương điện phong trong n h y mắt h à n trần phía sau lông tơ vô cớ cao vút dựng lên giống như bị cái gì kinh khủng hung thú để mắt tới một dạng cái kia tam đầu lang vương tựa hồ là đang trông coi cửa hàng chúng ta không có cơ hội cũng không dám đến gần t ố t ta đã biết chuyện này ta hội cáo chi nam cung thị chuyên viên các ngươi trở về đi bá ra nhẹ nhàng nhắm mắt ra đi thôi hồng v ư ợ n g toa mang theo hàn trần cùng dương điện phong đường cũ trở về chỉ chờ trở, trở lại vòng thứ t ư khu cao cấp bục bỏ bên cạnh lại không người bên cạnh dương điện phong mới nhìn hướng sắc mặt âm trầm hàn trần như thế nào bây giờ không nên thở phào sao hàn trần lắc đầu không thích hợp cái gì không thích hợp dương điện phong sắc mặt mờ mịt bá ra lời nói không thích hợp lấy địa vị của hắn hoàn toàn bất dùng cáo chi chúng ta hắn muốn cùng nam cung thị chuyên viên giao phó chuyện này nói như vậy giống như là tận lực n h ư ờ n g chúng ta yên tâm như thế hàn trần nhũ mày dương điện phong sắc mặt n g h i hoặc hắn vì cái gì muốn nói như vậy bá ra biệt thự hàn trần ba người đi không lâu sau một đạo thân ảnh liền từ biệt thự cửa sau chậm rãi đi ra lần này bá ra có thể tin tưởng ta nói tới nếu các ngươi thật có phá vỡ bản lãnh của tội n g ụ thành chuyện này ta liền xem như không biết thì thế nào bá ra ngửa tựa ở thành a o phía trên ngước mắt nhìn về phía minh mông bầu trời đem mái vò mặt khác Cái định anh tựa hồ đã nghĩ tới hàn trần chết thảm tại chính mình kịch độc phía dưới nụ cười càng ngày càng điên cuồng t r ư ngoài cảnh c á Trưng 222, cảnh cáo đêm.、Ngoài、cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách hàn trần đi chân trần an tĩnh ngồi xếp bằng trên giường nhìn như tâm bình khí hỏa kỳ thực suy nghĩ lộn xộn trong đầu một hồi hiện ra khói trắng thảo t à i nguyên điểm thôn vệ thiên ma một hồi lại xuất hiện đổ phu các loại tội võ điên c u ầ n khát máu khuôn mặt cuối cùng thậm chí nhớ tới bảo khoáng hố đất chỗ sâu tam đầu lang vương gần nhất cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra giống như lập tức toát ra không thiếu thôn vệ thiên ma vũ hân tiểu cô nương này cũng là đáng thương nghe nói thôn vệ thiên ma cùng khác thiên ma không tầm thường a i bọn chúng có thể lẫn nhau tổ hợp thành mạnh hơn thiên ma cũng có thể từ một đầu phân hóa thành vài đầu thực lực hơi kém thôn vệ thiên ma các người nói gần nhất thôn vệ thiên ma có thể hay không cũng là một đầu thiên ma phân hóa thành ôi nghĩ như vậy quái k h í c người nếu là cũng là một đầu thiên ma phân h vậy cái này đầu tiên ma hẳn là rất mạnh a vương t r ù n g t hàng trần trong đầu không khỏi quanh quẩn lên khói trắng thảo tài nguyên chút người nhóm trò chuyện âm thanh nhưng rất nhanh những thứ này trò chuyện âm thanh liền bị một cái khác trận trò chuyện âm thanh thay thế có cái người sống bất quá hắn cũng không biết đ ồ p h u bọn người tụ tập tại tội ngục thành phụ cận bên ngoài hoang có cái gì ý đồ bất quá gần nhất tại tội võ hk bên trong có dạng này một đầu nhắn lại kế tiếp trong một tháng tội ngục thành phụ cận có trời lớn cơ duyên ha ha ha loại tin tức này sẽ không có người tin a những thứ này tội võ không phải là ý đồ đối tội ngục thành làm cái gì a đừng làm cười tội ngục thành thành chủ thế nhưng là chạm sát qua thiên ma vương tồn tại cuối cùng những thứ này trò chuyện âm thanh trầm chậm, chậm tiêu thất hàng chân bên thai lại vang lên tại khoáng phía dưới nghe được hai cái lão khoáng tù trò chuyện âm thanh uy gần nhất cái này chấn động có phải hay không quá thường xuyên một chút cùng hơn hai mươi năm trước tình huống có điểm giống a không sai khi đó cũng là chấn động liên tiếp phát sinh thậm chí có người ở nửa đêm nghe được một loại kỳ quái trường âm nói là nghe giống long ngâm như thế chấn nhiếp nhân tâm nhớ kỹ có một đêm, đệ nhất hoàn khu đèn đốt sáng trưng nam cung thị cùng vương thị tới thật nhiều cừng giả nghe nói chỉ là thiên cấp võ giả liền không chỉ có hơn một trăm vị từ i giả đều tới hai nhiên gián cái giật nhiên cái biết liền hôi n Loạn đến đoạn. Hàng chân một cái giật mình, đột nhiên mở mắt, cái chán chẳng biết lúc nào liền ra một tầng mồ hôi lạnh. h thất chạy cấp đọc lúc võ vị. đều đây, đột đột bát tao tạp một mắt, một t ra mở mồ nơi sâu xa hắn luôn cảm giác trước đây cái c ọ p cái c ọ p k i ệ n kiện cùng tội ngục thành b ả o khoáng hố đất có thiên ti vạn lũ quan hệ nhưng cũng có khả năng chỉ là chính mình đoán mỏ mà thôi mắt nhìn thời gian lăng thần hơn hai giờ có thể là nỗi lòng quá loạn quá tạp thậm chí ngay cả hệ thống thêm điểm cũng không có đúng hẹn xuất hiện nói đến nay hệ thống cùng tinh đồ thật đúng là như thế nếu như không chuyên tâm quá tưởng cũng rất khó xuất hiện tại trong ý niệm hắn nhấp một hấp đầu giường nước sôi để n g u ộ i trở lại yên tĩnh tâm t ỉ n h một lần nữa nhắm mắt lại bất kể có phải hay không là suy nghĩ lung tung đều phải đem tin tức đưa cho vân tỉ để cho nàng ở nơi này đoạn thời gian bên trong tận lực rời xa tội ngục thành trong lòng có quyết ý phía sau hàn trần rất nhanh liền lâm vào trong ngủ say mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong Nhiên Ngày tỉnh không ngừng, ngày lạnh Hàn Trần huyết thứ hai tách tách thời hôm chút. thay lại, tiểu tiết lại、so、ngày hôm qua lại lạnh một chút. Trần thay đổi qua một. tí tí một vũ so hàng trần nhìn thấy biểu tình của con giáo không cần đoán cũng biết là ai bốn theo thăm tủ phòng đại môn chậm dãi dâng lên hàng trần vừa nhấp mắt liền thấy được pha lên ngoài tường chu tuyết vân bây giờ chu tuyết vân so với trước đó giống như một đoá hoàn toàn nở rộ hoa tươi từ trên xuống dưới mỗi một c h ỗ đều tản ra làm cho tâm thần người n ộ n nhạo thơm ngọt hôm nay nàng bên trong xuyên một kiện hát sắc đai đeo váy liền áo thon dài trắng nón nga cái cổ hoàn toàn bại lộ trong không khí nhường hàng trần không khỏi hiểu ra lên đêm đó mảnh mổ cái cổ trắng ngọc vẻ đẹp một đầu xích vàng phan rơi dây chuyển từ hắn xương vai xanh tinh xảo ở giữa bông dây chuyền này chính là dùng hàn trần đưa ra phụ dung thạch điêu khắp m à t h à n h dọc theo dây chuyền hướng phía dưới chính là cao long n u sóng sau đó váy thân nhanh chóng thu hẹp một đường hướng phía dưới phát họa ra vòng eo m ạ n h k hành vòng một cùng vòng eo khác biệt lớn để cho người ta không thể không tán thưởng thịt này thực sự là đều dài ở nên dáng rất chỗ một chút cũng không có lãng phí hàn trần không khỏi nuốt nước miếng một cái ăn cốt b i ế t ủy có nhiều thứ một khi hưởng qua hương vị liền sẽ để người tầm niệm niệm như thế nào sinh đẹp không chu tuyết vân hai tay móc tại sau lưng có ý định ngưỡ ngực tới bảy da xinh đẹp hàn trần nhìn mê mắt ta nói là mặt dây chuyền chu tuyết vân phát g i á c hàn trần ánh mắt rời khỏi vị trí bất chính cái m á có chút nâng lên vừa thẹn lại giận kỳ thực buồn bực ý là giả vờ đã lâu không gặp nàng đồng dạng tưởng niệm hàn trần bây giờ chỉ cần việc làm dừng lại một cái liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến hàn trần khuôn mặt cùng với đêm đó khiến người cảm thấy xấu hổ sự tình mặt dây chuyền cắt mặt dây chuyền nào có vân t ỷ đẹp hàn trần không có chút nào mang chứa ánh mắt tựa hồ có thể đem chu tuyết vân ăn hết như thế bây giờ ăn là ăn không được chỉ có thể nhìn nhiều hai mắt tiền nhận được chưa chu tuyết vân ân, cần hỏi ân may mắn mà có n g ư ờ khoản tiền kia giút đại ân hàn trần b i t miệm nợ nụ c chu tuyết vân nhẹ nhàng thở ra lập tức ánh mắt lớn mật trực tiếp nên tiếp hàn trần ánh mắt nóng bỏng cái kia có hay không nhớ ta hàn trần trọng trọng gật đầu hô hấp đều gấp rút một chút muốn vô cùng muốn ba cực kỳ ba hàn trần là một cái huyết khí phương cương trẻ tuổi t i ể u tử chính là dương khí rất cương ngạnh n i ê n kỷ làm sao có thể không muốn chỉ là bình thường sợ ảnh hưởng tâm cảnh chỉ có thể đẻ nén ta cũng nhớ ngươi cảm nhận được hàn trần hừng hực khát vọng chu tuyết vân không chút nào ngại ngùng địa đáp lại trong đôi mắt đẹp lập lòe động tình sóng nước hàn trần nết miệm nợ nụ cười đứng gần nhất không cần chờ tại khu đèn đỏ vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì đấu thú đại hội chu tuyết vân ngạc như nói n cho dù là khu đèn đỏ cũng có thể cảm nhận được thịnh hội đánh tới phong trào một chút thị tộc thậm chí đã lục tục no ngoe hướng về tội ngụ c thành tụ đến này mỗi cái thị tộc cơ bản đều có tham dự đội ngũ cho nên thứ nhất cũng là mấy chục hơn trăm người những người này không thể nào đều ở tại tội ngụ c thành cho nên có bộ phận phân người ngay tại khu đèn đỏ đặt chân bây giờ khu đèn đỏ có thể nói ngư long h ư n tạp so trước đó phức tạp hơn nhiều lắm thậm chí hồng vân thương hội hội trưởng tưởng tam sơn đều không chắc chắn có thể trấn trụ trả tử hàng chân nhẹ gật đầu có một bộ phận phân nguyên nhân ta bây giờ cũng không nói được ngược lại ngươi tận lực rời xa khu đèn đỏ tốt nhất cho hồng vân thương hội cũng để tỉnh một câu không có vấn đề chu tuyết vân nhu t h u ậ n gật gật đầu địa long hội hợp tác đã nói một chút thậm chí hợp đồng đều ký xong ngày hôm qua vừa vặn địa long hội hội trưởng phát tới mời để cho nàng đến lục nguyên thành đi dạo một vòng dù nói thế nào hiện nay địa long hội sinh ý là kiếm lợi nhiều nhất liền xem như vì duy trì tốt cái này sinh ý cũng nên đi xem một chút nếu không thì liền nhân cơ hội này cùng tưởng đồng hơn cùng nhau tìm đến chương hai trăm hai mươi ba còn lại hai ngày chương hai trăm hai mươi ba còn lại hai ngày bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười tám một khí huyết ba mươi hai hai võ kỹ b ă n g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cuồng viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đ ổ tích thủy thành t u y ể n lờ vờ hai mươi hai xí diễm lờ vờ tám đại nhật t r i ề u tham lờ vờ sáu áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ tám xúc thế lờ vờ ba thần kỹ b ă n g diệt lờ vờ một vũ khí hắc diễm đao bốn khoảng cách đấu thú đại hội còn lại mười một trời lăng thần hệ thống thêm điểm l u ậ tuyển rơi vào cuồng viêm đao pháp bên trên nhưng cồn g viêm đao pháp vô pháp phá h ạ cường hóa điểm rơi vào hát diễm đao bên trên khen phản phất từ nơi sâu xa rơi xuống một trôi tôi vào nước lạnh thần truy hát diễm đao thân đao hung hăng du lên trên thân đao rơi xuống một tầng hát sắc tương tự với cho bụi một dạng tạp chất sau đó hát diễm đao trên thân đao màu đỏ diễm văn biến càng nhiều càng dày đặc cơ hồ đem tất cả hát sắc thân đao toàn bộ bộ phận c h i ế m hết thậm chí hiện nay trên thân đao màu đỏ diễm văn đã bắt đầu giống như hô hấp giống như có tiết tấu rõ ràng âm thầm đưa tay sở nhẹ thân đao tản ra kinh người nhiệt lực đây là chưa từng chỉ tiếc cồn viêm đao pháp không thể phá hạn nói đến kỳ quái b ă n g quyền tại tích thủy thành tuyển tinh đổ vô kỹ bên trong cũng không tính mạnh lại có phá hạn tư cách Xí diễm tinh đổ cồn viêm đao pháp tiếng lành đồn xa lại vô pháp phá hạn này vô kỹ đến cùng có thể hay không phá hạn là có cái gì ý kiến bất quá cồn viêm đao pháp cùng điểm thủy bộ vô pháp phá hạn cũng có chỗ tốt hai cái này vô kỹ đạt tới hạn mức cao nhất phía sau cũng sẽ không lại tham dự luận tuyển đồng đẳng với k h ô n sống mông chết khoảng cách đấu thú lại hội còn lại mười trời hệ thống t h ê m điểm lại một lần cường hóa ở áo nghĩa nhiên huyết bên trên đến nước này áo nghĩa nhiên huyết đạt đến kinh người lờ、vờ. chín dựa theo phía trước cường hóa tam phúc niên h huyết mỗi lần thăng một cấp đều sẽ nhường khí huyết nồng độ để thăng một điểm nhưng hiện tại h ắ n huyết khí trị đã đạt đến ba mươi hai nếu như tăng thêm chín cấp nhiên huyết khí huyết nồng độ chẳng phải là trực tiếp có thể tiêu thăng đến bốn mươi một đạt đến t i ê n cấp phẩm chất thấp thực lực ngày thứ hai hàn g trần liền tràn đầy phấn khởi tiến hành khảo thí kết quả khí huyết nồng độ đạt đến ba mươi chín phía sau liền vô pháp tiếp tục dâng lên niên h huyết kéo dài thời gian ngược lại là so trước đó lâu rất nhiều xem g a địa cấp đến t i ê n cấp phẩm cấp khoảng cách rất khó dựa vào ngoại vật vượt qua khoảng cách đấu thú đại hội còn lại chín trời đại nhật triều t h ă n tinh độ một v ừ một,、so、khối khối một ngày xuống hàng trần cả người giống như là tiến hành một lần đại giảm cân giống như thậm chí ngay cả khung xương đều ngưng tụ một tiểu chút có thể rõ ràng cảm thấy tự thân mật độ tựa hồ tăng lên không thiếu hiện nay lại hướng về phía tấm gương đối chiếu thân hình của hắn tỷ lệ nhìn càng thêm hoàn mỹ mặc dù không giống phía trước như vậy khôi nô cường tráng nhưng cả người nhìn có loại tỷ lệ cân đối mỹ cảm thời áo khoác xuống chỉ ơ tiếc một khối nhỏ kim nhật thạch chỉ duy trì một lần tu luyện phía sau bên trong bộ phận linh năng liền tiêu hao sạch sẽ, sẽ bằng đá biến phát cho nhưng chính là như thế một khối nhỏ kim nhật thạch liền hao tốn hơn bốn trăm linh vạn đốt tiền a khoảng cách đấu thú đại hội còn lại tam trời s í diễm một xí diễm tinh đồ cường hóa tăng lên thật nhiều y lực của cồn viêm đạo pháp cùng với khí huyết lực bộc phát trừ cái đó ra bây giờ hàn trần đi theo hát sơn cùng một chỗ nốt u hung thú thịt phía sau cũng có thể rõ ràng cảm thấy cơ thể đối hung thú trong thịt linh năng tiêu hóa năng lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều có thể là bị khấu tiểu vũ kích thích hát sơn ăn thịt s o trước đó ăn đến lợi hại hơn bây giờ khí huyết đã đạt đến hai mươi tám điểm nhưng đ ố t tiền cũng là thật sự chỉ là hung thú thịt hàn trần cùng hát sơn hai người một ngày liền muốn tiêu hao năm vạn khối tiền nếu không có chu tuyết vân ở bên ngoài kiếm tiền hàn trần căn bản không đủ sức tiêu hao lớn như vậy khoảng cách đấu thú đại hội còn lại bảy trời tích thủy thành tuyển tinh độ một khoảng cách đấu thú đại hội còn lại sáu trời tích thủy thành tuyển tinh đồ một liên tục hai ngày tích thủy thành tuyển tinh đồ cường hóa hàn trần cảm giác đầu tiên chính là khí huyết lượng biến được càng nhiều mặt khác chính là khí huyết đặc tính trở nên mạnh mẽ đến nôi đối băng quyền điểm thủy bộ thậm chí băng d i ệ t tam phúc ngược lại là không có cảm giác quá rõ ràng dù sao hai cái trước đã đạt tới đạt đến cảnh cái sau nhưng là t h ầ n kỹ khoảng cách đầu t h u đại hội còn lại năm trời xúc thế một cuối cùng lựa chọn được xúc thế so với băng d i ệ t áo nghĩa xúc thế kỳ thực mới là hàn g trần lớn nhất các chủ bài nhất là xúc thế điểm thủy bộ loại kia đột nhiên bộ phát tốc độ chắc là có thể để cho địch nhân trở tay không kịp xúc thế cường hóa Tuy tu thể thể nhưng tinh thần lực cường hóa nhiều lần như vậy một mực duy trì tương đối ổn định đau đớn trình độ là không phải nói do hắn tinh thần lực hạn mức cao nhất kỳ thực rất cao cái này cùng hồn xuyên tới dung hợp tiền thân tàn hồn có quan hệ khoảng cách đấu thú đ ạ i hội còn lại ba trời lang thần hệ thống luận tuyển thêm điểm xuất hiện cùng lúc trước không hoàn toàn giống nhau chữ viết mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong b a n g dịch một lần này cường hóa cần tháng ba năm một không ngày hoàn thành trong quá trình này đem vô pháp cung cấp khắc cường hóa điểm phải trăng cường hóa t hàng trần lập tức liền thanh tỉnh khá lắm lần trước phá hạn hoa m ư ơ i năm trời lần này cường hóa vậy mà trực tiếp phải dùng tháng ba năm một không ngày ba mươi ngày chính là ba mươi cơ sở cường hóa điểm hàn trần cân nhắc liên tục lựa chọn từ bỏ cường hóa đấu thú đại hội lập tức liền muốn bắt đầu bây giờ chọn lửa cường hóa băng diệt rõ ràng không phải sáng suốt chọn mỗi ngày thêm điểm một lần nữa ngẫu nhiên lựa chọn bên trong khí huyết một hệ thống cường hóa một lần nữa luật tuyển lần này rơi vào khí huyết bên trên đi qua lại một lần nữa đại nhật triều tham tinh đầu ngưng luyện hàn trần trên s ắ c thịt hạn lần nữa đề cao một lần này khí huyết cường hóa cũng không cho hàn trần tạo thành bất luận cái gì đau đớn ngược lại có loại gân cốt thư giãn thoải mái khoảng cách đấu thú đại hội còn lại hai t r ờ ba chương hai trăm hai mươi b ố trung gia chương hai trời s ắ c xanh t h ẳ m canh chừng quảng trường kín người hết chỗ tất cả ghế dài đều bị cường giả chiếm giữ liền sân bóng rổ cũng là như thế chỉ biết một chút biên biên r ắ c r ắ c lưu cho tầng dưới chót kẻ yếu thỉnh thoảng có nhiều chỗ còn có thể bộc phát quần đầu hai phe thế lực vì một điểm một điểm tiểu lợi đánh đầu rơi máu chạy đám vệ binh đứng tại thật cao trên thác canh trò chuyện lời hong tiếng ve thỉnh thoảng cố ý hướng phía dưới rót một ly nước nóng nhìn cái nào đó đáng thương q u ỷ bị bỏng đến nhảy dựng lên phía sau cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa đang thả phong ngoài sân rộng tuần sắt quản giáo nhóm đối quần đầu sự kiện Đánh chết mấy cái h ế t mấy c cũng kia h ô n g c á gọi là. hoàng bao n t n g thanh niên t à nhìn g thực lực một dạng như cái đường phố máng như thế trong đám người loạn sáng lời tựa hồ có mấy phần địa vị mỗi người thấy hắn đều muốn hỏi đợi một tiếng nhìn như cái tiểu đầu đầu như là đã phát giác con mồi đương nhiên là muốn ra tay trước hơn nữa hắn trước đây chính là bị một cái hoàng mau cho xanh thảo một cái đầu đinh tân nhân vương khỏe miệng một phát thừa dịp những người khác còn đang do dự thời điểm hướng về phía hoàng mau nhanh chân đi đi ánh mắt bên trong địch g i ấ không chút nào che giấu hoàng mau thanh niên cảm giác vẫn rất nhạy cảm phát giác được địch g i ấ phía sau xoay người lại ngạc nhiên nhìn về phía hắn tựa hồ không nghĩ tới mình có thể bị xem như mục tiêu thứ nhất chỉ là ngoại trừ ngạc nhiên bên ngoài trên mặt hắn cũng không có lộ ra nửa phần bất an cùng h o ả n g ngược lại đứng tại chỗ chờ đợi hắn lại đầu đinh tân nhân vương thử ra xâm bạch răng bước nhanh hơn nhưng hắn mới vừa đi tới nửa đường liền bị người một phát bắt được cánh tay mò được bên cạnh bày tỏ biểu ca đầu đinh tân nhân vương ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt trấn kinh không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp phải người quen ngươi muốn làm gì biểu ca mặt đen lên đầu đinh tân nhân vương trả lời đi đánh tơi bởi cái kia hoàng mao ngừng một lát dựng nên uy danh biểu ca đi theo ta đi chờ ta cầm xuống người mới khu tân nhân vương về sau tại tội ngục thành ta bảo đảm ngươi không lo ăn uống biểu ca ngược lại cười lạnh đi đánh tơi bởi cái kia hoàng mao ngươi biết hắn là ai sao đầu đinh tân nhân vương lần nữa nhìn một mắt xa xa hoàng mao thanh niên biểu ca trực tiếp gắn tay hắn nửa đường vất một đem đầu đinh biểu lệ không phải nói cỡ nào xem trọng họ hàng quan hệ mà là sợ không ngăn cản lần này quay đầu liên lụy chính mình cái cái gì ý tứ mắt thấy biểu ca quả quyết như vậy mà thả tay đầu đinh trong lòng ngược lại s ố c lên ngươi không phải muốn đi đánh tơi bởi hoàng mao sao đi thôi biểu ca thần sắc l ạ n h nhạt đầu đinh cóng đốc cũng minh bạch không thích hợp hơi do dự một chút liền khiêm tốn thỉnh giáo biểu ca ta này mới vừa vào tới không có mấy ngày có một số việc có ít người chính xác xem không minh bạch chúng ta dù sao cũng là biểu huynh đệ ngươi cũng không thể chơi nhìn ta đá chúng trên thiết bản đúng hay không này hoàng mao đến cùng có thể hay không động cho lão đệ một cái thông khoái lời nói quay đầu ta phát đạt chắc chắn giúp đỡ biểu ca biểu ca sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn mấy phần đi lời này nghe coi như dễ nghe này hoàng mao không phải một dạng người ngàn vạn không thể đập vào tại h ấ y được n g bên kia, người, người kia g h không không tràn i đầy u đ cơ bắp tráng hán quảng trường thân hình hắn nhìn cũng không khôi ngô thậm chí có một chút như vậy gầy gò nhưng ráng người tỷ lệ lại vô cùng cân đối không sai cân đối vô luận là bả vai khoan hậu trình độ vẫn là ngực cơ bắp nhô lên biên độ đều cực kỳ hoàn mỹ cho người ta một loại chú tâm chế tạo cảm giác nhưng chính là như thế một cái nhìn cũng không tính mạnh ra hỏa lại đơn độc chiếm căn cứ một cái dưới dài hơn nữa xung quanh hơn mười mét trong khoảng cách cũng không có khác tội võ hoạt động thật giống như có một cái bình chướng vô hình đem mặt khác ngăn cách bên ngoài cũng không có người dám can đảm quá phận giống như giống như cường giả lĩnh vực đây tuyệt đối là một tên ra hỏa khủng bố đầu đinh rõ ràng không có cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp bàn tay lại không tự chủ được địa run dày lên là hư phấn cũng là sợ hãi minh mạch đi muốn lập uy ta có thể giúp ngươi lựa chọn mấy cái hắn hắn ra hỏa biểu ca hủy mạc như thấm mắt nhìn đầu đinh tốt, tốt. đầu đinh cẩn thận thu hồi ánh mắt trên mặt trương cùng lập tức thu liễm không thiếu lại tại lúc này trời không đột nhiên chuyển đến một hồi nổ thật to tất cả tù phạm cùng nhau lúc n ầ n đầu khuôn mặt đều bị bóng tối bao phủ một trận cực lớn hàng không máy bay đang một đường bổ nhào hướng về tội ngục thành bên ngoài máy bay đường băng hạ xuống đi theo bộ này hàng không máy bay bên cạnh còn có vài khung treo đánh máy bay chiến đấu một đường hộ tống lũ tù phạm mặc dù chưa thấy quá lớn như vậy máy bay nhưng cũng đều thấy có lạ hay không dù sao từ hôm nay sáng sớm bắt đầu dạng này đại hình máy bay liền tới một đỡ lại một trận nhìn máy bay kiểu dáng h ẳ n là bắc vân thành Trung, ra. tại lam quốc đông khu trung gia xem như số một số hai đại thị tộc trong tộc cường giả vô số thiên cấp võ giả không dưới hơn hai trăm n g ư ờ i tinh cấp võ giả t r ư ừ n g sáu vị thậm chí nghe nói trung gia vị k i a lão tổ đã phá vỡ khí huyết suy bại hạn chế đang tại sung kích nguy cấp hơn nữa trung gia tháp nước lôi tinh đồ là có tiếng bá đạo vô luận là võ kỵ hay là khí huyết đặc tính hay là tinh đồ áo nghĩa đều mạnh đến mức đáng sợ mấu chốt nhất là trung gia làm việc hào sản thông khoái phía trước một lần đấu thú đại hội bên trong có người giúp trung gia cầm xuống một tràng đại thắng chúng ta trực tiếp ban thưởng một bộ ngân lôi chiến giáp còn để cho quan sát tháp nước lôi tinh đồ chỉ tiếc người kia cùng thác nước lôi tinh đồ không lớn vừa phối tu luyện phía sau cũng không có bao nhiêu tiến triển lão đại cái này trung ra là chọn lựa đầu tiên một trong hoàng mao không biết cái gì thời điểm đã tới ghế dài phía trước nhìn xem trung ra đi xa máy bay k h ắ p khuôn mặt là hưng phấn ngươi cũng là từ đâu có được tin tức hàn c h ấ n mắt nhìn hoàng mao hoàng mao dăm túi điệu dùng ngón cái xoa một chút mũi lão đại ta mỗi trời cũng không phải đi lung tung ngồi chém gió cũng là có mục đích thu thập tình báo hai người đang khi nói chuyện có cái tiểu đầu, đầu mang theo ý lấy lòng đ i ệ tiến tới trước mặt hàn bà đầu hoàng mao ca ta này có cái mới vừa vào ngục mội, mội muốn tìm một chỗ dựa nói xong tiểu đầu đầu liền nghiêng người tránh ra lộ ra sau lưng nữ nhân nhìn vừa chừng hai mươi dáng người tướng mạo cũng không tệ hơn nữa cực kỳ to gan địa đón ánh mắt của hàn trần rõ ràng tùy thời có thể tự tiến cử c á i chiếu hàn trần mắt nhìn liền không có chút nào hứng thú địa thu hồi ánh mắt bên cạnh có liêu mị dạng này cực phẩm ư u vật bên ngoài lại có chu tuyết vân như thế ôn nhu mỹ nhân cho dù là nữ nhân như vậy cũng mảy may câu không dạy nổi hắn nửa điểm hứng thú đi đi đi. nếu là đều lĩnh nữ nhân tới đi nương nhở chúng ta chẳng phải là trở thành nữ nhân trạm thu nhận để cho nàng tìm người khác a hoàng bao nhìn thấy hàn trần phản ứng trực tiếp cử tuyển. tiểu đầu đầu không dám tiếp tục q u ả y dậy cười theo rời đi nữ nhân sắc mặt không dễ nhìn lắm đ á y mắt tràn đầy thất vọng chương hai trăm hai mươi lăm quy tắc chương hai trăm hai mươi lăm quy tắc bảng công khai t í n h danh hàng trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười chín một khí huyết ba mươi ba ba võ kỹ ban g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cồn g viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ tích thủy thành tuyển lờ vờ hai mươi tư xí diễm lờ vờ chín đại nhật triệu tham lờ vờ bảy á o nghĩa nhiên huyết lờ vờ chín xúc thế lờ vờ bốn thần kỹ ban diệt lờ vờ một vũ khí hắc diễm nao năm hai ngày thời gian trước mắt liên q u a hai lần hệ thống thêm điểm một lần thêm ở áo nghĩa nhiên huyết bên trên một lần thêm ở tích thủy thành tuyển tích thủy thành tuyển tinh độ không có cái gì dễ nói ngược lại là áo nghĩa nhiên huyết đạt đến mười cấp phía sau không chỉ có kéo dài thời gian dài ra hơn nữa còn có thể chính mình trưởng không khí huyết nồng độ tăng lên biên độ đơn giản rằng dài trước đó hàn trần mở ra nhiên huyết trạng thái không được chọn chỉ có thể duy trì trạng thái cực hạn tiêu heo đại thời gian ngắn nhưng bây giờ hắn có thể lựa chọn thấp đốt trạng thái nhường khí huyết nồng độ vẹn vẹ chỉ để thăng một hai cái điểm dạng này vừa có thể bảo trì niên h huyết trạng thái cao độ bén n h y cùng cao b ạ o phát còn có thể sẽ tiêu hao giảm bớt đến thấp nhất còn tùy thời có thể đem niên h huyết kích phát đến trạng thái cực hạn tới một cái thực lực tăng vọt thừa dịp địch nhân còn không có phản ứng kịp trực tiếp nghiên ép cằn nhằn hàn g t r ấ n đang tại trong phòng t i n h tế cảm thụ áo nghĩa nhiên huyết sau khi cường hóa rượu dụng lúc hoàng b a ở bên ngoài gõ cửa một cái lao đại toa thì triệu tập tất cả đem đầu đến nàng ngục bỏ họp hàn trần mắt nhìn thời gian bây giờ là sáng sớm sáu giờ rưỡi mà hôm nay chính là sáng sớm sáu giờ rưỡi mấy phút đồng hồ sau hàn trần nhấc chân bước vào hồng phượng toa ngục bỏ mới vừa vào cửa đứng tại cửa trước tiếp đai g ã đeo kính liền đưa tới một chồng đặt trước tốt a bốn giấy đây là lần này đấu thú đại hội mỗi cái tham dự gia tộc tư liệu cảm tạng hàn trần tiếp nhận tư liệu tiến vào p h ò n g khách p h ò n g khách ghế s o f a bên trên đã ngồi không thiếu quen mặt cùng mấy cái thường xuyên giao t h i ệ p gật đầu ra hiệu phía sau hàn trần liền ngồi xuống đợi đến người toàn bộ bộ phận đến đông đủ hồng phượng toa mới lao tóc còn ướt từ phòng tắm đi ra đều đến đông đủ a lao tể ngươi là tham gia qua một lần đấu thú đại hội lao nhân cho người khác năn n ỉ một chút hồ một cái trung niên nam đem đầu đứng lên lao tể hồng phượng toa giới t r ư ớ n g niên kỷ cùng tư lịch cũng là rất lao đem đầu năm nay đã bốn mươi sáu khí huyết sớm đã bắt đầu suy yếu chỉ là hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú lại nuốt đại lượng bảo trì khí huyết sống động bí dược linh vật miễn cưỡng duy trì tại ba mươi lăm điểm khí huyết cho nên chậm chạp không có bị người mới thay thế các vị ta thuyết minh sơ qua một chút đấu thú đại hội cái gọi là đấu thú đại hội cũng không vẹn vẹn chỉ là các đại gia tộc quyền thế tụ ở cùng một chỗ nhìn đám tử tù săn giết hung thú mà t h ô i đấu thú đại hội mục đích thực sự là nhường lam quốc đông khu cùng tây khu gia tộc quyền thế nhóm ở trên ngo Cụ c thể, h ú nếu g không cần giải ta h cần n i như vậy. Các vị chỉ cần biết, gia t tộc, tộc h đích hệ đệ tử hạ tràng đánh người chết ta sống quay đầu hai gia tộc cựu hận chẳng phải là càng để lâu càng sâu ở cái này đại tiền đề phía dưới nhường tử tù đại biểu chính mình gia tộc chém giết là biện pháp tốt nhất cho nên đấu thú đại hội thú kỳ thực cũng chính là chúng ta những thứ này dự thi tử tù đương nhiên ngoại trừ chúng ta bên ngoài tất cả đại gia tộc cũng sẽ sớm nuôi dưỡng một chút chuyên môn tham gia đấu thú đại cái chết của hội sĩ đừng xem nhẹ những người này cơ bản đều là nhân vật hung á c có người nhấc tay đặt câu hỏi ta nghe nói đấu thú đại hội phân nhiều loại tranh tài hình thức cũng có cái gì lao tề giảng giải một dạng có hai loại loại thứ nhất đấu thú cũng chính là ở trong đấu thú chẳng để vào một đầu hoặc vài đầu hung thú phương nào gia tộc nhân thủ đánh giết hung thú nhiều nhất phương nào gia tộc chiến thắng. cái này tranh tài càng giống là một loại thi đấu hữu nghị hai gia tộc quan hệ không tệ bởi vì một điểm lợi ích không muốn mạch mặt cho nên liền lợi dụng loại mô thức tranh tài này công bằng giải quyết loại thứ hai từ đấu cái này tranh tài có đơn đả độc đấu cũng có mười mấy người mười mấy người đoàn chiến mà lại là không chết không thôi thẳng đến hoàn toàn tiêu diệt còn lại gia tộc nhân thủ mới thôi cái này tranh tài một dạng cũng là hai gia tộc lợi ích mâu thuẫn vô pháp hòa giải nhất thiết phải dùng tiên huyết cùng nhân mạng mới có thể giải quyết có người lo lắm nói cứ như vậy chúng ta nếu là đại biểu nào đó gia tộc đánh bại một cái khác gia tộc chẳng phải là rất dễ dàng bị g h n g é t lần này lao tể còn chưa lên tiếng hồng phượng toa liền hoành một mắt đi qua ngươi người cũng đã tại tội ngụ thành còn sợ bị ghen ghét cũng đúng a lao tử cũng đã tại tội ngụ thành còn sợ c ọ n g lông là mẹ nhà hắn lao tề tiếp tục giảng giải ngoài ra ta trọng điểm nói một chút tối nay t ử tù đấu thú trận này đấu thú kỳ thực chính là vì nhường các vị tại tất cả đại gia tộc trước mặt lộ mặt trận đấu này phía sau tất cả đại gia tộc đều sẽ lựa chọn chính mình vừa ý tội võ nếu có nhiều gia tộc lựa chọn cùng một cái tội võ vậy thì đến phiên ngươi lựa chọn muốn hiệu lực cái nào gia tộc ngươi giúp này gia tộc giành được càng nhiều tranh tài này gia tộc phản hồi ngươi cũng càng、nhiều. đương nhiên cụ thể có thể phản hồi chút cái gì cũng phải nhìn này thực lực của gia tộc cùng tâm tình đương nhiên nếu như ngươi đối gia tộc này phản hồi cũng không hài lòng cũng có thể lựa chọn thay đổi hiệu lực gia tộc nhưng một người chỉ có một lần thay đổi cơ hội cho nên ta khuyên các vị đều phải thận trọng có người nhấc tay đặt câu hỏi lão t ể cái này đấu thú đại hội tỷ số thương vong như thế nào không sai biệt lắm phần trăm năm mươi lão t ể bình tĩnh trả lời ngoại tạo có thể hay không không tham gia có người hít sâu một hơi không thể ta đã thay các ngươi báo qua tên bây giờ tư liệu của các người đoán chừng đã đặt ở tất cả đại gia tộc tộc trường trên bản chuẩn bị cẩn thận à tám giờ tối đệ nhất hoàn g khu gặp tan họp hồng vượng toa lộ ra một tia ác thú vị ý cười mọi người đem đầu tại một mảnh thổn thức bên trong t à n tràng hàn g trần trước khi đi hồng vượng toa cố ý dặn dò thiên phủ thị thực lực của hoàng phủ thị rất mạnh tối nay tranh tài nếu là không có mắt sáng biểu hiện rất khó giành được sự chú ý của bọn họ biết hàn g trần gật đầu đáp ứng mở hội nghị xong hàn g trần không có nhản rỗi một mực tại hoạt động cơ thể sớm t h ê m nhiệt thẳng đến bảy giờ rưỡi tối mới hộ tống k á c người quen đem đầu cùng nhau đi tới bảy giờ rưỡi tối mới hộ tống khác người quen đem đầu cùng nhau đi tới bảy giờ r ớ i tối toàn bộ vòng thứ tư khu liền sôi trào lên đấu thú đại hội là tội ngục thành thịnh hội tại quản giáo dẫn đầu dưới phổ thông tử tù tất cả tụ tập đang thả phong trong quảng trường quan sát đại hội trực tiếp bởi vậy toàn bộ vòng thứ tư khu giống như là ăn tết giống như náo nhiệt tiểu đầu đầu nhóm đã sớm tổ chức lên đánh cực thậm chí quản giáo nhóm cũng có bên trong bộ phận đặt cực nhóm xuất chiến đem đầu nhóm từ vòng khu trên đại đạo đi q u a lúc giống như anh hùng giống như nhận lấy vô số đám tử tù gieo h ò cổ vũ lao đại cố lên nhường đám kia gia tộc quyền thế tử đệ mở mắt một chút tốt nhất có thể chinh phục cái gia tộc quyền thế thiên kim chơi đùa ha tại bảy giờ năm mươi đã tới đệ nhất hoặc khu cùng ngày xưa khác biệt tối nay đệ nhất hoặc khu có thể nói đèn đ u ố c s á n g trưng cực lớn bảo khoáng hố đất miệng đã phong bế phía trên thậm chí làm che đậy thổ bao trùm cùng bình thường mặt đất cơ h ồ giống nhau như lúc. vòng khu tường vây lại hướng về phía trước kéo dài mấy mét lại liên tiếp tường vây bên trong bộ phận lại dựng thẳng lên một từng chiếc thép hợp kim trụ cột thép cạnh ngoài dựng có hát sắc kim loại lưới mà tại trên tường rào đoan hòa cột thép đầu trên thì lại liên lụy một khối khối không biết cái gì chất liệu lều tấm thế là lều trên bảng mặt trở thành quan chiến chỗ ngồi lều tấm phía dưới thì lại đã biến thành chuẩm hàng chân hộ tống khác đem đầu đổi tới đệ nhất hoàng k h ú lúc lập tức liền bị an bài tiến vào lều tầm phía dưới phía dưới đồng thời không có an bài có đèn thậm chí ngay cả nghỉ ngơi chỗ ngồi cũng không có một đám người chờ tại hát sắp kim loại lưới đằng sau thoạt nhìn như là trong vòng g i á súc trừ một nhóm đem đầu bên ngoài còn có không ít tự nguyện báo danh tham gia đấu thú đại hội tội võ dám đến tham gia đấu thú đại hội cơ bản đều là có chút tài năng lại đối với thực lực mình có tự tin bình thường bọn hắn không muốn chọc tranh chấp khiêm tốn làm người bây giờ vì tham gia đấu thú đại hội liền chủ động sung ra hàng c h n cách hát sắp kim loại lưới mắt nhìn đối diện quan chiến chỗ ngồi. phía trên cũng không phải phổ thông quan chiến chỗ ngồi như thế có từng nhóm chỗ ngồi mà là giống như bọc nhỏ ở giữa giống như dựng một ở giữa ở giữa đơn sơ quan chiến phòng căn bản không nhìn thấy bên trong ngồi cái gì người tại từng gian quan chiến bên ngoài là võ trang đầy đủ vệ binh cùng quản giáo liền triệu khuyết dạng này vòng khu quản giáo đại đội trưởng đều an bài đứng gác từng chiếc từng chiếc sáng loáng công suất cao đèn chiếu sáng treo ở quan chiến chỗ ngồi biên giới đem toàn bộ đệ nhất hoàn khu chiếu lên tựa như ban ngày hàn trần thu hồi ánh mắt đại khái quét một mắt chuẩn bị chiến đấu khu mặc dù một mảnh hát á m nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh hát già bà già hai phái hết sức rõ ràng. còn á lại chính ư là những cái tia tự nguyện báo danh tham gia đấu thú đại hội tội võ bởi vì từng người tự chiến cho nên đối với những người khác cũng có rất cao lòng cảnh giác cũng không nói chuyện cho nên vốn là đem kịp một mảnh chuẩn bị chiến đấu khu an tình đến đáng sợ đến nỗi phía trên quan chiến trên ghế quan chiến phòng càng lắng nghe không được một tia âm thanh toàn bộ đấu thú đại hội hội trường yên lặng đến khiến người ta rún sợ không lâu Có quảng giáo t i ế n vào c h u đấu khu ẩ n chiến bị b ắ t đầu p h â n tính danh phát b à i gian s u l ư g có t h cho phía ể t r ê n g i a tộc q u y ề n t h ế c á c đại biểu thấy rõ r à n g Theo t h ờ i g i a n t r ô i qua, 8 g i ờ 20 phút tà hữu trời không đột nhiên chuyển đến phốc phốc phốc cánh quạt máy bay trực thăng xoay tròn âm thanh hàng chân hộ tống những người khác cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại liền thấy sáu chiếc cỡ lớn cứu viện máy bay trực thăng kéo lấy một cái cực lớn lồng sắt từ đằng xa mà đến lồng sắt bên trong là một đầu hát sắc cự hùng đứng thẳng người lên có cao bảy tám m lưng bên trên mọc đ ầ y vô số kịch liệt c ố thứ t trên đầu có bốn con mắt tất cả xích hồng như máu đợi đến máy bay trực thăng chậm rãi thả xuống lồng sắt cái k i a hát sắc cự hùng liền n h e r ă n g hướng về rào chắn bên ngoài điên cuồng g à o t h é t thanh hôi khẩu khí tựa như như cơn lốc vét sạch toàn bộ sân bãi dù là chuẩn bị chiến đấu khu khoảng cách lồng sắt rất xa hàng chân vẫn như cũ có thể cảm nhận được cự hùng kinh khủng khí huyết áp bách bốn mắt bão cất hùng này nhưng là chân chính thiên cấp trung phẩm hung thú khí huyết ít nhất tại một trăm ba mươi một trăm năm mươi ở cầm x u ố n g cũng không khó không phải hung thú ngu xuẩn ta xem là ngươi ngu xuẩn bốn mắt bạo cốt hùng là có tiếng hung tàn bạo n g ư ợ c liền xem như phía ngoài săn thú thương hội cũng sẽ không dễ dàng săn giết ngươi trẻ tuổi người đừng k h n g phục hung thú phẩm cấp là dựa theo khí huyết phân chia cũng không phải dựa theo sức chiến đấu phân chia nếu quả thật theo sức chiến đấu phân chia ở trong thiên cấp phẩm hung thú bên trong bốn mắt bạo cốt hùng tuyệt đối là ở vào đỉnh trôi thực vật tồn tại lao t h ể một năm trước là cái gì hung thú c u n g thuộc hồng phượng toa dưới quyền đem đầu nhóm đứng tại cùng một chỗ có người tò mò hỏi thăm lão tể một năm trước ta cùng cùng tổ người ứng phó là hát nham cự thú nội danh r a da dày nhưng có rõ ràng khuyết điểm không linh hoạt lắm cho nên ứng phó tương đối đơn giản nhưng bốn mắt bạo cốt hùng hoàn toàn khác biệt nó không chỉ có da dày thịt béo còn có cực cao lực bộc phát cùng tốc độ hơn nữa có phạm vi công kích bản mệnh thiên phú nếu như vẫn là hai mươi người một tổ gia hỏa này sợ rằng sẽ đơn soát chúng ta tất cả mọi người dù là tham gia qua nhất giới lao tể cũng không khỏi khẩn trương lên ba mươi người một tổ bây giờ niệm đến tên đến cửa ra xếp hàng lao tể vừa nói xong liền có quản giáo bắt đầu to hơn một tí tên nghe được ba mươi người một tổ phía sau không ít người đều thở phào nhẹ nhõm hung thú khí huyết tuy cao nhưng hình thể khổng lồ cũng sẽ nghiêm trọng kéo thấp tốc độ của chúng bộc phát hơn nữa nhiều người vây công một đầu hung thú chỉ cần phối hợp làm có thể đem hung thú con d i ề u đến chết ba mươi người tiểu tổ thứ nhất rất nhanh liền tụ tập hoàn tất hàn trần không có bị điểm đến tên quản giáo cấp tốc mở ra mở miệng tiểu tổ thứ nhất ba mươi người nhanh chóng biểu xuất bọn hắn hẳn là tại vừa mới chế định đơn giản phương án tác chiến cho nên vừa rời đi mở miệng liền phân tán ra tới đôi bốn mắt bạo cốt hùng tạo thành vây quanh chi thế giống giống bốn mắt bạo cốt hùng tả hữu gạo thét đầu tiên là không ngừng lùi lại lập tức đột nhiên hướng về rất tới gần mình tội võ v ọ tới t nay bạo cốt hùng nhìn như lầy đạn vụt về kỳ thực một khi buộc phát tốc độ chạy nhanh đến mức kinh người cũng may tên kia tội võ đã sớm chuẩn bị lại đối với tự mình thân p h á p tốc độ vô cùng tự tin thân hình hướng về sau nghiêng vào bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất khí huyết b ộ c phát cả người hướng về sau bay tán loạn và ảnh bốn mắt bạo hùng một móng l u ố t t r ú c không đem không khí đập đến liên tục vang dội có người nắm lấy cơ hội từ phía sau hướng về bạo cốt hùng tới gần cầm lên trường đao nhảy lên một cái nhưng bốn mắt bạo hùng tốc độ phản ứng vượt qua t ư ở n g tượng quay đầu một ngụm liền hướng lấy người kia mắt thấy liều lĩnh sắp chết có người hung hăng kéo một cái trường tiên cuốn lấy trường đao tội võ hông t h ầ n đem hắn xinh xinh kéo về b ảnh bốn mắt bạo hùng cắn một cái không giang răng ở giữa nước bọt văng khắp nơi đa tạng trường đao tội võ lòng còn sợ hãi trường tiên tội võ biểu lộ lạnh nhạt gật gật đầu cứu người không phải thiện tâm mà là vì cho phía trên gia tộc quyền thế đại biểu bày ra chính mình ta tới hấp dẫn chú ý của nó lực các ngươi tiến công lúc trước thành công né tránh bốn mắt bạo hùng đánh ra tội võ chủ động gánh chịu hấp dẫn chú ý gánh nặng hắn buộc phát khí huyết lần nữa tới gần bốn mắt bạo hùng dựa vào linh hoạt ch t r á n h né bốn mắt bạo hùng nhiều lần nào g cắn những người khác thấy thế cũng là yên lòng hướng về bốn mắt bạo hùng tới gần cầm lên đủ loại da hỏa cái tại bốn mắt bạo hùng trên thân gọi bốn mắt bạo hùng tựa hồ thật bị người kia hấp dẫn tất cả cựu hận trong mắt chỉ có cái kia một người có thể chuẩn bị chiến đấu khu lại có người phát giác bốn mắt bạo hùng trên lưng cốt thứ càng ngày càng đỏ ẩn ẩn tản mát ra tinh hồng ánh sáng lộng lấy tới không tốt lao tệ một cái nhìn ra không đúng sau một khắc bốn mắt bạo hùng tại chỗ đứng thẳng người lên mượn cực lớn thể trọng thế năng hai cái chân t r ư ớ hướng xuống đất hung hăng đầm mạnh vây công bốn mắt bạo hùng tội võ nhóm đột nhiên cảm giác dưới chân tê dần tạm thời đã mất đi hành động năng lực lập tức liền gặp bốn mắt bạo hùng chắp lên e o lưng gào thét phát lực trên lưng căn căn cốt đâm đột nhiên nổ tung lên hóa thành vô số sắc bén huyết sắc xương vỡ đánh đem c h u n g quanh biến thành một phiến luyện ngục ba mươi người tiểu tổ trong nháy mắt hao tổn cựu thành khắp nơi đều có bị xương vỡ đánh nổ đầu xuyên cái cổ nổ mắt gãy chi thi thể ba chương hai trăm hai mươi bảy ra sân chương hai trăm hai mươi bảy ra sân không. không cần ta bỏ quyền ta bỏ quyền a xúc sinh chết tiệt lão tử liệu mạng với ngươi theo vài tiếng sợ hãi t h ê lương tức giận g à o thét tổ thứ nhất tội võ liền toàn bộ bộ phận chết mất giống giống ba mà bốn mắt bạo cốt hùng hung tính cũng bị tiên huyết triệt để kích phát nó mở ra bồn u máu miệng lớn hướng về bốn phía g à o thét răng n a n h bên trên thậm chí còn mang theo một chút thịt nát và quần áo đồ dùng hàng ngày lương bên trên huyết sắc cốt thứ cũng một lần nữa lớn lên mà ra lại màu sắc so vừa rồi càng thêm đỏ tươi hiển nhiên đã tiến nhập trạng thái của bạo mới vừa rồi còn dục dịch ma quyền sát trưởng chuẩn bị chiến đấu khu triệt để yên lặng xuống cơ hồ tất cả tội võ trong lòng đều ẩn ẩn phát lạnh đối mặt dạng này hung thú ra sân chẳng phải là đưa đồ ăn. so với chuẩn bị chiến đấu khu yên lặng quan chiến khu từng gian quan chiến trong phòng lại có chút thảo luận a đây chính là đông tây khu tội ngục thành con tưởng rằng bên trong có nhiều người lợi hại như vậy không nghĩ tới lại cũng là một đám phế vật có gia tộc quyền thế tiểu bối khinh thường địa cười khẩy nói chỉ là hắn vừa nói r ứ t lời liền bị nhà mình trưởng bối hoành một mắt mới nhìn trận đầu mà thôi liền vọng có kết luận gấp gáp như vậy tính tình về sau như thế nào đảm đương gia tộc chức trách lớn cái kia tiểu bối mặt đỏ lên hài nhi biết sai nữ nhân bất mặt nói xem như gia tộc quyền thế trời tiêu đương nhiên phải có ngạo khí cùng n g h khí Ta xem n h ữ n g thứ này, tội võ cũng không gì hơn cái này đi. tại tử? không hơn phải đả kích hải này cũng này n cái đi, võ gì g đả sao ư ơ i mẹ triêu con hư nam nhân không nói thêm lời phụ thân tội ngục thành tội võ không phải đều là toàn bộ đông tây khu nhất là cùng hung cực các tri đ ồ đi như thế nào những thứ này tội võ ở bên ngoài phạm vào sự tình phần lớn là giết người đối phó kinh nghiệm của h u n g thú tự nhiên là không có gia tộc quyền thế tử đ ệ nhiều hơn nữa các ngươi từ trẻ nhỏ liền bắt đầu tiếp nhận đủ loại chuyên nghiệp bồi dưỡng học tập đủ loại kiến thức chuyên nghiệp đối số đông hung thú bản m ệ n h thiên phú cùng được điểm đều rõ như lòng bàn tay cho nên mới sẽ cảm thấy ba mươi người tội võ t i ể u tổ thậm chí ngay cả một đầu bốn mắt bạo cốt hùng đều không đối phó được kỳ thực nếu như không có gia tộc chuyên nghiệp săn thú đội thật làm cho các ngươi những thứ này gia tộc quyền thế tử đệ hạ tràng so với bọn hắn cũng tốt không được nhiều tốt nhìn tiếp à mỗi lần đấu thú đại hội chắc chắn sẽ có một hai t h ấ t h ấ p mã để cho người ta k i n h diễm không hiểu rõ hung thú bản m ệ n h thiên phú phát động phía trước thủ độc làm không có ở cùng một chỗ học thành đội săn giết qua hung thú nhìn như lẫn nhau hợp tác kỳ thực đều mang tâm tư m u ố n tại gia tộc quyền thế trước mặt bày ra bản thân thất bại toàn diện chẳng có gì lạ ân người nói không sai cho nên kế tiếp trận thứ hai có lẽ có xem chút xem những thứ này tội võ có thể hay không học thông minh một điểm quan chiến đài trên mỗi cái gia tộc quyền thế đại biểu bên trong bộ phận thảo luận cũng không có ảnh hưởng đến chuẩn bị chiến đấu khu đ ộ n g tác chỉ đích danh quản giáo lấy ra sổ lần nữa bắt đầu chỉ đích danh theo từng đạo tên độc lên tất cả tội võ đều lau vệt mồ hôi bốn mắt bạo cốt hùng hung hãn như vậy có thể xếp tới đằng sau khiến người khác lên trước tràng tiêu hao không thể tốt hơn cùng minh ba theo quản giáo lớn tiếng hô lên một cái tên hàn g trần vị trí trong vòng nhỏ một đám tội võ đều nhìn về lao tề có cười trên nỗi đau của người khác người cũng có lo nghĩ kẻ đồng tình đến lao tề sắc mặt có chút chầm xuống không có quá nhiều cảm xúc hướng thẳng đến chỉ đích danh quản giáo đi đến hàn g trần theo sát lấy lão tề đằng sau quản giáo lần nữa đọc lên một cái tên x o á t ánh mắt của chung quanh trong nháy mắt hội tụ ở hàn trần trên thân đến hàn trần m ặ t không g ậ n sóng vác lấy trường đao liền hướng chỉ đích danh quản giáo bước nhanh tới đến nôi khác người quen đem đầu cũng không có nhiều lời cái gì dối trá lời khách sáo lên trận đó chính là đều bằng bạn sự hơn nữa sau đó bọn hắn rất có thể còn có thể trở thành đối thủ cho nên cùng nói chút ác trộn dạng lụy lời khách sáo không bằng cái gì đều không nói hô nhìn thấy hàn chân đi tới lao tề biểu lộ rõ ràng buông lỏng lộ ra ý cười may mắn tới một có thể đánh người quen bằng không thì lòng ta đây bên trong thật đúng là không chắc hàn chân m i ế t miệng nợ nụ cười g i a o một thực chất ta am hiểu thân pháp cùng đao pháp khí huyết đặc tính là s á o trộn địch nhân hành khí nhưng đối mặt dạng này quái vật khổng l ồ không có gì dùng lao tề nhẹ gật đầu ta cũng am hiểu đao pháp khí huyết đặc tính là đóng băng địch nhân khí huyết thân pháp coi như có thể cho ta một cái cơ hội ta ít nhất có thể phế bỏ con xuất sinh này một cái chân tốt hàng chân gật đầu hai người trao đổi xong chỉ đích danh quản giáo liền ngã kế mười cái đếm tiếp đó mở ra mở miệng không cần thúc giục tổ thứ hai ba mươi người cùng một thời gian lướt tầm ầm ra tiếp đó rất tự nhiên địa phân tán ra tới tránh khỏi bị bốn mắt bạo cốt hùng nắm lấy cơ hội tận diện phân tán ra tới phía sau tất cả mọi người đều là tâm hoài quỳ thai nhìn về phía những người khác loại thời điểm này tốt nhất có cái nóng lòng biểu hiện mình ra hỏa trước tiên xông đi lên hấp dẫn hỏa lực có thể mấu chốt là ai cũng không lốc chi và n h lại tại một đám tội võ ngươi nhìn ta ta nhìn ngơi ư lúc có lôi lưu âm thanh n ầ m v a n g váo dội lập tức liền gặp một đạo thân ả n h chân đạp của lôi thẳng đến bốn mắt bạo cốt hùng mà đi tốc độ nhanh đến làm cho người lũ l ư ớ i người giữa đường hắn một cái rút ra trường đao thân đao soạt một tiếng giấy lên dài hơn nửa mét huyết diễm đao mang đón gió bay phất phới giống bốn mắt bạo cốt hùng rất nhanh liền để mắt tới cái này có can đảm khiêu khích trước mình ra hỏa trưng khẩu gạo thét canh hôi khẩu khí tựa như gió lốc bao phủ lập tức đón người kia đâm vọt lên phương hướng một cái tát vỗ xuống đi vừa dày vừa nặng tay gấu đập đến không khí liên tiếp nổ đùng tay gấu ở dưới không khí liên tục c ắ p xúc tựa như pháo không khí đánh giống như n ệ n xuống mắt thấy người kia liền bị một cái tắt đánh thành thịt muối có thể sau một khắc người kia tốc độ lại lần nữa bạo tăng lại tay gấu rơi xuống phía trước lướt đến bốn mắt bạo cốt hùng trước ngực phía dưới cùng lòng toàn hỏa c h ẳ m ba hàng chân hai mắt ngưng lại năm ngón tay bành địa s i ế t chặt trôi đao trên thân đao huyết diễm đao mang lần nữa thắng gọn sau đó chém ra một đao X tựa như huyết diễm như trường long tại bốn mắt ngực của bạo cốt hùng phía dưới khoan thủng một cái dài nửa mét huyết động tanh h nóng tiên huyết đột nhiên từ đó tôn trào ra giống cực lớn thương tích lệnh bốn mắt bạo cốt hùng tức giận gào thét một tiếng hai cái tay gấu điên cuồng đánh ra xuống mỗi một kích đều mang đủ để đập nát bốn phía mấy mét mặt đất kinh khủng chi lực tại như thế điên cuồng tấn công phía dưới hàn trần lại giống như một đầu chân trượt con lương linh hoạt tránh qua tránh né bốn mắt bạo cốt hùng dày đặt tiến công lách mình bay ngược vê anh bốn mắt bạo cốt hùng nhắm ngay hàn trần hai chân cách mặt đất trong nháy mắt chân h à n t r ầ n nhìn chằm chằm càng ngày càng gần cực lớn tay gấu m u ợ n quát một tiếng băng chà ba ba ba ba ba ba lão tề đã sớm tại hàn trần tiến công thời điểm liền dồn đến bốn mắt bạo cốt hùng trước mặt mắt thấy bốn mắt bạo cốt hùng dối ra tay gấu truy sát h à n trần thể nội khí huyết tầm vang bộc phát trong nháy mắt trường đao trong tay của hắn thân đao tràn ngập ra một cỗ kinh người h à n ý thậm chí mở mịt ra một tầng mắt trần có thể thấy h à n vụ chà ba lão tề hai mắt t r ậ t trường một đao hướng về bốn mắt bạo cốt hùng tay gấu chém xuống hô một đạo bạch sắt hàn khí đao mang mang theo kinh khủng h à n ý trong nháy mắt chém vào bạo c tạch tạch tạch bạo cốt hùng tay gấu mặt ngoài cấp tốc lan tràn ra một tầng xương trắng theo sát lấy xương trắng ngưng k ế t thành bà phá lao thể theo sát lấy nhảy lên một cái trường đao lưới đao mang theo kinh khủng vận tốc cấm thanh phong áp đem bạo cốt hùng tay gấu một đao c h ặ t đức t r ư ờ n g hai trăm hai mươi tám điều kiện t r ư ờ n g hai trăm hai mươi tám điều kiện cực lớn vừa dày vừa nặng tay gấu tại chỗ chém rụng rơi xuống đất bốn mắt bạo cốt hùng đánh gãy trường chỗ tiên huyết chưa tuần ra liền bị hàn kình đao mang đóng băng thành băng cứ như vậy bốn mắt bạo cốt hùng đánh gãy trưởng ngắn thời gian bên trong rất khóng nó quả quyết từ bỏ truy kích hàn g trần cả người lập dựng lên một cái khác tay gấu trưởng để nhấp nô mắt trần có thể thấy thổ hoàng sắc khí huyết sóng sau đó hướng xuống đất hung hăng đặt xuống hàn g trần lao tề đã sớm tại phòng bị bốn mắt bạo cốt hùng chiêu này tại tay gấu trước khi rơi xuống đất nhảy lên một cái vê anh cực lớn thế năng xung kích lệnh mặt đất có chút run lên thổ hoàng sắc khí huyết sóng lấy tay gấu rơi xuống đất điểm làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra cũng may số nhiều tội võ cũng có dự kiến trước thật sớm né tránh chỉ có mấy cái thằng xui xẹo không cam lòng nhường hàn trần lao tề làm não động vừa tới trước mặt liền bị tác động đến hai chân trong nháy mắt tê dần đứng tại chỗ không thể động đậy kích điệu nhóm khống bản mệnh tiên phú thi triển h o à n tất bốn mắt bạo cốt hùng lập lại chiêu cũ lần nữa chắp lên lưng từng c h i ế c huyết sắc cốt thứ hồng đến biến thành màu đen b à n h bành bành bành theo liên tiếp chồng cốt thứ bạo liệt tâm thành, vô số cốt thứ vô số phi đạn hướng về bốn phương tám hướng bay v ư t ra hàn chân tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn cũ không có thoát ly cốt thứ phi đạn phạm vi bao trùm thăng lao diễm hắn mượn quát một tiếng thân hình lượt vòng thiêu đốt lên huyết diễm đao mang trường đa hóa thành hộ thân vòi rồng đem tất cả cốt thứ phi đạn đều ngăn lại đ h ổ khẩu ẩn ẩn thấy đau hàng c h â n mũi chân liên tục điểm cấp tốc lui lại lao tể phía bên kia cũng làm mạo hiểm thoát đi hai người đối mắt nhìn nhau một cái lẫn nhau gật đầu cùng lúc đó còn lại tội võ giống như là hẹn xong một dạng đồng loạt ra tay ai cũng không đốc bốn mắt bạo cốt hùng vừa bùng nổ qua một bộ liên chiêu gai xương trên lưng chưa khôi phục chính là tấn công cơ hội tốt một thời gian đông đảo tội võ giống như đàn sói s ắ n bắt vây quanh bốn mắt bạo cốt hùng không ngừng ra tay đủ loại võ kỹ nhìn thấy người hoa mắt đánh gãy một chỉ tay gấu bốn mắt bạo cốt hùng chuyển hướng độ linh hoạt giảm mạnh mà một đám tội võ chính là nắm cơ hội này không ngừng vòng quanh tiến công bốn mắt bạo cốt hùng mặc dù lực lớn vô cùng hung manh tàn bạo cũng là bị đông đảo tội võ chạy vây quanh l o ạ n chuyển giống theo thời gian trôi qua bốn mắt bạo cốt hùng đã bắt đầu làm chó cùng rất dậu mặc dù nó mỗi lần huy trưởng vẫn sẽ dọa đến một đám tội võ lui lại trốn tránh nhưng tốc độ rõ ràng hạ xuống hơn nữa lưng bên trên cốt thứ tốc độ sinh trưởng cũng rõ ràng chậm lại hết t h ầ đều đang nói rõ đầu này bốn mắt bạo cốt hùng đã là n ỏ mạnh hết đà thắng lợi trong tầm mắt mọi người tội võ nhiệt tình mười phần giống như từng cái hung ác chó săn giống như xinh xinh đem bốn mắt bạo cốt hùng kéo dài đi qua dài đến gần tới hai giờ lôi kéo vây công bốn mắt bạo cốt hùng mới rốt c ụ ộ c mất mạng chừ một bắt đầu sáng mắt biểu hiện sau đó hàn g trần cũng là đứng tại phía ngoài nhất ngẫu nhiên đi lên b ổ đao ngược lại là lao tề liên tục ra tay không ngừng vung ra hàn g kính bao mang một lần lại một lần đóng băng bốn mắt bạo cốt hùng tứ chi khí huyết lệnh bốn mắt bạo cốt hùng vô pháp lại thi triển kích địa nhóm khống chế bản mệnh thiên phú trận này đ ấ u thú ngoại trừ mấy cái thằng xui xẻo bên ngoài ba mươi người tiểu tổ vẫn còn dư lại hai mươi bảy người đây không thể nghi ngờ là cho chuẩn bị chiến đấu khu tất cả tội võ lấy một khẩu khí mà ở bên ngoài quan sát lai đám tử tù càng là buộc phát ra từng trận gieo họ sợ hai thán g phục đấu thú kết thúc liền đến phiên gia tộc quyền thế tuyển người từng gian quan chiến trong phòng rất nhiều gia tộc quyền thế đại biểu bắt đầu thảo luận vừa rồi tiểu tổ thứ hai tội võ biểu hiện lật ra một chồng tội võ tư liệu rất nhiều gia tộc quyền thế gia chủ cũng là dẫn đầu tìm tới hàn g trần cái kia một tờ tại chiêu mộ tuyển hạng phía dưới vẽ lên đôi câu đồng thời viết lên ưu đại chiêu mộ ban thưởng trung gia gia chủ trung chính sinh cũng giống như thế ngồi ở một bên trung linh vũ nhìn thấy trung chính sinh trước tiên tìm hàn trần tư liệu phía sau không khỏi nhữ lên nhỏ dài đôi mi thanh tú đưa ra dị nghị、cha. g i a hỏa này cũng liền v ớ i lúc bắt đầu biểu hiện coi như có thể phía sau biểu hiện cũng có chút tạm được ta xem mấy cái khác tội võ muốn so hắn có thực lực vì cái gì không tranh thủ cái kia mấy người ngược lại cho g i a hỏa này như thế phần thưởng phong phú t r u n g chính sinh chưa nói chuyện bên kia thiếu niên liền khoanh tay cười lạnh linh vũ tỉ tỉ cổ đại chiến tranh có tứ đại công đầu ngươi biết không cái gì t r u n g linh vũ liếc một mắt s ắ t vét thiếu niên gương mặt xinh đẹp khó chịu rõ ràng không thích thiếu niên ở trước mặt tự mình khoe khoang này tứ đại công đầu theo thứ tự là dành trước xông vào trận địa cỡ cờ trảm tướng linh vũ tỉ tỉ biết vì cái gì đây là tứ đại công đầu sao thiếu niên liệu định trung linh vũ sẽ không để ý tới chính mình liền phối hợp nói tiếp bởi vì này tứ đại công đầu mỗi một cái cũng có thể đặt vững thắng lợi hoặc trực tiếp quyết định thắng lợi mấu chốt cái k i a gọi hàn trần tội võ mặc dù tiếp đó tục không có biểu hiện cỡ nào kinh diễm nhưng hắn vừa mới bắt đầu trước tiên cho người khác dũng khí xuất thủ cùng với trước tiên cho bốn mắt bạo cốt hùng tạo thành tổn thương hành vi vô hình trung khích lệ k h á c tội võ loại này dành trước tướng tài tự nhiên muốn thưởng lớn tranh thủ coi như tranh thủ không tới chúng ta trung già cho gia hậu đại khen thưởng cũng có thể làm đến ngàn vàng mua xương làm gương mẫu k i n h thường một chú ý nói không sai trung chính sinh không keo kiệt chút nào tán dương ánh mắt nhìn về phía một bên thiếu niên lúc đáy mắt ngoại trừ tán thưởng còn có một tia tia t i ế t nối đáng tiếc hắn chỉ có ba cái nữ nhi không có nhi tử trung linh vũ tu luyện thiên phú mặc dù cực cao ự c c nhưng đến cùng là con gái thân trung linh vũ phát giác được phụ thân đáy mắt t i ế t nối cùng hâm mộ phía sau ngọc thủ nắm chặt thành quyền đáy mắt thoáng qua một tia thất lạc c ũ n g không cam lòng tới trung chính sinh không có để ý trung linh vũ tính tình nhỏ theo sát lấy hướng hai người giảng giải bất quá chân chính để cho ta cảm thấy kẻ này là một cái có thể dùng chi tài ngoại trừ trước tiên cho người khác dũng khí xuất thủ bên ngoài còn có kẻ này võ kỹ tinh diệu hắn thân pháp võ kỹ hẳn là điểm thủy bộ hơn nữa đã đến khá cao tiêu chuẩn cho dù hoàng phủ nhà những cái kia hậu bối ta cũng chưa từng thấy qua có người có thể đem điểm thủy bộ dùng tới mức như thế mặt khác chính là kẻ này thôi phát đa mang không chỉ có cho bốn mắt bạo cốt hùng tạo thành thương tổn cực lớn còn không ngừng ngăn cản bạo cốt hùng tự lành khiến cho bạo cốt hùng một mực ở vào thụ thương chảy máu trạng thái khí huyết trên diện dọc trượt cho nên nhìn như kẻ này hậu kỳ cũng không xuất sắc biểu hiện kỳ thực xuất lực không nhỏ thì ra là thế chất nhi còn phải đa hướng ba phụ học tập mới là thiếu niên sắc mặt khiêm tốn hàng trần hạ tràng không l g、so、không không lít máu đan t r nghe ế t t nói căn cứ vào mỗi người thể chất thiên phú khác biệt có thể đề thăng hai năm điểm khí huyết này nhưng là chân chính đang dược chính là trung gia đan sư là một cái lao đầu hương vị đoán chừng sẽ không thật tốt rượu lôi thép t r u n g g i a rượu lôi sơn bên trong c ự c phẩm bà khoáng có thể trực tiếp rèn vào vũ khí trên diện rộng t ị n h hóa vũ khí tạp chất để t h ă n g vũ khí phẩm chất t r u n g g i a có thể thật là đại khí đến nỗi điều kiện kém nhất càng là hoàng phụ thị vẹn vẹn cho một mai trời thủy đan viên đan dược này có thể tăng lên trên diện rộng quan tưởng tích thủy thành tuyển tinh đồ khí huyết ngưng kết tốc độ còn có thể để cho người ta sâu hơn địa cảm nộ đến tích thủy thành tuyển tinh đồ huyền ảo để thăng tinh đồ diễn hóa tỷ lệ tăng lên mức nhỏ khí huyết đặc tính nói thật nay chơi thủy đan đối với hàn trần mà nói cơ hồ tương đương vô dụng th trước đó này hoàng phụ thị ra tay cũng không xa hoa không nghĩ tới giới này càng lớn nhất thiết phải tuyển trung ra a chương hai trăm hai mươi chín thiếu gia chương hai trăm hai mươi chín thiếu gia bảng công khai tính danh hàng trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười chín một khí huyết、33. ba mươi ba ba võ kỹ ban g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cuồng viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ tích thủy thành tuyển lờ vờ hai mươi lăm xí diễm lờ vờ chín đại nhật t r i ề u tham lờ vờ bảy á o nghĩa nhiên huyết lờ vờ mười xúc thế lờ vờ bốn thần kỹ ban diệt lờ vờ một vũ khí hắc diễm đao nam ân cái k i a gọi hàn trần tuyển chúng ta hoàng phụ thị quan chiến đài trên thiên phủ thành hoàng phụ thị quan chiến trong phòng có hoàng p h ụ tiểu bối sắc mặt ngạc nhiên nghe nói trung ra cho ngân lôi chiến đến giáp còn cầm đan d ư ợ c và rượu lôi khoáng vốn cho rằng này người tranh thủ không tới không nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà tuyển chúng ta hoàng phụ thị ha ha ha không biết trung chính sinh biết được tin tức này phía sau biểu lộ như thế nào có hoàng p h ụ thị trưởng bối cười trên nôi đau của người khác một đám hoàng phủ đại biểu cao hứng rất nhiều quay đầu nhìn về phía gia chủ hoàng phụ thừa v ậ n lúc mới phát hiện đối phương tựa hồ sớm đã coi đoạn trước k h ắ p khuôn mặt là đều ở trong lòng bàn tay đạm nhiên g i a chủ thoạt nhìn như là sớm biết người này sẽ chọn chúng ta hoàng phụ nhà hoàng phụ thừa v ậ n vung xuống đôi mắt hướng đối diện chuẩn bị chiến đấu khu nhìn lại ánh mắt mang theo mấy phần cao cao tại thượng khinh bị kỳ thực không khó dự đoán từ vừa mới chiến đấu đến xem cái kia họ hàn tội võ đoán chừng đã đem điểm thủy bộ cái này cấp thấp thân pháp võ ký tu đến lô hỏa thuần thanh cảnh hắn cái này n i n kỷ có thể đem điểm thủy bộ tu luyện tới cảnh giới này ngoại trừ không ít bỏ công sức cùng tự thân thiên phú đủ cao bên ngo cho nên hắn muốn tiến thêm một bước ngoại trừ tìm chúng ta hoàng phụ thị còn có thể tìm ai đừng nói ta chỉ cấp một mai trời thủy đ à n chính là cái gì cũng không cho hắn cũng vẫn như cũ sẽ chọn chúng ta hoàng phụ thị có người muốn minh bạch phía sau kinh ngạc nói hắn muốn học hỏi ta hoàng phụ thị quy khư tinh đồ hoàng phủ thừa vẫn bưng lên trà nóng khẽ nhấp một cái không có phủ nhận những thứ này tội v õ từng cái khẩu vị đều rất lớn gia chủ nghĩ như thế nào như hắn thật lập công lớn đâu hoàng phủ thừa vẫn sắc mặt đ ạ m nhiên mà thả phía dưới chén trà nhìn kỹ hắm nói hư không biết điều chúng ta trung ra điều kiện như thế hậu đãi hắn lại còn là tuyển hoàng phụ thị t song phương trải qua hơn lần âm thầm giao phong tuy trung gia vũ lực càng hơn một bậc nhưng hoàng phụ thị gia chủ đương thời hoàng p h ủ thừa vận rào hoạt tay đ ộ g mỗi một lần đều có thể kéo xuống trung gia một tàng thị lớn gần nhất hai năm này hai nhà tranh đấu càng rõ ràng thậm chí vì hai tòa phát hiện mới lại khoáng đã âm thầm đấu vài chục lần lẫn nhau ai cũng không có chiếm được ưu thế bất quá hoàng phụ thị xem như kẻ xâm lấn dù là bây giờ còn chưa ăn bao nhiêu địa bàn cũng đã giao động trung gia tại đông khu căn cơ cùng uy tín lần này đấu thú đại hội chính là giải quyết triệt để hai nhà tranh chấp thời cơ liên quan tới hai cái đại khoáng thuộc về chi chiến chỉ có thể thắng không thể thua nhưng này chính thức đấu thú đại chiến còn chưa bắt đầu trung gia liền tại c ấ p người bên trên rơi xuống hoàng phụ thị một đầu một cái tử tu tội võ rõ ràng trung gia cho như vậy ưu đãi điều kiện nhưng vẫn là tuyển hoàng phụ thị đây không phải để bọn hắn trung gia mất mặt đi hôn đản trung linh vũ nhìn chằm chằm phía trước quan chiến đại ở dưới chuẩn bị chiến đấu khu cắn chặt g i n g nga nếu như bây giờ hàn trần đứng ở trước mặt nàng nàng nhất định phải làm cho hàn trần ăn một chút đau khổ mới được linh vũ tỉ tỉ không cần đến sinh khí mọi người đều có trí khác nhau đi ngược lại chúng ta trung ra ngàn vàng mua sương chiêu bài đã khai h ỏ a sau này nhất định có thể lung lạc đến càng nhiều mạnh hơn tội võ hơn nữa lần này chúng ta cái chết của trung gia sĩ cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ một cái tội võ đi qua căn bản không ảnh hưởng toàn cục trung sưởng xê hang c ư ờ i hì hì khuyên đủ hử ta đương nhiên biết dùng nhiều chuyện trung linh vũ h à một mắt đường đệ trung sưởng đấu thú đại hội một mực kéo dài đến lăng thần bốn điểm mới tính kết thúc hơn bốn trăm người tội võ trừ tử vong ra chỉ có một trăm sáu mươi người đã thành công lấy được quan chiến đài trên gia tộc quyền thế lọt mắt xanh kế tiếp một tuần tổng cộng b ả y trời bọn hắn muốn đại biểu gia tộc quyền thế xuất chiến vì gia tộc quyền thế ở giữa lợi ích rồi dám liều chết chém giết đấu thu lăng thần bốn điểm kết thúc có quản giáo thông chi hàn trần cùng với các hoàng phụ thị chi ê u mộ tội võ tặc lưu một hồi hoàng phụ thị gia tộc đại biểu muốn tới gặp bọn hắn nay một hồi lại làm cho hàn trần các loại mọi người đau khổ chờ đến lăng thần năm giờ rưỡi cái kêu hoàng phụ thị đại biểu mới vì sự chậm chế này là một cái một mặt kiệt ngao thanh niên vừa xuống ánh mắt mang theo mấy phần k i n h bị và ghét bỏ. dường như là cảm thấy hàn trần các loại một đám tội võ bẩn không thể sờ ngày mai cùng ngày kia ta hoàng phụ thị sẽ có hai trận trọng yếu đ ấ u thú theo thứ tự là buổi chiều cùng buổi tối đến lúc đó chúng ta hội chọn lựa các người một bộ phận phân người cùng hoàng phụ thị tử sĩ cùng nhau xuất chiến lập công người đại đại có thưởng minh bạch sao hàn trần các loại một đám tội võ lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên ai cũng không có trả lời ân thanh niên rất rõ ràng không có bị như thế coi thường trứng mắt lần nữa tức giận hỏi thăm đều minh bạch sao、Cắt. lần này đông đảo tội võ cũng là lộ g a k i n h thường tri sắc thậm chí có người phát ra cười nhạo thanh niên tức giận nhìn chằm chằm một đám cà lơ phất phơ tội võ bên mặt cắn cơ có chút run r u dày lập tức ánh mắt nhanh trong khóa chặt một nói khoanh tay một mặt hờ hứng thân ảnh có lẽ là nhìn người kia tương đối trẻ tuổi hoặc là cảm thấy người kia thực lực ở nơi này chút tội võ thuộc về hàng đầu dù sao cũng là đem người kia trở thành lập uy quả h ồ n g mềm ta nói ngươi minh bạch sao hoàng phủ diệu ánh mắt lạnh lùng địa ngưng thị hàng trần biểu lộ dữ thợn nên tiếp hoàng phủ diệu tràn ngập ánh mắt uy hiếp hàng trần biểu lộ không có chút nào gợn xong chúng ta bán mạng các ngươi lấy tiền đây là theo như nhu cầu muốn bày gia tộc quyền thế thiếu gia minh bạch sao nói hay lắm ha ha ha thảo không hổ là la sát nữ giới quyền đem đầu tính khí này hợp khẩu vị ta tiểu t ử túi nghe minh bạch sao nơi này là tội ngục thành không phải ngươi bày thiếu ra giá đỡ chỗ đặc biệt ai cho ngươi dung khí cùng chúng ta đùa nghịch hành lao t ử lúc chém người ngươi mẹ nó tại bú sữa mẹ đâu hàng trần lời nói trong nháy mắt nhận được một mọi người tội võ ủng hộ ngươi tự tìm cái chết hoàng phủ diệu trang bức không thành ngược lại bị đương chúng rơi xuống mặt núi bên dưới thẹn quá thành giận lại vung lên bàn tay muốn bức cho hàng trần hàng trần nước g mắt nhàn nhạt mà liếc nhìn hoàng phụ diệu nâng lên bàn tay nắm vỏ đao đại thủ ngón cái hướng về phía trước n ô lên đao ngạt khanh sinh hồng sắc thân đao lộ ra nửa tấc hàn g ý cùng sát khí theo lưới đao xuất khiếu tiết ra ngoài mà ra hoàng phụ diệu phía sau lưng lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên chậm cảm thấy d ù n g mình nên tiếp hàn g trần lãnh đạo ánh mắt xem xét càng là tâm lạnh sợ hãi g i a hỏa này thực có can đảm chặt nhưng tay cũng đã hất lên cứ như vậy dừng tại giữ không chúng hắn chẳng phải là không có nửa điểm mặt mũi dừng tay lại tại lúc này có người trầm giọng cất lệnh hoàng phụ thị gia chủ hoàng phụ thừa vận lại tự mình chạy đến. lôi tiễn chương hai trăm ba mươi lôi tiễn nhị bá hoàng phủ diệu quay đầu nhìn thấy hoàng phủ thừa vận nâng lên đại thủ nhân thể thả xuống còn không lui xuống hoàng phủ thừa vận ánh mắt nghiêm nghị hoành một mắt hoàng phủ diệu hoàng phủ diệu vội vàng túi đầu xuống đứng ở một bên cạnh chư vị trong tộc tiểu bối không biết trời cao điểm dày nói chuyện làm việc nếu có đ ắ c tội mong rằng rộng lòng tha thứ hoàng phủ thừa vận mang theo ý cười hướng về phía một đám tội võ có chút b ấ t cảm mặc dù k h á c h khí lại không có nửa điểm gia tộc quyền thế tộc trường ra đỡ nhưng hoàng phủ thừa vận hai đầu lông mày tự có một cỗ tôn quý khí độ làm cho người không dám kinh t ư ờ n g h ắ n nhìn có hơn bốn cảm h h í n là x u giác ư đầu tiên rất trọng yếu một cái nhìn sang người yêu thích có thể sẽ bị bể ngoài lừa gạt nhưng một cái nhìn sang người không thích tuyệt đối không sai chư vị chiếu mai phía sau trời buổi tối ta hoàng phụ thị cùng trung gia có hai trận đấu thú đều là quần chiến t ử đấu như thắng còn có đại công người không chỉ có đại thưởng chúng ta hoàng phụ thị còn có thể tận lực thỏa mãn hắn một cái yêu cầu đương nhiên được ở bên trong năng lực lại hợp lý hoàng phủ thừa v ẫ n mở miệng hứa hẹn này còn tạm được ha ha ha cái gì gọi hợp lý ta muốn đến các ngươi hoàng phụ thị ở rể được hay không ha ha ha người coi như x o n g đi cao lớn t h u kệch đừng đem hoàng phụ thị lớn nhỏ đám tỉ tỉ do sợ hàn bà đầu ngược lại là có thể một đám tội võ không chút kiên kỵ trêu chọc ở bên ngoài những thứ này gia tộc quyền thế tộc trưởng tuy là trên vận người nhưng ở tội ngụ thành không có người sẽ quan tâm địa vị của bọn hắn cùng quyền thế、Khủ. hoàng phủ thừa vận nắm đấm chống đỡ môi h á n g r ọ n g một cái không biết là vô tình hay là cố ý thể nội toát ra một tia thiên cấp phẩm chất cao khí huyết áp bách trong n ấ y mắt tất cả tội võ trên mặt vui cười trợt thu liễm tại tội ngụ thành thực lực mới là nói chuyện vô liếng cái kia ngày mai liền nhờ các vị nói đi hoàng phủ thừa vận liền dẫn hoàng phủ diệu quay người rời đi gặp mặt kết thúc mọi người tội võ tại chỗ giải tán hàn trần trở lại ngủ bỏ vừa mới nằm ngủ hệ thống bảng liền xuất hiện tại ý niệm hư không mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong nhiên huyết một n h i ân hàn trần không nghĩ tới áo nghĩa vậy mà cũng có thể phá hạn nhưng này phá hạn thời gian có phần cũng quá dài chút băng quyền phá hạn muốn một ư ơ i năm trời mà nhiên huyết phá hạn nhưng phải ước chừng tháng sáu năm một không ngày hai tháng mặc dù phá hạn phía sau uy lực của băng diệt chính xác kinh khủng nhưng trước mắt tình huống này cũng không phải phá hạn thật là tốt thời cơ không mỗi ngày thêm điểm một lần nữa ngẫu nhiên lựa chọn bên trong sĩ diễm tinh độ một tỉnh lại sau giấc ngủ đã là giữa chưa thập nhị điểm hàn g t r â n tùy ý vọt vào tám đến dưới lầu sân bãi công việc động thủ chân không bao lâu hồng phượng toa cầm một phần xuất chiến danh sách đi tới bốn giờ chiều hoàng phụ thị cùng trung ra đấu thú có tên của ngươi ba mươi người đối chiến ba mươi người hoàng phụ thị bên này ra mười cái tử sĩ mặt khác hai mươi người cũng là tội võ Tốt. hàn g t r â n gật đầu đáp ứng trận này đấu thú quyết định là tử dương quặn mỏ thuộc về tử dương khoáng nghe nói qua a vậy tử dương đang đâu hồng phượng toa hỏi hàn g t r â n đúng sự thật trả lời tử dương đan nghe nói là một loại có thể tăng trưởng thọ nguyên chỉ hoãn khí huyết suy thoái đan dược không sai loại đan dược này tại các đại gia tộc quyền thế bên trong không chỉ có bán chạy hơn nữa khan hiếm cho nên một tòa tử dương khoáng lợi nhuận nhiều đến người ta vô pháp tưởng tượng lại thêm thiên phụ thành hoàng phụ thị muốn tại tông tộc bên trong thêm một bước đề cao quyền nói chuyện cho nên bọn hắn đối tòa này tử dương khoáng nắm chắc phần thắng nếu ngươi có thể xuất lực cầm xuống tử dương khoáng q uy khư tinh đồ cùng tinh thần b ó kỹ tất nhiên không thành vấn đề hồng phượng toa điểm cây ốm dải nữ sĩ thuốc lá hít sâu một cái thôn vân thổ vụ minh bạch hàn chân nắm đấm hướng về trước người hư không tùy ý đưa ra một quyền xí diễm tinh đồ diễn hóa thăng cấp phía sau khí huyết buộc phát quả nhiên so trước đó mạnh hơn ba giờ d ư ớ i c h i ề u đệ nhất hoàn khu quan chiến này các đại gia tộc quyền thế đại biểu sớm ra trận rõ ràng các đại gia tộc quyền thế đối tử dương khoáng thuộc về cảm thấy hứng thú vô cùng tử dương khoáng không giống với một dạng bà khoáng dù sao tăng thêm thọ nguyên chỉ hoãn khí huyết suy thoái tử dương đan từ trước đến nay là cùng không đủ cầu đối với trời lòng dạ hoàng phủ thị tới nói có như thế một tòa tử dương khoáng tương lai tại tây khu liền muốn hoành đệ khác gia tộc quyền thế một đầu tương lai tại hoàng phủ thị tông tộc trên đại hội địa vị cũng sẽ càng cao hơn một cấp đối với trung gia mà nói tòa này tử dương khoáng đồng dạng có thể sáng tạo ra ích lợi thật lớn đủ để cho trung gia lui về phía sau trăm năm đều sẽ càng thêm hương thịnh ngồi vững đông khu gia tộc quyền thế hàng thứ nhất bên trong hơn nữa tòa này tử dương khoáng xuất hiện ở trung gia quyền thế phạm vi bao trùm nếu là bại bởi hoàng phụ thị đối với trung gia uy tín cũng là đả kích cực lớn nói đến xem như hoàng phụ thị chặn ngang một tay nay tử dương khoáng vốn nên là trung gia h ừ cái gì gọi vốn nên trời sinh địa nuôi linh vật ai cũng có tư cách cạnh tranh trung gia nếu là bảo hộ không được người khác lấy đi cũng là nên ngoại nhân đều như vậy chú ý lại càng không cần phải nói hoàng phụ thị cùng trung gia hai đại nhân vật chính hàng chân các loại tội võ ra trận lúc hoàng phụ thị cùng trung gia đại biểu đang tại nhắm ngay chuẩn bị ra sân tử sĩ phát biểu những thứ này tử sĩ cũng là gia tộc quyền thế từ nhỏ bồi dưỡng cô nhi c h ú t xuống vô số tài nguyên cùng tâm huyết như thắng l i ề n có thể từ tử sĩ biến thành gia tộc quyền thế chính thức tộc nhân thu được tên mới thân phận mới từ nhỏ bồi dưỡng cộng thêm tông tộc vinh dự tẩy não những thứ này tử sĩ chiến đấu dục vọng lệnh tội ngục thành bên trong tử tù tội võ đều cảm thấy kính sợ vì cam đoan công bằng tất cả tham dự đấu thú tử sĩ cùng tội v õ đều không cho phép mang theo người trang bị vũ khí cũng nhất thiết phải thống nhất tiêu chuẩn hàn g trần cởi hắc kim nội giáp t u y ể n một đem yến linh trường đao ôm sách đao trọng rót vào khí huyết khảo thí khí huyết lưu thông độ lấy nhanh chóng thích hướng tân đao đại khái sau mười phút theo hoàng phủ thị mười tên tử sĩ năm đấm hô to chỉ đích danh quản giáo liền kéo ra mở miệng thẻ ra vào trung gia tử sĩ phiền thoái nhất chính là lôi tiễn cung thủ nhất thiết phải ưu tiên giải quyết ta sẽ dẫn đầu xung kích các ngươi đội kịp phối hợp liền tốt Cái này nhân thân hình cao lớn, cơ vừa mới gặp mặt một cây quấn quanh lấy lôi lưu giống như kình khí trường tiễn liền từ không trung bay vừa xuống tốc độ cực nhanh hàn trần bên cạnh một cái tử tù tội vó còn chưa phản ứng lại liền trong ngựa mắt n kêu lên ngã xuống đất một giây sau trường tiễn t i ế n đòn khiêng đột nhiên nổ tung tiễn đòn khiêng cặn bã mang theo lôi lưu kình khí tựa như mảnh đạn giống như xâm nhập tử tù tội võ phế tạng khí quan mặc dù võ giả sinh mệnh lực cường đại vô cùng bị dạng này trường tiễn b a n chúng khoảnh khắc liền không tức giận hơi thở thảo một đám tội võ hai mắt trong nháy mắt đỏ lên đi hoàng phủ thị dẫn đầu tử sĩ ẩm vang bộc phát khí huyết trước tiên hướng về trung gia đấu t h ú đội ngũ p h ó n g đi chương hai trăm ba mươi mốt nhiễm phong chương hai trăm ba mươi mốt nhiễm phong giết ba tại dẫn đầu tử sĩ xuất linh g i ớ i hoàng phủ thị một đám tử sĩ cũng là hung hãn không sợ chết hướng lấy trung gia đấu thu đội ngũ vào tới trong mắt bọn họ thiêu đốt lên đối thắng lợi vô hạ khát vọng cao ý trí chiến、đấu. thậm chí n h ư ờ n g một đám tử tù tội võ nhóm đều n h i ệ t huyết sôi trào tại vũ khí lạnh đoàn chiến bên trong ý chí chiến đấu cực kỳ trọng yếu dù là thực lực địch ta cách xa cũng có khả năng sáng tạo kỳ tích húng chi hoàng phụ thị tử sĩ cùng trung gia tử sĩ thực lực cơ bản khá cho nên phương nào càng thêm khao khát thắng lợi phương nào thì càng dễ dàng chiến thắng hiu một cây quấn quanh lấy lôi lưu kình khí trường tiễn đâm đầu vào phòng tới hàng chân hai mắt ngưng lại giơ đao rời ra k h a n chi chi mũi tên cùng thân đao chạm vào nhau đầu tiên là phát ra một tiếng kim thiết g a o kích t m thanh lập tức lôi lưu k h o á động hàng trần còn không có phản ứng kịp trên thân đao huyết diễm đao mang tựa như cùng đón gió ánh nến giống như diễm đầu hung hăng một thấp suýt chút nữa trực tiếp dập tắt cương đại lôi lưu kinh khí thậm chí có bộ phận phân dọc theo thân đao trực tiếp chui vào lòng bàn tay của hắn cánh tay bên trong nhanh đến mức giống như bị dòng điện đập nện một chút giống như cả cánh tay cũng là tê đứng lên không chỉ là hàng trần phàm là đi theo dẫn đầu tử sĩ xung phong cơ hồ đều hứng chịu tới trung gia lôi tiễn cung thủ chiều cố nếu là mắt không rõ thân không thích mấy mũi tên liền bị bắn ngã trên mặt đất mắt thấy mới vọt tới một nửa liền tổn thất mấy người. hoàng phủ thị dẫn đầu tử sĩ q u á t lên một tiếng lớn bắp chân cơ bắp trong nháy mắt từng cục t a o long tốc độ lần nữa bạo tăng trước hết g i ế t dẫn đầu trung ra bên kia đồng dạng có nhạc t r ư ở n g người nhìn thấy hoàng phủ thị dẫn đầu tử sĩ thế tới hung hăng lập tức phân phó lục danh lôi tiễn cung thủ tử sĩ tập kích lục danh lôi tiễn cung thủ tử sĩ lúc này mục tiêu phong tỏa vận đủ khí huyết trường tiễn liên tiếp thức hướng lấy hoàng phủ thị dẫn đầu tử sĩ vào tới hoàng phủ thị dẫn đầu tử sĩ dùng cự phủ xem như tâm chắn ngăn lại dẫn đến tử vong trường tiễn tốc độ không hàng phạt tăng cái kia lôi tiễn bên trên lôi lưu kỉnh khí tựa hồ đối với hắn duy trì tốt chỗ đứng liền có thể đem bọn hắn từng cái điểm giết trung gia đầu lĩnh tử sĩ xuất lĩnh một đám đồng bạn đón nhận đã vọt tới trước mặt hoàng phụ thị tử sĩ các h u y n h đệ vì hoàng phụ thị dết ba hoàng phụ thị đầu lĩnh tử sĩ hai mắt trở lên đ á y mắt tơ máu lan tràn vung lên cự phủ tựa như khai sơn một dạng hướng về trung gia đầu lĩnh tử sĩ bổ x u ố n g đều dừng lại cho ta ba trung gia đầu lĩnh tử sĩ đồng dạng quát lên một tiếng lớn hai tay nắm chặt một t r ư ờ n g rộng bao nhiêu cự kiếm đem hoàng phụ thị đầu lĩnh tử sĩ cự phủ ngăn lại nhưng ngay tại hắn giơ kiếm ngăn lại cự phủ một cái t r ớ c mắt có người nhanh như quỷ mị giống trung gia đầu lĩnh tử sĩ tức giận hú giải mấy tên trung gia tử sĩ lúc này thôi động khí huyết từ bốn p h ư ơ n g tám hướng hướng về đột phá phòng tuyến bóng người vây lại c u ồ n g lòng toàn hòa trà ba hàn g chân ánh mắt túc s á t trường đao trong tay huyết diễm tăng vọt n ắ m lấy trung gia lôi tiễn cung thủ phương hướng một đao chém xoáy hô huyết diễm đao mang trong nháy mắt hóa thành một đầu xoay tròn huyết diễm trường long mang theo lực sát thương khủng bố thẳng đến mấy tên trung gia lôi tiễn cung thủ một cái trung gia tử sĩ thấy thế không đúng trực tiếp g i lên trường đao nhục thân làm thuẫn nửa đường đỡ được huyết diễm trường long đao mang、xoay. cùng long toàn hỏa c h ạ m cùng một dạng c h ạ m kích khác biệt trung tâm giới cũng không tổn thương nhưng bên ngoài vòng lực s á t thương lại khá kinh khủng trung gia tử sĩ không rõ uy lực của cùng long toàn hỏa c h ạ m m ù quáng chặn lại cả người giống như là bị một cái trống giống đao vòng đánh trúng một dạng cổ cùng đùi trong nháy mắt bị đao mang chặt đứt. tiên huyết bắn tung tóe gãy chi bay tứ tung chết các tử sĩ đều là cô nhi từ nhỏ cùng ăn cùng ở cùng một chỗ huấn luyện cảm tình có thể so với huynh đệ thì vội người nhà bị giết bọn hắn có thể nào không hận thăng diễm quân địch vây quanh Hàng Trần một ũ i chân uốn h â n hình cước ợ n vòng, h y điểm đạt mặt đất hàn trần thân như nước phiêu giống như linh động phiêu giật địa từ trung gia tử sĩ vây công n ư ớ t đi tựa như nhào vào bảy dê như ác lan gọt tới mấy tên trung gia lôi tiễn cung thủ trước mặt tán v à i tên trung gia lôi tiễn cung thủ biến sắc phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn viêm long c h ạ m hàn g chân ánh mắt phát lạnh trường đao trong tay nhanh như xích quang trong nháy mắt chém xuống một cái lôi tiễn cung thủ đầu quay người còn nghĩ truy kích những người khác lúc một thanh c u ố n quanh lấy c u ộ n c u ộ n lôi lưu kỉnh khí lang nha động từ đỉnh đầu nện xuống trời l ô i truy hét to tựa như s ấ m rền hàn g chân sắc mặt t r ầ m xuống nâng đao ngăn chân hai chân trầm xuống, mưu chân lâm vào truy mắt thấy hàn g trần đột nhập phòng tuyến thế công cuối cùng bị người ngăn lại quan chiến đài trên trung gia quan chiến trong phòng trung gia các đại biểu mới thật dài nhẹ nhàng thở ra hàn g trần thế công mãnh liệt như bạo viêm nếu là để cho bằng hắn tại trong trận tàn phá b ờ bãi không chỉ có là trung gia đấu thú đội chỗ dựa lớn nhất lôi tiễn cung thủ vô pháp phát huy điểm giết hiệu quả liền toàn bộ trận t i y ế n cũng sẽ bị xé mở nhiễm phong là trung gia lần này tử sĩ bên trong sức mạnh tối cường mấy người h ắ n trời lôi truy pháp hung h ắ n không chịu nổi có hắn ngăn lại hẳn là không có vấn đề a trung linh vũ năm chặt ngọc thủ cái chán chẳng biết lúc nào đã thấm ra một tầm thật mỏng đồ mồ hôi nữ khí mang theo mấy phần không quá xác định cùng lo lắng giọng điệu quay đầu nhìn về phía cha của tự mình trung chính sinh chỉ là trung chính sinh không nói một lời sắc mặt so vừa rồi còn khó coi hơn l i ê n luôn luôn yêu nhất biểu hiện đường đệ trung s ư ở n g cũng nếu mày chú ý phía dưới chiến trường không nói gì nhiễm phong tại trung gia tử sĩ bên trong nhất là thiên phú dị bẩm từ nhỏ lực lớn vô cùng nhưng vừa mới một kích tự cao hương phía dưới vẫn là đánh lén hàn trần lại tiện tay d ơ lên đao liền đem này tụ lực đã lâu một gậy ngăn lại này không hợp với lẽ thường rõ ràng nhiễm phong có gần như hai m sáu năm chiều cao mạnh tựa như một đầu cự hùng giống như bắp thịt cả người giống như là muốn nổ tung ở tại trước mặt hàn trần có thể nói là dáng người thấp bé cả hai hình thể so sánh rõ ràng như thế đồ đần đều biết nên có bao nhiêu sai biệt nhưng ầm ầm ầm ầm ba trên chiến trường nhiễm phong vung lên lang nham đồng tựa như nổi chống cự thần binh giống như hướng về hàn trần điên cuồng truy đập mỗi một tốt đều sẽ đập ra lôi bạo một dạng âm thanh hung hãn vô song nhưng đối mặt nhiễm phong khủng bố như thế tiến công hàn trần phản kích càng thêm dọn người hàn đứng tại chỗ không có nửa bước n g ự bộ trường đao trong tay giống như dính huyết cự đại lang hào giống như đón nhiễm ph mỗi một đao cũng là vận tốc cơm thanh đao mỗi một đao cũng sẽ ở giữa không trung lưu lại huyết mặc một dạng vết chém hòa diễm cùng sấm xét giao phong sức mạnh cùng sức mạnh đ ồ i bính nhiễm phong cắn răng mục tí môn u n ư ớ c toàn thân cầu đầy cường tráng hắc gân nhìn vô cùng kinh khủng h à n c h â n cả người b ư ớ c lấy quần c u ộ n mồ hôi khí làn da bỏng đến dọn người hai mắt xích hồng như máu chương hai trăm ba mươi hai lôi thần chương hai trăm ba mươi hai lôi thần lôi hệ tinh đồ có cùng mấy cái đặc điểm khí huyết buộc phát kinh khủng võ kỹ u y lực dọn người có tê liệt đặc tính nhưng tương tự có một cái thiếu hụt trí mệnh tiêu hao đại kéo dài、ngắn. nếu như không thể lấy nghiên ép chi thế phá hủy đ ệ n h nhân một khi bị kéo vào đánh lâu dài liền càng ngày sẽ càng yếu mà thủy hệ tinh đồ một dạng có hoàn toàn tương phản đặc điểm khí huyết lực bột phát thấp võ kỹ uy lực phổ thông có liệu càng khôi phục đặc tính nhưng chính là như thế bình thường không có gì lạ thủy hệ tinh đồ cũng có khắc tinh đồ không có điểm tốt khí huyết hùng hậu khôi phục nhanh triệt tiêu đối lập k ì n h khí thẩm thấu năng lực mạnh nếu như chủ tu thủy hệ tinh đồ lại phụ tu hỏa hệ tinh đồ như vậy khí huyết lực b ộ phát thấp võ kỹ uy lực thông thường khuyết điểm cũng sẽ bị bù đắp mà hỏa hệ tinh đồ đặc điểm lớn nhất chính là càng đốt càng mánh liệt đi qua một đoạn thời gian Võ giả i l ề nhưng sẽ g một nếu như quan tưởng hòa hệ tinh đồ đồng thời còn quan tưởng luyện thể tinh đồ như vậy võ giả khí huyết thì sẽ từ thông thường than đá biến thành bảo khoán cấp bậc than đá vô luận là lực bộc phát vẫn là lực bền bỉ đều sẽ sinh ra chất biến mặc dù mỗi người đều biết kiêm tu nhiều loại tinh đồ chỗ tốt nhưng trên thực tế đưa tu một loại tinh đồ sẽ hao hết tinh lực tinh đồ diện hóa cần ngày qua ngày năm qua năm quan tưởng tích lũy mới có thể đ ạ t đến ngoại trừ một ít thiên tài hoặc cùng chủ tu tinh đồ phù hợp cực cao biến thái bên ngoài không ai có thể giống như hàn trần dễ dàng liền có thể kiêm tu nhiều loại tinh đồ loại này tinh đồ tầng diện trinh lệnh tại lực lượng tương đương trong chiến đấu thể hiện được càng rõ ràng ngắn ngủi hai phút đồng hồ bên trong những phong cùng hàn trần đối oanh ơ n ngàn chiều mỗi một lần đều sẽ tiêu hao số lớn khí huyết thể lực sau đó song phương biểu hiện tình huống khác biệt quá nhiều nhiễm phong vung vậy tốc độ của l a n g nha đồng trở nên chậm mặc dù chỉ có như vậy một tia tia nhưng vẫn là trở nên chậm nhưng hàn trần vung tốc độ của đao cùng cường độ cũng đang không ngừng để thăng thậm chí bây giờ m ô i đón lấy hàn trần một đao nhiễm phong đều sẽ cảm giác được hổ khẩu đ a u nhất bàn tay tê dại muốn phải thua sao nhiễm phong thở hổn hển trái tim như trọng t r ố n g điên của lôi u ám âm thảm trở không mục giam như thế cô nhi viện viện trưởng đầy mặt lấy lòng hướng một đôi phú thương vợ chồng để cử cô nhi đứa bé này như thế nào rất có khí lực hơn nữa vô cùng nghe lời phú thương vợ chồng mắt nhìn hình thể rõ ràng vượt qua k h á c cô nhi một đại đầu nhiễm phong như những mày đáy mắt lộ rõ ra một tia ghét bỏ đều lớn như vậy lanh v ề trong nhà cũng dưỡng không quen không lớn chớ nhìn hắn khổ người lại năm nay mới chín tuổi mà thôi chín tuổi cùng một quái thai như thế còn có những người khác đi nhiễm phong tại một đám cô nhi bên trong tự ti địa túi đầu xuống À, chính xác nào có tiểu hài giống như hắn dáng dấp cao như vậy như thế cường trắng chẳng thể trách vừa ra đời cũng sẽ bị ném đi ba thức hung hăng đập trên đầu nhiễm phong cái chán một góc đột nhiên tiên huyết cửa ra dọc theo bên mặt dưới đường đi lưu mẹ nó v ề sau một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm mỗi trời ăn nhiều như vậy lao tử nào có tiền nuôi sống ngươi cái thùng cơm này n h i n m phong mắt nhìn khác cô nhi trong chén đồ ăn hung hăng nuốt nước miếng đều do thân thể này dáng dấp quá cường tráng đ ó i đến quá nhanh q u á i thai nhìn cái gì nhìn cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn cùng viện cô nhi đem không ăn xong đồ ăn rót vào cầu trong chậu còn thất thần làm gì không bán được lời nói liền làm việc cho ta từng phút từng giây cũng đừng dừng lại cho ta váng đầu hồ hồ địa suýt chút nữa đổ ở trên điện a thật đói a mệt mỏi quá nếu như vừa ra đời liền vứt bỏ lời nói chứng minh hắn vốn cũng không bị cái này thế giới cần nói như vậy còn không bằng đi đứa bé này ân ta liền muốn đứa bé này có người đưa tay chỉ hướng nhiễm phong ân nhiễm phong kinh ngạc nâng lên đầu nên tiếp một song ấm áp hỏa ải ánh mắt q u á i thai này ta chỗ này còn có tốt hơn hai tử viện trưởng nhìn ra nam nhân trước mặt thân phận quý giá cố hết sức để cử khác cô nhi không ta liền muốn hắn nam nhân nhìn chằm chằm nhiễm phong lộ ra nụ cười hài lòng tôi ta muốn nhận nuôi đứa bé này lời nói ít nhất phải giao một trăm vạn đảm bảo kim viện trưởng công phu sư tử ngoạm nam nhân không chút do dự giao tiền xong đem nhiễm phong lộ ra cô nhi viện gọi cái gì tên nhiễm phong biết ta muốn dẫn người đi đâu làm cái gì đi không biết đi trung ra đi trở thành tử sĩ có thể có thể ăn cơm n ó đi nhiễm phong tiểu tâm dực á n h địa hỏi đương nhiên có thể nam nhân cao giọng cười to trung gia tử sĩ doanh đội sáu ký túc xá một đám cô nhi tò mò nhìn chằm chằm nhiễm phong lô thật cao a còn rất cường tráng kẻ như vậy nhiễm phong tự ti địa túi đầu xuống kẻ như vậy ở bên cạnh siêu có cảm giác an toàn a là à đội ba cũng có co to con mỗi lần chúng ta đều bị đánh rất thảm có hắn chúng ta nói không chừng có thể thắng qua đội ba a nhiễm phong có chút xứng sở ngầm đầu lên nhìn thấy một song song mừng rỡ thiện ý ánh mắt nam nhân cười vỗ vỗ bả vai của nhiễm phong đừng cuối cùng túi đầu nhớ kỹ ngươi về sau nhưng chính là đội ba trụ cột cùng ỉ vào bọn hắn đều là chỉ nhìn qua ngươi đây nhiễm phong xứng sở tại chỗ ta sau này sẽ là bọn hắn trụ cột cùng dựa vào ta ở cái này thế giới bên trên còn có thể bị người cần nhiễm phong nhìn quanh chiến trường từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành đồng đội đang tại gian khổ chống c ự hoàng phụ thị đấu thú đội xung kích bởi vì hàn trần hung hãn thi công toàn bộ trung gia đấu thú đội đều lâm vào bị đậu chu cột cùng dựa vào lúc này ta muốn trở thành bọn hắn chủ cột cùng dựa vào ba nhiễm phong khỏe miệng một phát đại thủ gắt gao nắm lấy lang nham đồng hai mắt nhìn c h ằ m c h ằ m hàn trần lộ ra sâm bạch rang áo nghĩa lôi thần v a n ba khí huyết toàn bộ bạo tinh thần t i ê u đốt thọ nguyên sụt giảm nhưng khí tức cùng thực lực lại còn như là bom nổ báo táp tăng mạnh trong nháy mắt nhiễm phong toàn thân làn da bắt đầu hiện ra từng đạo ngân sắc thụ hình dáng đường vân hai mắt nóng sáng lập lòe rượu mục lôi quang khớp xương rung động đùng đùng cơ bắp không ngừng sung huyết bành trướng cả người hình thể từ hai m năm sáu bay vụt đến hơn ba m lôi lưu kinh khí hóa thành lôi lưu cơ ư n g khí tựa như từng cái ngân xả giống như quấn quanh ở trên người của hắn trời lôi phá ba nhiễm phong cổ nổi gân xanh sắc mặt đỏ bừng như máu trong tay lang nha vọng rực rỡ ngân b ạ c h bốn phía lấp lóe lan tràn vô số ngân sắc lôi xả lập tức hướng về hàn trần vung đập xuống hạng trắng, chấm i i ế u sáng lên n h như sĩ không không quang sáng như trời lôi lang nha đồng nhìn giống như một cây cường tráng đèn điện tốt giống như mang theo kinh khủng lôi lưu cương đ ú a hơi đập xuống hàn g trần trong lòng căng thẳng không thể không tránh né mũi nhọn buộc phát thể nội khí huyết bắp chân cơ bắp trong nháy mắt l ũ n g tụ thành đoàn sau đó mũi chân ẩm vàng giấm nát mặt đất cả người hướng về sau lụi gấp hô lang nha đồng nhẹ bén cơ hồ rán vào chóp mũi lướt xuống nóng bỏng kinh khủng lôi lưu cơ ư n g khí lệnh hàn trần trên mặt nhỏ bẽ lông tơ có chút run dày da mặt có loại bị điện cao thế chạm đến một dạng tê liệt cùng nhói nhói cảm giác vê anh lang nha bổng đập không rơi xuống đất chung quanh hơn mười mét phạm vi bên trong mặt đất rơi lang nha bổng điểm đến làm trung tâm liên tiếp vỡ nát sụp đổ kinh khủng lôi lưu cơ ư n g khí cũng theo đó hướng bốn phương tám hướng chuyển vào ra hàn trần bàn chân mới vừa rơi xuống đất liền bị lôi lưu cơ ư khí bắt chúng hai chân có chút tê dần không tốt chết hàn trần tâm niệm chưa trở lại yên tĩnh nhiễm phong liền dẫn phần phật của phong đổi tới trước mặt cực lớn hình thể giống như một bức tường cao giống như bỏ ra để cho người ta tuyệt vọng hát sắc bóng tối hô lang nha bổng một cái quét ngang thế không thể đỡ hàn trần hung hăng cắn răng đem trường đao đương ngang trước người khí huyết toàn bộ bạo Vâng ba! hình như có vạn quân chi lực hàn trần chỉ cảm thấy trường đao trong tay hung hăng run lên lập tức toàn bộ thân đao lại phát ra thanh thúy băng liệt tâm thanh nắt phiền thoái hơn chính là lôi lưu cương khí xâm nhập thể nội hàn trần chỉ cảm thấy toàn thân run lên cơ bắp cứng ác đứng tại chỗ không thể động đậy cơ hội tốt quan chiến đài trên trung gia các đại biểu cũng là hai mắt tỏa sáng tiếng lòng trong nháy mắt căng cứng đó là cái rét tuyệt cơ hội tốt chỉ cần g i ế t hạt trận liền có thể ngăn chở hoàng phủ đấu thú đội thế công nhường lôi tiễn cung thủ nhóm đứng vững gót chân p h ả n kích hơn nữa lấy nhiễm phong trạng thái bây giờ hoàn toàn có thể một người quét ngang hoàng phủ đấu thú đội t r u n g g i a một bên mừng rỡ trở khánh hoàng phủ thị các đại biểu lại nhữ n g mày trái tim đều nhanh muốn từ h ế t hầu trong mắt đủ tới duy chỉ có hoàng phủ thừa vận ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị một bộ chuyện không liên quan mấy đạm nhiên biểu lộ thử dương khoáng giá trị ai cũng minh bạch chúng ta làm sao có thể đem dạng này vào khoáng nhường cho hoàng phủ thị cho nên trận đầu này đấu thú chúng Bởi vậy c ù ngày cùng, cùng gia đối chọi cùng cái Trung nhau đúng, không bằng tới cái điển đua ngựa, đem trọng điểm đặt ở trận thứ hai đấu thú. Nói Gia trắng tới đặt thứ thú. ra đua đấu đối điểm đem kỵ ở l Hoàng Phụ Thị n đêm a mai ộ đội t tiêu này, chỉ cần hung hăng chỉ h o Trung g a thê thứ nhất tử thành như hoàn h đội coi i n sĩ, ệ mới vụ. Ngày mai m thật sự là phát lực thời điểm chỉ cần nhường trung gia thua trận hai tràng đấu thú hoàng phụ thị tự nhiên liền có lý do chính thức tiến vào trung gia phạm vi thế lực tham gia trung gia khoáng sản sinh ý đến lúc đó t hơi dùng một điểm thủ đoạn lúc tụ phản đối với trung gia sức mạnh liền có thể nhường này từ dương khoáng ngừng sản xuất đình công giống như phế khoáng nếu như trung gia đến lúc đó nhất định phải tại tử dương khoáng cùng hoàng phụ thị phân cao thấp cái kêu hoàng phụ thị hoàn toàn có thể ám độ t r ầ n thường dùng tử dương khoáng hấp dẫn chú ý của trung gia tiếp đó lặng yên từng bước xâm chiếm trung g i a những thứ khác khoáng sản sinh ý tóm lại hắn hoàng p h ụ thừa vận chính là có thủ đoạn bên trong chiến trường n h i n m phong t ự a n h ư dẫn phía dưới thần lôi lôi thần giống như hai mắt trận trừng t r ò n t r ị a toàn thân quấn quanh lấy kinh khủng lôi lưu cơ ư n g khí hướng về hàn trần hung hăng vùng xuống lang nham đồng chết vũ khí vỡ nát toàn thân cứng ngắc loại này từ cục vô kế khả thi nhưng là tại tất cả mọi người cho là hàn trần chắc chắn phải chết thời điểm hàng chân lại kinh điệu tất cả mọi người c á i cảm tại nhiễm phong vung xuống lang nha bồng trong nháy mắt hán động giống như căn bản không có chịu đến lôi lưu cương tức g i ậ n tê liệt ảnh hưởng hơn nữa đệ nhất thời gian không có chạy trốn ngược lại hướng về nhiễm phong thân thể cao lớn l ư ớ t vào một bước n à y một cử động khác thường không chỉ có nhường hắn hoàn mỹ tránh đi lang nha bồng truy đập hơn nữa thành công d á n vào nhiễm phong phụ cận ân nhiễm phong bén nhạy bắt được một tia khí tức nguy hiểm phía sau lưng lông tơ run dày hàng chân khoe miệm mít chặt hướng phía dưới đè ép thể nội khí huyết tụ hợp vào cánh tay phải v a i con cánh tay bên trên bắp thịt trong nháy mắt s u n g huyết bành trướng lập tức mũi chân thay đổi thân eo x o a y mang cánh tay một quyền đập về phía nhiễm phong bụng dưới băng quyền đảng b à n h băng kình bộc phát khí kình xuyên v à o tích thủy thành thuyền tinh đồ khí huyết đặc tính dạo d ự c trong nháy mắt làm dối loạn nhiễm phong thể nội bình thường khí huyết vận chuyển nhiễm phong cảm thấy thể nội khí huyết khắc t h ư ờ n g nội g i ậ n g ầ m lên một tiếng cưỡng ép trở lại yên tĩnh khí huyết gọn sóng nâng cao lang nha bẩm băng quyền đ ả n ba hàng chân tiếng chầm hét to song quyền tựa như liên phát chọc pháo không ngừng đập về phía nhiễm phong bụng bộ phận. nhiễm phong trong tay lang nha bồng còn không có rơi xuống thể nội khí huyết tựa như c u ồ n g phong sang sông nổi sóng chập trùng khó mà trở lại yên tĩnh khí huyết vô pháp vận chuyển bình thường vốn làm i ễ n cưỡng duy tục lôi thần áo nghĩa trong nháy mắt kết thúc kinh khủng lôi lưu c ư ơ n g khí nhanh chóng tán loạn cương đại áo nghĩa kết thúc cảm giác suy yếu u y ệ n giống như thủy triều vọt tới toàn thân lại thêm khí huyết bị hàn trần nệ n đến khói động không chỉ bị bại tựa như núi lở nước tiết một dạng khó mà quay lại bước chân hắn liên tiếp lui về phía sau cả người đã mất cân bằng thân thể cao lớn lao nhanh rút về sớm đã mất đi sinh vật có giãn c ă những phong á p lôi hai chân vừa vững rõ ràng cũng đã ngã xuống meo lưng bất khả tư nghị lần nữa nhô lên hắn đầy mặt điên cuồng hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào hàn trần khoe mắt bắt đầu thấm huyết sau đó hai tay nằm đấm t sau n h đó đón nhiễm phong pháo quyền một quyền tiếp theo một quyền đối cứng dầm dầm dầm vật lộn đối quyền không có chút nào loẹ loẹ kỹ xảo toàn bằng khí huyết cùng thể năng một màn này lệnh bên ngoài quan sát lai đám tử tù sôi trào khắc trốn dù là cao cao tại thượng đông đảo gia tộc quyền thế đại biểu cũng đều là mặt lộ vẻ rung động nội tâm xúc động pháo quyền đối doanh hơn ngàn lần song phương đồng thời thu quyền hàng chân thở h ư n g hục toàn thân mồ hôi khí tựa như hơi nước bốc hơi ánh mắt nhìn chằm chằm trước người nhiễm phong toàn thân đồng dạng b ư ớ c lên mồ hôi khí nhưng làn da trong lỗ chân lông còn thấm ra một hạt hạt thật nhỏ huyết trâu trên mặt vẫn như c ũ duy trì lấy cười điên cùng cho nhưng trận lên hai con ngươi đã đã mất đi hào quang cứ như vậy đứng tại chỗ chiến đấu đến sinh mệnh một khắc cuối cùng ha ha ha viên này đầu người ta bắt lại một cái hoàng phụ thị tử sĩ đẩy mặt nhe răng cười từ một bên đột nhiên tập sát mà đến cầm lên trường đa hướng vệ nhiễm phong cổ chém tới chúng gia, gia, gia, gia đấu thú đội một đám tử sĩ cũng là hai mắt đỏ lên nhận lệ cuột cuột quan chiến trong phòng trung gia các đại biểu cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng trung linh vũ càng là nắm chặt ngọc thủ không kìm lòng được đứng lên ánh mắt tức giận khẩn trương nhìn t h ằ m chằm phía dưới chiến trường lại tại trường đao lướt đến n h i ệ m phong trước cổ một cái trước mắt có người dỗi ra như thép đại thủ một cái nắm được hoàng phụ thị tử sĩ cầm đao đại thủ cổ tay người làm gì hoàng phụ tử sĩ trận tròn đôi mắt không cho phép lại đối gia hỏa này ra tay hàng trần hai mắt thú hàn ánh mắt mang theo khiếp người sắc khí biểu lộ dữ tợn nên tiếp ánh mắt của hàn trần cái kêu hoàng phụ tử sĩ trong lòng phát lệnh người điên mang xong liền hướng lấy khắc trung gia tử sĩ phóng đi chương hai trăm ba mươi b ố đồ đẩn chương hai trăm ba mươi b ố đồ đẩn chém giết còn tại kéo dài nhưng thắng lợi trời bình đã chậm dài hướng về hoàng phụ thị một phương ưu tiên cái này chiến cuộc hướng đi không chỉ có ngoài hoàng phụ thừa vận nói trước liền trung gia chính mình cũng không nghĩ tới thậm i chí vì không đồng ý nhiễm phong tại trận đầu giao đấu bên trong biểu hiện quá mức diện mục cũng vì nhường nhiễm phong bảo tồn thể lực tốt tham gia trận tiếp theo cùng hoàng phụ thị đầu thú t h u n g chính sinh cố ý an bài hắn ở nơi này một hồi đấu thú bên trong chỉ phụ trách bảo hộ lôi tiễn cung thủ đem tiên phong vị trí giao cho dẫn đầu tự sĩ thật không nghĩ đến dạng này một trương vương tạc cát chủ b à i trận đ ầ u tức bài bại bài bại tức vẫn lạc bại bởi một cái cái chết của tội ngục thành tù tội võ đương nhiên hàn trần biểu hiện ra thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu chính xác vượt qua nhiễm phong để cho lòng người phục khẩu phục nhưng nghĩ đến g i á trị liên thành tử dương khoáng liền muốn quy về hoàng phủ thị tất cả tất cả trung gia đại biểu liền lòng tràn đầy không cam lòng ha ha ha nhị bá quả nhiên nhìn xa trông rộng họ hàn này tiểu tử thật đúng là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng không nghĩ tới hắn liền trung gia tử sĩ bên trong nhiễm phong đều có thể đánh bại hoàng phủ diệu giơ ngón tay cái lên khắ thật không h nghĩ đến một cái trời thủy đan liền chiêu mộ đến tội ngục thành tử tù tội võ không chỉ có tiện nghi hơn nữa dùng tốt vậy mà đánh bại nhiễm phong đem hắn sinh sinh mệnh chết niềm vui ngoại ý muốn cho vô a ba lần này đấu thú đại hội nói không chừng chúng ta có thể liền cầm hai tòa bà khoáng hoàng phủ thừa vận ngồi ở chủ vị xa xa nhìn về phía đối diện trung gia quan chiến phòng khoe miệng vung lên một tia nụ cười hài hước không biết hiện tại trung gia các đại biểu sắc mặt như thế nào thật muốn tận mắt xem xét cùng hoàng phủ thị quan chiến trong phòng vui sướng nhẹ nhõm không khí tư ơ n g phản trung gia quan chiến trong phòng bầu không khí có thể nói nặng nề đến cực hạn thậm chí có mấy cái lịch duyệt còn thấp trung gia tiểu thư vánh mắt có chút p h í m h ồ n g ẩn ẩn có thể thấy được nước mắt vì bồi dưỡng trung gia bọn tiểu bối trung ra một mực đem trong tộc tiểu bối cùng các tử sĩ cùng đặt ở cùng một chỗ bồi dưỡng tiếp nhận khá nghiêm khắc huấn luyện cho nên lâu dài di vã Tận mắt thấy đấu thú đại hội thảm liệt mới có thể để cho trung gia tiểu bối minh m ạ c h gia tộc lợi ích kiếm không dễ mỗi một điểm mỗi một giọt đều cần tiên huyết cùng sinh mệnh tới tranh đoạt nhận thua đi lại tại quan chiến trong phòng bầu không khí nhất là kiểm chế thời điểm trung chính sinh đột nhiên mở miệng nhận chịu thua có người biến sắc gia chủ không thể chịu thua a là a tại đấu thú đại hội chịu thua trung gia còn mặt mũi nào mà tồn tại trung chính sinh mắt nhìn đấu thú chiến trường đáy mắt lộ ra một tia nồng nặc mọi m ệ n không nhận thua tiếp tục nữa còn có cái gì ý nghĩa sao nhiễm phong bại vong thắng lợi trời bình đã hướng về hoàng phụ thị đấu thú đội chậm dã ưu tiên dù sao trung gia đấu thú đội thắng lợi dựa dẫm là lôi tiễn cung thủ chỉ có cho lôi tiễn cung thủ ổn định chuyển vận hoàn cảnh chiến trường mới có thể cam đoan thắng lợi có thể nhiễm phong vừa chết đấu thú đội dẫn đầu t ử sĩ lại bị đối phương kéo chặt lấy mà nguy hiểm nhất trí mạng nhất hàn trần không người k i ể m chế vào trận chính là lọt giết bây giờ chiến cuộc còn có thể duy tục nguyên nhân trung chính sinh ánh mắt nhanh trong khóa chặt đấu thú trong chiến trường hàn trần lúc này hàn trần đứng trong chiến t r ư ờ n g cũng không có ra tay mà là ngước mắt yên lặng nhìn về phía trung gia quan chiến phòng vị trí trong mơ hồ tựa hồ phát giác ánh mắt của trung chính sinh ra chủ chớ có mềm lòng tử sĩ vốn là cô nhi cỏ dại ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là vì trung gia lợi ích vải máu ném đầu chạy khô một giọt máu cuối cùng nếu bây giờ chịu thua không chỉ biết ngượng cái này tử sĩ có tham sống sợ chết ý niệm còn có thể để những người khác tử sĩ tham sống sợ chết có người thiết huyết nói thẳng trung chính sinh khẽ gật đầu một cái mặc dù bọn hắn là tử sĩ nhưng trong lòng đã sớm tán thành mình là trung gia tộc nhân hơn nữa bọn hắn trong trận chiến đấu này lộ ra tử trí cùng kiến nghị cũng đáng được chúng ta mỗi một cái trung gia tộc người tán thành bọn hắn cho nên ta tuyệt sẽ không lấy lợi ích mượn cớ n h ư ợ cái c này có can đảm vì trung gia hy sinh tử sĩ chết t o à n ba lần này tử dương khoáng đấu thú chiến sở dĩ hội thất bại không có quan hệ gì với bọn họ tất cả bởi vì ta quyết sách sai lầm ta tới gánh chịu hết thể kết quả gia chủ còn có người muốn nói chút cái gì tốt liền quyết định như vậy trung s ư ở n g ngươi đời trung gia đi thỉnh cầu nhận thua đi trung chính sinh sắc mặt kiên quyết rõ ràng ý nghĩ đã đ ị n h ai trung g i a rất nhiều đại biểu cũng là hoặc q á n trách hoặc thất vọng hoặc ảo não nhìn xem trung chính sinh khe khe bàn luật là bá phụ trung xưởng âm thầm đem trung ra các đại biểu sắc mặt để ở trong mắt túi đầu đáp ứng mặc dù hắn đồng dạng cảm thấy trung chính sinh cách làm mềm yếu thậm chí lao tra i những năm này một mực tại hăng hái c h ủ bị cùng trung chính sinh tranh đoạt đời tiếp theo gia chủ nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là tán thành năng lực của trung chính sinh cùng phầm hạnh có lẽ trung chính sinh không thể dẫn dắt trung gia đi lên đ ỉ n h phong nhưng tuyệt đối là có thể để cho trung gia bảo trì lực ngưng tụ cùng nhân tình vị gia chủ nếu như không phải có lập trường của mình hắn hy vọng trung chính sinh có thể một mực làm trung gia gia chủ chiến đấu kết thúc Trung th chịu Gia từ trước đến nay không có chịu thua tiền lệ nhất thời rất nhiều gia tộc quyền thế đại biểu cười mắng trung gia gia chủ trung chính sinh lòng dạ đàn bà b u ố n cười mắng chủ đề nóng còn không có kết thúc đầu thú bên trong chiến trường chỉ còn lại thập nhị tên trung gia tử sĩ liền toàn bộ bộ phận tự sát trung gia dẫn đầu tử sĩ d ơ kiếm q u ỳ xuống đất hướng về trung gia quan chiến phòng liền gõ ba lần quân lấy quốc sĩ đợi ta ta nhất định lấy quốc sĩ báo chi nói đi thôn kiếm tự sát thế là toàn trường cười mắng chủ đề nóng trong nháy mắt trở lại yên tĩnh ý một chút thì thay đổi trung gia gia chủ nhân hậu trung gia tử sĩ dũng mãnh đừng nói lệnh gia tộc quyền thế các đại biểu tán thưởng kính n g l i ề n quan sát lai đám tử tù cũng đều thồn thức thắng ngắn có người hướng về phía hình ảnh phát sóng trực tiếp nâng khói mời rượu tỏ vẻ tôn k í n h tử dương khoáng đâu thu chiến cuối cùng lấy hoàng phụ thị thắng lợi kết thúc chiến hậu hoàng phụ thừa vận tại vòng thứ hai khu thân mở tiệc rượu khoản đãi một đám tử sĩ cùng tử tù tội võ tiệc rượu bên trên hoàng phụ thừa vận tự mình mời rượu tán dương mà nói một lượt lại một lần hàn g trần lười nhắc nghe nhiều nói nhảm hoàng phụ gia chủ hay là trước nói một chút khen thường a vân vân, vân hàn tiểu hữu nói đến đúng lần này đại thắng ngươi nên được đ ầ công nói đi luôn cái gì hoàng phủ thừa vận hào khí vượt mây quan sát quy khư tinh đồ hàng trần đạm nhiên mở miệng làm cản hoàng phủ diệu trứng mắt vỗ b à n lên quy khư tinh đồ là ta hoàng phủ thị trấn quý nhất bí ẩn tinh đồ không phải hoàng phủ huyết mạch không thể quan sát ngươi có cái gì tư cách quan sát tinh đồ hàng trần ngước mắt liếc một mắt hoàng phủ diệu một tòa tử dương khoáng có đủ hay không tư cách hoàng phủ diệu cười lạnh lần này đấu thú là ngươi một người tham chiến đang ngồi tất cả tử sĩ cùng tử tù tội võ cũng là sắc mặt khó chịu nhìn về phía h à n trần không được vô lễ hoàng phủ thừa vận đầu tiên là lệnh giọng quát lớn hoàng phủ diệu lập tức cười ha hả nhìn về phía hàn trần quy khư tinh đồ chính xác khác biệt một dạng tinh đồ muốn quan sát quy khư tinh đồ không phải ta một người định đoạn trở về được cùng rất nhiều tộc lao thương nghị bất quá lấy hàn tiểu hữu lần này công lao ta cảm thấy cũng không có vấn đề chỉ là phải đi cái quá trình muốn con lửa kéo tối say được tại con lửa đỉnh đầu cột lên một cái nhanh cây treo lên một cây tươi non ngon miệng cà rốt l i ê n phải nhường con lửa cảm thấy mình có thể ăn được hết lần này tới lần khác lại ăn không được mới có thể để cho con lửa lòng ngứa ngáy khó nhịt một mực làm việc nếu mẹ chết con có thể tiết kiệ dạng này ngày mai còn có một hồi đầu thú nếu là hàn g tiểu hữu vẫn có thể lập xuống kỳ công coi như đặc biệt cũng muốn nhường hàn g tiểu hữu trực tiếp quan sát quy khư tinh đồ nghe được hoàng phủ thừa vận hứa hẹn hàn trần khỏe miệng vẫn lên càng là khí cười chiêu mộ lúc vẹn vẹn ra một k h ỏ a trời thủy đan thì cũng thôi đi cầm xuống đại thắng còn lấy đủ loại lý do từ chối qua loa t á c trách thậm chí ngay cả khác đại thưởng đều không muốn lấy ra thực sự là đem người làm đồ đần chơi ba phía trước hắn đã từng lo lăng qua có thể nghĩ đến hoàng phủ thị một kẻ gia tộc quyền thế hẳn là không đến mức nhưng hoàng phủ thị này sắp mặt viễn siêu thường nhân tưởng tượng chương 235, t a đao trọng một ư ơ i tấn chương 235, t a đao trọng một ư ơ i tấn hàn tiểu hữu ý như thế nào hoàng phủ thừa vận mang theo ý cười mảnh ánh mắt hiếp thành một đầu khe hẹp nhìn giống như một đầu gian trá lao hồ ly cái chết của tội n g ụ c thành tù tội võ nhóm nói trắng ra là chính là một đám xúc động t h ấ p t r í tàn bạo dễ dàng bị dục vọng chi phối cặn b ã xã hội cho nên chỉ cần hàn trần mục đích cuối cùng nhất là quan sát quy khư tinh đồ hắn liền có thể dùng một trăm loại phương pháp kéo lại khẩu vị của hàn trần để cho một mực vì hoàng phụ thị làm việc chi lại tại hoàng phủ thừa vận âm thầm cười lạnh thời điểm hàn trần đột nhiên đứng lên sau đó mặt không thay đổi kéo ra dưới chương cái ghế trực tiếp rời chỗ hướng về ngoài cửa đi đến hàn tiểu h ư u hoàng phủ thừa vận khỏe mắt có chút nhảy một cái ánh mắt cấp tốc quét một mắt hoàng p h ủ diệu hoàng phủ diệu minh bạch ý của hoàng phủ thừa vận lập tức tiến lên đưa tay ngăn cản hàn trần mặt lạnh hỏi ngươi đi đâu hàn trần ánh mắt sâu kín hoành một mắt hoàng p h ủ diệu âm thanh trầm thấp mang theo một tia khẳng khản chỉ nói một cái chữ lan ba ngươi hoàng phủ diệu nên tiếp ánh mắt của hàn trần trong lòng có chút run lên hàn tiểu hữu chẳng lẽ là cảm thấy ta tại nói lời nói xuông ngươi yên tâm ngày mai đấu thú chiến lần nữa thuyết phục ngươi nhìn ta cái này hoàng phủ thị ra chủ đều chính miệng hứa hẹn còn có thể gạt ngươi sao hơn nữa nếu như ngươi bây giờ khăng khăng ra khỏi vậy cái này chẳng đấu thú chiến tích lũy ban thưởng có thể tất cả cũng không có hàn chân cười lạnh tích lũy ban thưởng cho đến trước mắt ta lấy đến các ngươi hoàng phủ thị duy nhất ban thưởng cũng chỉ có một cái trời thủy đan mà thôi hoàng phủ thừa vận mặt mo r u lên cười ha h a nói ha ha ta đây không phải còn không có rằng đến hàn tiểu hữu r ử a sát khẩn cấp đi sao hàn tiểu hữu tại lần này đấu thú bên trong lập công lớn nên đại thưởng dạng này trước tiên tặng hàn tiểu hữu một bộ quy khư hổ giáp lại tặng hàn tiểu hữu một thanh quy khư ám thủy đao như thế nào hoàng phủ diệu nghe nói lời này lần nữa phản đối nhị bá như vậy sao được không nói đến quy khư hổ giáp giá trị liền nói chế tạo một bộ quy khư hổ giáp thời gian liền muốn ba năm lâu chúng ta hoàng phủ thị người một nhà đều không có tư cách phân phối húng chi một cái một cái tử tù tội võ quy khư ám thủy đao liền càng không được một thanh quy khư ám thủy đao giá trị có thể so với hai bộ quy khư hổ giáp đây không phải hoàng phủ diệu nói ngoa hoàng phủ thị quy khư ám thủy đao cùng quy khư hổ giáp quả thật có tên quy khư hổ giáp tại hoàng phủ quy khư chiến giáp trong siêu d ở vào trung tầng chuyên môn phân phối cho hoàng p h ủ thị trời cực v õ giả bất quá bởi vì tài liệu khan hiếm công nghệ phức tạp cho nên quy khư hổ giáp phân phối tỷ lệ cũng không cao hoàng phủ quy khư chiến giáp trong xia di cấp thấp nhất quy khư lang giáp liền có ba mươi phần trăm cương khí cách trở tỷ lệ mà quy khư hổ giáp lại có phần trăm năm mươi cương khí cách trở tỷ lệ cũng chính là địch nhân bất luận cái gì võ kỳ thế công phàm là rơi vào quy khư hổ giáp bên trên uy năng liền muốn trong nháy mắt giảm một nửa cho nên quy khư xia di chiến giáp lại có hoàng phủ sắc rùa đen danh hào tuy là treo chọt gọi đua nhưng từ s á c rùa đen cái danh hiệu này liền có thể nhìn ra quy khư xuya di chiến giáp lực phòng hộ đến nỗi quy khư ám thủy đao nhưng là hoàng phủ nhà danh khí chuyên môn quy khư ám thủy đao sắc bén vô song trọng có thiên quân quan chú quy khư tinh đồ ngưng n g tụ khí huyết phía sau thân đao không chỉ biết kéo dài tăng thêm còn có thể thôi phát ra ám thủy chi lực n à y ám thủy chi lực có thể tiêu giảm địch nhân khí huyết đặc tính có thể nói quỷ dị kỳ lạ một bộ quy khư hồ giáp một thanh quy khư ám thủy đao hai món đồ này phất lượng chính xác có thể xưng tụng đại thưởng không cần nói nếu là không trọng thưởng hàn tiểu hữu khó mà phục chúng hoàng phủ thừa vận phản phất hạ quyết tâm tốt, lấy ra A. hàn trần khoe miệng một phát hướng thẳng đến hoàng phủ thừa vận đưa ra đại thủ hoàng phủ thừa vận khoe miệng có chút run dày không nghĩ tới hàn trần trực tiếp như vậy ách chờ ăn xong t i ệ t rượu ta lập tức phái người đi lấy cấp độ kia ăn xong t i ệ t rượu hoàng phủ ra chủ lại tìm ta đi hàn trần nhấc chân liền đi không chút nào dừng lại bây giờ ngay bây giờ hoàng phủ thừa vận kéo lại cánh tay của hàn trần đưa cho hoàng phủ diệu một cái mịt mở ánh mắt hoàng phủ diệu quay người rời đi khoảnh khắc liền dẫn trở về hai cái kim loại hộp đen một cái hộp đen là hình lập phương một cái hộp đen là hẹp điều trạng xem xét chính là đa rất nhiều tử sĩ cùng tử tù tội võ cũng là tò mò xuống tới hoàng phủ thừa vận trước mặt mọi người mở ra hai cái hộp đen một cái hộp đen bên trong đặt vào một bộ hát sắc chiến giáp nói là chiến giáp kỳ thực càng giống là mô tô trang phục lái xe như thế đặc thù ăn mặc chỉ là ngực cánh tay sau lưng hán g bộ phận các loại trọng yếu bộ phận vị đều do đặc chế kim loại chế tạo nhìn vừa có hiện đại hóa giản tiện lại có cổ đại chiến giáp trầm trọng thậm chí còn phân phối có hát sắc kim loại chiến thuật mũ giáp toàn bộ mặc tại sau lưng không cần nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiều huyết cốc mà điệu thấp xa hoa hát sắc đánh bóng màu sắc cùng với thiết k không giờ khắc nào không t ạ i hiện lộ rõ ràng đây là một kiện đại sư c h i tác quy khư hổ giáp mà đổi thành một cái hộp đen trung hải miên lố khảm bên trong l ặ n g lặng mà nằm một thanh hát sắc trường đao từ trên xuống dưới liền lưỡi đao cũng là hát sắc so với quy khư hổ giáp mang cho người ta kinh diễm cảm giác quy khư ám thủy đao nhìn hơi có vẻ phổ thông đao kiểu dáng thuộc về lam quốc cổ đại hoành đao thân đao hay thẳng cùng hát diễm đao giống nhau mặc dù bề ngoài nhìn cũng không có nhiều kinh diễm nhưng toàn thân trên dưới đen kịt như mực màu sắc lại làm cho người có loại không hiệu cảm giác đẻn hơn nữa hắn hát sắc lưỡi đao chiếu đến sáng loáng ánh đèn lúc phản xạ ra rượu mục ánh sáng l ộ n lẫy có thể thấy được lưỡi đao là sắc bén bực nào hàn trần không kìm lòng được dỗi ra đại thủ muốn thử một chút hay ngươi hoàng phủ diệu đang muốn ngăn cản lại bị hoàng phủ thừa vận ngăn lại nay quy khư hổ giáp cùng quy khư ám thủy đao vốn là lấy ra hấp dẫn những người khác bán mạng tất nhiên hàn trần không tốt lựa gạt trước hết cho hắn một điểm ngon ngọt o n n g nếm thử dù sao cùng một tòa tử dương khoáng so sánh một bộ quy khư hổ giáp cùng một thanh quy khư ám thủy đao căn bản vốn không tính toàn cái gì hơn nữa có mệnh cầm cũng đều trung gia đám kia tử sĩ nhất định sẽ đem cựu hận lựa dận toàn bộ bộ phận phát tiết đến hàn g trần trên thân lại tìm mấy cái tử tù tội võ từ phía sau lưng hạ thủ tiểu tử này không chết cũng phải chết người đã chết này quy khư hổ giáp cùng quy khư ám thủy đao tùy tiện tìm cớ liền có thể thu hồi lại đến cuối cùng tiểu tử này còn không phải miễn phí cho hoàng phủ thị b á n mạng vì cái gì không nghĩ tới thật tốt lôi kéo một cái tội n g ụ c thành bên trong tử tù tội võ có cái gì tư cách nhường hoàng phủ thị lôi kéo giao hảo bất quá là con giỏi trùng mà thôi hoàng phủ thừa vận cười híp mắt trong đáy mắt lập lập lẽo ũ lạnh lẽo khinh bị lộng hàng trần đưa tay nắm chặt quy khư ám thủy đao trôi đao hướng về phía trước nhấc lên thân đao chi trọng vượt quá tưởng tượng dù là lấy hàng trần bây giờ lực lượng một tay dơ đao đều cảm thấy có chút phí sức đao này ít nhất có hơn hai vạn cân hơn mười tấn nặng tiểu tiểu một thanh đao trọng lượng có thể so với hai chiếc gia dụng xe con có thể thấy được rèn đao sử dụng tài liệu mật độ là cao bậc nào nếu có thể sai tự nhiên tay đao này mỗi một lần chạm kích khủng bố đến mức nào suy nghĩ một chút đều để người hưng phấn hàng trần hai tay cầm đao vung khe q u y khư ám thủy đao không có l ạ tả lưới đao âm thanh x é gió ngược lại có loại trọng tốt cơ múa hô hô âm thanh t a thử xem có người ma q u y ề n sắt trưởng trọng h à n trần nhắc nhở đem trường đao nem tới gặp h à n trần sai nhẹ nhõm người kia cũng không có nghiêm túc đối đãi một tay tiếp đao còn không có nắm ổn trôi đao trường đao liền tuột tay rơi xuống đất khen mặt sàn gạch men trong nháy mắt bị mũi đao đâm xuyền thân đao không xuống đất mặt bà tức sâu một đám tử sĩ cùng tử tù tội vó cũng là mặt lộ vẻ r u n động kinh hô lên đao thật là nhanh thật là nặng đao hào đao hoàng phủ th con mắt lần nữa híp thành một đầu khe hẹp hàn tiểu hữu cảm thấy thế nào ngày mai đấu thu chiến hàn trấn nghe răng nợ nụ cười t i ê n tâm đi bao t h ắ n g ha ha ha ha tốt tốt tốt chỉ cần thắng được trận thứ hai quy khư tinh đ ổ không là vấn đề hoàng phủ thừa vận ra thịt cười rộ trong lòng âm thầm b ổ một câu chỉ cần ngươi còn có thể xuống được hàn trấn đem quy khư ám thủy đao nạp lại trở về hộp đen lần nữa trở lại t h ệ c rượu lần này chủ động nâng chén tới một chén này liền cầu chúc hoàng p h ủ thị cầm xuống trận thứ hai đấu thu chiến、tốt. hoàng phủ thừa vận cười to bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch duy chỉ có hoàng phủ rượu toàn trường mặt、đen. không nói một lời cái kia quy khư hổ giáp cùng quy khư ám thủy đao đều là hắn những năm này đi theo làm t ù y tùng quy liếm hoàng phụ thừa vận cầu tới chính mình còn vô dụng bên trên ngược lại làm cho hàn chân dùng trước cảm giác này không thua gì vừa qua khỏi cửa tân lương tử chui vào người khác trong chân đáng chết hoàng phụ r ư ợ u ánh mắt âm t r ầ m hút hút hoàng phụ thừa vận uống xong rượu trong chén nhàn nhạt liếc một mắt bên cạnh hoàng phụ r ư ợ u ngự nhân chi nói đơn giản nhất thực dụng nhất phương pháp bất quá chỉ là dụ con lửa kéo cư say họ hàng tiểu từ như thế chất nhi hoàng phụ diệu như thế thực sự là ngu xuẩn thật đáng buồn tiệc diệu kết thúc đã là hơn h à n trần tại vòng thứ hai khu có quầy rượu của mình liền định đi chỗ nào chịu được một đêm bởi vì đấu thú đại hội duyên cớ vòng thứ hai khu đã đối ngoại mở ra mặc dù gia tộc quyền thế tử đệ sẽ không tự hạ thân phận đến loại địa phương này tiêu phí nhưng đi theo gia tộc quyền thế mà đến phụ trách hậu cần làm việc vặt bảo an bọn người viên ngược lại là có không ít cửa quán b a bảo an đã đổi người nhưng nhìn thấy hàn trần phía sau đệ nhất thời gian liền nhận ra đi ra lão bản dù sao quán ba trên nhân viên mặc cho chuyện thứ nhất liền nhớ kỹ lao bản ảnh chụp cùng bộ dáng để tránh lao bản cải trang tuần tra bị quán ba cổng bảo an ngăn lại náo ra mắt cho coi thường người khác hoặc là có mắt không biết thái sơn lạn tục tiết một cân hàn trần có chút vất cảm đi vào quán bar hôm nay làm ăn khá khẩm bên trong dòng người t r ậ n đ í c h nhân viên phục vụ và bầu không khí tổ tiểu bội đều mệt đến không nhẹ phụ trách quán bar kinh doanh là một cái tên là hồ ly nữ tù tội võ hơn ba mươi tuổi dáng người hình dạng cũng không tệ thuộc về phong vận vẫn còn thông suốt thế cố một loại cùng liễu mỹ loại kia trời sinh mỹ cốt vưu vật mặc dù không có cách nào so nhưng loại này thành thục nữ nhân càng thêm khéo hiểu lòng người càng thêm nhu thuận nghe lời l á bản hồ ly nhìn thấy hàn trần tiến vào quán b a đệ nhất thời gian liền ngã một ly hít kỳ tăng thêm khói băng dáng đi t h ư ớ c tha đi tới nâng gốc ly đưa cho hàn trần phía trước nàng trước tiên dùng đôi môi đỏ thám nhấp một miệng để tỏ rõ rượu không độc hàn trần tiện tay tiếp nhận chén rượu hướng về trên lầu tư nhân phòng đi đến phòng có người hồ ly quay người trước khi rời đi nhỏ giọng nhắc nhở hàn trần ngước mắt mắt nhìn trên lầu phòng ánh mắt theo quán ba hoa mị ánh đèn có chút biến hóa cất bước lên lầu rồi trong tay sách theo có thể so với một chiếc gia dụng xe còn quy khư ám thủy đao hàn trần một cất xuống suýt chút nữa đem cầu thang cho đạp chỉ có thể trước tiên đem ám thủy đao g a o cho hồ ly bảo quản lên lầu đi qua mấy cái phòng phía sau hàn trần đứng tại tư nhân phòng môn phía trước hơi dừng lại một chút đẩy cửa vào trong phòng ngồi một nam một nữ thiếu niên thiếu nữ gặp hàn trần đi vào thiếu niên lộ ra một tia người hiền lành ý cười gái đầu một cái tựa hồ đối với tự tiện xông vào tư nhân phòng có chút hổ thẹn thiếu nữ thì lại khí thế toàn bộ triển khai hai con mắt giống như là phun lửa giống như nhìn chằm chặp hàn trần hai đầu ngọc thủ vào ngực mà ôm hai đầu thon dài trắng một đôi chân dài trên dưới vén tư thế ngồi phép lối so với hàn trần nàng ngược lại là càng giống bên trong này chủ nhân nhưng không thể không nói thiếu nữ nhan trị cùng với dáng người đều vô cùng tại tuyến chính là biểu lộ thoạt nhìn như là cái s ù lông lên mèo rừng nhỏ hàn trần tiện tay đóng lại phong môn ung dung đi tới thiếu nữ trên ghế s a lon đối diện ngồi xuống hai đầu đùi tùy ý mở ra một đầu đùi trỏ trống tại trên đùi thân hình nghiêng về phía trước khác một cái đại thủ vẫn là mang theo chẻ l í n rượu khoe miệng giống như cười mà không phải cười ánh mắt không có chút nào cố kỵ địa quét ngang ánh mắt thiếu nữ ngọc thủ lần nữa nắm chặt thành quyền nghiến chặt hàm răng quả nhiên là một cái h ố đản nhìn cái gì nhìn cẩn thận ta đem hai tròng mắt của ngươi móc ra d ấ bạo thiếu nữ hung tận uy nói hàn trần khỏe miệng hơi quật lên dễ nhìn mới nhìn không dễ nhìn ta mới lười nhắc nhìn ngươi thiếu nữ đôi mi thanh tú đổ buộc tức đến sắc mặt từng hồng n g ự c n ô lên một đạo kinh người gợn s ó n g biết ta là ai sao hàn trần đ ư ợ c một cái cạn trong chén tự không biết bất quá có rất nhiều lành tranh nữ nhân đều giống như ngươi muốn dùng cơ thể làm giá tới trao đổi ta che chở đúng ta đối nam nhân không có hứng thú ngươi có thể đi ra đ i ể m mắt thiếu niên trung s ư ở n g hô chân dài hoành vung mũi chân như sẽ gió chi nhận quét về phía hàn trần mặt hàn trần đưa tay đùng một cái một cái năm thiếu nữ cổ chân ánh mắt dọc theo thiếu nữ kề sát bắp chân cao ống trưởng h o a nhìn lên trên lướt qua trắng non t h o n dài nhục cả mười m phần đôi chân dài cuối cùng đến tiểu xào khả á i hát sắc ca chữ vay ngắn đáng tiếc bên trong có khô an toàn không có nghĩ đến cái này thế giới bên trên cũng có thất bại như vậy phát minh hôn đản trung linh vũ hai con ngươi con ngươi lập lòe ngân bạch sắc lôi lưu chỉ để nổi giận chân không sai hàn trần đẩy ra trung linh vũ chân dài ngước mắt đón nhận ánh mắt của trung linh vũ nếu là muốn đánh nhau phải không ta có thể ứng phó ngươi cả đêm ách ta nói cả đêm chính là cả đêm ý tứ không có khác ý tứ. h ô nói đàn, đường đường đẻ đấu đội, đối đồng đều đồng đồng hàng nào. vào muốn ngươi Trung Linh、Vũ、răng ngả cắn khanh vang quên đường đường chính、sự. Trung Sưởng nhắc nhở. Trung Linh phẫn hận xuống lửa dẫn trong lòng cùng oán nhìn chầm chập hàng trần ánh mắt không thể nào. Mời kẻ như vậy gia nhập vào chúng ta, chung không như cũng không ta giết tị, mắt thể ta thú、đội. ta tuyệt tộc ta ba. lửa gia ra chầm Mời rội coi Lao khách khí, chập Vũ Vũ vậy các kẻ sự. sẽ sẽ ý, ý, ý. cho ngươi ta hôm nay tới đây liền vì một sự kiện đó chính là xác nhận ngươi hội đại biểu hoàng phù thị tham gia ngày mai đấu thu chiến rất rõ ràng trung gia các đại biểu phái trung linh vũ đến đây lôi kéo hàn trần nhưng gia hỏa này hoàn toàn bất nghe an bài cho nên ngươi là tên khốn kiếp ngày mai có thể hay không tham gia đấu t h u chiến trung linh vũ tức giận chất vấn đương nhiên nên bắt được đồ vật ta còn không có cầm tới tựa hồ biết trung linh vũ là trung gia người hàn trần biểu lộ lạnh nhạt tốt cái kia ngày mai liền quyết nhất từ chiến nếu ai làm đạo binh người đó là siêu cấp vô địch đại sú cầu trung linh vũ tức giận đến cực hạ nhưng nàng lời nguyên ác độc nhất cũng bất quá giống là tiểu hài tử ở giữa chửi rủa giống như không có chút nào lực sát thương ân không có vấn đề hàn trần đạo nhiên gật đầu chúng ta đi nói xong trung linh vũ liền tỷ lệ rời đi trước phòng hoàn toàn quên đi các tộc lao giao phó xin lỗi trung s ư ở n g hướng về phía hàn trần nết nết miệng vội vàng đi theo ra ngoài mặc dù hắn là các tộc lao không yên lòng trung linh vũ cố ý an bài tới nhưng ở hàn trần đánh giết nhiễm phong phía sau quay đầu liền đem hàn trần mời vào trung gia đấu thú đội cách làm chính xác làm cho người át tâm không chỉ biết tổn thương trung gia khác tử sĩ trung dũng chi tâm còn có thể đả kích tinh thần của bọn hắn cho nên lần này hắn ủng hộ đường tỷ trung linh vũ chương hai trăm ba mươi bảy quá trình đi đến chương hai trăm ba mươi bảy quá trình đi đến bảng công khai tính danh hàn g trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười chín một khí huyết ba mươi ba ba võ kỹ ban g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cùng viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ tích thủy thành tuyền lờ vờ hai mươi lăm xí diễm lờ vờ mười đại nhật t r i ề u tham lờ vờ bảy á o nghĩa nhiên huyết lờ vờ mười xúc thế lờ vờ bốn thần kỹ ban g diệt lờ vờ một vũ khí hát diễm đao năm mỗi ngày thêm điểm n g ẫ nhiên lựa chọn bên trong khí huyết một bây giờ khí huyết cường hóa chẳng những không có mảy may đau đớn toàn bộ quá trình ngược lại cực kỳ thư thái đến mức hàn trần tỉnh lại sau giấc ngủ đã làm mười hát sáng nhiều tại quán ba tư nhân phòng đơn giản rửa mặt một chút hàn trần liền đi xuống lầu quán ba nhân viên sớm đã tan tầm duy chỉ có hồ ly còn lưu lại trước tủ rượu nhìn thấy hàn trần xuống lầu nàng rót chén hít kỳ thăng thêm khối băng hàn trần đặt mông ngồi ở trước tủ rượu cầm chén rượu lên đ lừng ngực ngừng ngực ống xong những người khác đều tan việc ngươi tại sao còn chưa đi lão bản đồ vật còn ở lại chỗ này nhi hồ ly điểm một cái điếu t h ố c thơm đôi mắt đẹp mang theo mấy phần mỹ ý nhìn chằm chằm hàn trần xin lỗi ngủ quên mất rồi hàn trần biết miệm nụ cười từ bên cạnh vòng vào tủ rượu không lư không có quá nhiều hàn huyên hàn trần quay người rời đi lão bản đi t h ô n g thả hồ ly phun ra một n g ụ m bạch sắt mây khói từ vòng thứ hai khu trở lại vòng thứ tư khu cao cấp mục bỏ hàn trần liền mặc vào quy khư hổ giáp thử một chút quy khư hổ giáp trọng lượng đồng dạng không hợp t ố i thường có chừng năm tấn mặc dù lấy hàn trần bây giờ thể năng năm tấn cũng không tính cái gì nhưng không duyên cớ nhiều phụ trọng nhất định sẽ ảnh hưởng tốc độ hồ hàn trần người mặc quy khư hổ giáp đến mục bỏ dưới đáy thao trường khảo thí tốc độ xê dịch buôn tẩu ở giữa rõ ràng cảm giác tức độ nặng nề rất nhiều tốc độ so trước đó thấp xuống ít nhất một thành lao đại cẩ hát sơn trầm giọng nhắc nhở bộc phát tất cả khí huyết tựa như hình người bạo long giống như l ư ớ t đến hàn trần trước người một quyền đập về phía hàn trần trong lòng vê anh một quyền này quyền nhanh chóng vậy mà đột phá bức tường âm thanh hàn trần sắc mặt hơi trầm xuống làm xong ngạnh kháng vận tốc âm thanh quyền chuẩn bị từ hung thu thịt vô hạn lượng cung ứng phía sau thực lực của hát sơn liền t ạ i ngắn thời gian bên trong một đường c ă n gọn v bây giờ đã đến hai mươi chín điểm huyết khí trị lại thêm hắn trời sinh thần lực táo bạo thiên phú uy lực của một quyền này không thể coi thường đông một quyền chính giữa miệng hàn trần lông mày đẻ ép cả người bị quyền thế nệ đến một đường lui lại hai chân lau mặt đất ước chừng lui về phía sau trượt xa hơn hai mét mới dừng lại lao đại h ắ c sơn một ghi mặt trầm giọng hỏi thăm không có việc gì hàn trần ngẩng đầu nhai răng nợ nụ cười đưa cho h ắ c sơn một cái yên tâm ánh mắt vừa mới bắt đầu hắn quả thật có chút lo lắng quy khư hổ giáp lực phòng hộ nhưng đợi đến h ắ c sơn một quyền nện xuống phía sau trong lòng hắn liền lại không lo lắng quy khư hổ giáp không hổ là hoàng phụ thị đại tượng t r ú tâm đoán tạo chiến giáp chính xác đủ cứng h ắ c sơn vừa mới vận tốc c ô n thanh quyền nhìn như dọn người nhưng rơi ở trên người hàn trần căn bản không có bao nhiêu tổn thường lực trùng kích mượn từ lui lại tá lực cơ h Trải giảm giáp tiêu qua quy khư hổ h p ầ nếu trăm từ、hàn、trần thể lại nội hàn khí h u y t trẻ t i ê uy như ă n g t ậ m thâm chí không đủ không không n Nếu như là hoàng phụ thị thiên cấp võ giả mặc quy khư hổ giáp cùng người chiến đấu đi qua cương khí cùng quy khư hổ giáp song trọng ngăn cản suy yếu địch nhân thế công chỉ sợ cũng là như thế hội suy yếu đến một mươi thậm chí thấp hơn cứ như vậy dù là tốc độ khắp các mọi mặt không bằng địch nhân hoàng phụ thị thiên cấp võ giả vẫn như cũ có thể bằng vào quy khư hổ giáp đứng ở thế bất bại sinh sinh mài chết địch nhân cũng có thể sắc rùa đen quả nhiên không phải gọi không chỉ dựa vào này quy khư hổ giáp một cái hoàng phụ thị võ giả liền có thể hoành đẹp một đám đồng cấp phổ thông võ giả lần này hàn trần tính toán là thật sự rõ ràng địa cảm nhận được trang bị t r ê n l ệ n h sau đó hắn lại lấy ra quy khư ám thủy đao bắt đầu khảo thí rót vào khí huyết phía sau quy khư ám thủy đao thân đao bắt đầu tản mát ra u lanh ố quang sau đó thân đao bắt đầu tăng thêm vừa mới bắt đầu trọng lượng tăng thêm cũng không rõ ràng nhưng theo đại lượng khí huyết q u ò n thâu thân đao trọng lượng bắt đầu lấy tốc độ khoa trương tăng vọt ngắn ngủi mấy hơi thời gian trọng lượng liền tăng vọt một lần nhiều từ hơn hai và cân cũng chính là hơn mười tấn nặng đạt đến hai mươi m n à y không có chút nào phù hợp vật lý quy luật nào có đồ vật có thể tùy ý thay đổi chính mình mật độ chất lượng hàng t r ầ n nắm chặt trôi đao hướng về trước người hư không quét ngang hô hắc quang lưng ngang đao phong âu vang dội mặc dù không có đo cũng có thể cảm giác được một đao này kinh khủng nếu là địch nhân không biết ngọn ngành tùy tiện tiếp đao coi như bộ không chết cũng sẽ bị s i n h s i n h đập chết thì kiểm tra xong hai cái trang bị cường độ hàng t r ầ n minh bạch chính mình việc khẩn cấp trước mắt chính là thích ứng dù sao vô luận là chiến giáp vẫn là ám thủy đao này hai cái trang bị trọng lượng đều vượt xa trang bị thông thường hô hô hàn trấn hai tay cầm đ a o đứng tại thao trường bên trong một lần lại một lần hướng lấy trước người hư không chém trước tiên từ nặng một ư ơ i tấn thân đ a o bắt đầu thích trứng vừa mới bắt đầu một ư ơ i tấn có thể không phải gánh vác nhưng theo thời gian trôi qua một lần lại một lần địa chém ra hàn trấn rõ ràng cảm giác v u n g đao càng ngày càng phí s ứ c càng ngày càng n ặ n g trọng nhưng càng là loại thời điểm này càng có thể kích phát tiềm năng thân thể kích động khí huyết tuần hoàn đ ề thăng cường độ bắp thịt có hệ thống thêm điểm còn phí cái dị kinh khí huyết thêm điểm chỉ là cơ giới thức đề thăng huyết khí trị bắp thịt lực buộc phát cùng với sức bền kỳ thực đều cần huấn luyện tăng cường một cái bình thường trưởng thành phái nam huyết khí trị cũng là một nhưng đi qua buộc phát huấn luyện cùng sức bền huấn luyện trưởng thành nam tính sức chiến đấu hội vượt xa phổ thông nam tính l i ê n như là một người bình thường cùng tay quyền anh cùng đài thi đấu tại không sử dụng chuyên nghiệp quyền kích kỹ xảo chỉ là pháo quyền đối với anh phổ thông thể lực của con người cũng chỉ có thể duy tục mười phút đồng hồ thậm chí không đến mười phút buộc phát đồng dạng huyết khí trị trên lệnh chính là như thế rõ ràng cái này cũng là vì cái gì mặc dù có hệ thống có thể cường hóa khí huyết hàng trần bình thường vẫn như c ũ duy trì cường độ cao huấn luyện nguyên nhân không bao lâu hàng trần liền nóng đến mồ hôi lầm địa vai con cùng hai tay cơ bắt lẩn l nhưng càng như vậy liền càng có thể cảm nhận được huấn luyện trở nên mạnh mẽ k h ó i cảm hàn trần chẳng những không có nghỉ ngơi ngược lại làm không biết mệt trong lúc bất chi bất giác giữa trưa đã đến giữa trưa giữa trưa đã đến xế chiều đợi đến thái dương xuống núi trời s ắ p gần đen hàn trần mới kết thúc huấn luyện lên lầu vọt vào tắm đổi thân quần áo sạch sẽ hắn vác lấy quy khư ám thủy đao lần nữa xuống lầu trong tay còn nhiều một cái bàn nhỏ hồng phượng toa đúng lúc đụng tới hàn trần nơi g ư đây là đi đâu đi canh chừng tràng nhìn đấu thu chiến hàn trần b i t miệm nợ nụ cười hồng phượng toa sắc mặt kinh ngạc a đêm nay không phải hoàng phụ thị cùng ch chương ờ i h hai trăm ba mươi tám mai phục chương hai trăm ba mươi tám mai phục cho điểm ngon ngọt liên tiếp tục giúp hoàng phụ thị bán mạng làm sao có thể ra ra sức như vậy cầm xuống một tòa giá trị liên thành từ dương khoáng hoàng phụ thị tộc đều chỉ muốn vẽ bánh đối với dạng này gia tộc trước tiên giao tiền phía sau làm việc mới ổn thoáng nhất quy khư tinh đồ nếu thật là lấy không được coi như xong về sau lại tìm khác phương pháp nếu là bởi vì cái này bị hoàng p h ủ thừa vận đầu kia lao hồ ly nắm liền thật trở thành đại ngốc tử cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu k ỳ đoạn chính là cái đạo lý này hơn nữa trung gia bên kia góp nhặt một bụng l ử a giận liền đợi đến đêm nay báo thủ rửa hận hoàng p h ủ thừa vận muốn cho hắn ra sân hấp thu hỏa lực lại trở tay diện trừ hắn bản tính này hạt châu đều suýt chút nữa sụp đổ đến trên mặt hắn bản tính này hạt châu đều suýt chút nữa sụp đổ đến trên mặt hắn đêm thu mát mẻ canh chừng trên sân người người n h u n náo hoàng mao đã sớm chiếm tốt rất vị trí hàng trước nhìn thấy hàn trần vào sân vội vàng khoát tay l ã o đại chỗ này rất nhiều tử tù nhìn lại đều là mang theo kính sợ nhấc lên bàn ghế nhường đường ngày hôm qua hàn trần tại đấu thú tranh tài phát huy rõ như ban ngày trung gia tử sĩ nhiễm phong đã phát huy đến loại trình độ kia còn chưa địch hàn trần sinh sinh mệnh chết có thể thấy được hàn trần thực lực mạnh thậm chí có lời đồn đại truyền bá bá gia đã dự tuyển hàn trần vì cái tiếp theo làm bộ phận trên sân không thiếu nữ tù nhìn chằm chằm bóng dáng của hàn trần đều giống như phát quy sói cái giống như con mắt xanh biết nếu có thể cùng nam nhân như vậy chung sống một phòng ngàn vạn nhớ kỹ giúp ta khóa cửa lại coi như ta gọi rách cổ họng cũng đừng mở cửa loại nam nhân này ngươi một người đối phó thế nào được chúng ta toàn bộ phòng ngủ cùng một chỗ bên trên còn tạm được tội ngục thành bên trong nữ tù nói c h ê m chọc cười màu sắc trình độ không có chút nào so nam tù thấp hàn g trần không có ngồi bàn ghế đặt m ô n g xếp bằng ngồi dưới đất ám thủy đao để ngang trên gối đấu thu chiến là tám giờ tối bắt đầu bây giờ đã là bảy giờ năm mươi trước mặt trực tiếp màn sân khấu bên trên chỉ có trống dông đấu thu tràng điện cũng không biết hoàng phụ thị có vội hay không ngược lại hắn không vội ngươi nói cái gì họ hàn tiểu tử không đến hoàng phủ nhà quan chiến trong phòng luôn luôn ngồi vững điếu ngư đài hoàng phủ thừa vận mặt đen như hoa không sai tiểu tử kêu bảy chúng ta một đạo hoàng phủ diệu hận đến nghiến răng dù sao hàng trần ngày hôm qua lấy đi quy khư hổ giáp cùng quy khư ám thủy đao thế nhưng là hắn không thể nào tiểu tử kia một lòng đều tại quy khư tinh đồ bên trên làm sao có thể lúc này từ bỏ hơn nữa đã cho ngon ngọt theo đạo lý không nên có phải hay không ra cái gì biến cố t r u n g g i a bên kia có động tác hoàng phủ thừa vận mặt mo ư u nặng tinh tế phỏng đoán nhị bá cùng chúng ta không quan hệ ta đều đã tìm thành nội quản giáo nghe n ó n tiểu tử kia chẳng nhưng không có tới tham gia ngược lại nên ngang địa đi canh chừng quảng trường quan sát đấu thú trực tiếp là đã sớm hạ quyết tâm không tới tham gia đấu thú chiến hoàng phủ rượu mắt đều đỏ thật sự là tự tìm cái chết hoàng phủ thừa vận quá đáng tín nhiệm chính mình ngự nhân chi nói căn bản không nghĩ tới hàn trần hội ngược lại bày hắn một đạo cầm quy khư hổ giáp cùng quy khư ám thủy đao vậy mà trực tiếp bội phản thật sự cho rằng hắn hoàng phủ thừa vận đồ vật là dễ cầm như vậy một cái tội, ngục thành tội võ rồi bọ cặn bã một dạng tồn tại dám trêu đùa gia tộc quỳ thế tốt tốt tốt hoàng phủ thừa vận cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ cùng nhục nhã nhị bá ta bây giờ tìm người giết chết hắn. hoàng phủ diệu hung ác nói tội ngục thành dù sao không phải là chúng ta địa bàn kẻ này thực lực không kém còn gia nhập tội ngục thành hai đại phe phái bên trong một cái m u ố n tại bên trong giết hắn giá quá lớn hoàng phủ thừa vận cưỡng chế tức giận mặt mò âm trầm nhị báo ý tứ là hoàng phủ diệu sắc mặt âm lánh bên ngoài mới là chúng ta sân nhà hoàng phủ thừa vận âm thầm đề điểm hoàng phủ diệu hai mắt tỏa sáng khoe miệng nhấc lên nghe răng c ư ờ i chất nhi cái này đi điều tra kẻ này bối cảnh nhất định phải nhường hắn hối hận h ô m nay hành động hoàng phủ thừa vận cũng không trả lời nhưng mặt mò nhưng là càng âm trầm đáng sợ tám giờ tối đầu thu chiến chính thức bắt đầu hai nhà gia tộc quyền thế đấu thú đội vừa mới ra sân trung gia quan chiến trong phòng trung linh vũ liền phát hiện không đúng người đâu tên kia không phải lời thề son sắt nói còn không có cầm tới đồ mong muốn nhất định sẽ tiếp tục tham gia đấu thú chiến sao nói không giữ lời lâm chiến bỏ chạy hôn đ à n trung linh vũ căn chặt răng ngà ngọc thủ b ó p khớp xương t r ắ n g bệnh hận không thể trực tiếp xuống đài đến tội ngục thành bên trong đem hàng trần bắt được mà ngồi ở một bên khác t r u n g s ư ở n g nhưng là nhịn không được cười lên nghe nói hoàng phủ thừa vận đầu kia lão hồ ly thích nhất đói ăn bánh vẽ ngự nhân chi nói lô hỏa thuần thanh từ trước đến nay là chỉ chiếm tiện nghi từ trước tới giờ không ăn tiện tỏi v ố nghe cho r ằ n à Hoàng Hoàng này Hoàng n Trần cũng sẽ bị hoàng Phủ thừa Vận nắm, trận thứ hai đấu thú chiến bên trong, dẫn Không nghĩ tới người này ngược lại cho hoàng Phủ thừa Vận bên trên n Thừa tại thứ thú thay Thị thú tới Thừa một lực. cho g sẽ bị Phủ Phủ hấp hỏa Phủ khóa. h lại đội đấu đấu nói tối hôm qua người này còn từ hoàng p h ủ thừa vận trong tay cầm tới một bộ quy khư hổ giáp cùng một thanh quy khư ám thủy đao mặc dù này hai cái trang bị so với cầm xuống tử dương khoáng đại công mà nói không tính là cái gì nhưng có thể từ trên người hoàng p h ủ thừa vận nổ l ô n g dê hắn vẫn là người đầu tiên hơn nữa không chỉ có hao lâu dê trở tay còn ác tâm một sóng hoàng phụ thừa vận người này không chỉ có thực lực cương đại đầu não cũng rất thông minh có h sợ sợ là lẽ à hắn bây giờ hoàng phụ thị bên kia đã có người bắt đầu điều tra bối cảnh của hắn chuẩn bị cầm người nhà của hắn bằng hưu xuất khí trừ phi đi nương nhờ khác ra tòa quyền thế hoặc đấu thú đại hội xuất hiện cực lớn ngoài ý mớn nhường hoàng phụ thị không r ả n h bận tâm chuyện nhỏ này hắn mới có thể bảo toàn chính mình cùng phía ngoài người nhà bằng hưu nhưng có ai sẽ vì một cái tội ngục thành tội võ cùng hoàng phụ thị đối n g h ị c đi trung g i a nếu không phải g i a hỏa này trung g i a làm sao có thể vứt bỏ từ dương khoáng bây giờ trận thứ hai đấu thú chiến cũng đã bắt đầu g i a hỏa này bây giờ đối với tại trung g i a mà nói đã không có chút nào tác dụng ngươi nếu là thật thông minh liền nên nhắm mắt đánh xong này trận thứ hai đấu thú chiến mới lạ trung s ư ở n g tự l ầ m bẩm ánh mắt rơi vào đấu thú chàng bên trên đấu thú chiến đã bắt đầu không có hàng trần cái này toàn thân cựu hận giá trị ra hỏa trung gia các tử sĩ đem phẫn nộ cùng oán hận toàn bộ bộ phận phát tiết vào hoàng phủ thị đấu thú đội bên trên lúc chiến đấu anh dũng không sợ chiến ý g à o d ạ t hoàn toàn nghiền ép hoàng phủ thị đấu thú đội mặc dù hoàng phủ đấu thú đội chống cự cũng vô cùng ngưỡng ngạnh nhưng ai binh tất thắng từ xưa cũng có hoàng phủ đấu thú đội cuối cùng toàn diện đấu thú kết thúc hoàng phủ thị một phương toàn trình mặt đen trung g i a một phương nhưng là nhẹ nhàng thở ra nếu là hai trận đều thua trung g i a tại đồng khu tất nhiên mất hết thể diện các phương gia tộc quyền thế nhau nhau rút lui chiếu dọi toàn bộ đệ nhất hoàn khu đèn chiếu sáng liên tiếp dập tắt nhưng mà tại tất cả mọi người đều khó mà phát giác d đang có mấy đạo thân ảnh vượt qua đại nhật hà thẳng đến hung thú khu bọn hắn tựa hồ đối với dưới mặt đất động đường sớm đã biết rõ dọc theo đường đi không chỉ có tránh đi đủ loại hung thú còn t r ả đẹp địa đã tới hung thú khu c h ỗ sâu cuối cùng đã tới hàn trần cùng l ã o dương đã từng phát rác cực lớn hang đá hang đá bên trong tam đầu lang vương bàn nằm trên mặt đất thân thể khổng lồ huyện giống như tiểu sơn cao ngất n à y mấy đạo thân ảnh lướt vào hang đá không chút nào che lấp khí tức tam đầu lang vương lỗ hai có chút r u lên ba viên đầu lâu khổng lồ đồng thời mở mắt ngày chúng ta đúng n g à tới tam đầu lang vương đuông xuống cự con mắt cũng không có bất luận cái gì đáp lại sau lưng lại chậm rãi đi ra hai đại nhóm người tới dẫn đầu võ giả đều là tóc mai hơi trắng nam tử trung niên một người mặc vương gia chiến l ê n giáp một người mặc nam cung thị chiến l ê n giáp một hít một thở ở giữa đều là tinh cấp võ giả khí tức k i n h khủng lẻn vào địa cột mấy người nhìn thấy vương gia hòa nam cung thị mai phục sắp mặt có chút biến đổi gia chủ nói cho dù là làng làm đã quen cậu cũng chỉ sẽ làm cậu xem ra không sai tam đầu lang vương nghe nói lời này ba viên đầu lâu khổng lồ đồng thời nhẹ r ă n g tinh cấp hung t h ú khí tức khủng bố ẩm vàng một phát hoàng gia cảnh gia vẫn là triệu gia vương gia tinh cấp võ giả hai tay án lấy đai lưng ánh mắt lũ lánh mà nhìn chằm chằm vào mấy cái kẻ xâm lấn đáy mắt tràn đầy túc sắt cùng lãnh khốc này mấy người tối cường cũng bất quá là t i ê n cấp trung phẩm thật muốn động thủ những người này sống không qua nửa cái hô hấp h ừ h ừ h ừ dẫn đầu kẻ xâm lấn lên tiếng cười lạnh cũng không có bởi vì rơi vào mai phục cùng cái bẫy mà tuyệt vọng ngược lại có loại âm hưu được như y khoái y vương hưng mậu a gia chủ nói ngươi tự đại quần vọng chắc chắn chúng ta xâm nhập đến cửa ải cuối cùng lúc mới hiện thân ngăn cản tôi hiện lộ rõ ràng chính mình đều ở trong lòng bàn t gia chủ của các ngươi liền một bước này đều liệu đến hành động làm sao còn có thể thất bại vương gia tinh cấp võ giả vương hưng mậu h i ế p mắt cười lạnh ai nói cho các ngươi biết chúng ta hành động thất bại dẫn đầu kẻ xâm lấn nghe răng cười giống giống hàng đá trên vách vô số động đường c h ỗ sâu chuyến g i a hung thú sao động g ầ m thét rất rõ ràng mấy cái này kẻ xâm lấn một đường đi tới tung xuống lệnh hung thú c á o kỉnh thuốc bột này chính là các ngươi m a n h khỏe dù là toàn bộ hung thú khu hung thú toàn bộ bộ phận sông vào ở đây thì thế nào vương hưng mậu đưa tay nắm chặt treo ở bên hông trường đào hướng Dẫn đầu kẻ xâm lấn quát lên một tiếng lớn, tiên hướng đầu quắt kẻ xâm một lập tức trước vâng ề tam thị gia nam cung thị võ giả sau đầu đi cung du làng lưng l vườn cùng vương hàng phóng giả với võ phủ y thụ. v ư ơ hưng mậu lắc đầu cười nạo rút đau khen thân đau ra khỏi vỏ một cái chớp mắt một đạo kinh khủng đau mang chất lướt ngang toàn bộ hàng đá vẹn vẹn một đau mấy cái kẻ xâm lấn liền bị đau mang chặn ngang chặn đức nửa người trên một lộ phi phốc n g ã ở vương hưng mậu các loại vương g i a võ giả dưới chân phốc phốc tiên huyết trước tiên từ chặn ngang cắt ngang chỗ tôn da bây giờ muốn nói với ta nói khiến các ngươi xâm lấn dưới mặt đất bảo khoáng người là thì sao vương hưng mậu cầm ngược trôi đau ngồi sổm ở đầu lính kẻ xâm lấn trước mặt khoe miệng mang theo điên cuồng giữ t ậ n ý cười đầu lính kia kẻ xâm lấn trong miệng không ngừng bốc lên bọc máu khó khăn n g ẩ m đầu nên tiếp ánh mắt của vương hưng mậu trên mặt lại lộ ra nụ cười điên cuồng tới kế tiếp liền hào hào thật tốt nhấm nháp các ngươi cuồng vọng cùng tự đại a ba vương hưng mậu duy trì lấy ý cười cầm đao từ đầu lính kẻ xâm lấn mi tâm đóng xuống hang đá lại lần nữa khôi phục yên tĩnh chỉ có hang đá bên ngoài chuyển đến hung thú gà o ghét càng ngày càng nóng này những người này hao tổn tâm cơ thẩm thấu đến nơi đây nhất định không phải là tới không công chịu chết nam cung hồng mộc đi tới đầu lĩnh kẻ xâm lấn trước mặt biểu lộ trầm túc hồng mộc lao h u y n h hà tất lo lắng này nhiều năm qua không chỉ một lớp này người muốn phá vỡ hai nhà chúng ta đối b ả o khoáng hố đất trường khống có thể cuối cùng còn không phải toàn bộ đều thất bại muốn ta nói những người này còn không bằng mười mấy năm trước cái đám kia người có thực lực tối thiểu nhất một lần kia đối phương phái hai vị t i n h cấp v õ giả vương hưng mộ đem trường đao đưa vào vỏ đao ta vẫn cảm thấy đem người thả đến nơi đây lại chặn lại có chút lỗ mãng một phần vạn bọn hắn nam cung hồng mộc lời còn chưa dứt liền bị vương hưng mộ đánh gây đương nhiên được dẫn dụ đến ở bên ngoài động thủ một phần vạn hơn nữa ngươi không cảm thấy nhìn thấy những người này sắp thành công lúc lại đột nhiên rơi vào tuyệt cảnh lúc biểu lộ rất thú vị sao nam cung hồng một sắc mặt lạnh m u ộ c lười nhác cùng vương hưng mậu tiếp tục nghiên cứu thảo luận báo cáo không có ở trên những người này tìm đến cái gì nam cung thị võ giả lần lượt tại tất cả kẻ xâm lấn trên thân s i ê u một lượt kỳ quái báo cáo xem những người này quả thực là nghiệp dư vương hưng mậu khinh bị nói không thích hợp nam cung hồng một sắc mặt c h ầ m xuống ngồi sổm ở đầu lĩnh kẻ xâm lấn bên cạnh kinh tế điều tra nhưng đi qua một phen tỉ mỉ lùng tìm phía sau chính xác không có phát giác cái gì vật kỳ quái chẳng lẽ những người này thật chỉ là không chuyên nghiệp người đ người, người, người nam n cung hồng một mũi thở mất máy vừa rồi dị hương càng thêm dày đặc hắn lần theo dị hương túi người xuống chậm rãi tới gần đến mặt đất cuối cùng cuối cùng phát giác dị hương căn nguyên, càng là những kẻ xâm lấn này tiên huyết thật là lạ mùi thơm dị hương tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong đột nhiên biến nồng đậm không chỉ có vương hưng mậu liền tinh cấp phía dưới võ giả cũng đều có thể rõ ràng ngửi được máu của bọn hắn có vấn đề nam cung hồng m ộ t sầm mặt lại đánh ra mấy đạo c ư ơ n g khí đem tất cả kẻ xâm lấn thi thể và tiên huyết bao trùm ngăn cản dị hương quyết tán nhưng căn bản chẳng ăn thua gì toàn bộ trong hang đá dị hương càng ngày càng phiếm lạm nồng đậm đây là cái gì hương vị vương hưng mậu biểu lộ khẩn trưng lên nhìn về phía tam đầu lang vương nhưng n à y vừa quay đầu hắn mới phát hiện thần sắc của tam đầu lang vương q á i dị thậm chí có thể nói là giữ t tam đầu lang vương đ ố n g nhiên thay đổi thân thể ba đầu cực lớn b ô i sói mang theo kinh khủng l ự c đạo đem kẻ xâm lấn thi thể đ ố n g nhiên quét vào trấn thủ trong nham động ngươi d á m phản bội chúng ta ba vương hưng mậu trận tròn đôi mắt trong nháy mắt rút ra trường đao một đ a o bổ về phía tam đầu lang vương nam cung hồng m ộ t đệ nhất thời gian lướt vào hang trong nham động một mảnh xích hồng chỗ sâu không ngừng tuân ra kinh khủng nhiệt lực nhiệt độ lấy mỗi số m é t b à i đủ nhiệt độ cao tăng vọt xâm nhập bất quá hơn mười m nam cung hồng mộc liền không thể không buộc phát cơ khí chống cự nhiệt độ cao mắt thấy những thi thể này liền muốn tại nhiệt độ cao nhiệt lực thôi xử phía dưới thi nam cung hồng m ộ t sầm mặt lại vung ra mấy đạo xích sắt đem tất cả thi thể toàn bộ bộ phận nốt chặt trở về hắn hung hăng kéo một phát những thi thể này bị đổ kéo mà quay về chỉ là đi qua nhiệt độ cao thiếu đốt trong thi thể bộ phận huyết dịch đã hoàn toàn bốc hơi tại kinh khủng nhiệt lực phía dưới dị hương cấp tốc tràn ngập quyết tán tại toàn bộ trong nham động bộ phận phiếm lạm không còn kịp rồi nam cung hồng m ộ t đem thi thể vung ra hang chính mình hướng về chỗ sâu điên của cướp ngắn ủi mấy hơi hắn lướt dọc trăm mét cuối cùng thò đầu ra hang mở miệng đi tới một cái cự đại dưới mặt đất thâm viên hướng trời gióng từ thâm viên thực chất bộ phận thổi mà lên dù là không cần cơ nam cung hồng mộc chỉ là đáp lấy dâng c h à o gió nóng liền vững vàng treo ở trên hư không túi đầu quan sát tại thâm biên thực chất bộ phận có hồng sắc nham tương phun g trào có màu đỏ thấm hỏa hệ linh khí triều tịch tựa như vô số trường lòng ở phía dưới quần c u ộ n mà tại hồng sắc nham tương phía trên hỏa hệ linh khí triều tịch vườn quanh ở giữa có một đầu cự đại vô bằng hung thú như núi cao biển rộng rộng không thấy đôi đầu này hung thú dường như đang trong giấc ngủ say m ê n n g ông trên thân thể có màu đỏ thấm lưu quang phun trào hô hô hô mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần nhìn thấy như thế cự đại thần kỳ hung thú nam cung hồng mộc trong đầu vẫn là khó tránh khỏi sinh ra vẻ rung động mắt thấy cự thú còn tại ngủ say nam cung hồng mộc không khỏi nhẹ nhàng thở ra còn có thời gian bổ cứu thế nhưng chính là tinh thần hắn vừa có một t i ê u bông l ò n g lúc thâm liên thực chất bộ phận cự thú đầu bộ phận đỉnh lỗ thoát khí đột nhiên p h u n ra một đạo bạch sắc khí lưu p h ố c xích lập tức có m ộ bộ phận lưu chuyển hồng sắc xích quang càng ngày càng sáng càng ngày càng bí mật tựa hồ đang t ừ trong ngủ mê thức tỉnh trừ cái đó ra còn có một cố hạo như núi hải một dạng nguyện cấp khí tức của hồng thú mạnh mẽ mà số ba chương hai trăm bốn mươi cự thú chân chính hai nạn xuất hiện phía trước lúc nào cũng không có chút nào triệu chứng đêm khuya tội ngục thành bên trong hoàn toàn t í n h mịch trên tháp canh đèn pha vừa đi vừa về tuần chiếu vòng thứ tư khu ngục bỏ lâu thiếu có đèn vẫn sáng cao cấp ngục bỏ bên trong liễu mị nằm ngang ở trên ghế s a lon đã ngủ say trên tv phát hình yêu nhau phim nam nữ nhân vật chính ô m đầu khóc giống b à ảnh mặt đất có chút run lên cả tòa lầu đi theo lay động một chút biên độ không lớn cơ hồ khó mà phát giác nhưng cảm giác bén nhạy h à n trần vẫn là trong nháy mắt mở mắt hắn cấp tốc mặc trang bị quần áo mở cửa phòng ra phát giác khấu tiểu vũ cũng từ trong phòng thò đầu ra không biết ra cái gì chuyện tiểu nham rất bất an khấu tiểu vũ nhíu lại lông mày nhỏ nhắn giàn giải vừa mới dứt lời cả tòa cao cấp n g ụ c bỏ lầu đột nhiên rung động một chút sau đó liền bắt đầu lay động kịch liệt chấn động lần này liễu mị h á c sơn hoàng m a o một đám toàn bộ bộ phận giật mình tỉnh rất xuống lầu hàng chân quyết định thật nhanh phá vỡ cửa sổ từ trên lầu nhảy xuống liễu mị bọn người lần lượt lướt đi cao cấp mục bỏ khắc túc xá tội võ phản ứng cũng đều không chậm cơ hồ tất cả đều là phá cửa sổ mà ra đám người bất quá vừa đứng vững góc chân còn không có hỏi tham lẫn nhau rốt cuộc xảy ra cái gì chuyện. toàn bộ tội n g ụ c thành liền vang lên chối hai tiếng cảnh báo tất cả tù phạm toàn bộ bộ phận xuống lầu nghe theo lầu ký túc xá quản giáo an bài đến địa điểm chỉ định tụ tập tất cả tù phạm toàn bộ bộ phận xuống lầu nghe theo lầu ký túc xá quản giáo an bài đến địa điểm chỉ định tụ tập tất cả tù phạm quảng bá vang lên cao cấp n g ụ c bỏ quản giáo từ trong lâu s ô n g ra đến quảng trường tụ tập không nên chạy loạn cùng mọi khi nói chuyện thái độ khác biệt bây giờ quản giáo sắc mặt lãnh túc nói chuyện không chút khách khí ra cái gì chuyện hồng vượng toa mở miệng hỏi thăm không thể nói lâu quản biểu l ậ nghiêm trọng nhìn bên kia có người chỉ hướng phương hướng của đệ nhất hoàn khu đám người nước mắt nhìn lại phát giác đệ nhất hoàn khu phía trên bầu trời đ ê m bị đỏ bừng ánh sáng chiếu sáng rầm rầm rầm mặt đất lại lần nữa rung động lay động đệ nhất hoàn khu hồng quang càng sáng hơn sau đó một đạo hùng vĩ xa xăm chấn nhiếp lòng người kinh âm từ phương hướng của đệ nhất hoàn khu chuyển đến kỉnh kinh âm có mặt người s ắ t rung động mở cái gì nói đùa nơi này chính là đất liền làm sao lại có kỉnh tiếng r ê n ui ui ui bây giờ không chỉ là đệ nhất hoàn khu có mặt người sắc hãi nhiên đám người lần nữa nhìn về phía phương hướng của đệ nhất hoàn khu lúc phát giác vòng thứ hai khu phạm vi bên trong bầu trời đêm cũng bị hồng quang chiếu thu dịp lạnh nhưng tối nay phong lại mang theo từng tia từng tia nhiệt lực dầm dầm dầm cao cấp n g ụ c bỏ phía trước vòng khu trên đại đạo đống nhiên chạy qua một đám sung ống đầy đủ trọng giác binh sĩ những binh lính này cùng tháp canh vệ binh khác biệt là quốc gia đóng giữ quân chính quy trang bị thực lực cao hơn tháp canh binh sĩ rất nhiều trừ cái đó ra còn có thể nhìn thấy quản giáo võ giả võ trang đầy đủ hướng về đệ nhất đệ nhị vòng khu chạy tới xảy ra c h u y ệ n lớn cao cấp n g ụ c bỏ đem đầu nhóm tụ ở cùng một chỗ hướng về phương hướng của đệ nhất h o à n khu nhịp quanh vành vành vành cũng không lâu lắm phương hướng của đệ nhất h o à n khu liền truyền đến từng trận pháo hiện nhiên đã vận dụng quân đội cỡ lớn vũ khí nóng đây là gia tộc quyền thế nhóm không phục đấu thú chiến đấu thắng thua lẫn nhau làm lên có người ngờ tới không giống hiu hiu hiu lại tại lúc này đệ nhất hoàn khu đột nhiên chuyển đến một hồi dậy đặc điên cuồng gào t h é t giống như đạn đạo lướt ngang trời khung một dạng âm thanh đám người theo tiếng nhìn lại lúc liền thấy đệ nhất hoàn khu dâng lên vô số màu đỏ t h â m hồng châu những thứ này hồng châu giống như là suối phun tuân gia giống như một đường hướng bầu trời đêm hướng bốn phía phun trào giống như phun châu pháo hoa ống giống như duy mỹ nhưng hồng châu sau khi rơi xuống lại trở thành nguy hiểm trí mạng tựa như từng k h ả đạn đ m á n h liệt tiếng nổ cách đệ tam vòng khu đều nghe rõ ràng có thể tưởng tượng được uy lực thì kinh khủng bực nào hồng châu phun trào phía sau đệ nhất hoàn khu pháo minh đột nhiên dừng lại giữa trường sau đó đệ nhất hoàn khu bầu trời đêm càng ngày càng sáng càng ngày càng đỏ giống như là có một vòng thái dương từ lòng đất bay lên giống như lại tại lúc này một đạo diệu mục kiếm quang chiếu sáng lên đệ nhất hoàn khu bầu trời đêm thậm chí lấn át nguyên bản xích quang dù là cách nhau rất xa đứng tại cao cấp mục bỏ đi đám người vẫn như cũ cảm nhận được một loại rợn cả tóc gây sắc bén cảm giác tội ngục thành thành trụ ra tay rồi hồng phượng toa ngóng nhìn bầu trời đêm nhất thời thất thần. k i ế m quang l ư ớ t xuống chấn nhiếp lòng người xa xăm kình minh vang lên lần nữa nhưng lần này đạo này kình minh bên trong rõ ràng mang theo một tia phẫn nộ thế là so vừa rồi cao hơn càng lớn hồng châu suối phun từ đệ nhất hoàn khu mặt đất bay lên phạm vi bao trùm thậm chí đến đệ tam vòng khu rầm rầm rầm t h ư ợ n h ư quần tinh rơi xuống oanh minh tiếng đ i ế t thái như góc mặt đất run không ngừng một đợt lại một đợt nóng bỏng nhiệt khí từ đệ tam vòng khu tuôn ra cách đệ tam vòng khu tường cao có thể nhìn thấy từng tòa quản giáo lầu ký túc xá đổ sổng bỗng nhiên hàn trần sau lưng không hiệu mát lạnh lông tơ vô cớ đứng lên thiên、ma. hắn bén n h m y hướng về tội ngục thành ngoại v ì tường thành nhìn lại sau một khắc hai mắt trở lên đáy mắt tràn đầy hãi nhiên l i ê n thấy tường thành trên đầu thành hình như có dòng lũ phun trào nếu là ở chỗ gần nhìn liền có thể nhìn thấy một mảng lớn hát s á t s ề n sẹt chất lòng vật tại tội ngục thành tường thành ngoại hối tụ những thứ này tất cả đều là thôn vệ thiên ma bọn chúng phân hóa thành nhỏ yếu thiên ma thẩm thấu mai phục bây giờ cuối cùng lại lần nữa ngưng kết khổng lồ hát triều cuối cùng ngưng kết thành tam đạo thân ảnh toàn thân đen kịp chỉ có hình người không có ngũ quan mỗi một đầu đều tản ra vương chủng khí tức của thiên ma đoàn tụ thân hình ba đầu vương t r ù n g thôn phệ thiên ma không chút do dự hướng về tội n g ụ c thành thành chủ đánh tới cái gì người mới khu bạo loạn quản giáo bị giết t u t ta lập tức đi trợ rút đệ nhất hoàn khu bạo động còn chưa trở lại y ê n tĩnh cùng hàn trần các loại mọi người cùng một chỗ trốn ở quảng trường lầu quản đột nhiên tiếp vào c h ợ giúp thông chi các ngươi l ầ u quản mắt nhìn hồng phượng toa hàn trần các loại mọi người muốn nói chút cái gì nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói quay người hướng về người mới khu c h i viện toàn bộ tội n g ụ c thành đã loạn thành một bảy bây giờ lúc này nếu như hồng phượng toa hàn trần các loại mọi người muốn làm chút cái gì hãn địa cấp phẩm chất cao lầu quản căn bản không ngăn cản được mắt thấy tội ngục thành bên trong thế cục mất khống chế đứng trên quảng trường đem đầu nhóm đều có chút sao động bất an thậm chí một số người đã lui đến dọc theo quảng trường lặng yên rời đi nhưng cũng có một bộ phận phân người bởi vì kiên kỵ hồng phượng toa đứng tại chỗ không nhúc nhích có thể theo đệ nhất hoàn khu chiến đấu càng ngày càng kịch liệt cùng với lại một đợt hồng châu dâng lên rực lên quảng trường không khí trong nháy mắt thay đổi cơ hồ tất cả đem đầu ánh mắt đều mang mấy phần địch ý cùng đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hồng phượng toa các ngươi muốn đọ sức một con đường sống ta có thể lý giải nhưng rời đi về sau ngươi liền không còn là ta người tự gánh lấy hậu quả hồng phượng toa mặt lạnh như xương đưa lưng về phía tất cả đem đầu mở miệng đ a tạ toa tị mọi người đem đầu chắp tay gửi tới lời cảm ơn sau đó từng cái quay người rời đi tại tội ngục thành dù là sống được cho dù tốt bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong này cầm tù trung thân hơn nữa theo tuổi tác tăng lên khí huyết luôn có suy yếu một ngày đến lúc đó nào còn có hôm nay thoải mái bên ngoài mới là sinh lộ chạy đi mai danh nhận tích bằng thực lực của bọn họ đủ để sống được tiêu sái tùy tiện ngươi đi không được hồng phượng toa quay đầu nhìn về phía hàn trần đi không được tội võ tin tức đăng ký trong danh sách đi ra ngoài cũng sẽ bị truy nã q trốn trốn thành thành hai người đang khi nói chuyện viễn không bầu trời đêm đột nhiên đỏ bừng tỏa sáng một cái cự đại vô bằng hung thú từ đệ nhất hoàn khu bên trong chậm rãi phi tham dự lên tựa như một vòng cự nhật bản toàn thân xích hồng tương tự một đầu cự kình Quên chương â n phiêu hai trăm bốn mươi mốt điên cuồng chương hai trăm bốn mươi mốt điên cuồng đó là hàng trần nhìn qua đệ nhất h o à n khu bầu trời xích quang cự kình thần sắc rung động hồng phượng toa lắc đầu sắc mặt đồng dạng rung động có thể là luận bảo sơn kình hắc sơn đột nhiên tiếng trầm mở miệng nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía hắc sơn hắc sơn giàn giải ra ra ta có bản dị thú cổ ghi chép ta hồi n h ỏ từng lật xem qua phía trên luận bảo sơn kình cùng đầu này xích quang tiên kình giống nhau nay v ư n bảo sơn kình có cái gì năng lực hồng phượng toa tò mò hỏi hắc sơn mặt lộ vẻ vẻ suy tư vừa nghĩ vừa nói trên sách giảng v ư n bảo sơn kình lấy thôn luyện dưới mặt đất h ỏ a mạch h ú t nham tương nhiệt lực mà sống cho nên thường xuyên sống nhờ ở địa mạch đáy sâu bởi vì quanh năm thôn vệ h ỏ a mạch h ú t nham tương nhiệt lực cho nên thể nóng kinh khủng tản ra khí huyết nhiệt lực có thể thay đổi bốn phía thổ địa nham c h ế t vận sinh bảo khoáng chẳng thể trách tội mục thành dưới mặt đất bảo khoáng đào móc hơn sáu mươi năm vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu k h â kiệt nguyên lai dưới có một đầu có thể vận sinh bảo khoáng hông thú hồng phượng to hàn trần hỏi thăm h á c sơn trả lời trên sách giảng ẩn bảo sơn kình thọ nguyên vô tận một cái hô hấp có thể kéo dài tháng hai năm một không ngày tính toán tinh triều khoảng cách đúng lúc là m ộ ư ơ i ngày tà hữu hơn nữa mỗi lần phía dưới khoáng khoảng cách cũng là m ộ ư ơ i ngày hoàng mao tiếp tra nói nói như vậy khoáng phía dưới tinh triều kỳ thực chính là đầu này n ú i kình thở ra nhiệt lưu liệu m ị hai tay vào ngực đi theo suy đoán nói nhìn như vậy vương gia hòa nam cung thị tuyệt sẽ không dễ dàng thả đi đầu này ẩn bảo sơn kình hàn trần sắc mặt trầm túc không chỉ là vương gia hòa nam cung thị những năm gần đây từ dưới đất đào ra bà khoáng số nhiều đều tiến vào quân đội tội ngục thành thành chủ hẳn là đại biểu quân đội. phụ trách đóng giữ dưới mặt đất bà khoáng tạm giam đầu này ẩn bảo sơ tình hồng phượng toa phỏng đoán hoàng mao nhịn không được tán thưởng trước đây ở trong này thiết lập tội ngục thành chỉ sợ sẽ là vì ngăn cách ngoại giới do xét phòng ngừa thế lực của địch nhân t h ầ m thấu dù sao ngục giam lại nghiêm mật cũng sẽ không để người khác sinh ra đa nghi liên tưởng hơn nữa đến bách cái chết của vạn chúng tù đồng đẳng với tốt nhất vòng phòng hộ có thể giữ nghiêm dưới đất bí mật nghĩ ra một chiêu này người thật là một cái thiên tài hàn trấn lắc đầu nay đến bách cái chết của vạn chúng tù tại bình thường có thể là tốt nhất vòng phòng hộ chỉ khi nào xảy ra vấn đề liền sẽ trở thành t a i họa ngầm lớn nhất mặc dù cao cấp n g ụ c bỏ phụ cận coi như bình tĩnh nhưng xa xa phổ thông n g ụ c bỏ đã loạn thành một đống thậm chí mấy tòa nhà giấy lên đại hỏa khói đặc c u ầ n c u ộ n có quản giáo tiểu đội từ đệ tam vòng khu hướng về vòng thứ tư khu trợ r ú t nhưng chỉ nhìn thấy hướng về bên trong tiến không thấy ra bên ngoài ra liên vòng thứ tư khu cao vút tháp canh cũng bị một tòa tiếp theo một tòa diệt đi tháp canh đỉnh bộ phận đèn pha lần lượt dập tắt đến trăm vạn tính toán tử tù triệt để bạo động có người vợn ngục chạy trốn có người săn giết quản giáo tìm niềm vui cũng có người tự cao thực lực mạnh mẽ hướng về đệ nhất hoàn khu điên cước muốn nhặt kiếm tiện nghi có chút sợ các loại. Hồng toa ngước Hồng Toa sợ Phượng loại. mười ắ t nhìn h qua p ơ n hướng của đệ nhất hoàn khu các loại cái gì. Khấu vũ nghi、hoặc. Hồng Phượng g gì. khu Khấu hoặc. ư của các cái c Toa đệ tiểu loại vũ nói, biết gia cùng quyền nào Không biết gia gia hai cái phái đặc quyền là thế nào tới sao? Không biết. bá thế hắc phe đặc sao? là mấy i m năm trước có giới người khoáng kích động tù phạm cùng vương gia hỏa nam cung thị làm đúng mấy mười vạn tù phạm tham dự vương gia hỏa nam cung thị võ giả phía dưới khoáng chấn áp tự thương vô số vì giảm bớt thiệt hại vương gia hỏa nam cung thị liền lung lạc một phê tội võ phía dưới khoáng chấn áp bạo loạn sau đó liền có hắc gia cùng bá gia cùng với hai phái đặc quyền mặc dù ta không có biết tình huống lần này đến cùng như thế nào nhưng đội ngụ thành là làm quốc quân đội địa bàn coi như nhất thời xảy ra vấn đề kiểu gì cũng sẽ khôi phục bình thường đến quân đội thanh toán thời điểm ai cũng chạy không được hồng phượng toa tiếng nói t ú t s á t quân đội là trong nước lớn nhất tối cường thế lực không thể nghi ngờ không chỉ là đủ loại uy lực cực lớn vũ khí nóng quân vương võ người cũng là hoành đệ các đại gia tộc quyền thế hồng phượng toa nói xong cũng không lâu lắm liền có người mặc nam cung thị chiến giáp võ giả từ đệ tam vòng khu lao nhanh mà ra mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng thẳng đến cao cấp mục bỏ mà đến nhìn thấy hồng p ư ợ n g toa hàn trần nhất đảng người phía sau ánh mắt đầu tiên là cảnh giác đứng tại thao trường ngoại vi trầm giọng tuyên cáo hiện t r i ê u mộ tội võ chấn áp vòng khu bạo loạn các ngươi nguyện ý đi bên trong vẫn là bên ngoài hồng phượng toa dẫn đầu hỏi không để ý tới bên ngoài đi trước bên trong cái k i a nam cung thị võ giả rõ ràng nhẹ nhàng thở ra sau đó vung ra mấy cái treo vai tiểu đèn báo hiệu đeo lên đèn báo hiệu đi bên trong tự có người nhạc trưởng các ngươi nếu là muốn đục nước béo cỏ thừa cơ làm loạn suy nghĩ một chút chính mình chiều dài mấy khỏi đầu nói đi cái k i a nam cung thị võ giả liền hướng lấy một cái khác tòa nhà cao cấp mục bỏ chạy đi có thể ở tại cao cấp mục bỏ cũng là hắc ra cùng bá ra hai phái làm bộ phận đem đầu so với không có phe phái tội võ xem như vương gia hỏa nam cung thị bồi dưỡng thân tín đi thôi hồng phượng toa đem đèn báo hiệu đeo trên đầu vai trước tiên hướng về phương hướng của đệ nhất hoàn khu điên của cướp hàn g trần đeo lên đèn báo hiệu theo sát phía sau liễu mị hắc sơn khấu tiểu vũ hoàng ba bốn người đồng dạng theo sau một đường lao nhanh nóng rực phong lưu từ trong vòng vụ vụ thổi ra đám người vừa mới xâm nhập đến đệ tam v ò n g khu liền nhìn thấy một đầu quân đội binh sĩ tổ kiến tạm thời c ử ải súng ống đầy đủ các binh sĩ nhất trí đem họng súng nhắm ngay bên ngoài vòng phương hướng hiển nhiên là phòng bị bên ngoài vòng tử tù xông vào bên trong vòng hồng phượng toa hàn trần bọn người hướng về cửa ả i điên cuồng c ấ p lúc cửa ả i online đột nhiên sáng lên mấy đạo sáng tỏ súng ô n g đó là chuyên môn châm đối với võ giả đường kính lớn một phát súng bắn địa thương diễm đạn xuyên giáp tinh chuẩn bắn nổ đi theo hồng phượng toa cùng hàn trần sau lưng muốn cùng một chỗ xông qua cửa ả i mấy cái đầu của tội võ mấy cái này tội võ cũng không treo phối đèn báo hiệu tiến tiến tiến. cửa ả i binh sĩ đội trưởng v ấ t tay ra hiệu hồng phượng toa cùng hàn trần nhất đẳng cước bộ không ngừng vượt qua cửa ả i tiếp tục thâm nhập sâu các loại từ đệ tam vòng khu đến vòng thứ hai khu phía sau lại là một đ có bên t r ê n sĩ quan cấp g i á o tiến lên đón ngoại trừ tội ngục thành thành chủ âu dương tướng quân cùng với vương gia hỏa nam cung thị người bên ngoài đem tất cả mọi người đều xem như đ ị n h nhân đi vào đi hồng vượng toa hàn trần nhất đang vượt qua cửa ải tiếp tục thâm nhập sâu toàn bộ vòng thứ hai khu đã trở thành luyện ngục một dạng cảnh tượng tất cả kiến trúc cơ hồ tất cả trở thành phế tích trên mặt đất là một mảnh lại một mảnh hố đạn to lớn hố bom bên trong bùn đất tựa như nham tương giống như xích h ồ n g bước lên kinh người nhiệt lực mặt đất ngang dọc lấy từng cái kinh khủng vết rách không biết sâu bao nhiêu chỉ thấy vô số dưới mặt đất hung thú từ đó điên quần cướp mà ra tự dị thường hung tàn côn g bạo vương gia võ giả cùng nam cung thị võ giả cùng với quân đội cùng quản giáo võ giả đều tại chiến đấu đỉnh đầu càng là một mảnh hỗn chiến sinh hồng s ắ c quẩn bảo sơn kình tựa như cực lớn thái dương giống như tản ra quần quận nhiệt lực nó bụng bộ phận bị vô số đầu dây thép xuyên đ ấ u những thứ này dây thép phần dưới thì lại kết nối lấy từng t ò a tháp canh vần bảo sơn kình mỗi một lần huy động cự vây cá đều sẽ lắc lư vô số tháp canh liên đối toàn bộ vòng thứ hai khu mặt đất đều sẽ rung động chỗ càng cao hơn nhưng là tinh cấp võ vương nhóm chiến trường tội n g ụ thành thành chủ đang tại kịch chiến ba đầu vương trùng thôn vệ thiên ma vương hưng m ậ u cùng nam cung hồng mục đang cùng hai cái xa lạ tinh cấp võ giả loạn chiến trừ cái đó ra tới tội ngục thành tham gia đấu thú đại hội mấy trăm mọi người gia tộc quyền thế các đại biểu thì lại chia làm đoàn kết địa vây công luận bảo sơn kình nhìn như vì ngăn cản luận bảo sơn kình t h o á t đi kỳ thực đang điên cuồng khoét các luận bảo sơn kình huyết mục nguyên cấp thu hoảng huyết mục cũng là đại bảo luận bảo sơn kình này huyết dịch có thể cho một khối thông thường khoáng thạch biến thành đ ỉ n h cấp b ả khoáng nếu là dùng tại lợi khí liền có thể chế tạo ra chấn độc lợi khí đến nội thị mỡ thì lại có thể tăng thêm p h ạ nguyên giúp người đột phá trên sát t h i t hạ cước được chính là kiếm được đây chính là ngàn năm một thở đại kỳ ngộ a chương hai trăm bốn mươi hai tướng chủng chương hai trăm bốn mươi hai tướng chủng giống hàn g c h â n chỉ là thoáng phân thần một một thoáng một đầu hát tinh ngô công liền nhào tới cắn lăn hắn hai mắt lạnh lẽo khí huyết bộc phát q u ỷ gối vọt lên nhẹ nhõm tránh đi hát tinh ngô công nhào cắn sau đó người giữa không trùng hai tay nắm chặt quy khư ám thủy đao hướng về đầu của hát tinh ngô công hung hăng đánh xuống vê anh quy khư ám thủy đao gồm cả sắc bén cùng thế trọng hai đại đặc điểm mượn nhờ tự thân kinh khủng tự trọng cùng với hàn trần trẻ g ọ c xuống thế g i i vậy mà trực tiếp bổ ra hát tinh n ô công cứng rắn đầu g á p nhất thời hát tinh nô công làm sắc góc bốn phía bắn tung tóe thân thể khổng lồ ẩm v a n g ngã sấp nô chung quanh mấy cái quân phương võ người thấy thế cũng là kinh ngạc nhìn mắt tới lại tại lúc này trời không đột nhiên sáng lên giống như là hát trầm bầu trời đ ê m bị sấm sét chiếu sáng một dạng vain lập tức một đạo bóng dáng của hát sắc từ trên cao bay xuống xuống lúc rơi xuống đất vậy mà giống như bùn loang giống như cơ thể bắn ra tung tóe vương t r ù n g hạch tâm đã vỡ không thể để cho bỏ chạy toàn lực rào sắp ba theo sát lấy trời không liền truyền đến tội ngục thành thành chủ h e c t o rất rõ ràng vừa rồi toàn lực của hắn ra tay trọng thương một đầu vương trùng thôn vệ thiên ma tất cả mọi người vây giết thiên ma vương gia hỏa nam cung thị võ giả trước tiên hướng về vương trùng thiên ma rơi xuống đất chỗ điên c u ồ n g bút đi quân đội cùng quản giáo võ giả theo sát phía sau hồng vượng toa cùng hàn trần đối mặt một cái sau đó hai người đồng thời hướng về vương trùng thiên ma rơi xuống đất chỗ lao nhanh tất nhiên muốn đại đặc quyền phải có đại công lao phú quý liền phải trong h i ể p cầu vê anh hàn trần khí huyết toàn bộ bạo vượt qua không thiếu quân đội cùng quản giáo võ giả bóng đêm mặc dù lờ mờ nhưng có đỉnh đầu đoàn bảo sơn kình phía dưới một mảnh xích quang chiếu d ọ i xuống ánh mắt cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng cái kia vương t r ù n g thôn vệ thiên ma rơi xuống đất phía sau biến thành một bãi hát sắc dầu chất vật nút đích tựa hồ phát giác nguy hiểm tới nó không ngừng muốn đoàn tụ thân hình nhưng mỗi lần hát sắc dầu chất vật vừa mới dâng lên ngưng hợp liền sẽ trợn tán loạn cuối cùng nó cuối cùng từ bỏ ngưng kết vương t r ù n g thân thể một vũng lớn hát sắc dầu chất vật phân hóa thành sáu cái bộ phận phân mỗi một cái bộ phận phân đều ngưng tụ ra một đầu tướng chủng thiên ma vương chủng hạch tâm đã vỡ chỉ có thể giáng cấp phân hóa tướng chủng hạch tâm đã vỡ chỉ có thể giáng cấp phân hóa tướng nay sáu đầu tướng c h ủ n g thiên ma mặc dù cũng là thiên cấp đ ê phẩm nhưng khí huyết cơ bản đều tại tám mươi đến chín mươi ở giữa thực lực vẫn như cũ cường hành liền lấy các ngươi đoàn tụ vua ta loại hạ tâm đối mặt nhân loại võ giả vây quét sáu đầu tướng c h ủ n g thôn vệ thiên ma không những không sợ ngược lại hưng phấn mà nghênh đón tiếp lấy song phương một khi tiếp xúc liền buộc phát chiến đấu kịch liệt cương khí cùng ma năng sóng va chạm trong nháy mắt lệnh trúng quanh không khí liên tiếp nổ đùng ngắn ngủi chống lại phía sau thôn vệ thiên ma nhóm cơ hồ lấy niên ép tính ưu thế để lại nhân loại võ giả một đầu dù sao thôn vệ thiên ma cùng những chủng loại khác thiên ma khác biệt bọn chúng thôn vệ nhân loại võ giả phía sau có thể tự do thi triển nhân loại võ giả võ kỹ nắm giữ siêu cao khí huyết nắm giữ siêu cường khép lại lực còn có thể thi triển võ kỹ dạng này tướng c h ủ n g thôn vệ thiên ma cơ hồ cùng bos không có cái gì khác nhau cũng may nhân loại võ giả số lượng đủ nhiều bằng không thì đối mặt sáu đầu tướng c h ủ n g thôn vệ thiên ma cùng cấp bậc thiên cấp võ giả căn bản không có sức hoàn t h ủ chết một đầu tướng c h ủ n g thôn vệ thiên ma để mắt tới một cái nam cung thị nữ võ giả hát s á c dầu chất bắp chân trong nháy mắt long kết xuất bắp thịt đường cong bàn chân ầm vang g i ấ m bạo mặt đất chất lướt đến cái kia nam cung thị nữ võ giả trước mặt a cái kia nữ võ giả kịp phản ứng lúc tay của thôn vệ thiên ma đao đã lướt đến mặt sinh tử một cái trước mắt nữ võ giả hai mắt t r ợ lên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lại tại lúc này có người bao t á p mà tới trên nắm tay ngưng tụ h ỏ a diễm giống như màu đỏ cơ ư n g khí một quyền đón nhận tay của thôn vệ thiên ma đao viêm bạo v thôn vệ thiên ma âm thanh hung dữ hét to tay phải hóa thành sơn hắc đao lưới đao phong tức chạm h i u hắc sắc đao mang lướt ngang hư không sắc bén vô s o n g hồng phượng toa sắc mặt biến hóa g ơ lên cánh tay ngăn cản dùng hắc kim giáp tay làm thuẫn khen cự lực chấn động đến mức hồng phượng toa bay ngược đao mang bên trong lận chứa phong hệ khí huyết đặc tính vậy mà cùng tích thủy thành thuyền khí huyết đặc tính có hiệu quả giống vậy thổi đến hồng phượng toa thể nội khí huyết khó ý động không chỉ khó mà trở lại yên tĩnh long nha có người chủ động nên tiếp thôn vệ thiên ma cầm lên trường kiếm bủ về phía thôn vệ thiên ma、Siu. t h ô n vệ thiên ma bắp chân cơ bắp trong nháy mắt bạo lòng bành trướng không chỉ gấp mấy lần lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên nhẹ nhõm vượt qua ngăn trở v õ giả lần nữa l ư ớ t đến hồng phượng toa trước mặt loạn phong tuyệt hơi thở h i u h i u h i u nó hai tay hóa thành hát đao trong nháy mắt chém ra vô số lần cùng bạo hát s ắ c đao mang tựa như gió báo giống như che mất hồng phượng toa vũ c h ấ n hồng phượng toa hung hăng cắn răng quanh thân lưu chuyển màu đỏ cơ ư n g khí hóa thành hai cái cực lớn cơ khí p h ư n g rực nàng hai tay bằng thẳng rộng rãi hướng về trước người hung hăng vũ cơ khí phong rực theo tay của nàng thế hướng h ò a vũ cùng đao mang điên cuồng tiêu hao lẫn nhau nhưng khí huyết cao hơn thôn vệ thiên ma rõ ràng cao hơn một bậc cùng bạo hát sắc đao mang đập vụn h ò a vũ phốc phốc hồng phượng toa ngăn trở yếu hại thân chúng bài đao tiên huyết bao tác khí huyết lần nữa khuấy động áp chế hoàn toàn nàng khí huyết đặc tính thiêu đốt đối thôn vệ thiên ma ảnh hưởng không lớn nhưng đối phương khí huyết đặc tính theo võ kỹ bộc phát đối với nàng lại ảnh hưởng cực lớn lại thêm s o n g phương khí huyết tranh l ệ c ự c lớn căn bản là không thắng được do lớn đao thôn vệ thiên ma g i lên hát sắc trường đao t ế n như ác quỷ l o i mạng thẳng đến hồng phượng toa mặt hắn c h i ề u cao hai m năm sáu cường tráng như thắt cao trong tay mang theo một thanh trọng truy hướng về đầu của thôn vệ thiên ma hung hăng n ệ n xuống hồng vượng toa nhân cơ hội này thi triển bạo viêm bước thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy mét không nhanh lại nhanh nhưng nàng còn không có t h ở phảo liền gặp cái kia thôn vệ thiên ma dưới chân đột nhiên n ố n náo h ra hát sắc lôi mang tuấn h lôi thề ba đây là trung gia võ giả nổi danh nhất thân pháp v õ kỹ hồng vượng toa bất quá vừa mới đứng vững cấp bộ kính phong liền út mặt mà đến giữ mắt liền nhìn thấy thôn vệ thiên ma vung xuống hắc đao đầu bị chém ra nhưng là không còn cơ hội nhật nghìn cân treo sợi tóc có chân người dẫm lôi lưu báo táp mà đến vung lên trầm trọng hắc đ a o thẳng đến đầu của thôn vệ thiên ma và ảnh quy khư ám thủy đao tuy nặng nhưng thôn vệ thiên ma sức mạnh càng hơn một bậc nó lấy tay đao ngăn lại ám thủy đao lập tức dựa vào cường đại khí huyết cùng sức mạnh nhẹ nhóm đem ám thủy đao ép xuống hơn nữa nhân thể hướng về kẻ đánh lén trong lòng đâm tới điểm thủy bộ hàn trần hai mắt xích hỏng làn da đỏ bừng bước lên quần c u ậ n m ù hôi khí tức bộ thay đổi ngực một bên tránh đi đao đâm chết thôn vệ thiên ma từ đâm biến trạm lưới đao trượt về hàn trần ngực hàn trần căn bản không có quan tâm thôn vệ thiên ma chém ngang trực tiếp giạt ra ám thủy đao đại thủ n ắ m đấm đồng dạng chạy đến ngực của thôn vệ thiên ma sụp đổ thôn vệ thiên ma trong lòng âm thầm nhe r ă n g cười n g ự c dầu chất vật cấp tốc ngưng k ế t thành một mặt h ắ t giáp diệt hai chữ mắt lần lượt mở miệng hàn trần trợt cảm thấy mi tâm tinh thần lực tựa hồ bị người trong nháy mắt rút đi một hơn phân nửa một cỗ kinh khủng tịch diệt chi lực dầu nhưng mà sinh đi theo thể nội quần quận lưu truyền khí huyết từ l ư n g kinh mạch tụ hợp vào g a quyền cánh tay phải lại từ cánh tay phải vọt tới h ữ quyền quân phong ha, ha ha khớp xương nổ đùng l ư n g cơ bắc tự ánh mắt lập lệ làm người sợ hai hàn quang một quyền đập ra thôn vệ thiên ma phát giác được không đúng lúc đã không kịp né tránh kinh khủng quyền k ì n h trong nháy mắt đánh xuyên nó trước ngực hát giáp liên đối ngực hát sắc dầu chất vật cùng nhau nổ tung lộ ra bên trong tướng chủng hạch tâm đang chết thôn vệ thiên ma phi thân lùi gấp ngực nổ lên hát sắc dầu chất vật không ngừng muốn khôi phục lại bị băng diệt q u y ề n k ì n h một lần lại một lần tiêu trừ. lại tại lúc này một đạo ngân sát t r ư ờ n g tiễn quấn quanh lấy quần quận lôi mang từ hàn trần đầu vai điên quần cướp mạ qua cuối cùng tinh chuẩn bắn trúng thôn vệ thiên ma hạch tâm chương hai trăm bốn mươi ba ngoài ý mới trường tiễn lướt qua mấy sợi lôi mang quét c h ú n g cổ mang đến nhỏ xịu nói h nói h cùng cảm giác tê dại hưu lập tức ngân mang tựa như trường tiễn trong nháy mắt xuyên thủng thôn v ệ thiên ma trần t r ù i hạch tâm hạch tâm p h á thoái cái k i a thôn v ệ thiên ma tựa như một bãi thạch giống như từ đầu đến chân chậm rãi tan r ã nó mặc dù không có con mắt nhưng đầu một mực k i ự u hận mà nhìn chằm chằm vào hạt trần dù cho hạch tâm p h á thoái cũng tại cố gắng hướng về hàn trần dối ra đại thủ chỉ là ngón tay chưa chạm đến hàn trần g ấ cáo liền triệt để hòa tan hàn trần phun ra một m nóng bỏng nóng bỏng t r ọ khí nhiệt độ cơ thể d tựa như trọng trống điên cuồng lôi trái tim cũng khôi phục bình thường nhịp tim hắn giơ tay sờ lên cổ quay đầu nhìn lại sau lưng cách đó không xa một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi thả xuống ngân sắc trường cung nàng thân hình tinh tế kiên cường người mặc một bộ dán cùng ngân lôi c h i ế n giáp có lồi có l õ m thân tuyến chẳng những không có bị che lấp xuống ngược lại hoàn mỹ nổi bật mà ra từ một điểm này cũng có thể thấy được bộ này chiến giáp khinh bạc cùng dán vào tuyệt đối là tư nhân đặt làm người mặc dạng này chiến giáp lại thêm một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài cùng không tầm thường nhắn trị thoặc nhìn như là nhị thứ nguyên hạ nỉm nữ chính như thế、Hứ. lại tại lúc này một người mặc quân đội ngụy trang chiến giáp to con l ư ớ t đến hàn trần trước người hắn có một chương vương vức mặt to làn da ngâm đen ánh mắt sáng tỏ mang theo ý tán thưởng trên vai khiêng thượng úy quân hàm hàn trần gật đầu ấy dưỡng thần đan có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần lực to con lấy ra một cái tương tự với giới chỉ hộp q u à một dạng kim loại hộp nhỏ nhét vào hàn trần trong tay rất rõ ràng cũng hiểu biết thần kỳ tương đối hao phí tinh thần lực ta gọi trương duy lan quốc bạch hổ chiến khu đệ nhất quân võ lữ đao nhọn danh o thiên sát đại đội đội trưởng trương đội trưởng hàn trần biết miệng nở nụ cười gọi cái gì tên trương duy khắp khuôn mặt là nụ cười trong sáng hàn trần tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi tên là đem hạ thủ báo công thời điểm ta nhất định trọng điểm hướng thượng cấp giới thiệu ngươi trương duy lộ ra đầy miệm bị hun khói hoàng răng tới lao đại lúc này cũng đừng vớt người ng không có cách nào đánh này có quân đội võ giả tại không nơi xa kêu khổ được rồi ta đi trước trương duy đưa tay vũ vũ hàn trần đầu vai quay người tiếp tục nên chiến hắn có thiên cấp phẩm chất cao thực lực cơ hồ một người thầu ba đầu tướng trùng thôn vệ thiên ma chính diện thế công giống như một mặt cực lớn thiết thuận giống như hùng hậu bóng lưng nhìn đáng tin vô cùng không có sao chứ trương duy rời đi hồng phượng toa tiến lên hỏi thăm không có việc gì hàn trần cúi đầu nhìn một chút ngực vừa rồi thôn vệ thiên ma một đao chém ngang đồng dạng rơi vào trước ngực của hắn u y khư hổ giáp lực phòng hộ quả nhân cương hành hộ tâm giáp phía trên chỉ lưu lại một đạo cạn vấn đến nội thiên ma bồ đi qua quy khư hổ giáp cách trở uy thế càng là giảm đi năm thành sau đó lại đi qua hắc kim nội giáp t h i ế p thân băng kình cùng với khí huyết làm ha mòn chân chính thẩm thấu thương tổn tới hàn trận cơ bản bằng không lúc này hàn trần từ trong thâm tâm khen ngợi tốt trang bị ưu thế nếu là không có quy khư hổ giáp chỉ có hắc kim nội giáp một đao này ít nhất sẽ đem hắn chặt thành trọng thương mẹ nó may mắn sau đó hàn trần sờ lấy quy khư hổ giáp bên trên tạng ấn âm thầm chửi mắng lần đầu tiên mặc tân chiến giáp thực chiến giống như lái một chiếc xe mới lên đường cho dù là một chút vết rạch trong lòng đều đau tiếc không thôi sau đó hắn đánh mở d ư ỡ n g thần đan đan h ộ lấy ra nhạt lam sắp đan dược đưa vào trong miệng chứa phục đan dược vào miệng liền biến hóa thanh thanh lương lương phía trước vị hơi đắng hậu vị ngọt trừ cái đó ra còn có một tia không hiểu ưu hương này tia ưu hương không giống đoá hoa thảm thực vật mùi thơm giống như là nữ nhân trên người mùi thơm cơ thể đều nói đan dược từ đan sư khí huyết n g ư n g tạo cho nên mang theo một tia đan sư khí huyết tính chất năm lao đan sư dù là luyện đan kỹ nghệ dù thế nào cao siêu đan dược hậu vị đều sẽ mang theo một tia khổ tâm trẻ tuổi đan sư liền tùy từng người mà khác nhau dương cương trẻ tuổi nam tính đan sư. l u y ệ n chế ra đan dược sẽ có vị t ầ y dược hiệu cơm ư ánh bá đạo trẻ tuổi nữ tính đan sư l u y ệ n chế ra đan dược hội mang theo vị ngọt dược hiệu lưu h ò a bền bỉ nghe nói nếu là chưa phá thân nữ tính đan sư, luyện đan chế gia đan dược còn sẽ có hoa mai sông và mũi dược hiệu cũng càng lưu h ò a dựa theo phía trước nghe nói những thứ này suy luận hiện nay chỗ phục đan dược hẳn là một cái chưa phá thân nữ đan sư luyện hắc hắc hàn trần i ế t miệng cười cười khoảnh khắc một cỗ thanh lương như tuyết dược lực liền tại bụng bộ phận phát tán trải qua khí huyết vận chuyển hướng về mi tâm tụ đến ngắn ngủi mấy khắc vừa mới băng diệt tiêu hao tinh thần lực li cảm giác mệt mỏi cũng chầm c h ầ m tiêu trừ ngay tại h ắ n dưỡng thần lúc lại có hai đầu tướng trùng thôn vệ thiên ma hạch tâm bị nát triệt để tan giã quân vương võ người xuất lực lớn nhất nhất là vừa mới chưa duy giống như chiến thần còn thừa ba đầu thôn vệ thiên ma thấy thế không đúng muốn trốn chạy bị huyết khí bộc u phát cao nhất tốc độ nhanh nhất trung gia võ giả ngăn lại đường lui cuối cùng tăng diện người ra sức nhiều nhất càng là khấu tiểu vũ ảnh hầu vương theo lòng đất hung thu x u n g ra khấu tiểu vũ có thể nhẹ nhõm tỉnh lại ảnh hầu vương thậm chí bình thường thôi sự ảnh hầu vương khác biệt một dạng thiên cấp hung thú linh trí người thân thiết lại thêm khí huyết hùng hậu chiến diện cuối cùng ba đầu thôn vệ thiên ma toàn bộ bộ phận mất mạng nhưng chỉnh thể tình hình chiến đấu mảy may không có dấu hiệu chuyển biến tốt đến đây tiếp viện tội võ dù sao chỉ có s ố ít, nhưng lòng đất hung thú lại nhiều vô số kể hàng chân ngẩng đầu nhìn lại đông đảo gia tộc quyền thế đại biểu vẫn dâm ở dây kéo phía trên chia cắt tuần h bảo sơn kinh huyết đủ. vương gia nam cung thị tinh cấp võ giả tại cùng hai cái xa lạ tinh cấp võ giả cực h i ế n mà tội ngục thành thành chủ một người ứng đối hai đầu vương trùng thôn vệ thiên ma tình huống cũng là không thể lạc quan có thể là vừa mới cứng rắm chạm một đầu vương trùng thôn vệ thiên ma h ạ c tâm bị thương thế tóm lại bây giờ lại bị hai đầu vương trùng thiên ma ngược lại áp chế. nếu không phải là trung gia gia chủ chung chính sinh đứng tại đệ nhất hoàn khu trên tường cao nâng cung bắn tên hỗ trợ k i ể m chế thế yếu sợ rằng sẽ càng lớn nếu là tội ngục thành thành chủ bại chiến thế cục sợ rằng sẽ càng hỏng bét có thể khác ra tòa quyền thế đại biểu mảy may không có hỗ trợ ý tứ ngược lại như ong vỡ tổ vây quanh ẩ n bảo sân kình giống như một đám khát máu kền kền giống như gấp gáp chia cắt huyết nhục câu dương tướng quân ta tới giúp ngươi lại tại lúc này có người quát lên một tiếng lớn xách theo một cây hát sắc trường t ư ờ n g đập trên tháp canh quả nhiên dây kéo một đường hướng về phía trước hướng về tội ngục thành thành chủ cùng hai đầu vương trùng thôn p ệ thiên ma chiến trường điên yến ra cả nhà trung liệt trong tộc không thiếu tử đệ đều trong quân đội phục dịch yến lao gia chủ mặc dù qua tuổi tám mươi nhưng trước kia đã vượt qua tinh cấp cánh cửa bây giờ coi như lấy thiên cấp phẩm chất cao thực lực tham chiến hẳn là cũng có thể tạo được không nhỏ trợ lực các n i n h đệ chuyên môn đối phó trước mắt phía trên liền giao cho âu dương tướng quân cùng yến ra g i a chủ yến lao gia chủ ra tay q u ò n tình trong nháy mắt sụp sôi còn không đợi đám người nhiệt huyết trở lại yên tĩnh đã thấy dâu bạc trắng lung lay yến lao g a chủ đạp dây kéo một đường báo tác mà lên sau đó từ phía sau lưng phát động tập kích đem hát sắc trưởng thương đầu thương đâm vào tội ngục thành thành chủ sau lưng ai cũng k hãng ô n nở ngoài ý muốn như、vậy. Liên yến cũng g tới một mặt đại biểu ý đám đều h vậy. ra sắc h i ê n n ư 244, một đại à đào, chém ngang 244, một đào chém ngang Tội ngục thành thành chủ là o trong chém chém ngục chủ Quốc quân đội chính thức Thịnh thụ hàm Hán một Lam đêm. ngang lưng. Trưng ngang lưng. tên Dương quân bên là Tội 244, đội đ Âu Võ, biểu chính là quân đội chính là lam quốc chính là chính nghĩa đừng nói là đông tây khu gia tộc quyền thế nhóm, liền như Long xem tới siêu Đô cũng ấ p gia tộc quyền thế, c quyền không có người dám ngay tại lúc này đánh lén âu dương thị võ nhất là t ộ c trưởng dù sao cường thịnh đến đâu gia tộc chỉ cần cùng thiên ma đứng tại cùng một chỗ chính là cùng nhân loại đứng ở mặt đối lập chính là cùng toàn bộ lam quốc đối n ị c h kết cục sau cùng chỉ có thể là hôi phi yên diện t i ế n gia trung liệt gia phong cùng với danh thanh tại ngoại trong tộc có không ít tử đ ệ đều trong quân đội nhậm chức coi như là một quân đội quan hệ tương đối thân mật gia tộc t i ế n lao gia chủ năm đó cũng là lực trả một đầu vương trùng thiên ma từ t i n h cấp ngã cảnh đến thiên cấp mới ngồi v ư ơ n g y ế n gia gia chủ nhiều năm như vậy dạng n à y một gia tộc dạng này một cái gia chủ chẳng ai ngờ rằng sẽ ở thiên ma xâm lấn tội ngục thành thời điểm đánh lén â u dương thị võ tất cả quan sát chiến đấu người đều trong váng thậm chí ngay cả h ế n gia người một nhà đều sắc mặt ngốc trệ huyết áp âu dương thịnh võ một phát bắt được vẫn muốn tới eo lưng bên cạnh xuyên vào trường thương cản thương quay đầu nhìn về phía yến lao gia chủ người ba yến lao gia chủ lộ ra một tia nụ cười quỳ dị hai mắt đen kịt không có nửa phần t r ò n g trắng mắt trường thương trong tay hung hăng vặn một cái nửa đoạn sau thân thương vậy mà có chút chuyển động một chút ba đâm vào âu dương thịnh võ thể nội đầu thương giống như cánh hoa giống như nước da từ đó bắn ra một cái thôn vệ thiên ma ma hoạch tới cô thân thể này nếu như v ề ta thiên ma tộc tất cả nên có thể phát huy ra bao lớn tác dụng tới h ắ h ắ h ắ ha ha ha ha h ế n lao gia chủ ngũ con giống như ngọn nến giống như hòa tan đã biến thành vô Không biết cái gì lúc sau đã bị thôn vệ thiên ma chiếm h gì biết bị cái t lúc cư sau ma đã vệ âu n thể lăn ba. â dương thịnh võ quát lên một tiếng lớn quanh thân buộc phát ra rực rỡ như là mặt trời chói trang trắng loa chân nguyên trường đao trong tay chém ngang một vòng、Xoẹt. rực rỡ trắng bạch đao cương trong nháy mắt đem toàn bộ màn đêm c h i ế u sáng tiến lao r a chủ cùng với khác hai đầu vương t r ù n g thôn vệ thiên ma lùi gấp âu dương thịnh võ nhân cơ hội này cầm ngược trôi đao hướng về bên eo vết thương hung hăng đâm xuống trong máu thịt vương chủng thôn vệ thiên ma hạch tâm phát giác được nguy hiểm cấp tốc phân hóa thành mười cái tướng chủng hạch tâm âu dương thịnh võ một đao đâm thấu bên eo nắm trôi đao hung hăng vặn một cái ồn g bá liệt nhật đao cương trong nháy mắt xoắn nát t ả n cái tướng t r ù n g hạch tâm còn thừa lại hai cái trở về từ có chết hướng về âu dương thịnh võ não bộ phận lướt vào chết ba âu dương thịnh võ rút đao hướng về dưới x ư ơ n g sơn lần nữa đ â m vào đang muốn chém chết cuối cùng hai cái tướng t r ù n g hạch tâm lại tại lúc này tiến lao ra chủ cầm trong tay trường thương lần nữa đánh tới đại long thương một thương đưa ra trường thương đầu thương cương khí kim màu xanh hóa thành một đầu thanh sắc trường long thẳng đến âu dương thịnh võ mặt quyết không thể nhường âu dương thịnh võ chém chết tất cả thiên ma h ạ c tâm bằng không thì khổ tâm hưu đồ tội n ụ c thành hủy diện đại kế ch c bộ bộ suy nghĩ chưa trở lại yên tĩnh yến lao gia chủ toàn thân không hiệu phát lệnh một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn trong nháy mắt sông lên đầu hắn còn không có phản ứng kịp vừa mới nhìn như môn chem chết thể nội thiên ma nồng cốt âu dương thịnh võ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt bây giờ âu dương thịnh võ liền như là thái dương chi thần giống như toàn thân đều đang phát tán ra nóng bỏng nóng bỏng bạch quang vô luận là làng ra vẫn là lồng tơ nhận mục ba âu dương thịnh võ một đao chém xuống đao cương không phải hình cung cũng không phải đường nét mà là hình tròn t h ư ợ n h ư một vòng thái dương d i ệ u mục thần thánh nóng bỏng kinh khủng ba a tiến lào gia chủ không có chút nào phản kháng cả người giống như là tại dưới ánh nắng trói trang bạo chiếu cây cỏ giống như toàn thân lượng nước cấp tốc bốc hơi cả người nhanh chóng héo rút khô cát rõ ràng trên thân không có nửa cái vết thương sinh cơ lại giống như bốc hơi lượng nước giống như triệt để tiêu diệt giết hết tiến lào gia chủ âu dương thịnh võ không có mảy may do dự xoay người nhìn về phía con thứ hai thôn vệ thiên ma chia nhau chạy ba hai đầu thôn vệ thiên ma cảm nhận được âu dương thịnh võ bây giờ tản ra cường thịnh khí tức quay đầu liền chạy không chút do dự âu dương thịnh võ một c ư ớ c b ư ớ c ra thân hình hóa thành quan g lưu trong nháy mắt cản lại bên kia thôn vệ thiên ma không có chút nào nói nhảm lần nữa nâng đao n h ậ t b ộ ba đao cương hóa thành một luận cự này g chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm đầu kia thôn vệ thiên ma mặc dù đã toàn lực chạy trốn nhưng đao cương cự này g vẫn là rơi đập tại người giống như y ế n l a o gia chủ trên thân mặc dù không có vết thương nhưng lượng nước trong người cùng sinh cơ tất cả đều bị đao cương bốc hơi hầu như không còn chảm sát đệ tam đầu vương trùng thôn vệ thiên ma âu dương thịnh võ vẫn muốn đuổi theo giết cuối cùng một đầu vương trùng thiên ma thế nhưng còn chưa khởi hành hai mắt t r ò n g trắng mắt đột nhiên giống như bị mực nước nhuộm đen giống như biến vật đủ cùng lúc đó hãn toàn thân rực rỡ trắng bạch quang mang cũng dần dần ẩm diệt cường thịnh đến liền vương trùng thiên ma đều phải chạy trốn khí tức khủng bố nhanh chóng ngã xuống lập tức thân hình thoát một cái từ trên cao rơi xuống phía dưới cái kia vương trùng thôn vệ thiên ma nhìn thấy âu dương thịnh võ từ trên cao bay xuống không cam tâm chạy trốn lại sợ âu dương thịnh võ cố ý tỏ ra yếu kém liền chặt đứt tận mấy cái rắt kéo gần bảo s tất cả dây thép cùng một chỗ dùng sức miễn cưỡng có thể lưu lại ầ n bảo sơn kình đoạn mất mấy cây phía sau khắc dây thép cũng không lâu lắm liền lần lượt đứt đoạn ầ n bảo sơn kình cuối cùng thu được tự do toàn thân dân g lên lấy nóng bỏng vô song màu đỏ nhựa lưu nhẹ nhàng bay xuống cực lớn vây đ ô i hướng về viễn không bay khỏi âu dương tướng quân có quân vương võ người nhắm ngay âu dương thịnh võ rơi xuống phương hướng muốn lên đi đón người nhưng một đạo khôi n g ô khổng lộ thân hình trước tiên chạy như điên càng lại ảnh hầu vương t r ư ơ n g duy muộn quát một tiếng x u ấ t lĩnh quân phương võ người nên đón tiếp lấy nhưng làm cho người không nghĩ tới ảnh hầu vương cũng không có đem âu dương thịnh võ giao cho quân phương võ người mà là tại quân phương võ người chào đón phía sau nhảy lên một cái hướng về chủ nhân của mình khấu tiểu vũ lao đi khấu tiểu vũ tựa hồ đã sớm chuẩn bị vừa rồi liền đón ảnh hầu vương chạy đi tại tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng liền đụng phải đầu gặp mặt sau đó khấu tiểu vũ không có mảy may do dự dội ra tản ra sâu lam sắc tia sáng tay phải hướng thẳng đến chắn của âu dương thịnh võ trộc tới nguyên bản nhu thuận thanh thuận trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tham l có như thế một cái sát lực kinh khủng tinh cấp võ giả làm bảo tiêu cũng không cần trốn ở trong tội ngục thành dù sao bên cạnh có cái kia hai cái quái thai nhìn chằm chằm một mực đều bó tay bó chân có người có chút túi người xuống đùi phải hơi cong tiến về phía trước một bước chân trái triệt thoái phía sau mùi chân đặc đất đại thủ nắm chặt h ắ c d i ê n đ à o trong miệng tự lẩm bẩm xúc thế điểm thủy bộ b à cùng một thời gian kích phát lôi vân hoa lôi lưu gia tốc vê anh một tiếng nổ đùng dưới chân đ i ệ mặt trong nháy mắt sụp đổ hãm mũi chân đặng đặt chỗ chất lên một trọng trọng thổ sóng Mắt t hô ấ khấu y tay tay nháy tiểu trường Thịnh trên, trong mắt t của của phía vai chán cánh phải Âu đầu u rơi vũ vào vò Dương nàng sắp n vòng ra một vòng huyết thủy, cả cánh tay trực tiếp gây mất. có ả cánh trực c Hô! tay tiếp mất. gây người tựa như kiểu tuấn di chặn ngang ở khấu tiểu vũ trước mặt một đôi mắt xích hồng như máu mang theo để cho ra đầu người ta tê dại sát ý tự tìm cái chết hàn t r ầ n sắc mặt c ùng n ộ giết hắn khấu tiểu vũ mặt không biểu tình vai phải mầm thịt q u ộ t c u ộ n cánh tay cấp tốc trọng sinh c ư ớ c bộ bay ngược ảnh hầu vương đem âu dương thịnh võ ném về khấu tiểu vũ hai tay ôm lại thành quyền hướng về đầu của hàn trần đệ xuống hàn trần trên chân phải phía trước một bước bàn chân ầm vàng giấm nát mặt đất cả người đầy cơ bắp xích nhanh khớp xương tại thể nội lốt bút bạo hưởng dòng lũ một dạng khí huyết phun trào đại thủ lần nữa nắm chặt trường đao thân đao trong nháy mắt xích hồng như máu nóng bỏng nóng bỏng xúc thế viêm long c h ả m ba vây anh một đao chém ngang ánh đao màu đỏ ngỏng tựa như một phiến mâm tròn phút ba ảnh hầu vương ôm hết chi quyền chưa rơi xuống eo bộ phận một vòng trong nháy mắt do huyết trên dưới nửa người lại bị đao mang mâm tròn trực tiếp chặt đ ứ ớ c hai lần xúc thế bùng nổ qua phía sau hàng trần khí tức kinh khủng lại còn chưa tiêu lui thân hình thoát một cái trong nháy mắt truy đến khấu tiểu vũ trước mặt trong tay không có đao năm ngón t một cái trước mắt này khấu tiểu vũ phần gáy lông tơ dựng ngược dựng lên chương 245, l ă a o sư chương 245, l ă a o sư sụp đổ dưới bóng đêm lờ mờ hàn g trần cái m ũ i có chút ngăn lại biểu lộ dữ tợn hai mắt lập lòe lánh lệ s ắ c ý như băng lạnh lưới đ a o s ắ c bé n tiễn khấu tiểu vũ mặt tươi cười tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hốt hoảng thất thố đ á y mắt con ngươi thít chặt như to bằng mũi kim vừa mới hàn g trần một quyền kia uy lực rõ như ban ngày trực tiếp mở rộng một đầu tướng trùng thiên ma lồng n ự c khấu tiểu vũ không cảm thấy mình thân thể nhỏ bé này có thể thật sự địa chúng vào hàn trần một quyền đ sao có thể lấy hơn ba mươi huyết huyết khí trị một đao miểu sát ảnh hầu vương không không không bây giờ không phải là muốn cái kia thời điểm bây giờ là bảo toàn tánh mạng thời điểm cảm nhận được hàn trần thể nội tản ra tịch diệt chi lực khấu tiểu vũ trong lòng hoảng hốt nàng nhìn chằm c h ậ p hàn trần á n h mắt con ngươi chậm dai đã biến thành đu lam sắc dịp ba chữ thứ hai phun ra miệng hàn trần lấy tay trái ngón cái cùng ngón t r ỏ ở giữa khu tam giác vì t h ư ơ ngắm n h ắ m chuẩn khấu tiểu vũ trong lòng một quyền đập ra vênh ba không khí liên tiếp áp xúc bạo liệt một quyền này nhanh chuẩn hung ác áo nghĩa chiếu là ba khấu tiểu vũ quát lạnh một tiếng con mắt trong nháy mắt u lam như biển ánh mắt giống như thực chất một dạng ánh đèn lại từ ánh mắt của mình chiếu vào hàn trần ánh mắt hàn trần hai con người đột nhiên biến thành u lam ngũ rác trong nháy mắt lâm vào một mảnh hôn độn đen k ị t giống như là bị cưỡng ép che đậy quan trọng hơn đúng vậy tinh thần của hắn cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi cảm giác xuất hiện cực lớn sai lầm thích đông quen thuộc dọn nước gâm thanh lần nữa tại chỗ sâu trong óc vang lên hàn trần tinh thần cấp tốc khôi phục bình thường ngũ rác trong nháy mắt thanh minh nhưng nắm đấm đã đập ra bởi vì cảm giác sai lầm cùng với khấu tiểu vũ né tránh một mà là quẹt vào khấu tiểu vũ vai phải mặc dù chỉ là quẹt vào một từng tia từng tia nhưng khấu tiểu vũ toàn bộ vai phải hay là trực tiếp nổ thành một phiến huyết vụ vừa mới tái sinh khôi phục cánh tay phải theo nổ tung bay ra xa mười mấy mét chỉ là sát bên một điểm thương thế liền khủng bố như thế nếu làn lện ở tim nàng nửa người trên chỉ sợ đều phải nổ tung chết ba hàng chân cái mũi lần nữa hướng về phía trước hung hăng ngân lại hai mắt đáy mắt tơ máu lan tràn cưỡng chế cơ thể liên tiếp siêu phụ tải b ộ phát sau kịch liệt đau nhức năm ngón tay vậy mà lần nữa năm đấm lăn a khấu tiểu vũ hai con ngươi trở lên vừa kinh vừa sợ lại hoàng nội tâm triệt để bị hàn trần bây giờ buộc phát sát ý chấn n hiếp một đường l ù i gốc cùng lúc đó một cái hát tinh nô công chủ động nên tiếp dùng đỉnh đầu bản giáp tiếp lấy khấu tiểu vũ hướng về tội ngục thành ngoại vi tường thành bỏ chạy xúc thế điểm thủy bộ hàn trần bàn chân hướng về phía trước hung hăng đập mạnh chỉ là vừa một lần phát lực hắn đ u ổ i phải xương bắp chân tựa như cùng khối băng giống như trực tiếp bể thành tặn bã đau kịch liệt đau nhức hàn trần thân hình lảo đảo một cái suýt chút nữa quỳ g i ả xuống đất mặc dù không cam tâm nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn khấu tiểu vũ, chạy trốn. Mắt nhìn thấy khấu tiểu vũ liền muốn càng, trốn càng xa có người đột nhiên ra tay chính là liễu mị nàng tốc độ cực nhanh hơn nữa bí mật im lặng liền như là lặng yên ẩn nút c ự mãng đột nhiên bộc u phát rào s á t con mồi các loại khấu tiểu vũ chú ý tới lúc liễu mị đã lướt đến nàng bên cạnh thân vẫn là bình thường bộ kia lười biếng quyến rũ ý cười nhưng đưa ra ngọc thủ đã biến đen kịt khấu tiểu vũ toàn thân lông tơ lần nữa dựng ngược dựng lên lại một lần cảm nhận được sợ hãi mặc dù liễu mị mang tới cảm giác gáp bách cũng không như hẳn trần như thế phong mang ở lưng nhưng người này mức độ nguy hiểm tuyệt không thấp không thể bị sờ đến ba trong nháy mắt chỉ trong nháy mắt cái kia đã chiều dài dài hơn một t h ư ớ c tiểu nham xả toàn thân mắt trần có thể thấy biến thành màu đen k h ô c gắt khí huyết giống như mở áp giống như t i ế t ra ngoài nhưng tiểu nham xả vẫn là l i ề u mạng được c ă n chúng tay của liễu mị chỉ s á t na liễu mị toàn bộ bàn tay làn da giống như khô khốc đường sông giống như xuất hiện vô số dạn g nước vết rách mất cảm giác khí huyết ngừng lưu trở về khấu tiểu vũ nhân cơ hội này v ô một cái trở về tiểu nham xả mặc dù chỉ tiếp chạm ngắn ngủi một cái trước mắt có thể tiểu nham xả đã rơi vào sắp chết tri cảnh hợp lấy mi mắt hơi thở mong manh đi mau đi ba Nàng điên cùng tinh ngô công cho hát ra lại ệ n tinh ngô công vô số nhảy vọt nhanh chóng chuyển rời, chở nàng một đường trốn như điên. h Hát chở vọt một rời, vô Vâng! số l tại lúc này lại có truy binh chính là thân hình khôi ngô to lớn huyện như tháp sắt hát sơn tay hắn c ẩ n thận thiết p h ụ truy một đường lao nhanh phía sau hai đầu gối có chút mật khuất đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến khấu tiểu vũ mà đến chỉ bằng ngươi khấu tiểu vũ gương mặt xinh đẹp dữ tợn hai con ngươi lần nữa biến thành u lam sắc năm ngón tay trái phân tán bình chống đỡ đầu ngón tay t r à n ra từng cái tựa như khôi lỗi khống tuyến một dạng tơ mỏng u quang những thứ này tơ mỏng ú quang tựa như có chính mình ý thức giống như phát tán sau khi rời khỏi đây nhanh chóng tìm kiếm chung quanh hung thú lập tức vậy mà thực sự giống như điều khiển khôi lỗi giống như k h ô n g chế những thứ này hung thú mặc dù cũng là hung hầu một loại cấp thấp hung thú nhưng không chịu nổi số lượng đủ nhiều hống hống hống khấu tiểu vũ đưa tay ra lệnh từng đầu hung thú thẳng đến h á c sơn mà đi bành bành bành h á c sơn xoay tròn trọng tiết h phủ truy đập bạo một đầu lại một đầu đợi đến giải quyết tất cả hung thú phía sau khấu tiểu vũ đã trốn xa giặc cùng đường trớt lời hát sơn đang muốn tiếp tục đổi rét hoàng mau kịp thời xuất hiện ngăn cản lấy khấu tiểu vũ vừa rồi thi triển thủ đoạn không khó coi ra nàng d ị vãng cũng là ẩn dấu thực lực nếu là h á c sơn tùy tiện độc thân truy sát có khả năng lật thuyền trong mương h á c sơn yếu đ ớt mà liếc nhìn khấu tiểu vũ chạy trốn bóng lưng đần độn trên mặt lần thứ nhất xuất hiện phẫn thần sắc của nộ kẻ phản bội không thể tha thứ âu dương tướng quân một bên khác trọng trọng quân đội võ giả đã đem âu dương thịnh võ vây quanh bảo vệ tất cả tội võ cùng với gia tộc quyền thế võ giả đều bị ngăn cách tại mười mấy mét có hơn tối nay biến số thật sự là nhiều lắm ba hàng trần ngồi xếp bằng ở ngoài vi vai c ó n cùng với trên đỉnh đầu đều b ư ớ c lên huyết sắc mùa hôi khí đây là tiêu hao thân thể đại giới cách một chúng quân đội võ giả khoảng cách nhìn thấy âu dương thịnh võ thời khắc này trạng thái không phải rất tốt trên cổ đã xuất hiện tinh mịn hát sắc đường vân đây là bị thiên ma chiếm đoạt lục thân dấu hiệu có thể hết lần này tới lần khác là nằm trong loại trạng thái này âu dương thịnh võ mở mắt âu âu dương tướng quân vài tên thiên cấp quân võ trong nháy mắt khẩn trương lên bàn tay vô tình hay cố ý dựng đứng vũ khí tay cầm âu dương thịnh võ mắt nhìn ngừng chân ở ngoại vi trên tường thành vương chủng thôn vệ thiên ma toàn thân tựa như cùng bị điện giật giống như trên da nh sau đó quay người thoát đi không cần lo lắng ta còn tồn tại có lý trí nhưng thôn phệ thiên ma hạch tâm đã xâm nhập đầu góc của ta cho nên để tránh toàn bộ tội ngục thành bị ta tàn sát hầu như không còn ta muốn xấy khô tất cả sinh lực cùng thiên ma đồng quy vô thận âu dương thịnh võ bình tĩnh nói âu dương tướng quân vài tên thiên cấp võ giả trong nháy mắt đỏ lên hai mắt lao sư triệu khuyết không biết từ chỗ nào chạy đến phu phu một tiếng quỷ ở âu dương thịnh võ trước mặt toàn thân văng đầy huyết có chính mình cũng có hung thú năm đó trong ngục bạo loạn không để cho ngươi về nhà mới khiến cho con gái của ngươi cùng thê tử một chết một bị thương h ậ n ta sao âu dương thịnh võ nhìn xem trước người triệu k huyết yếu đ ớt thở dài triệu k huyết trào nước mắt lắc đầu nói dối tất nhiên không hận ta vì cái gì xuất ngũ gia nhập vào quảng hàn giáo âu dương thịnh võ đáy mắt tràn đầy tiết u ố i năm đó ngục giam bạo động triệu k huyết tiên p h u không sai đang cần một cái cơ hội biểu hiện là hắn hạ lệnh n h ư ờ n g triệu k huyết lưu lại chấn áp bạo loạn mới có năm đó tiết u ố i nếu không có năm đó tiết u ố i triệu k huyết cũng sẽ không bị tâm ma dây dưa bây giờ nói không chắc chắn cơ hội vấn định tinh cấp lao sư là vì ta tốt nhưng ta tha thứ không được chính mình cũng vô pháp tiêu tan triệu khuyết nghẹn ngào âu dương thịnh võ cởi c ư ờ i đời ta xứng đáng l a n g quốc nhưng thật xin lỗi con gái của tự mình còn có ngươi triệu khuyết chỉ là lắc đầu âu dương thịnh võ cách một chúng quân võ đông nhiên nước g mắt nhìn về phía hàn trần lộ ra ý c ư ờ i a hàn trần sắc mặt có chút xứng sở không rõ ràng cho lắm chương hai trăm bốn mươi sáu hình quan đại nhân chương hai trăm bốn mươi sáu hình quan đại nhân vừa rồi một đao dùng rất tốt tiểu tử ngươi tới âu dương thịnh võ c ư ờ i nói hàn trần không thể tưởng tượng nổi đứng dậy k h p khanh hướng về âu dương thịnh võ đi đến không thể tưởng tượng nổi một là bởi vì triệu khuyết lại là âu dương thịnh võ đệ tử trong n g ụ c vậy mà chưa bao giờ có bất luận cái gì lời đồn đại gia hỏa này chính mình cũng chưa từng từng nói tới có lớn như vậy bối cảnh vậy mà như thế địa thấp h a y là bởi vì âu dương thịnh võ vậy mà có thể chú ý tới mình hắn chỉ là một cái tội võ mà thôi dùng cái gì n h ư ờ n g một cái tội ngục thành thành chủ nhớ thương xúc thế viêm long c h ạ m tuy mạnh nhưng ở vị này liên c h ạ m ba đầu vương trùng thiên ma tinh cấp võ vương trước mặt căn bản không tính là cái gì các ngươi lại thối lui âu dương thịnh võ phân phó một chúng quân võ tướng quân đông đảo quân võ sắc mặt lo nghĩ đây là mệnh lệnh âu dương thịnh võ sắc mặt lạnh lùng chúng quân võ nghe lệnh tan đi hàng trần đi tới âu dương thịnh võ trước mặt ngồi ở trên địa âu dương thịnh võ nghiêm túc cẩn thận nhìn một chút hàng trần cười nói ha ha ha khu đèn đỏ lý hướng thiên chết ở trong tay người không đ oán hàng trần trong lòng căng thẳng không khỏi nhìn về phía triệu k huyết triệu k huyết sắc mặt đồng dạng c h ấ n kinh rõ ràng chưa bao giờ đem việc này để lộ ra ngoài còn tưởng rằng bí mật vô cùng mới một ư ơ i chín tuổi đã là địa cấp cao phẩm mặc dù khoảng cách long đô trời tiêu còn có đoạn khoảng cách nhưng ở trên đao pháp tạo nghệ lại có thể xưng đến đạt đến hơn nữa ngươi tu luyện của viêm đao pháp cùng ta diệu nhật đao quyết thuộc về đồng loại bá đạo cứng g i n đối thẳng thắn thoải mái âu dương thịnh võ cười nói lão sư triệu quyết tựa hồ đoán được âu dương thịnh võ muốn làm cái gì thân là tội ngục thành thành chủ thân là quân nhân ta không thể ra tay nhưng hắn có thể thay ta ra tay tiểu tử đến lúc đó xem ngươi rồi âu dương thịnh võ cười sẵn sàng hàn trần còn chưa biết hiểu âu dương thịnh võ trong lời nói dụ ý mi tâm đột nhiên bị âu dương thịnh võ dò xét chỉ điểm ở hắn bản năng muốn lưu lại nhưng nên tiếp âu dương thịnh võ thiện ý thành khẩn ánh mắt phía sau vẫn là nhẫn nhịn lại bản năng xúc động cái kia ta liền đi trước một bước âu dương thịnh võ đạo nhiên cười cười lập tức toàn thân lần nữa b ộ c phát ra cháy đỏ rực cường quang tựa như một vòng giữa chưa như mặt trời chói tràn không thể nhìn thẳng không thể tránh địch nóng bỏng kinh khủng hàn trần chỉ cảm thấy mi tâm như bị phỏng một cố cường đại tinh thần lực từ âu dương thịnh võ đầu ngón tay rót vào chỗ sâu trong óc tinh đồ võ kỹ áo nghĩa đao pháp chân lý đều ở trong đó ba lần này tích thủy âm thanh không thể ngăn cản cố này cường đại tinh thần lực thẩm thấu hàn trần trong nháy mắt hôn mê trong mê ngủ hắn lặp đi lặp lại địa ngộng đến một vòng cực lớn cháy đỏ r ự c liệt nhật treo cao tại hát sắc bên trên biển lớn không biết làm ngộng vẫn là ý niệm hư không bên trong cảnh tượng túc chủ hôn mê trạng thái trọng thương phía dưới hệ thống đem ngầm thừa nhận tuyển dụng thêm điểm khôi phục mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong hát diễm đao một, một mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong tích thủy thành tuyển một mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong khí huyết một mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong liệt nhất phần thiên một hàng chân tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là năm trời phía sau dầm dầm dầm. ngoài cửa sổ truyền đến trọng cơ giới tiếng oanh minh sâu hồng sắc trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ trực tiếp rơi vào trên mí mắt hàn c h â n giống như là ngủ một trăm năm giống như vùng vây rất lâu mới khó khăn mở mắt ra đầu một mảnh mất cảm giác tính t ọ a trên giường rất lâu trong phòng một mảnh trầm tĩnh ngoài cửa sổ cơ giới oanh minh không ngừng một loại bị thế giới xa cách cảm giác cô độc dầu nhưng mà sinh hô phun ra một ngụm trọc khí cầm lấy đầu giường nước sôi đ ể ngội ư ngực ư ngực toàn bộ bộ phận uống sạch phía sau tâm tình cùng trạng thái mới tính chậm rãi khôi phục bình thường hàn trần mặc quần áo tử tế xuống giường kéo cửa ra xem xét. liễu mỹ đang tại trên ban công luyện y o ga yêu kiểu thân ảnh tại nắng chiều chiếu d ọ i xuống đường cong đang phát sáng hát sơn ở phía dưới luyện tập hoàng mao không biết đi nơi nào hồng phượng toa nói chờ ngươi tỉnh lại liền đi tìm nàng liễu mỹ đưa lưng về phía hàn trần một chữ mã dạng thẳng chân hai đầu cánh tay ngọc một đầu từ trên vai hướng xuống dọ xét một đầu từ sau hông đi lên sở hai tay nhẹ nhõm móc tại cùng một chỗ c ả m tạng hàn trần đi ra cửa hồng phượng toa ký túc xá không thấy người đi xuống lầu tại thao trường rào chắn bên ngoài thấy được hồng phượng toa tha o trường bên trong chỉ có hát sơn một cái ngày xưa ít nhất cũng có hơn Cả tòa cao cấp ngục bò cũng là chống giống. Rõ ràng, cái tòa bò là hồng ế đến hết t thành tù tội võ đều tại tội thành trốn một tâm thể rất của cựu ngục lúc, Hắc cách hết sắc chăm chú giấc có việc. ngủ ngủ ra đều quyền, nhiều h ngoài. mà này, loạn bên Sơn bằng ngươi đại lợi võ vô vụ đã vượng toa nhìn xem thao trường bên trong hắc sơn nhìn không chớp mắt tỷ như nói hàng trần song khuỵu tay đặt ở rào chắn bên trên xuôi theo nói ví dụ như bây giờ tội ngục thành đã triệt để từ quân đội tiếp quản quy tắc quy định lại so với phía trước nghiêm ngặt nhiều lắm hồng phượng toa trả lời về sau này cao cấp n g ụ c bỏ cao quy cách đãi ngộ liền không có thậm chí hủy bỏ đảo quán g ban ngày phía sau đệ nhất hoàn khu chính là quân đội nghiêm ngặt h o à n khống không cho phép bất luận cái gì người nhung chạm thời gian khổ sở đi lại thì như vòng thứ hai khu bị thủ tiêu toàn bộ cải tạo thành cứ điểm quân sự quân đội tự a hồ muốn đem ở đây xem như l â u cốt đầu cầu bắt đầu mở rộng làm quốc dây nhỏ bên ngoài hoàng khu vực an toàn nghe tự a hồ tất cả đều là tin tức xấu hàng c h n nhũ nhũ mày trước tiên báo tin giữ lại báo tin vui đi hồng phượng toa cười cười mới nhậm chức tội ngục thành thành chủ tên là nam cung chỉ di không sai là nữ nhân nhưng không nên coi thường nàng nàng n h i ê n h n g kỳ so âu dương tướng quân muốn trẻ tuổi nhiều lắm hơn nữa đã bước vào tinh cấp là nam cung nhà gần bách năm qua vô thượng trời t i ê u cũng là quân đội chủ yếu bồi dưỡng tinh cấp võ vương một trong trẻ tuổi người ý nghĩ nhiều hơn nữa quan mới đến đốt ba đống lửa cho nên luôn có kỳ chiêu bây giờ nàng đang tại phổ biến một cái tên là tội võ hình quan chính sách mới tội võ hình quan hàng trần hiếu kỳ biết tội n g ụ c thành lần này hết thệ mà chạy bao nhiêu tội phạm đi hồng phượng t o á hỏi h à n trần lắc đầu hết thệ gần tới trăm vận nhiều ngoại trừ tử vong bây giờ tội mục thành không sai biệt lắm cùng thành không như thế cho nên nam cũng chỉ di liền hướng quân đội thượng cấp đưa ra một cái chương trình nghị sự tư trong tội ngục thành chọn lựa thích hợp tội võ thay thế quân đội cùng tuần tra nhân viên đổi bắt chạy trốn ra ngoài tội phạm những thứ này tội võ liền đều tội võ hình quan xem như đền bù hình quan nhóm có thể thu được bên ngoài hoạt động quyền hạn mỗi tháng định thời gian định lượng hoàn thành truy bắt nhiệm vụ biểu hiện hữu dị người có thể thu được giảm hình phạt từ tử hình đến ở tù trung thân từ ở tù trung thân đến tù có thời hạn lại đến vô tội p h ó n g thích đương nhiên muốn vô tội p h ó n g thích chỉ sợ không dễ dàng như vậy n g h e xong hồng phượng toa trong miệng chính sách mới hàn trần không khỏi tâm động này nam cung chỉ di thật đúng là một cái thiên tài hình quan chính sách có thể xưng ơ kỷ tư diệu tưởng nghị án này trả lời sao hàn trần hỏi đương nhiên tốt như vậy chương trình nghị sự quân đội không có lý do cự tuyệt hơn nữa nhóm đầu tiên hình quan danh sách đã định ra tốt hồng phượng toa nhìn về phía hàn trần hàn trần ánh mắt sốt ruột hồng p h ư n g toa n ô i đỏ k h ẽ n ế p chuẩn bị một chút ra khỏi thanh a hình quan đại nhân chương hai trăm bốn mươi bảy khu thương、mại. hai trăm bốn mươi bảy khu thương mại bảng công khai tính danh hàn g trần tuổi tác một ư ơ i tám tinh thần lực hai mươi hai khí huyết ba mươi năm năm g ó kỹ b ă n g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cụng viêm đao pháp lờ vờ tám diệu n h ậ t đao quyết lờ vờ một tinh đồ tích thủy thành tuyển lờ vờ hai mươi sáu xí diễm lờ vờ m ư ơ i đại nhật t r i ề u tham lờ vờ bảy liệt nhật phần t i ê n lờ vờ hai áo nghĩa n h i ê n huyết lờ vờ m ư ơ i xúc thế lờ vờ bốn thần kỹ b ă n g diệt lờ vờ một vũ khí hát diễm đao sáu quy khư hổ giáp quy khư ám thủy đao tội ngục thành thiên ma tri loạn đệ lục trời tân chính tuyên bố thủ tiêu khu đèn đỏ tội ngục thành t r u n g quanh năm cây số bên trong không cho phép bất luận cái gì tổ chức cùng người thế lực tiếp cận nay chính tuyên bố còn có người muốn phản đối chống lại chỉ chờ số lớn súng ống đầy đủ binh sĩ đem khu đèn đỏ vây quanh phía sau bạo động trong nháy mắt trở lại yên tĩnh nếu như là tuần sát ra tay còn có c á i cọ cơ hội nhưng vừa lên chính là người của quân đội chứng minh chuyện này không cho phép thương lượng một thời gian vô số dựa vào khu đèn đỏ ăn cơm lao bản cùng lao công nhóm phá sản phá sản thất nghiệp thất nghiệp số lớn khu đèn đỏ sản nghiệp dù sao trước đây từ tội ngục thành trong ngoài tràn bà khoáng hấp dẫn đại lượng hùng hậu vô liếng khu đèn đỏ mặc dù bị thủ tiêu nhưng tư cách này sẽ không tiêu thất mà nắm giữ những thứ này vốn liếng mạng giao thiệp chính là khu đèn đỏ lão bản nhóm bởi vậy lục nguyên thành tại khu đèn đỏ bị thủ tiêu ngày thứ hai liền tuyên bố ở ngoài thành khu vực an toàn sáng tạo một mảnh khu tự do mua bán vì hấp dẫn khu đèn đỏ lão bản lao công vào ở Lục n g u y một h h à n thời chính gian không chỗ nào có thể đi khu đèn đỏ lão bản cùng lao công nhóm điên cùng tràn vào mới vừa mới khởi công khu thương mại chỗ cũ thế lực cân bằng sụp đổ tại địa phương mới gây dựng lại áp sẽ tạo thành mâu thuẫn đại quy mô cùng đổ máu lại thêm lục nguyên thành bên trong thế lực khắp nơi cũng n g h ị phân khu thương mại bánh gà tổ cho nên mâu thuẫn so trước đó kịch liệt kịch liệt nhiều lắm ngắn ngủi trong nửa tháng khu thương mại sự kiện đấm máu vượt qua mấy chục kiện thậm chí ảnh hưởng đến cơ kiến xây dựng lục nguyên thành tòa thị chính phái ra thành vệ đội từng tiến hành chấn áp cũng tìm mấy cái nhảy nhót vui mừng nhất tiểu thủ lĩnh giết gà dọa khỉ nhưng bình tĩnh chỉ duy trì nửa tháng máu tanh tranh đấu liền lần nữa bắt đầu hơn nữa kịch liệt hơn liền thành vệ đội võ giả đều bị ám sát mấy cái tại khu đèn đỏ trà trộn thế lực khắp nơi vô cùng minh mạch nếu như v về sau chỉ có thể uống gió tây b ắ c đổ máu hy sinh là tất nhiên nhưng chịu đựng qua tiền kỳ l i ề n tốt lợi ích chi tranh tàn nhẫn huyết tinh rõ ràng ngoài lục nguyên thành tòa thị chính tưởng tượng thậm chí khu thương mại nổi lên hỏa có loại hướng về thành nội lan tràn xu thế tiếp tục như vậy nữa khu thương mại còn không có tạo dựng lên lục nguyên thành trước hết dối loạn lúc này may mắn có cao nhân chỉ điểm lục nguyên thành tòa thị chính rút ra khu thương mại phía ngoài tất cả tuần tra cũng đem chấn áp khu thương mại bên trong bộ phận bạo loạn thành vệ quân điều chỉnh đến khu thương mại ngoại vi chỉ phụ trách phòng thủ bên ngoài hoang hung thú động tác này không thể nghi ngờ cho thấy tòa thị chính không tham dự nữa Khu h t ư ơ những g mại tiền t n ký r a đấu. Các người thích làm sao đấu, liên đấu đầu, đều đến bất chấp luận khu Các thích có cái lực cho cơ người liền nào. Nhưng tranh không ảnh hưởng đến khu thương dựng. n gì mại thế một thế phép h làm sao sở xây dựng. Những cơ sở này xây dựng là cam đoan khu thương mại phát triển trọng yếu cơ sở cũng là lục nguyên thành tương lai thu thuế chứng tử thế là khu thương mại bên trong bộ phận tranh đấu càng ngày càng huyết tinh tàn nhẫn nhưng đi qua dưỡng c u c như thế tranh đấu phía sau khu thương mại thế cục chậm rãi hướng tới sáng tỏ thủy thanh về sau tho con đầu mới hiện lộ ra bây giờ khu thương mại bên trong lớn nhất tối cường thế lực có hai cái liên minh một cái liên minh là lục nguyên thành tối cường võ quán manh thạch võ quán thêm lục nguyên thành có tiền nhất cựu long thương hội cái kia liên minh nhưng là khu đèn đỏ cũ vương hồng vân thương hội liên hợp địa long hội hai cái liên minh đem so sánh tự nhiên là manh thạch võ quán cùng cựu long thương hội ưu thế càng lớn dù sao vô luận là manh thạch võ quán vẫn là cựu long thương hội cũng là lục nguyên thành bên trong đỉnh cấp thế lực bọn chúng ở trong lục nguyên thành tắm d ễ nhiều năm nhân mạch không phải hồng vân thương hội có thể so sánh cũng là nguyên nhân này lục nguyên thành tỏa thị chính đối manh thạch võ quán cùng cựu long thương hội cái liên minh này có tướng làm rõ ràng nâng đỡ thiên vệ dù sao manh thạch võ quán cùng cựu long thương hội căn cơ ở trong thành dễ quản lý cũng biết được danh giới cuối cùng cùng tiến thối hồng vân thương hội lại khác biệt phía trước vừa mới từ săn thú ngành nghề chuyển tới khoáng sản ngành nghề tay người phía dưới bên ngoài hoang dã đã quen hơn nữa ngoại trừ tưởng tam sơn hồng vân thương hội tựa hồ không còn cái gì cầm được nhân vật xuất thủ đến nỗi địa long hội lại càng không cần phải nói lúc trước chỉ là một cái nhị lưu thế lực vô luận là tài lực vẫn là nội tình đều kém xa tít tắp cựu long thương hội nếu không phải là vật khí phát hiện bảo khoáng điểm đào quáng căn bản không có tư cách cùng m á n h thạch võ quán cùng với cựu long thương hội cùng đại thi đấu kế tiếp chính là chúng ta cùng m á n h thạch võ quán cùng với cựu long thương hội cạnh tranh lục nguyên thành khu thương mại bên trong một cái mới xây hoàn thành văn phòng bên trong tường tam sơn ngồi ở phòng họp chủ vị trong mày thần sắc nghiêm túc kế tiếp chính là chúng ta cùng m á n h thạch võ quán cùng với cựu long thương hội cạnh tranh tất cả mọi người nói một chút ý của tự mình nhìn một chút như thế nào ứng đối、Khủ. tường tam sơn nói đi một cái mãn đầu bé ạ phát lão giả tinh thần quắc thức liền hắng g i n g một cái manh thạch võ quán còn dễ nói dù sao cũng là chính quy võ quán cạnh tranh thủ đoạn sẽ không quá bị hội chỉ là cựu long thương hội liền thiền thoái nó tiền thân là một cái dưới mặt đất thương hội trước kia dựa vào đủ loại h ắ c công việc mới trưởng thành sau đó lắp mình biến hóa trở thành chính quy thương hội những năm này t ừ n g b ư ớ c một trở thành sanh bản nguyên thành phố lớn nhất thương hội bí mật cũng dùng không ít hơn không thai diện thủ đoạn l ã o giả là địa long thương hội hội trưởng nguyễn thành nhậm địa cấp cao phẩm ba mươi điểm khí huyết miễn cưỡng dâm ở cao phẩm ngưỡng cửa nếu không phải quanh năm phục dụng phòng ngừa khí huyết suy thoái bí dược chỉ sợ sớm đã te xuống địa cấp cao phẩm nói trắng ra là chúng ta bên này chính là ngạnh thực lực không đủ nếu là lại có một cái thiên cấp võ giả liền tốt ngôi ở nguyễn thành nhậ h á n biệt khuất không chỉ là bởi vì khu thương mại sự tỉnh còn có xích kim khoáng sự tỉnh vốn cho rằng liên thủ với hồng vân thương hội khai phát xích kim khoáng liền có thể bảo trụ lợi ích có thể cựu long thương hội biết được xích kim khoáng tồn tại phía sau vậy mà trực tiếp đưa ra yêu cầu hy vọng cùng đ ị a long hội cùng một chỗ khai phát xích kim khoáng đ ị a long hội đương nhiên sẽ không đồng ý sau đó trong mỏ bà trời hai đầu xảy ra chuyện mặc dù biết rõ là cựu long thương hội ở dưới hát thủ nhưng đ ị a long hội một chút biện pháp cũng không có thiên cấp vó giả tưởng tam sơn hai tay giao tham gia không khỏi nhìn về phía bàn hội nghị cuối cùng hàn tiên sinh bên kia còn không có liên hệ với chu tuyết vân gương mặt xinh đẹp b ố u bã đáy mắt tràn đầy sầu lo thứ hội trên bàn một cái thiếu nữ khinh thường cười lạnh coi như liên hệ với lại có thể thế nào người ở trong tội ngục thành lần thứ nhất có thể đi ra lần thứ hai còn có thể hơn nữa cảnh giới cũng không có một cái t h i ê n cấp cựu long thương hội hội trưởng cũng không phải lý hướng thiên loại kia khí huyết suy thoái t h i ê n cấp nguyễn nhuyễn nguyễn thành nhậm đào đào trong tay gỗ lim và trượng hoành một mắt thiếu nữ chương hai t r ư i ế t mời chương 248, t i h i ế p mời ta lại không nói nhầm người kia nói không chắc đã chết đâu thiếu nữ nguyễn nhuyễn không lựa lời nói lời này vừa nói ra chu tuyết vân thân thể mềm mại có chút r u lên gương mặt xinh đẹp t h ư ờ n g trận nhìn mấy phần nguyễn tiểu thư hàn g t i ề n sinh là hồng vân thương hội trọng yếu minh hữu ba thượng tam sơn lạnh giọng nhắc nhở tội ngục thành đại loạn phía trước hàn g trần từng n h ư ờ n g chu tuyết vân cho hồng vân thương hội nhắc nhở chính là cái này nhắc nhở tưởng tam sơn mới sớm na di khu đèn đỏ rất nhiều tài sản nghe nói tội ngục thành đại loạn đêm đó vô số tội võ từ trong ngục chạy ra d i h ẩn giết đánh cướp việc ác bất tận toàn bộ khu đèn đỏ giống như là bị cướp sạch một lượt giống như tổn thất nặng n ề có này người tinh tại vô luận là hàn g trần phải t r ă n g có hay không tại hồng vân thương hội đều phải nhớ tới ân tình che chở chu tuyết vân không có chuyện gì bây giờ tội n g ụ c thành không giống như xưa các loại bên trong khôi phục bình thường hẳn là liền có hàn g tiên sinh tin tức tường đồng hân đưa tay khẽ vớt tay của chu tuyết vân quõng lên tiếng an ủi chu tuyết vân lộ ra một tia nguyễn cưỡng ý cười tới ngươi nói ít mấy câu nguyễn luân hoành một mắt mội mội nguyễn nhuyễn hử ta chỉ là không phục có người cái gì đều không làm liền có thể trắng ba thành lợi mặc dù đối với chu tuyết vân vẫn là khinh thường nhưng nguyễn n h u y n t h ư n ó i rõ ràng thu liễ một chút tưởng tam sơn thế nhưng là thiên cấp v hắn mở miệng giữ gìn chu tuyết vân tự nhiên muốn trò mặt mũi ngươi chu tiểu thư cũng không phải cái gì đều không làm nàng trình hợp hồng vân thương hội cùng với địa long hội tài nguyên chế định cặn kẽ thương mại kế hoạch liền lao ba đều khen không dứt miệng nguyễn luân giảng giải quên đi thôi trong mắt người tình biến thành tây thi loại chuyện này ai cũng biết nguyễn Nguyễn khinh thường một chú ý thân là nguyễn gia võ đạo tư chất người tốt nhất nguyễn nhuyễn năm nay còn không có tròn một ư ơ i tám tuổi liền trở thành chính thức võ giả khí huyết đã thậm chí đạt đến m ư ơ i năm điểm nguyên nhân chính là như thế nguyễn thành nhậm đối nguyễn nhuyễn ký thác kỳ vọng địa long hội định tiêm tài nguyên ưu tiên cung cấp cho nên ngang ngược chút, đúng là bình thường. Chu t i ể u t h ư c à n g là loại tam h phải ổn định tâm thần, trước tiên chuyên chu chuyện trước mắt, chỉ có chúng ờ i điểm ngươi tiên tâm mắt, này, càng ổn trước trước có t tại thương khu ạ i ngươi mới tiên ổn định chân, hàn thể cho góp có sơn i nhiều n càng càng lớn ủng Thường h hộ. Tam s mở miệng trấn an lời nói của hắn một lời đề t ỉ n h chu tuyết vân là a bây giờ dù thế nào lo lắng cũng là phí công chỉ có tại khu thương mại đứng vững góc trần có đầy đủ tài nguyên mới có thể không ngừng ủng hộ hàn trần hô chu tuyết vân hít sâu một hơi bình phục lại cảm tạ tưởng hội trưởng ta minh bạch mặc dù chúng ta cùng m á n h thạch võ quán cùng với cựu long thương hội tồn tại cứng nhắc thực lực sai biệt nhưng ta cảm thấy thật muốn bắt đầu cạnh tranh chúng ta không nhất định sẽ thua cho bọn hắn a nói thế nào tưởng tam sơn kinh ngạc rất đơn giản khu thương mại sinh ý chủ yếu có cái nào chu tuyết vân hỏi kiếm lợi nhiều nhất đương nhiên là bên ngoài hoang tài nguyên k h u san thú chân bảo đầu giá này ba loại nguyễn luân tích cực trả lời này ba cái trong sinh ý dễ dàng nhất khai hỏa c h i ê u bài còn có bạo lợi chính là cái nào chu tuyết vân hỏi lại nguyễn luân không có tùy tiện mở miệng mà là nhìn về phía cha của mình nguyễn thanh nhậm nguyễn thành nhậm cười ha hả nói t à i nguyên khu một dạng đều bên ngoài hoang cần đại lượng lao công cùng với vũ lực ủng hộ hơn nữa biến số quá nhiều có khả năng tân tân khổ khổ đầu nhập nửa năm không thu hoạch được một hạt nào san t h u đi nguy hiểm quá lớn tưởng hội trưởng nghề cũ chính là làm cái này lợi và hại nghĩ đến rõ ràng nhất cho nên cũng chỉ có chân bảo phòng đấu giá một vốn bố lời an toàn bạo lợi nhưng muốn kinh doanh tốt phòng đấu giá có hai điều kiện một nhất định phải có mọi người chú ý lại có thể gây nên nhiệt độ chất bảo khai hỏa phòng đấu giá tên tuổi hai cần cường giả tòa chấn để tránh có người trực tiếp cướp sạch phòng đấu giá chu tiểu thư thương mại kế hoạch ta xem qua vô cùng tinh diệu lợi dụng hồng vân thương hội giao thiệp tài nguyên từ khắc săn thú giá thấp thu mua hoặc thay đấu giá đủ loại kỳ chân hoặc là hung thú huyết hoạch ý nghĩ rất tốt vốn lấy thực lực của cựu long thương hội ta không có cảm thấy từ săn thú trong tay thu mua kỳ chân cùng hung thú huyết hoạch lại so với trong tay bọn họ nhiều lắm một khi cựu long thương hội lấy ra giá cả thấp hơn đồng loại kỳ chân phòng đấu giá của chúng ta liền thành chê cười trừ phi trừ phi chúng ta có thể lấy ra bọn hán đồ không có chu tiểu thư cười cười tiếp tục nói tại tội mục thành loạn lạc phía trước ta chứ hàng một phê đỉnh cấp bà khoáng mặc dù số lượng không nhiều. nhưng đầy đủ nhường chúng ta phòng đấu giá khai h ỏ a danh tiếng đỉnh cấp bảo khoáng nguyễn thành nhậm mắt lao sáng lên khu đèn đỏ nổi danh nhất chính là bảo khoáng đấu giá mỗi một lần lửa nóng trình độ vượt quá tưởng tượng đấu giá đỉnh cấp bảo khoáng ở giữa trộn lẫn một chút những thứ khác t ạ n hóa chỉ cần khiến người khác nhìn thấy chúng ta vẫn như cũ có đỉnh cấp bảo khoáng đối ngoại đấu giá liền có thể khiến người khác tin tưởng chúng ta nội tình cùng thực lực chờ bọn hắn nhìn thấy tại chúng ta ở đây có thể bán ra so bên ngoài cao hơn nhiều giá cả tự nhiên sẽ có người mang theo đủ loại đủ kiểu chân bảo tới ủy thác chúng ta đấu giá mà có vốn liếng người mua nhìn thấy chúng ta trong tay có đủ loại đủ kiểu kỳ chân cũng sẽ t h ờ i khắc chú h c ú ý n g tam đấu tuần giá hội. Tốt tuần hoàn Tốt ộ hội t tạo thành, đấu giá hội tên tuổi khi giá liền càng ngày đấu sơn ẽ càng lớn. Tưởng Tam s không ngừng suy luận trên mặt lộ ra ý mừng nguyễn luân đưa cho nguyễn nhuyễn đắc ý ánh mắt dường như đang khoe khoang chu tuyết vân thông minh nguyễn nhuyễn không nhìn thẳng ánh mắt của nguyễn luân ngươi tại sao không nói chuyện t ư ở n g tam sơn nhìn về phía con gái của tự mình tưởng đồng hân dù sao tưởng đồng hân ý đồ xấu luôn luôn có rất nhiều tưởng đồng hân đẩy mắt kính một cái ta cùng tuyết vân đã sớm mô phỏng tốt nhóm đầu tiền bán đấu giá vật hơn nữa ta đã sớm vận dụng thương hội nhân mạch thu mua một phê tải năng cực tốt hung thú huyết mạch còn có một số khan hiếm hung thú tài liệu Thật、sao hai người các ngươi con ta làm nhiều chuyện như vậy tường tam sơn lại vui mừng lại bất đắc dĩ cha giao cho ta cùng tuyết vân à, chúng ta tuyệt đối có thể đánh van g dội kỳ trận đấu g i á hội tên tuổi t tường đồng hân tự tin nói vậy ta đâu tường tam sơn chỉ chỉ chính mình tường đồng hân cười nói ngươi còn có lâm lão cho chúng ta tăng thêm lòng dũng cảm chỗ r ử a liền tốt, tốt. tường ố t t tam sơn cao giọng cười to lâm lão đứng sau lưng tưởng tam sơn cũng là lộ ra nụ cười tưởng tiểu thư chúng ta điệu long hội cũng có cường giả có chỗ dùng đến chỉ quản ngôn ngữ nguyễn thành nhậm không muốn dứt lại phía sau đ i ệ long hội hàn lão cùng lưu lão đều là thiên cấp hai người này cơ hồ phung phí địa long hội ba thành tài nguyên bây giờ chính là xuất lực thời điểm minh bạch cần thời điểm ta tự nhiên sẽ không k h á c h k h í tường đồng hân cười nói vậy thì theo ngươi cùng chu tiểu thư kế hoạch bắt đầu chuẩn bị a tường tam sơn nhẹ nhàng thở ra lại tại lúc này có một cái điệu long hội thành viên vội vàng đi vào phòng họp đưa lên một bộ thiệp mời nguyễn thành nhậm mở ra thiếp mời nhìn một chút mặt m ò trong nháy mắt trầm xuống thế nào tường tam sơn hỏi nguyễn thành nhậm khép lại thiếp mời cựu long thương hội hội trưởng đại đức nghĩa mời chúng ta tiến đến tham gia cùng tài hiến tường tam sơn nhướng mày nói là vì giải quyết lợi ích tranh chấp thương nghị hợp tác tiệc không chỉ có là chúng ta khu thương mại đại đại tiểu tiểu thế lực cũng có tiếp vào thế mời nguyễn thành nhậm trả lời kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến thượng tam sơn thì t h ả o cái kia chúng ta có đi hay không nguyễn luân hỏi đương nhiên phải đi không đi cũng có vẻ chúng ta sợ hãi chứ nghe một chút cái này đái đức nghĩa nói cái gì à nguyễn thành nhậm chắc chắn nói thượng tam sơn cũng là gật đầu chương 249, c ù n g ta hiến chương 249, c ù n g ta hiến chơi một mửa c ấ m chầm vừa gần đen một hồi tí tách tí tách thu vũ liền rơi xuống cách lm thê lương thu vũ nhìn lại hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm khu thương mại bên trong đã đứng sừng sững lấy một tòa cao úc tại trong đêm mưa cái kia tòa nhà cao lầu tường ngoài bên trên lập lòe xinh đẹp đèn mang lầu chót quảng cáo đèn còn lăn qua lại lấy một hàng chữ màn cựu long thương hội chúc khu thương mại tất cả đồng nghiệp sinh ý trường hồng tài nguyên sung túc tiến bảo đó là cựu long đại khách sạn cũng chỉ có cựu long thương hội dạng này tài lực dư thừa đại thương hội mới có thể tại ngắn ngủi trong hai tháng liền nắp ra cao như vậy lầu mặc dù còn rất nhiều chi tiết không có trùng tu xong thí dụ như khách sạn phía trước quảng trường suối phun cùng xanh hóa nhưng không có chút nào ảo khách sạn không giới hạn lúc lục nguyên thành tòa thị chính sở trường thậm chí đến đây thị s á t chúc mừng mưa dần dần phía dưới lớn dần từng chiếc xe sang trọng từ bốn phương tám hướng hướng về c ử u long đại khách sạn tụ đến khách sạn phía trước quảng trường bảo an hung hăng điệu túi trào chỉ dẫn rất nhiều xe sang trọng dừng xe cung tài yến thiết lập tại khách sạn lầu hai tiệc rượu s ả n h có đông đảo dáng người cao g ầ y tiểu thư tiếp khách một đường từ khách sạn cửa ra vào xếp hàng tiệc rượu trước cửa phòng đông đảo khách mời dựa theo chỉ dẫn hướng về tiệc rượu sành đi đến bỗng nhiên khách sạn cửa ra vào xuất hiện một trận bạo động có người thấp giọng hô hồng vân thương hội cùng đông đảo khách mời cùng nhau d ừ n g b ước hướng về khách sạn cửa ra vào nhìn lại quả nhiên nhìn thấy t ư ở n g tam sơn nhanh chân ở phía trước dẫn một đám người đi vào khách sạn địa long hội hội trưởng nguyễn thành nhậm cũng tại cái kia hai cái mỹ nữ là đeo mắt kiếng là con gái của t ư ở n g tam sơn t ư ở n g đồng h â n nghe nói nàng bây giờ chủ quản hồng vân thương hội s i n h ý không đeo mắt kiếng là chu tiểu thư chu tiểu thư khu đèn đỏ nguyên bản có cái bá chủ gọi hoa thịnh tập đoàn nắm trong tay khu đèn đỏ tất cả bảo khoáng xin ý cái này chu tiểu thư đến khu đèn đỏ không bao lâu hoa thịnh lý thị phụ tử liền trong vòng một đêm mất mạng sau đó nàng và hồng vân thương hội chia đôi chia cắt khu đèn đỏ bảo khoáng sinh ý nói như vậy cái này chu tiểu thư ân đều nói nàng đứng phía sau một cái thực lực kinh khủng chăn ngôi chăn ngôi người chính xác xinh đẹp bất quá bán thân cho hơn một trăm tuổi l ã o đầu là thật có chút chẳng ghét ác tâm nhân ra sau lưng cha nuôi đứng ra ngươi ngay cả quỷ liếm tư cách cũng không có còn ác tâm ngươi cho rằng ngươi là ai a ngươi x u ỵ t nhỏ giọng một chút đừng để nghe được các tân khách nghị luận ầm ĩ khu đèn đỏ láo bản nhóm cơ hồ tất cả dừng lại chắc tay ân cần thăm hỏi tưởng tam sơn chu t u y ế t vân tưởng hội trưởng chu tiểu thư tường hội trưởng chu tiểu thư khu đèn đỏ lão bản nhóm chắc chắn có khuynh hướng ủng hộ hồng vân thương hội cùng chu tuyết vân dù sao cũng là người quen nếu là khu thương mại sinh ý đều rơi vào cựu lòng thương hội trong tay còn không biết sẽ bị nghiền ép thành cái gì bộ dáng tường tam sơn cùng chu tuyết vân đi ở phía trước b m cười không ngừng gật đầu nguyễn thành nhậm cùng tưởng đồng hân đi ở phía sau nguyễn luân cùng nguyễn nguyễn thư yếu cuối cùng mới là lâm lão tựa hồ không vừa lòng chu tuyết vân đứng tại phía trước nhất làm náo động nguyễn nguyễn mân mê môi hồng mặt tươi cười tràn đầy khinh thường theo đạo lý lao ba mới phải cùng tưởng tam sơn đi ở trước nhất mới là một cái chỉ có dáng người khuôn mặt nữ nhân bằng cái gì hàn lao cùng lưu lão có liên lạc sao nguyễn thành nhậm cũng không hề để ý những thứ này chỉ là nhữ lại hắc bạch giao tham gia lông mày hỏi thăm nguyễn luân không có một mực liên lạc không được có thể là tại tinh tu hai cái này kẻ già đời thực sự là càng ngày càng quá mức nguyễn thành nhậm đáy mắt tràn đầy tức giận cha không có chuyện gì nhiều người như vậy đều tới tham gia cùng tài hiến lượng đái đức nghĩa cũng không dám ở trước mặt làm cái gì nguyễn luân khuyên lơ ngươi n biết cái gì thiên cấp võ giả dù là cái gì đều không cần làm chỉ là đứng chúng ta điệu long hội liền có tư cách nói chuyện cùng sức mạnh nguyễn thành nhậm giáo h ấ n n g lúc này chủ trên bàn đã ngồi có một nửa người ngoại trừ cựu long thương hội hội trưởng đái đức nghĩa một nhà cùng với cựu long thương hội cung dưỡng thiên cấp võ giả bên ngoài còn có hai cái người quen đó là nguyễn luân sắc mặt khe giật mình chủ trên bàn đang cùng cựu long thương hội hội trưởng đái đức nghĩa thân mật nói chuyện với nhau k h ô nguyễn phải là đ ị g hội trả giá hàng năm ba thành r giá nhậm bay đầu hung hăng chừng một mắt nguyễn luân hàn lao cùng lưu lão đều là thiên cấp vó giả dù là vong nháy ân phụ nghĩa ăn cây táo rào cây súng cũng không thể ngay mặt nói thằng cha ta không căng tâm nguyễn luân nắm chặt xong quyền chịu đựng nguyễn thành nhậm mắt lao thật sâu nhìn một mắt xa xa hàn lão cùng lưu lão lao thủ siết chặt vải trượng có thể thấy được nội tâm đồng dạng phẫn nộ nguyễn nhuyễn càng là tức g i ậ n đến cắn chặt giang ngà gương mặt xinh đẹp p h í m hồng từ cửa đại sảnh đến chủ ban bất quá mấy chục bước đường hồng vân thương hội cùng địa long hội một nhóm đi qua lúc cựu long thương hội hội trưởng đ á i đức nghĩa cùng thê tử liền đứng dậy chào đón tưởng hội trưởng không hổ là thiên cấp võ giả nhìn thực sự là long mã tinh thần tinh kiện thần võ nhanh ngồi nhanh ngồi đ á i đức nghĩa đầy mặt nụ cười hắn dáng người thấp bé con mắt mảnh lại tiểu lập lệ giảo hòa tâm lãnh lộng lẫy mặc dù nụ cười nóng đi nữa tỉnh vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy âm chắc chắc mang hội trưởng tưởng tam sơn chắp tay sau đó chính là nguyễn t h à n h nhậm tưởng đồng hân nguyễn luân nguyễn nguyễn lâm lào nhất đảng vị này là chu tiểu thư à, sớm nghe nói tên tuổi của ngươi nhưng không nghĩ tới chu tiểu thư vậy mà như thế xinh đẹp quả thực làm cho người kinh diễm chu tuyết vân có chút nợ nụ cười đa tạ mang hội t r ư ở n g tán dương ha ha đây là nhi tử ta đối lập hắn kính ngưỡng chu tiểu thư đã lâu một mực hy vọng có thể cùng chu tiểu thư nhận biết đ á i đức nghĩa đưa tay giới thiệu con của mình đối lập thần sắc kích động đứng lên hắn không hề giống đ á i đức nghĩa thân hình to lớn tướng mạo tuấn lãng không biết nói có phải hay không dùng ghen dược vật bất quá duy chỉ có một đôi mắt hoàn mỹ được di chuyển đái đức nghĩa lại nhỏ vừa mịn lúc này đang nhìn chằm chằm chu tuyết vân váy dạ hội trong cổ áo t r ắ n g nón ánh mắt lửa nóng tham lam chu tiểu thư mang công tử chu tuyết vân ngồi không n ú c đ í c h mặt mũi lãnh đ ạ m gật đầu theo thân phận địa vị nàng cùng đái đức nghĩa thuộc về bình khởi bình t o ạ n tại trường hợp như vậy bên trong đái đức nghĩa hướng nàng giới thiệu nhi t ử đ ố i lập không chỉ có là vì đ ố i lập điểm này xấu xa tiểu tâm tư còn muốn về mặt thân phận đệ nàng một đầu bày ra tiền bối cao vị người ra đỡ ngôi lạnh nhạc gật đầu là hướng đái đức nghĩa cho thấy thái độ của tự gia hiệu đối lập ngồi xuống h ử con q u ó c muốn ăn trời thì ngỗng nguyễn luân ở một bên mừng thầm mặc dù chu tuyết vân đối với hắn cũng rất lãnh đạm nhưng dù sao cũng là đứng tại người trên một cái thuyền quạ đen đừng nói hát chứ hát nguyễn nhuyễn hoành một mắt nguyễn luân cái gì ý tứ nguyễn luân nhất thời nghe không hiểu tốt xấu lời nói đúng hàn lão cùng lưu lão phải cùng nguyễn hội trưởng là người q u o n a như thế nào đều không nói lời nào đâu tại chu tuyết vân bên này đụng phải đinh mềm đ á i đức nghĩa giả bộ nhiệt tình gọi lên nguyễn thanh nhậm như thế nhấc lên hàn lão cùng lưu lão sắc mặt khó tránh khỏi có chút lúng nhưng vẫn là cười ha hả chào hỏi nguyễn hội trưởng, ha ha. nguyễn thành nhậm mặt mo kéo một cái cười rất khó chịu hàn lão lưu lão chương 250, ác đồ chương 250, ác đồ nguyễn thành nhậm nhịn được có người lại n h ẫ n không d ư ớ i nguyễn nhuyễn hai tay vẫn ôm trước ngực lạnh giọng mở miệng làm gì nguyễn ra cơm không thể ăn hai vị không nói tiếng nào chạy tới cựu long đại khách sạn ăn cơm lời này vừa nói ra hàn lão cùng lưu lão ra mặt lắp một cái thần sắc khó coi xuống nhưng hai người không có dựng thiếu nữ lời nói gốc dạng mà là nhìn về phía nguyễn thành nhậm nguyễn hội trường xem ở trên tình cảm trước kia ta cùng lưu lão đệ vô luận về sau đứng tại phương nào đều tuyển sẽ không ra tay với địa long hội so với vừa mới lung tùng à hàn lão cùng lưu lão biểu lộ lạnh lùng rất nhiều giống như là bị nguyễn nhuyễn kích động đến triệt để xé ra ra mặt tốt vậy thì cảm ơn hai vị nguyễn thành nhậm biết cái hứa hẹn này coi như là hàn lão cùng lưu lão có thể đưa ra tốt nhất giao phó đã thỏa mãn hử liền nguyễn nhuyễn còn muốn lên tiếng b à n h nguyễn thành nhậm hung hăng một đảo gỗ lim phải trượng nghiêm nghị quát lớn ngầm miệng hàn lão cùng lưu lão hội lúng túng chứng minh trong lòng đối đ ị a long hội còn có một tia áy náy chi tình nếu là nguyễn nhuyễn lại không che đậy miệm như vậy kích động hai người tiêu hao hết này một tia ấ y náy chi tình lui về phía sau liền lại vô tình mặt có thể nói nguyễn nhuấn nhìn nguyễn thành nhậm thật sự nổi giận liền buồn buồn ngậm miệng lại vị trí này là lưu cho manh thạch võ quán tường tam sơn nhìn thấy cựu long thương hội cung dưỡng thiên cấp võ giả bên cạnh còn có một chỗ c h ố n g manh thạch võ quán quán chủ không vui trường hợp như vậy hôm nay không tới tham gia chỗ c h ố n g này là giữ lại một cái khác khách quý đ á i đức nghĩa cười cười cũng không có lộ ra khách quý tin tức tường tam sơn trong lòng hơi chầm xuống tốt tất nhiên đều đến đông đủ ta trước tiên nói hai câu tiếp đó liền khai tiệc đại đức nghĩa tạm thời xa cách chỗ ngồi đứng dậy đi tới tiệc rượu sảnh dương diễn trên này cầm ống nói lên bắt đầu nói chút lời xã giao hòa khí sinh tài đây chính là cùng tài yến mục đích tất cả mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải một phen diễn thuyết đi qua toàn trường tiếng vô tay như s ấ m động đái đức nghĩa trở lại chủ bàn chính thức khai tiệc hắn dơ ly rượu lên trước tiên kính cho tưởng tam sơn xin lỗi tưởng ngộ từ trước tới giờ không uống rượu hơn nữa ta là một kẻ vũ phu nói chuyện làm việc không thích con g con g nhiễu nhiễu mang hội trưởng hôm nay nếu là đồng mưu cả hai cùng có lợi trước tiên là nói về nói chính sự đi tưởng tam sơn đi thẳng vào vấn đề tốt ta liền nữa thích tưởng hội trưởng n y thẳng tất nhiên lời nói đều nói đến mức này. Ta nhưng ì đ i nói một phòng ú t Đái đấu giá tiền kỳ tên tuổi nếu như không có đứng lên cái kia liền giống như là phế đi cho nên liền phải liên hợp chúng ta tất cả t à i nguyên trước tiên đem phòng đấu giá làm có bánh ngọt lớn mới đều có ăn đi nếu như phân hóa đối kháng ai cũng không có chỗ tốt thường tam sơn không nói gì xem như đồng ý đ á i đức nghĩa lời nói chu tuyết vân nói mang hội trưởng tất nhiên nói như vậy hẳn là đã có cụ thể kế hoạch hợp tác đ á i đức nghĩa cười nói không sai cái này kế hoạch hợp tác nói đơn giản một chút chính là mọi người riêng phần mình làm am hiểu sự tình hồng vân thương hội nghề cũng là săn thú liền tiếp tục săn thú thông thường hung thú tài liệu cùng huyết mạch đi i ể u long thương hội con đường bán ra ngoài kỳ chân dị thú thì lại tại phòng đấu giá thượng phép bán chu tiểu thư ha ha ha chu tiểu thư trong tay có một nhóm đỉnh cấp bà khoáng lấy ra tại phòng đấu giá thượng phép bán nhất định có thể nhường chúng ta phòng đấu giá một lần là nổi tiếng đ á i đức nghĩa ngữ khí bình thường giống như là đã sớm biết chu tuyết vân trong tay có một nhóm đỉnh cấp bảo khoáng tường h tam sơn sầm mặt lại chu tuyết vân thần sắc cũng là có chút biến đổi đ á i đức nghĩa tất nhiên lấy được trên mặt nội d ạ n g nói không chừng đã biết đỉnh cấp bảo khoáng giấu ở nơi nào cái k i a mang hội t r ư ở n g đâu nguyễn thành nhậm cười ha hả hỏi ta đi tự nhiên là muốn nhận thầu m ệ t nhất phiền phái nhất công việc phòng đấu ra sự nghi toàn quyền đều giao cho ta đ á i đ ứ c nghĩa không đỏ mặt chút nào ha ha hả như thế nghe tựa hồ chúng ta là đang vì cựu lòng thương hội đi làm tường tam sơn cười lạnh ai không phải đi làm mà là hợp tác có chia hoa hồng đại đại đại đại đại đức nghĩa cười cười làm sao chia. tường đồng hân mở miệng hồng vân thương hội hai chu tiểu thư một chúng ta cựu long thương hội việc làm nhiều nhất cũng phiền toái nhất cầm thất thành không quá phận a đ á i đức nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười n g h e xong cái này chia tỷ lệ vô luận là tường tam sơn vẫn là chu t i ế t vân hay là nguyễn thành n h ầ m ánh mắt đều là tức giận c u ộ n cuộn nhất là nguyễn gia trực tiếp bị đ á i đức nghĩa đá ra cục ha ha cái này chia hoa hồng lời nói ta xem cũng không cần phải hợp tác ta hồng vân thương hội tăng thêm chu tiểu thư cùng với đ i ệ long hội hoàn toàn có thể tự mình làm tường tam sơn lạnh lùng nói đai đức nghĩa lắc đầu các người chơi không được vì cái gì tường tam sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm đái đức nghĩa đái đức nghĩa đưa tay chỉ chính mình một tiếp đó chỉ hướng hàn lão cùng lưu lão hai ba cuối cùng là cựu long thương hội cung dưỡng thiên cấp v õ giả bốn lại thêm m ả n h thạch võ q u á n quán chủ cùng với phó quán chủ năm cái sáu cái còn có đái đức nghĩa ngước mắt nhìn về phía t i ệ t d i ệ u sành cửa vào tường tam sơn đi theo ánh mắt của đái đức nghĩa nhìn lại lập tức con ngươi có chút co rụt lại t i ệ t d i ệ u cửa phong miệng không biết cái gì thời điểm đã nhiều một nói thân ảnh khôi nô cao lớn đầu loại bỏ được bóng loáng tỏa sáng khắc khuôn mặt là rậm chẳng chị hoa văn hình xăm một đôi ba bạng người mặc hát sắc chiến đ giáp eo đ e o khoát thân đại đao kinh khủng nhất là trên người người này tản ra sát khí cùng sát khí cỗ khí tức này dưới tay nhất định không có hơn ngàn vong hồn cũng có số bách người này vừa ra trận toàn bộ tiệc rượu sành trong nháy mắt l ặ n g ngắt như tờ tất cả khách mời câm như hạt tiền không có người nhận biết cái này đầu chọc là ai nhưng loại người này nhất định là từ trong tội ngục thành chạy đến từ tù tội võ ngoại trừ nơi đó mà tác đồ người bình thường ai lại phát ra nồng đậm như vậy ác ý cùng sát khí mặc dù tưởng tam sơn có thể cảm giác được người này huyết khí trị hẳn là cũng tại thiên cấp đê phẩm nhưng về khí thế hoàn toàn bị đè một đầu đầu chọc tội võ quét ngang toàn trường lập tức liệt lên một k i a cười tàn nhẫn ý, thẳng đến chủ bàn mà đến tường tam sơn b ắ p thịt cả người không khỏi khẩn trương kéo căng đây là đối mặt cực kỳ nguy hiểm hung thủ lúc cơ thể mới có bản năng phản ứng đủ để chứng minh đầu chọc nguy hiểm thái lao ca đ á i đức nghĩa đứng dậy chắc tay cười cùng đầu chọc chào hỏi mang hội trưởng đầu chọc cười lạnh ánh mắt quét ngang chủ bàn tất cả mọi người tất cả mọi người lạnh cả x ố n g lưng liền hàn lao cùng lưu lão cũng đều như thế mời ngồi đại đức nghĩa khách khí nói đầu chọc mắt nhìn không vị cũng không có hướng về bên kia đi ngược lại người đi ngồi bên kia chu tuyết vân thân thể mềm mại chấn động trong lòng căng lên nguyễn thành nhậm mắt lao đáy mắt tràn đầy khuất nục ắ n lao răng chống gậy run run dậy dậy đứng lên tới trước tới sau người nguyễn n g u y ễ n không nhìn nổi lão cha chịu đ ủ giận dữ đứng dậy nhưng lời còn chưa dứt cổ liền bị một cái đại thủ nắm cả người còn như là gà con bị xếch lên hai chân cách mặt đất chợt chợt chợt chợ, non đầu trò quan sát tỉ mỉ lấy nguyễn n g u y ễ n mới lộ góc nhọn nhọn ngây nô g thần tuyến n ế c miệng lên một tia cười tản nhận ý khanh nguyễn thành nhậm mặt mo trong nháy mắt dữ t h n nắm chặt k h ả i trượng đầu trên hung hang vặn một cái rút ra ngo chỉ là hắn còn chưa đưa tay một thanh khoát thân khảm đao liền lướt đến dưới cổ sắp bén lưới đao trong nháy mắt cắt vỡ làng già mau chạy bốn phía chớ ép lão tử bây giờ liền đem nàng cho l ộ t sạch đầu chọc một tay mang theo nguyễn nguyễn một tay n ắ m trôi đao hai mắt như làng cười lạnh nhìn về phía nguyễn thành nhậm nguyễn thành nhậm trong tròng mắt phẫn nộ trong nháy mắt đã biến thành mở mị tuyệt vọng cùng sợ hãi hắn nhìn về phía đối diện hàn lão cùng lữu lão hai người tránh khỏi hắn ánh mắt bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người của tưởng tam sơn tưởng tam sơn hít sâu một hơi tới đại thủ n bằng chương t hai trăm năm mươi một hình quan phá án chương hai trăm năm mươi một hình quan phá án g i á p nguyễn luân hai tay dưới bàn nắm chắc thành quyển sắc mặt đỏ lên hai mắt tiêu đốt lên hừng hực lửa giận cha và em gái mạng nhỏ đều bị người nắm nơi tay hắn làm sao có thể không giận nhưng ngoại trừ phẫn nộ nội tâm của hắn còn có thể hổ thẹn được sợ sợ hãi thậm chí cũng không có dũng khí đứng lên bộ phát đã dễ lên cùng sợ hai cực độ nhường hắn toàn thân run lên cầm cập hoa cúc mãnh liệt co và khuyết trường đại tiểu tiện đều phải bài tiết không kiềm chế như thế đứng lên đứng lên a phế vật không chỉ là nguyễn luân liền ngồi ở bên cạnh hắn tưởng đồng hân cũng đồng dạng sợ hãi cùng bên ngoài hoang hung thú khác biệt cái này đầu c h ọ c tội võ hung t à n cùng bạo ngược hoàn toàn đến từ thuần túy ác ý liền lao ba tưởng tam sơn đều bị hắn hung ác máu thanh khí thế áp chế ngồi ở tại chỗ không có đứng dậy có thể tưởng tượng được người này lựa c ác bách làm sao bây giờ đối mặt dạng này một cái không nói quy tắc không có chút nào d a n h giới cuối cùng g a hỏa căn bản vô pháp phá cục cha đương nhiên sợ nhất vẫn là nguyễn, nguyễn. nàng một lần cảm nhận một cảm đầu ư người nắm nơi tay tuyệt vọng. Nhưng ợ c càng làm cho nàng giận cả tóc mạng nắm làm nhỏ nơi vọng. nàng giận gáy bị tay tuyệt là, đ chọc các đồ xem kỹ nhìn à n n g á mắt, tham lam, đ i cuồng, ác giống như bất cứ lúc nào cũng hung giống như nào bất xem nguyễn nhuyễn bài tiết không kiềm chế dáng vẻ vẽ miệng vung lên một tia hài hước đủ cười đầu tiến tới nguyễn n g u y ê n thai tóc mai bên c ạ n h không không cần trước mắt bao người tại chỗ bài tiết không kiềm chế d ị vãng ngạo tiểu cùng tự hào hoàn toàn tan vỡ thành tạt bã nguyễn n g u y ê n thấp giọng cầu xin tha thứ nước mắt t u ẫ n ra tâm tính gần như sắp phải hoàn toàn bị sụp đổ đầu chọc các đồ càng ngày càng hưng phấn dối ra tinh hồng đầy đạn đầu lưỡi muốn liếm láp mặt của nguyễn n g u y ê n g õ má lại tại lúc này có người bỗng nhiên mở miệng đái tiên sinh ta có thể đem đám tia đỉnh cấp bảo khoáng cho ngươi chu tuyết vân nhữ chặt đôi mi thanh tú nhìn về phía chủ vị đái đức nghĩa a chu tiểu thư là một cái min n g ư ơ i bây giờ có đáp ứng hay không đối ta mà nói có cái gì khác nhau sao đ á i đức nghĩa có chút nợ đủ cười lập tức lời nói xoay chuyển ý cười đột nhiên trở nên lạnh chu tuyết vân trong lòng căng thẳng còn không có phản ứng kịp một đôi thô cánh tay của cường tráng liền khoác lên sau lưng nàng cái bản trên chỗ dựa lưng mặc dù không quay đầu nhìn nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng nồng đ ậ m h ác ý cùng với kinh khủng lực gáp bách nữ nhân đi còn phải là ngươi cái này loại hình trước sau l ồ i lõm trâu tròn n g ọ sáng quan trọng nhất là đủ nhuận thượng tam sơn n h y mắt tức giận bộc phát cũng lại khó mà ẩ nhẫn nhưng hắn còn chưa đứng lên liền nghe chu tuyết vân bình tĩnh nói hàn bà đầu hàn trận biết không tưởng tam sơn nhãn t ỉ n h sáng lên đôi a hàn tiên sinh có thể ở trong tội ngục thành đứng vững góc chân tại một đám tử tù tội vó đúng trọng tâm nhất định là có uy danh giá hỏa này nói không chừng lại bởi vì kiên kỵ hàn tiên sinh có chỗ kiên kỵ đâu người biết hàn trận đầu chọc các đồ biến sắc quả nhiên nhận biết chu tuyết vân trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ngươi nói xem cái kia thật sự là quá tốt ngay tại chu tuyết vân cho là mình thành công thời điểm đầu chọc á c đồ đột nhiên cúi người xuống dán vào nàng tình xảo ngọc nhuận thai bên cạnh âm thanh tàn bạo lao tử đã s nếu như có thể lên nữ nhân của hắn đây chẳng phải là s à n g khoái thấu a ha ha ha ha chu tuyết vân khuôn mặt khẽ giật mình ngọc thủ không khỏi nắm chắc thành quyền rồi tường tam sơn thần sắc đột nhiên cùng n ộ dữ thợn đông nhiên đứng dậy Vụt. đầu chọc các đồ đem đại đao trong nháy mắt gác ở tường đồng hân cái cổ phía sau nhìn cũng không nhìn tường tam sơn chỉ là cười g ầ n đối c o n đối với tự mình chu tuyết vân nói muốn cứu nàng liền xoay người quỳ xuống đem lão tử phục dịch xứng rồi ta chỉ là cho người giây. ba dây ba tường tam sơn sợ ném chuột vỡ bình trên cổ cầu lên từng cái cường tráng gân xanh hô hấp càng ngày càng gấp rút nóng bỏng tường đồng hân cưỡng chế trong lòng bất an không l ú c đ í c h chu tuyết vân ngọc thủ lần nữa nắm chặt sắc mặt nhìn như bình tĩnh t h o n g r o n g kỳ thực áp lực cực lớn đã để nàng hô hấp trở nên n g ộ t ngạt khó khăn hai đầu chọc các đồ n h a răng cởi đái đức nghĩa một mặt trêu t ứ c hàn lão cùng lưu lão cũng là không đành lòng địa bỏ qua một bên ánh mắt nguyễn luân nắm chặt nằm đấm hai mắt ẩ n ẩ n đỏ lên một đầu chọc các đồ báo ra đệ tam số lượng tốt chu tuyết vân đứng dậy ngọc thủ bí mật địa từ túi sách bên trong lấy ra một thanh tiệu đao nhưng lại tại nàng dự định đặt mình vào nguy hiểm thời điểm, cửa phong miệng đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vỗ hấp dẫn trong sảnh ánh mắt mọi người là một cái người mặc h ắ t sắc chế tạo chiến giáp n g ợ c mang theo một cái khô lâu đầu huy chương thanh niên một đầu hoàng mau nhìn như cái tiểu lưu manh mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết phóng đãng nụ cười các vị tội ngục thành hình quan phá án không cho phép ai có thể rút lui trước miễn cho một hồi đánh nhau tung t ó é một thân huyết ba toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều giống như nhìn s i ế t khỉ giống như nhìn xem hoàng m a o thảo rõ ràng lao đại cũng nói như vậy người liền đi lập tức còn nói hoàng mau gãi đầu một cái lập tức một đạo khôi ngô cao bóng dáng của đại xuất hiện sau lưng hắn người kia chừng hai m hơn bảy mạnh giống như một đầu hùng thú bạo hùng trên thân đồng dạng mặc hát sắc chế tạo chiến giáp ngực mang theo khô lâu đầu huy trường k h i ế n một cây cắn dài truy bữa trên mặt không có chút nào biểu lộ tựa như chặt đầu hành hình đao phủ giống như lạnh nhạt người kia đứng ở cửa phòng một bên khác theo sát cự hán sau đó ngoài cửa lại đi vào một đạo thân ảnh dáng vẻ t h ư ớ ế t tha mềm mại nàng không có mặc hát sắc chế tạo chiến giáp mà là mặc chính mình thường phục phía trên một đầu thuần bạch sắc cổ thấp ống tay hào ống tay hào lực đàn hồi m ư i phần chặt chẽ địa rán vào tại nữ nhân trên người vô luận là ngực bộ phận kiên cường đầy đầy đặt đường con kín đều hoàn mỹ được phát hỏa mà ra. phía dưới nhưng là một đầu cao e o nâng mông cao đồi bút chỉ quần bắp đùi thon dài cùng với đầy đ ặ n mông bộ phận một cái có thể thấy được dạng này dáng người lại thêm nữ nhân vũ mị yêu kiểu mặt mũi trong nháy mắt làm tâm thần người hoảng hốt nữ nhân vào sân căn bản vốn không nhìn người bên ngoài ánh mắt trực tiếp đặt ở chủ trên b à n một cái liền phong tỏa chu t u y ế t vân lập tức môi đỏ có chút d ư ơ n g lên đi đi đi sau đó bên ngoài phòng vang lên lần nữa tiếng bước chân có chiến hoa cùng mặt đất ma sát lúc đặc hưu trầm trọng cùng cảm giác tiết ấ u một đạo thân ảnh chầm rãi đi vào cửa phòng. khoác lên mặc ộ áo khoác. Áo khoác đội một t hát tạo theo bất kiện khoác, khoác kiếm kiếm khô vai cái mang quân ngân quân nhưng đồng chính là, ngân kiếm xuyên chế hàm, áo áo sắc đầu đầu. qua lâu m là, dù quân hàm có tiểu tiểu biến động nhưng hát sắt chế tạo áo khoác vô luận là chất liệu vẫn là chi tiết đều không có chút nào nghi vấn là quân đội xuất phẩm áo khoác bên trong thanh niên đồng dạng mặc một bộ quân đội chế tạo chiến giáp so hoàng mao cùng cự hán hai người mặc trên người cao cấp hơn không thiếu mặt ngoài là hát sắt đánh bóng chiến giáp là đo thân mà làm cho nên vô cùng dán vào khiến cho thanh niên vốn là tráng kiện thân hình cao lớn nhìn càng thêm uy vũ kiên cường h ạ neo neo hai cây chừng nào tả hữu tất cả một đi vào đại sành lúc Tay phải đặt ở phía bên phải trường trên nhưng ả i chỉ í một câu này lời nói toàn bộ tiệc rượu sảy ngoại trừ chủ bàn bên ngoài tất cả khách mời soạt một tiếng đứng dậy tất cả hướng về bên ngoài phòng lao nhanh giống như là giống nhau lời nói hoàng ma hùng hùng hồ hồ chương hai trăm năm mươi hai viêm thần chương hai trăm năm mươi hai viêm thần ngắn ngủi trong vòng một phút toàn bộ tiệc rượu s ả n h toàn bộ bộ phận thanh tràng ngoại trừ chủ b à n chu tuyết vân nhìn thấy cuối cùng ra trận thanh niên phía sau không thể tin l ầ m bẩm nói a trần này đây là tại nằm mơ giữa ba ngày n sau hàn hàn tiên sinh tường đồng hân nhìn thấy bóng dáng của hàn trần phía sau đồng dạng trấn kinh nhưng trấn kinh sau khi chính là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra thậm chí đều quên gác ở gáy đại đao hơn nữa đầu chọc gác đồ cường đại tồn tại cảm tại hàn trần xuất hiện trong nháy mắt liền bị triệt để tức đoạn người này giống như lập tức biến không quan trọng gì rất kỳ quái nhưng chính là như thế không có đạo lý thái côn số hiệu một nghìn chín t r ă n h hai ba n g h ì một bốn ba ngoại hiệu con cọp phía trước cùng là bá da bên này đem đầu ba mươi bảy huyết địa cấp cao phẩm bất quá bây giờ xem ra cũng đã đột phá t h i ê n cấp hoàng mao đi theo hàn trần bên cạnh chiếu vào tư liệu tuyên độc hàn trần dẫn đầu hướng về chủ b ả n x à i bước đi đến bước chân t h o n g rong bình tĩnh hàn trần hàn bà đầu ha ha ha ha thái côn thu hồi đại đao đặt ở chu tuyết vân d ư ớ i cổ hung tàn mà nhìn chằm chằm vào hàn trần cười lạnh hàn trần đón ánh mắt của thái côn đại thủ từ trường đao trên trôi đao bưng lướt xuống năm ngón tay cầm trôi đao áo khoác ngoài trên người và áo theo bước chân có chút chập trần cho l á o tử dừng lại bằng không thì liền giúp nữ nhân của ngươi thả đ ổ máu thái côn hung tợn nhìn chằm chằm hàn trần lưới đao cố ý r ạ c h ra chu tuyết vân cổ máu tươi từ chu tuyết vân trắng non nga trên cổ chạy xuống chu tuyết vân hô hấp trong nháy mắt gấp rút hai con ngươi khẩn trương nhìn xem hàn trần hàn trần dừng bước lại ánh mắt đón thái côn hung ác ánh mắt cười lạnh ngươi hẳn nghe nói qua hình quan là làm gì à thái côn nghe răng cười quân đội cầu hàn trần cười cười nếu biết vậy thì đơn giản đơn đấu liền hai người chúng ta ngươi thắ thái côn đấy mắt toán h g qua một tia tinh quang rõ ràng ý động thật coi ta khờ ngoài miệng nói đơn đấu nhưng thật ra là muốn cho ta thả người tiếp đó vây công a ở đây còn có tưởng tam sơn như thế một cái phiền phái nhân vật tại hàn g trần mặc dù không đến thiên cấp nhưng cho người uy hiếp cảm giác lại không có chút nào sò、so、thiên cấp yếu này hai người liên thủ hắn cũng chịu không được hàn g trần nhìn một mắt tưởng tam sơn tưởng hội trưởng mang người đi trước、Tốt. tưởng ố t t tam sơn không có mảy may do dự quyết định thật nhanh mang theo tưởng đồng hân cùng với địa long hội nguyễn ra ba người rời đi nguyễn thành nhậm nguyễn luân nguyễn nhuyễn ba người cơ hồ cũng là một đường chạy chậm chỉ chờ khí tức của tưởng tam sơn hoàn toàn biến mất hàn trần mới vừa nhìn về phía cựu long thương hội đ á i đức nghĩa nhất đẳng đến nỗi các ngươi có thể lưu lại có thể đi đ á i đức nghĩa đột nhiên lâm vào l ư ỡ n g nan chỉ là hắn chưa quyết định liền bị thái côn c h ừ n g một mắt chúng ta lưu lại đ á i đức nghĩa mở miệng tốt hàn trần n ế t miệng nở nụ cười nhún vai hướng về sau áo khoác rơi xuống hoàng m a o một cái nắm ở áo khoác các ngươi xuống đừng cho bất luận cái gì người đi lên hàn trần phân phó tốt hoàng mau gật đầu sau đó hàn trần mới ngước mắt nhìn về phía thái côn thả người hừ thái côn đẩy ra chu tuyết vân đi về trước hàn trần nhìn chằm chằm thái côn cũng không nhiều nhìn chu tuyết vân tàu tử đi chúng ta đi trước hoàng mao ân cần sẽ tới đem chu tuyết vân dưới sự hộ tống lầu liễu mị hát sơn cũng thuận theo cùng nhau rời đi đến nước này toàn bộ tiệc rượu sành cũng chỉ còn lại có thái côn cùng với cựu long thương hội nhất đ ẳ n g vậy thì bắt đầu hàn trần nghe răng nở nụ cười chắn toát gấp gấp chết t ố t t a thành toàn n g ư ờ i ba thái côn nghe răng cười toàn thân buộc phát cơ ư n g khí tạo thành một cái hình tròn cơ khí hộ thể cháo thiên cấp võ giả cường hành ý áp hướng về hàn trần nắp đi thật mạnh đại đức nghĩa hàn lao lưu lão cùng với cựu long thương hội thiên cấp võ giả sắc mặt có chút biến đổi. cùng là thiên cấp v õ giả bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thái côn c ư ơ n g khí cường độ cha có thể thắng không mang mão nhỏ giọng hỏi thiên cấp đối địa cấp ít nhất có tám thành phần thắng đại đức nghĩa trả lời hắn vừa dứt lời chống r ô n g tiệc rượu trong sảnh đột nhiên vang lên một đạo kim thiết tiếng ma sát khanh có đao ra khỏi vỏ áo nghĩa viêm thần phấp hàng trần nguyên bản ba mươi chín huyết địa cấp đỉnh phong cao phẩm khí thế trong nháy mắt tăng vọt đột phá địa cấp cùng thiên cấp cấp bậc gông cùng xiềng xích khí kinh hóa cương trận bộc phát liệt diễm cương khí cũng không có ngưng kết thành tròn ngược lại giống như thiêu đốt hỏa diễm bao phủ làn da đỏ l ê n mồ hôi khí bốc hơi từng cái s i diễm tinh đồ đường vẫn xuất hiện tại trên da từ dưới cổ hướng về mặt bộ phận kéo dài cuối cùng tại châu mi tâm hội tụ n ư ơ n g tụ thành một điểm màu vàng kim hỏa diễm văn tóc màu tóc cùng con mắt con ngươi cũng là nhanh chóng từ hát sắc biến thành xích hồng sắc giờ khắc này hàng trần tựa như viêm thần hàng thế cả người tản ra nhiệt độ kinh khủng cơ khí b u ô n g xuống m ỹ mắt nhìn về phía thái có lúc ánh mắt hở hứng vô tình hắn cầm đao nhẹ nhàng hất lên thân đao bành một tiếng chiến minh không chỉ lập tức kinh khủng liệt diễm đao cương trong nháy mắt ở trên người đao cháy bùng mà sống cùng l Hữu bộ bộ lại đội đội o tại lúc này có người gọi điện thoại tới thành vệ đội đội trưởng nhận điện thoại nghe xong là lãnh đạo tối cao nhất lập tức đứng nghiêm là tuất v v v minh bạch là tổng đội yên tâm chúng ta nhất định thận trọng Cúc điện đội đội t hình, ha ha ha, hình, hình quan mặc dù là từ trong tội ngục thành tội võ chọn lựa mà ra nhưng hình quan đan lệ thuộc quân đội hơn nữa vì phòng ngừa tử tù tội võ vận hành đủ loại tài nguyên cho mình làm ra vòng bảo hộ hình quan hành động cấp bậc rất cao như phán định có thế lực khác che chở tử tù tội võ có thể trực tiếp tiến hành quét sạch vô luận là tòa thị chính hay là tuần tra thành vệ đội theo lý thuyết từ trong tội ngục thành đi ra ngoài những thứ này người điên hình quan một khi cảm thấy ngươi có tội liền có thể trực tiếp quét sạch đương nhiên nếu như hình quan không có đăng lúc lý do tùy tiện giết người không chỉ biết bị t ứ c đ o ạ t hình quan thân phận còn có thể chịu đến cực kỳ nghiêm trọng trừng trị hoàng mao thu hồi giấy chứng nhận hướng về phía thành vệ đội đội trưởng cười cười cựu long đại khách sạn ngoại vi trong xe chu tuyết vân lo âu nhìn qua phương hướng của cựu long đại khách sạn hạt mưa lít nhít rơi l ậ p tại trên cửa sổ xe ngươi yên tâm hạt t i ề n sinh không có tuyệt đối tự tin tuyệt sẽ không lộng hiểm tường đồng hân an ủi chu tuyết vân gật đầu tường tam sơn cũng không nói chuyện nhìn qua ngoài cửa sổ không nói một lời m ạ chương hai trăm năm mươi ba sai chương hai trăm năm mươi ba sai cuối thu toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bịt kín một t ầ n g màu khô héo lọc kính sáng sớm nguyễn luân liền lái xe đổi tới một tòa nhà cao cấp biệt thự bên ngoài đồng hành còn có nguyễn nguyễn trong tay hai người xách theo đầy áp lễ vật nguyễn luân thậm chí còn mua một nâng hoa tươi thật không biết nói ngươi ngu xuẩn vẫn là dũng cha đều nói vị kia hình quan đại nhân chính là chu tiểu thư sau l ư n g nam nhân ngươi còn dám nhuấm máu đào tới không sợ nhân ra không cao hứng không cẩn thận nghiền chết ngươi nguyễn nguyễn mắt nhìn nguyễn luân trong n g ư c hoa tươi hứng thú rơi xuống biểu i ệ m mai hoa tươi thế nào nữ nhân đều ưa thích hoa tươi ta đây chỉ là biểu đạt cám ơn mà thôi lại nói cái kia hình quan. Nhắc đến hình quan hai chữ. nguyễn luân âm thanh đột nhiên hạ thấp không thiếu nhìn một chút tả hữu mới thấp giọng tiếp tục nói vị kia hình quan đại nhân bên cạnh có nữ nhân hơn nữa hắn lần này tới hẳn là trùng hợp muốn theo đuổi bắt thái côn không phải là vì tuyết vân lại nói càng là loại thời điểm này ta càng phải kiên trì dù sao vị kia hình quan đại nhân bên cạnh chắc chắn còn sẽ có càng ngày càng nhiều nữ nhân tuyết vân nói không chừng cái nào trời thì nhìn rõ ràng thực tế hồi tâm chuyển ý ngươi nói nàng hồi tâm chuyển ý thời điểm quay đầu xem xét ta một mực đều tại nàng có thể hay không xúc động có thể hay không lựa chọn ta nguyễn nhuyễn nhìn xem nguyễn luân trên mặt nhiệt huyết liếc một cái nữ nhân à một khi gặp qua hùng sư một dạng nam nhân liền đối ngươi dạng này m ả n h cầu lại không hứng thú m ả n h cầu ngươi nói ai m ả n h cầu đâu nguyễn luân thẹn quá hóa giận hai minh m g ồ i ngoài miệng lẫn nhau bất tương tha một đường đi tới biệt thự chính phòng môn phía trước nhân chung cửa vị nào chu tuyết vân âm thanh từ bên trong cửa vang lên vừa vặn ngay tại dưới lầu chu tiểu thư ta nguyễn luân còn có t a m g ộ i nguyễn nhuyễn nguyễn, nguyễn, nguyễn tâm tình hơi có vẻ phức tạp đứng sau lưng nguyễn luân một bên phía trước nàng còn đối chu tuyết vân trâm trọc khiêu khích tới lại không nghĩ rằng ngày hôm qua duy nhất dám giúp nàng nói chuyện vậy mà chỉ có chu tuyết vân hơn nữa ngày hôm qua tình thế nguy hiểm còn là bởi vì chu tuyết vân sau lương vị kia đại hình quan mới giải quyết tích cách theo cửa phòng khóa cửa điện tử nhận được âm thanh cửa phòng mở ra nửa phiến chu tuyết vân tựa hồ cũng không có xin mời huynh hội hai người đi vào ngồi một chút dự định nửa theo tại môn giúp bên cạnh hẳn là vừa lên tóc tùy ý kéo ở sau cùng những ngày qua tinh xảo khác biệt có loại l ư ỡ i biếng vông lòng cảm giác trên người nàng chỉ mặc một kiện băng ti chất liệu đai đeo thêm thế váy ngực cùng mép váy phía trên cũng là bạch sắc việt một đôi chân bóng ngọc nhuận đôi chân dài trần trụi trong không khí trên chân ngọc đi một đôi đơn giản định cư ở dép lê từng hạt ngón chân giống như là sơ sinh măng mùa xuân giống như trắng non trình tề móng tay là tươi hồng sắc sơn móng tay có thể là bởi vì đi ra gặp khách nàng cố ý khoác một cái áo khoác trên vai ngọc thủ lôi kéo cổ áo che khuất cổ nguyễn nhuyễn một cái liền thấy cái kia trời nga cái cổ giống như thon dài trắng non trên cổ có không thiếu ám hồng sắc ố mai ấn từ trên xuống dưới hơn nữa so với phía trước chu tuyết vân trạng thái tinh thần cùng với khí sắc rõ ràng tốt thật nhiều, hai má nhận, trong trắng thấu phan hai con ngươi mọng nước phát quang mặc dù nguyễn nguyễn chưa qua nhân sự nhưng thân là nữ nhân nàng rất minh bạch chỉ có vừa mới đi qua ái tình thoải mái cùng con h á i mới có thể tỏa ra như thế rung động lòng người mị lực đáng thương nguyễn luân nguyễn nguyễn liếc một mắt trước người lao ca phát giác nguyễn luân căn bản không có phát giác những thứ này chi tiết nhỏ hay là trên tâm lý t ậ n lực không để ý đến những chi tiết này cả người đã bị chỉ mặc váy ngủ chu tuyết vân mê hai mắt đ ă m đ ă m mắt thấy nguyễn luân là người nguyễn nguyễn thở dài chủ động mở miệng chu tiểu thư thật xin lỗi phía trước ta còn đối ngươi nói lời ác độc chu tuyết vân có chút nợ nụ cười không quan hệ ta cũng không thèm để ý mặt khác đây đều là chúng ta đ i ệ long hội một điểm tâm ý Vừa vì cảm tạ chú tạ tiểu thư n g à y hôm q u a ra vì ta đứng nói chuyện, cũng vì c h u y ệ n c ũ nguyễn vì hình cảm tạ q a ra a n nhân đại t giải quyết tình thế nguy g hiểm. quyết u y thế tình n n quốc cũng xin lỗi hai tay đưa ra lễ vật đúng đúng đúng đây đều là hy vọng chu tiểu thư nhất định muốn nhận lấy nguyễn luân vội vàng đưa ra lễ vật c ù n g hoa tươi những lễ vật này hẳn là cho h ắ n n a vừa vặn hắn ngay tại ta hỏi một chút ta chu tuyết vân rất minh bạch những lễ vật này dù ý nàng không có thị húy lần nữa mở ra một chút cửa phòng hướng về bên trong hỏi a trần những lễ vật này muốn hay không thu người ngay tại bên trong nguyễn luân cùng nguyễn nguyễn huynh mội sắc mặt hai người có chút biến đổi sau đó cũng là không kìm lòng được hướng về trong cửa nhìn một mắt một đạo thân ảnh vừa vặn bưng ly một tại cửa trước phần cuối đi qua toàn thân trên giới chỉ mặc một đầu có lót tinh kiện thân trên cùng với đ u ổ i tất cả đều là trần c h u ố i bên ngoài từng cái búa bổ đao khắc một dạng cơ bắp đường nét nhìn tràn đầy sức mạnh mỹ cảm ngươi làm quyết định đi người kia đi chân đất trong phòng đi qua thậm chí không xem thêm ngoài phòng nửa mắt cái kia lễ vật ta liền toàn bộ, bộ phận nhận chu tuyết vân lộ ra nụ cười ônu đem tất cả lễ vật cùng nhau nhận lấy chu tiểu thư cha ta nói rất muốn hướng hàn tiên sinh ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn nhưng sợ đường đột bái phỏng gây hàn tiên sinh không k h o i nguyễn nhuyễn cẩn thận mà liếc nhìn trong phòng tốt ta sẽ hỏi hỏi a trần chu tuyết vân lễ phép đáp ứng đa tạ chu tiểu thư cái kia cái kia chúng ta đi trước nguyễn nhuyễn kéo lên nguyễn luân quay người rời đi lúc này nguyễn luân còn đắm chìm tại vừa mới nhìn thấy hàn trần cực lớn đả kích bên trong hai mắt thất thần thậm chí quên tạm biệt cũng có thể hiểu được dù sao bất luận cái gì một đầu liếm cầu nhìn thấy chính mình nữ thần trong nhà có cái cơ hổ lộ ra trọn vẹn bắc việt nam tâm tính cũng sẽ sụp đổ nhất là liên tưởng đến buổi tối chuyện sẽ xảy ra càng là đau lòng như dạo chu tiểu thư ôn nhu như vậy như nước tên kia lại như vậy bá đạo cường ngạnh ồ ồ ồ nguyễn luân còn chưa lên xe nước mắt liền c h ả y ra nhìn người cái kia không có tiền đồ kỉnh thử nguyễn nhuyễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế hoành một mắt nguyễn luân nguyễn luân khóc thúc thít ta chỉ hy vọng tên kia có thể nhẹ nhàng một chút đối đai chu tiểu thư ta nghe nói càng cường đại càng trẻ tuổi nam tính võ giả phương diện nào đó hội càng thêm cường hãn xem chừng dày v à một cả đêm nguyễn nhuyễn bung lên một kia ác thú vị ý cười người mẹ nó là ma quỷ á nguyễn luân người đều nát trong biệt tự, hàn trần ngồi trên ghế s a lon ở p h ò n g khách t hưởng thụ lấy nhàn nhã thanh tịnh sáng sớm cái gì cũng không lớn cái gì cũng không làm chu tuyết vân s á c h theo bọc lớn tiểu túi lễ vật đi đến hàn trần liếc một mắt hoa tươi trêu chọc mị lực không tệ lắm chu tuyết vân nâng hoa tươi bốc lên xinh đẹp lông mày nhỏ nhắn đón nhận ánh mắt của hàn trần như thế nào ghen a vậy ta vứt bỏ hàn trần ánh mắt bá đạo vừa rồi liền nên vứt xuống ngoài cửa a hình quan đại nhân bên cạnh có như vậy một cái vưu vật mỹ nhân lại còn lại bởi vì ta ghen a chu tuyết vân không cam lòng tỏ ra yếu kém đôi mắt đẹp đón ánh mắt của hàn trần không có né h à n t r ầ n nhìn xem chu tuyết vân trong tay một nắm hoa tươi đếm cái gì chu tuyết vân ngạc nhiên ta t ạ i đến một tổng cộng có mấy đoá hoa tươi h à n t r ầ n trả lời đếm cái này làm gì bởi vì ta đang quyết định phải trừng phạt người nào đó mấy lần ta sai rồi ta cái này ném chu tuyết vân nhận sai cực nhanh nhưng lời vừa mới nói xong liền bị hàn trần nắm ở đùi gánh tại trên vai a trần thật xin lỗi đi tỉ tỉ sai c h ậ h à n t r ầ n h ổ b ộ nhảy lên lên lầu hai đ á văng ra cửa phòng ngủ đem chu tuyết vân ném tới trên giường lớn trả tiền nội dung vô pháp quan sát chương hai trăm năm mươi bốn đại mướn chương hai trăm năm mươi bốn đại muốn bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác một ư ơ i tám tinh thần lực hai mươi một hai khí huyết ba mươi chín bốn võ kỹ ban g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cuồng viêm đao pháp lờ vờ tám diệu n h ậ t đao quyết lờ vờ hai tinh đồ tích thủy thành t u y ề n lờ vờ hai mươi sáu xí diễm lờ vờ m ư ơ i đại nhật triệu tham lờ vờ bảy liệt nhật phần tiên lờ vờ hai áo nghĩa viêm thần lờ vờ một xúc thế lờ vờ bốn thần kỹ ban g diệt lờ vờ một vũ khí h á c diễm đao bảy quy khư hổ giáp quy khư ám thủy đao sinh hồng sắc thân đao tại dưới năng sơm chiếu rọi hiện ra nhàn nhạt huyết mang lưỡi dao mỏng như cánh ve thân đao hẹp đơn giản là như kiếm nhưng nếu như cẩn thận nghiêm túc xem xét liền có thể nhìn thấy trên thân đao đã nhiều một từng cái từng cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách hàn trần con ngón tay khẽ t r ọ c thân đao thân đao chiến m i n h âm thanh mặc dù vẫn như cũ réo rắt tuần túy nhưng hàn trần minh mạch nếu như lại cường hóa một đến hai lần hát diễm đao sợ rằng sẽ cùng trước đây huyết thụ nội giáp như thế trực tiếp bể nát dù sao cũng là lão hòa kế hát diễm đao bồi bạn hắn đã trải qua vô số nguy cơ, một lần lại một lần tích tích tích tích tích tích lại tại lúc này điện thoại di động reo hàn trần thả xuống h ắ c diễm lao kết nối điện thoại uy có thể đi mới ra ngoài không có hai ngày liền bắt cái thiên cấp trở về đầu bên kia điện thoại là nữ nhân âm thanh lộ ra một cỗ lời nhác nhưng rất ê m thai vậy theo ước định ta bên ngoài hoạt động kỳ hạn có phải hay không nhiều ba tháng hàn trần hỏi đương nhiên lúc dài đã cho ngươi tăng thêm chính là gần nhất những thứ này tội vọ ở các nơi hoạt động thường xuyên ta nói là có thể hay không tiếp tục hành động có muốn đi khu vực đi nữ nhân cười nói chờ ta triệt để bước vào thiên cấp liền sẽ hành động đến nỗi muốn đi khu vực hàn trần thoáng cân nhắc một chút hỏi nơi nào có tốt nhất luyện k h í sư ách tốt nhất luyện k h í sư mỗi người nhận thức cùng bình phán tiêu chuẩn khác biệt cho nên căn bản không có cái gọi là tốt nhất luyện k h í sư nhưng tốt nhất luyện k h í gia tộc có cái công nhận vậy tốt nhất luyện k h í gia tộc là hàn trần hỏi lam q u ố c đông khu trung gia nữ nhân chắc chắn k h o ả n khắc hàn trần c ú p điện thoại trong miệng thì thảo trung gia đi thiên cấp phong ngủ ngoài cửa chu tuyết vân gáy mắt lướt qua một tia buồn vô cớ mặc dù nàng sớm biết hàn trần đi ra sẽ không ở bên cạnh dừng lại quá lâu nhưng biết được hàn trần đột phá đến thiên cấp phía sau liền sẽ rời đi trong lòng vẫn là rất khó chịu bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh xong tâm tình của mình tại sao phải vì ngày mai phiền muộn nguyên nhân chính là thời gian có hạn mới càng hẳn là hưởng thụ bây giờ trong phòng ngủ hàn trần đã sớm cảm giác được chu tuyết vân tồn tại hắn cố ý nói ra tin tức như vậy chính là vì cho chu tuyết vân một chuẩn bị tâm lý dù sao vô luận là vì kéo dài bên ngoài hoạt động lúc dài hay là trở nên mạnh hơn hắn đều không thể nào dừng lại ở một chỗ bất động hàng trần cởi trần tay cầm huấn luyện trường đao b à n chân hung hăng đạp lên mặt đất thân như dao long xuất hải hướng về phía trước điên cồn u g cướp đồng thời trường đao trong tay của hắn theo c ư ớ c bộ thân pháp không ngừng trảm kích hư không đao thế mạnh mẽ đại khí cùng cồn g viêm đao pháp có chỗ tương tự nhưng khí thế lại hoàn toàn khác biệt cồn g viêm đao pháp chỉ tại liệt hỏa cháy b ụ n g cưng manh ba đạo đao đao như diễm đao thế càng đốt càng hung n à y rượu nhật đao quyết lại như hạo nhật trên không quan g minh chính đại không cần bất luận cái gì đao thế ra suất đao tựa như cự này ép lên muốn mọi người hiểu rõ một đao này muốn mạng nhưng c hơn nữa này rượu n h ậ t đao quyết không chỉ cần có thân pháp cùng đao thế khí huyết vận chuyển ở giữa còn có tinh thần lực tùy theo bộc phát dung nhập một chiêu một t h ư ớ c cho nên bắt đầu luyện muốn so cùng viêm đao pháp phí thần phí lực nhiều lắm hô một bộ đao quyết luyện tập hàng trần trường n h à một n g ụ m trọc khí toàn thân mồ hôi đ ầ m địa thể xác tinh thần mọi mệnh đến cực hạn không hổ là đỉnh cấp tinh đồ đỉnh cấp đao quyết thật khó luyện nửa tháng tới ngoại trừ phục dụng địa long hội cùng hồng vân thương hội cung cấp tăng thêm khí huyết hung thú ăn t h ị cùng với k h c bí dược chất bảo tăng thêm khí huyết bên ngoài h ã n cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đ ặ t ở luyện t liền đơn giản nhất chiêu thức nhất trước đều vô pháp dùng ra mấu chốt nhất là vô luận là liệt nhật phần thiên tinh đồ vẫn là diệu nhật đa quyết lần thứ nhất cường hóa vậy mà liền cần một ư ơ i năm trời lúc trước lục nguyên thành khu thương mại kiến thiết hai tháng thời gian hàn trần lợi dụng hệ thống hoàn thành niên h huyết áo nghĩa phá hạn đánh bại thái côn sử dụng tân áo nghĩa viêm thần chính là niên h huyết áo nghĩa phá hạn sau bản mới viêm thần áo nghĩa c ư ờ n g hãn hàn trần cũng trong thực chiến nghiệm c h ứ n g qua khí huyết nồng độ đề thăng không có cấp bậc giam cầm trực tiếp vượt qua cấp ngưng luyện cơ khí hơn nữa sức mạnh tốc độ cảm giác phản ứng thậm chí kh Tóm lại liền hai chữ, h k ô dù sao thực lực đạt tới trình độ nhất định phía sau có thể thu lấy đại lượng tài nguyên đủ để cho khí huyết nhanh chóng đề thăng sự thật vốn nên là như vậy nhưng hàn g trần phục d ụ n g đ ị a long hội cùng với hồng vân thương hội đưa tới tăng thêm khí huyết bí dược cùng chân bảo phía sau khí huyết ngắn ngủi hai ngày thì đến được ba mươi chín chín trị số này phía sau cho đến ngày nay liền cũng không còn tăng trưởng vừa mới bắt đầu hàn g trần còn tưởng rằng đ ị a long hội cùng hồng vân thương hội đưa tới đồ vật có vấn đề nhưng h ỏ i tham q u a t ư ở n g tam sơn phía sau mới biết được đây là đến tích lũy kỳ từ điệu cấp đến thiên cấp là một cái chất biến quá trình cũng có thể nói là sinh mệnh tiến hóa cần tích lũy số lớn khí huyết năng lượng biết được không có vấn đề phía sau hàn trần liền bắt đầu hồ ăn biển n é t đủ loại tăng thêm khí huyết hung thu thịt cùng với chân bảo ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng vô luận hàn trấn ăn bao nhiêu thứ từ đầu đến cuối không có thăng cấp dự cảm nguyễn thành nhậm không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức lập tức lấy ra áp đáy hòm bà bối kim ti dược tằm tự mình đưa đến tay của chu tuyết vân bên trong kim ti dược tằm đây là một loại thiên cấp cao phẩm chân thú huyết khí trị tại hai trăm bốn mươi hai trăm bảy mươi ở giữa nhưng thân thể cùng phổ thông con tằm lớn bằng nhỏ như vậy thân thể lại ẩn chứa hào hùng như vậy khí huyết năng lượng có thể tưởng tượng được này kim ti dược tằm k i n h khủng Nghe đồ cho dù là kẻ sắp chết chỉ cần có một tia sinh cơ dùng kim ti dược tằm hong khô dược thân thể ngâm nước uống vào liền có thể mạng sống địa long hội lấy r a dạng này chân thu tới đủ thấy t h à n h ý h à n trần minh bạch tý của nguyễn thanh nhậm đêm đó liền nuốt vào kim ti dược tằm này kim ti dược tằm đã sớm bị hong khô bào chế ăn hết cũng không có bạo nước chất thịt ngược lại có chút tương tự với hong khô thịt bò ban đầu phục cũng không kỳ hiệu nhưng sau nửa đêm h à n trần cả người lại giống như lung đỏ que hàn giống như toàn thân nóng bỏng đỏ lên khí huyết bành trướng chập trùng một loại khó mà nói hết sinh mệnh tiến hóa k h á i cảm giống như dòng điện giống như tại thể nội kho chương hai trăm năm mươi lăm khử oxy chương hai trăm năm mươi lăm khử oxy địa cấp đến thiên cấp không chỉ chỉ là khí huyết trị số biến hóa cùng đột phá vẫn là sinh mệnh tiến hóa đại nhảy vọt điểm này nếu như không có tự mình kinh lịch rất khó chân chính lĩnh hội từ tế bào không sai hàn trần có thể rõ ràng mà cảm giác được cả cơ thể từ tế bào cấp độ bên trên bắt đầu tiến hóa thay đổi toàn thân từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài cũng là vừa ngứa vừa đau lao tế bào bắt đầu già yếu tử vong tân tế bào trọng sinh thay đổi huyết dịch cơ bắp da thịt xương cốt thậm chí tất cả khí quan tế bào đều nặng tân thay đổi một lượng giống như là rắn lột da giống như thoát khỏi cụ thể sắc giam cầm cùng hạn chế sinh mệnh nhận được một lần mới tinh ngạy vọt quá trình này kịch liệt và cấp tốc đau đớn và vui vẻ phản phất có một đôi bàn tay vô hình cầm đi trên người hắn từng hạt tế bào đem hắn cả người hủy đi không về không tiếp đó dùng một loại hoàn toàn mới tế bào lần nữa ghép lại hợp quy tắc tân tế bào tân khí quan t â n sinh mệnh đợi đến kịch liệt tiến hóa hoàn thành nóng bỏng làn ra quay về bình thường nhiệt độ cơ thể hàn chân mỹ mắt mới có chút Cảm giác c tiên, đầu h í ba làn da đột nhiên nứt da giống như là một tầng bệnh sắc da rắn giống như rơi xuống tại mật thất u ám dưới ánh đèn tân làn da nhìn trắng non tinh tế tỉ mỉ tựa như đứa bé sơ sinh giống như hắn đứng dậy sẽ toan tất cả cú da hướng về phía mật thất toàn thân kính nhìn một chút chính mình chiều cao bề ngoài cơ hồ không có cái gì biến hóa chính là người biến trắng non một chút trừ cái đó ra tóc dài dài một mạng lớn đen nhánh bóng loáng tràn đầy sinh cơ tựa hồ không biến hóa đi có điểm giống tiểu bạch kiểm hàn g trần đưa thay s ở s ở c á i cảm sau đó đi đến trong mật thất mặt hướng hư không cầm đại thủ theo năm ngón tay n ắ m c h ặ t khí huyết tự nhiên mà nhiên địa vận chuyển lên tới cơ bắp sung huyết bành trướng x ế t nhanh sương cốt sức mạnh dầu nhưng mà sinh vê anh một q u y ề n đập ra q u y ề n nhanh chóng nhẹ nhõm vượt qua tốc độ âm thanh thậm chí đã tiếp cận gấp hai vận tốc âm thanh kinh khủng quyền phong tựa như pháo không khí giống như đánh cho toàn bộ mật thất khí phun khảo thí tính linh hoạt liền thấy hắn cả người giống như trong nước phiêu trượt giống như thân pháp linh động phiêu d ậ t mặc dù coi như cùng phía trước không có cái gì biến hóa nhưng có loại không h i ể u nhẹ nhom tiêu sái n g tránh xây dịch ở giữa nhiều một tia không h i ể u thần vận t h i kiểm tra xong cơ sở năng lực hàng chân liền bộc phát khí huyết ngưng kết cơ ư n g khí và kinh khí phương pháp như thế không cần tận lực dẫn đạo từ thể nội bộc phát mà ra khí huyết liền ngưng kết thành một cái bao phủ quanh thân hình cầu cơ ư n g khí hộ thể cơ ư n g khí cầu mắt trần có thể thấy xanh đậm như biển mô p h ò n g công kích khảo thí hàng chân đứng tại chỗ lạnh giọng hạ lệnh mật thất giọng nói hệ thống bắt được chỉ lệnh bốn cái góc tường lập tức l o n xuống lộ ra bốn cái họng súng h ọ n súng trong nháy mắt khóa chặt hàn trần lập tức liên phát tứ thương bành bành bành bành hết thể mười sáu phát đạn hướng về hàn trần bắn nhanh mà đi hàn trần con n g ư ơ i có chút co r i ú p lại phát giác mắt thường đã có thể rõ ràng mà bắt được đạn vết tích nếu như h ắ n m u ố n hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh thoáng qua ở giữa mười sáu phát đạn trong nháy mắt bắn vào lam sắc hộ thể cơ ư n g khí bên trong phốc phốc phốc giống như bắn vào trong nước này mười sáu phát đạn tốc độ đột nhiên giảm mạnh hơn nữa hộ thể cơ khí cầu bên trong cơ khí phun trào không chỉ từ bên cạnh tách ra đạn lực đạo nay mười sáu phát đạn chưa lướt đến hàn trần bên ngoài thân liền toàn bộ bộ phận tiêu tác lực rớt xuống đất tích thủy thành tuyển tinh đồ cơ ư n g khí ngoại trừ có khuấy động đặc tính bên ngoài còn có lực cản đặc tính cùng phía trước như thế hàn trần tự lẩm bẩm trước đây ở trong tội n g ụ c thành đấu thu chiến trung gia tử sĩ、si、nhiễm phong dựa vào áo nghĩa đột phá cấp bậc hạn chế lấy thiên cấp chi lực ra tay vốn là muốn dựa vào lôi lưu cương tức giận đặc tính nhường hàn trần tê liệt hắn cũng chính xác làm được nhưng không nghĩ tới hàn trần t ụ lôi lưu cương tức giận tê liệt khôi phục nhanh như vậy cuối cùng bị hàn trần đánh trở tay không kịu tiếp nối bại trợn tại không có mặc Hàn c dù có thể h k ô i phục này h h như a n cũng vậy, l bởi vì tích t h ủ thành tuyển tinh đổ phó đồ giao khí huyết cái thứ hai đặc tính lực đồng đẳng với nhường i t r o hàn khí trần mặc vào một bộ thấp phối bản quy khư hổ giáp bây giờ thăng cấp đến thiên cấp tích thủy thành tuyển cương khí lực cản hiệu quả tăng lên rất nhiều cùng mặc vào chân chính quy khư hổ giáp không có cái gì khác nhau lại thêm nguyên bản khoái động đặc tính có thể nói bất luận cái gì công kích lướt vào tích thủy thành tuyển hộ thể cơ ư n g khí bên trong uy lực đều phải giảm mạnh thất thành không sai rất không hợp t h ó i thường rất biến thái chẳng thể trách đều nói tích thủy thành tuyển tinh đồ trưởng thành về sau không thua gì bất luận cái gì đỉnh cấp tinh đồ nếu là tiến hóa thành quy khư tinh đồ còn có nghĩ tới đây hàn g trần nhịn không được thầm mãng hoàng phụ thị trở lại yên t ĩ n h tâm tính hàn g trần ánh mắt có chút chầm xuống bên ngoài thân sâu lam sắc hộ thể cơ khí đột nhiên biến thành xích hồng sắc liệt diễm cơ khảo thí góc tường bốn cái họng súng lần nữa sáng lên xuống ống. Bành bành bành bành. mười sáu phát đạn hướng về hàn trần bắn nhanh hàn trần hung hăng g i ố m một cái mặt đất quanh thân lưu chuyển liệt diễm cơ ư n g khí ẩm vàng m ộ c phát hướng bay tất cả đạn xí diễm cơ ư n g khí buộc phát mạnh tiến công tương đối thâm lây cái cuối cùng liệt diễm cơ ư n g khí chậm rãi dập tắt trong mặt thất lần nữa ưu ám xuống hàn trần đứng yên ở trong mặt thất khép lại hai mắt cũng không lâu lắm hàn toàn thân làn d a bắt đầu trắng bệnh tỏa sáng cả người giống như tản mát ra cường thịnh bạch quan cùng nhiệt lực những thứ này bạch quan cùng nhiệt lực chính là liệt nhật phần thiên cơ khí hiệu quả đi bành bành mười sáu phát đạn cơ bản không bị cái gì ảnh hưởng hàn trần xoay người né hàn trần cũng không có nhiều thất vọng dù sao cao cấp nữa tinh đồ nếu như diện hóa trình độ quá thấp cũng không có mạnh bao nhiêu hiệu quả đợi đến liệt nhật phần thiền tinh đồ diện hóa trình độ cao lên có khí huyết đặc tính hẳn là sẽ mạnh một chút thu l i ê m cơ ư n g khí hàn trần đi đến mật thất một góc đưa bàn tay đặt ở một cái lom xuống thủ ấn bên trong không lâu thủ ấn phía trên liền xuất hiện một được, được tin tức tế bào hạ t í n h hai trăm linh dự đoán tuổi thọ hai trăm năm mươi tuổi huyết dưỡng hàm lượng bảy mươi một huyết linh hàm lượng hai mươi chín huyết khí trị bốn mươi tinh thần lực hai mươi hai phẩm cấp thiên cấp đề phẩm nhưng thiên y đoán t u cấp võ giả cùng người bình thường điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là đã bắt đầu thoát khỏi dưỡng khí hạn chế có thể trực tiếp thu nạp linh khí và phổi duy trì cơ thể cơ năng vận chuyển bình thường nghe đồn đạt đến tinh cấp phía sau linh khí liền sẽ hoàn toàn thay thế dưỡng khí tác dụng chương 256, t h à n h ý chương 256, t h à n h ý lục nguyên thành khu thương mại hồng sao khách sạn lầu hai cơm chưa phòng trên bàn cơm hồng vân thương hội hội trưởng tưởng tam sơn tưởng đồng hân lâm lão cùng với các hồng vân thương hội nhân vật trọng yếu tất cả đều tại chỗ một bên khác nhưng là đ ị a long hội hội trưởng nguyễn thành n h ậ m nguyễn luân nguyễn nhuyễn cùng với đ ị a long hội các nhân vật trọng yếu trừ cái đó ra hắc sơn hoàng báo hai người cũng ở tại chỗ đến nội chủ vị cùng chủ khách vị tự nhiên là hàn trần cùng chu tuyết vân đầy bản món ngon đều là hiếm phẩm nguyên liệu nấu ăn nhưng tất cả mọi người đều ngồi nghiêm trình không dám nhắc tới phía trước động đũa tưởng hội trưởng nguyễn hội trưởng không cần k h á c h khí xin mời động chức đũa lần này mở tiệc chiêu đ á i hai vị một là vì cảm tạ hai vị đối chiếu cố của tuyết vân hai là vì sau này sinh ý hợp tác hàn g t r ấ n đạm nhiên cười nói là hàn g tiên sinh quá k h á c h khí nếu không phải là hàn g tiên sinh diệt trừ lý hương thiên hồng vân thương hội sao có thể nhặt được lớn như vậy tiện nghi hơn nữa phía trước nếu không phải là hàn g tiên sinh nhường chu tiểu thư nhắc n h ở t ộ i ngục thành e rằng có lọt lạc hồng vân thương hội chỉ sợ sẽ có tổn thất lớn cho nên nói đến cùng nên chúng ta hồng vân thương hội cảm giác cảm ơn hàn tiên sinh mới đúng t ư ờ n g tam sơn tư thái thả cực thấp trong giọng nói thậm chí mang theo một kia lấy lòng khen tặng ý vị trước đó hàn trần chỉ là tội ngục thành bên trong một cái tử tù tội võ bây giờ hàn trần nhưng là quân đội chỉ phái săn đuổi đạo phạm hình quan đây là thân phận biến hóa còn nữa chính là thực lực trước đó hàn trần chỉ là địa cấp bây giờ lại là thứ thiệt thiên cấp hơn nữa cái kia cố cường đại sinh mệnh sức sống ba động n h ư n g hắn cái này cũng là phẩm chất thấp thiên cấp võ giả đều thầm kinh hãi húng chi hàn trần còn như thế trẻ tuổi tương lai tiền đồ bất khả hà lượng tưởng hội trưởng không cần khí cũng là người một nhà hàn trần nếp miệm nợ nụ cười tưởng tam sơn nghe được người một nhà ba chữ. t hồng vân lên, thương t là hội có thể n nhìn minh bạch sự tình hắn nguyễn thành nhậm làm sao lại không minh bạch một cái có thể tại địa cấp cao phẩm liền đánh bại thiên cấp thanh niên vó giả có thể xưng tiền đồ vô lượng húng u chi còn có quân đội bối cảnh hàn h quan trần p lông mà nói, nói mày h có chút vừa nhất thượng tam sơn cũng là kỳ quái nhìn về phía nguyễn thành nhậm trên phương diện làm ăn sự tỉnh cũng đã sớm bản luận tốt chẳng lẽ nguyễn thành nhậm lại có yêu cầu khác không không không nay nguyễn thành nhậm tại lục nguyên thành trà trộn nhiều năm không chỉ có một tay sáng lập đ ị a long hội phía trước còn có thể lung lạc đến lưu láo hàn lao vì chính mình ra s ư ớ c có thể thấy được tâm cơ cổ tay hắn sẽ không không minh bạch bây giờ đối với đ ị a long hội cùng nguyễn gia có lợi nhất sự t ì n h chính là ôm chặt hàn trần đ u ổ i lao gia hỏa này đến cùng muốn nói cái gì chuyện hàn tiên sinh ta đ ị a long hội muốn gia nhập vào trần v â n công tư không phải kết minh mà là nhập vào về sau đ ị a long hội tài nguyên c ó thể tùy ý chu tiểu thư điều khiển nguyễn thành nhậm vừa cười vừa nói này hàn trần ngây mẩn cả người không chỉ có là hắn tưởng tam sơn cũng choáng liền nguyễn luân nguyễn nhuyễn cũng không nghĩ đến tranh cường háo thắng cả đời phụ thân vậy mà ca nguyện gia nhập vào thế lực khác vì người khác hiệu lực địa long hội thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ phấn đấu một đời cơ nghiệp nói cho thì cho này không quá phù hợp a hàng trấn mắt nhìn chu tuyết vân chu tuyết vân đồng dạng c h ấ n kinh không có cái gì không thích hợp liền nguyễn ra thực lực bây giờ độc chiến một cái xích kim hoáng về sau nhất định là phiền phức không ngừng lưu hàn hai người bội phản cũng cho ta triệt để tỉnh táo không có đầy đủ thực lực nắm giữ tư nguyên nhiều hơn nữa cũng chỉ là trong mắt người khác thì mỡ cho nên để địa long hội cùng nguyễn ra tương lai gia nhập vào trần vân công tư là lựa chọn tốt nhất chu tiểu thư có sinh ý đầu não hàn tiên sinh có thực lực lại có quân đội bối cảnh tương lai nhất định sẽ trở thành lục nguyên thành khu thương mại đầu số một gia nhập vào trần vân công tư nhìn như đ ệ u long hội đầu nhập vào sở hữu tài nguyên thiệt thòi không thiếu nhưng từ lâu dài đến xem gia nhập vào trần vân công tư đi theo hàn tiên sinh làm việc tuyệt đối có tiền đồ hơn nguyễn thành nhậm nói ra trước mặt mọi người tất cả ý nghĩ không có mảy may g i u diếm đối mặt cái gì người như vậy vật nói cái gì lời nói hàn trần tiểu tiểu niên kỷ liền có thể trở thành thiên cấp võ giả võ đạo tâm cảnh nhất định là tinh khiết t ấ u triệt cùng dạng này người giao tiếp nhưng cái n cong cong n nào h trời định chân diện phút cuối cùng thai hoàng ở đầu ta nguyễn thành nhậm thể cùng hàn tiên sinh chu tiểu thư cùng trần văn công tư cùng tiến tối chúng sinh tử nguyễn thành nhậm ánh mắt kiên quyết hàn t r ầ n mắt nhìn chu tuyết vân chu tuyết vân có chút gật đầu tốt cái kêu hoan nên nguyễn lao gia nhập vào trần vân ta ở trong này cũng cho nguyễn lao một cái cam kết về sau nguyễn gia sự tỉnh chính là trần vân sự tỉnh đa tạ hàn tiên sinh nguyễn thành nhậm chắp tay bái tạ không cần phải k h á c h khí đều là người mình vừa vặn kế tiếp mấy ngày ta phải giải quyết đi c ử u long thương hội nguyễn hội trưởng ă n bài một chút chuẩn bị nuốt l ấ y c ử u long thương hội sinh ìa hàn chân khoe miệng một phát giải quyết đi c ử u long thương hội nguyễn thành nhậm mắt lao có chút một tròn trong lòng kinh hãi mừng thầm tốt lão hủ quay đầu liền an bài mẹ nó thường tam sơn mặt đen mấy phần hắn không nghĩ tới nguyễn thành nhậm vậy mà cam lòng tất cả vốn ban đầu trước mặt mọi người quy hàng phần này quyết đoán chính xác vượt quá tưởng tượng nguyên bản bởi vì chu tuyết vân cái tầng quan hệ này hồng vân thương hội cùng hàn trần thân m ậ t hơn nhưng nguyễn thành nhậm lần này thao tác sau đó lập tức liền có so sánh lui về phía sau đ ị a long hội cùng nguyễn gia mới cùng trần vân công tư là chân chính người trong nhà hồng vân thương hội là người ngoài hơn nữa nếu là tại đ ị a long hội sau đó làm tiếp lựa chọn gia nhập vào trần vân công tư cũng khó tránh khỏi hữu hiệu phản phất chi ý lui về phía sau hồng vân thương hội coi như dù thế nào ra sức tại đ i ệ long hội cùng nguyễn gia sức mặt cũng từ đầu đến cuối suýt chút nữa ý tứ. bây giờ duy nhất có thể để cho hồng vân thương hội cùng hàn trần quan hệ tiến hơn một bước phương pháp chính là tường tam sơn nhìn về phía con gái của tự mình tường đồng hân luận t à i mạo nữ nhi kỳ thực không thua chu tuyết vân nhưng nữ nhân bị đi hơi kém một điểm điểm. tường đồng hân phát giác được phụ thân á n h mắt lập tức liền biết ý của tường tam sơn nàng đưa tay nâng chán lắc đầu hàn tiên sinh nam nhân như vậy bên cạnh làm sao sẽ kém nữ nhân lại nói nàng và chu tuyết vân là bạn tốt nếu là được tình địch hồng vân thương hội nói với trần văn công tư không chắc chắn trực tiếp vỡ tan hai trăm năm mươi bảy nhà ôn kiểu long thương hội nền tảng vốn cũng không sạch sẽ lại thêm cùng con cọp thái côn pha trộn ở cùng một chỗ cho nên hàn trần hoàn toàn có đang lúc lý do đối nó hạ thủ ngắn ngủi ba trời kiểu long thương hội tất cả cổ đông nguyên lao toàn bộ bộ phận bị mang đi điều tra liền phía dưới a miêu a cầu cùng với con ruồi con mỗi cũng đều bị lần lượt thẩm vấn đ á i đức nghĩa mang vào hai cha con càng là trực tiếp bị quân đội mang đi kiểu long thương hội cái này chế ba lục nguyên thành giới kinh doanh nhiều năm quái vật khổng lộ ngắn n g i mấy ngày liền sụp đồ hình quan quyền phạt làm cả lục nguyên thành thế lực khắp nơi cũng là run lầy bẫy giải quyết xong k i u long thương hội, hàn trần đem hoàng mao cùng hát sơn lưu tại chu tuyết vân bên cạnh chỉ dẫn theo liễu mị một người đi tới đông khu trung gia giới như vậy nữ nhân xinh đẹp đi theo bên cạnh hắn ngươi cũng yên tâm nhìn chu tuyết vân mảy may không có để ý bộ dáng tưởng đồng hân đều là nàng gấp g á p chu tuyết vân giống như nợ đủ cười cho nên ta phải nhiều hơn kiếm tiền nhường ai trần không thể rời bỏ ta bên cạnh hắn có thể sẽ có càng xinh đẹp hơn càng thêm nữ nhân ưu tú nhưng lại xinh đẹp lại sẽ kiếm tiền chỉ có ta một cái ngươi ngược lại là tiêu sái tưởng đồng hân lắc đầu chu tuyết vân khuôn mặt bờ p h i ế hồng không phải ta tiêu sái mà là ngươi không hiểu một số thời khắc tìm người chia sẻ một chút kỳ thực cũng rất tốt a trần tinh lực quá t h ị n vượng a cái gì ý tứ tường đồng hân chấp chấp mắt đều nói ngươi không hiểu chờ ngươi về sau tìm một cái võ giả nam nhân liền biết chu tuyết vân cười thần bị cắt ta mới không tìm bạn trai cái gì với ta mà nói hoàn toàn không có cái gì dùng tường đồng hân đưa tay v ẩ y lên tóc dài đầy mặt tiêu sái không bị giàn buộc nhìn không thèm để ý chút nào nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía hàn trần rời đi phương hướng tại lam quốc quân đội là hoàn toàn cùng chính trị cơ quan thoát câu tồn tại địa phương quản lý từ các cấp khu chính sảnh tòa thị chính chấn chính bạn phụ trách nhưng tình huống thực tế cũng không có đơn giản như vậy rất nhiều nơi quản lý cũng không dựa vào chính phủ mà là chiếm cứ tại các địa phương gia tộc quyền thế dù sao một phương gia tộc quyền thế ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử tại bản địa cắm rễ nhiều năm gia tộc quyền thế thế lực bộ r ễ đã sớm xâm nhập đến bản địa mọi mặt chính sảnh nói chuyện cũng không nhất định có bọn h ắ n có tác dụng trung gia chính là đông khu cắt cứ một phương chư hầu một dạng tồn tại cái gọi là trung gia giới là chỉ lấy trung gia lôi minh sơn làm trung tâm chung quanh mười vạn t â y số vương thế lực khu phóng xạ tại khu vực này bên trong t thế thế bây giờ hàn trần đang ngồi ở một chiếc cụ nát xe taxi bên trên hướng về phương hướng của trung gia giới chạy tới chiếc xe này là xe đen chuyên trách hướng về trung gia giới bên trong tặng người từ khoảng cách trung gia giới gần nhất bình nam t r ấ n xuất phát đến trung gia giới t í t ngoài d ì a hát xâm lâm một chuyến môi cái hành khách muốn ba n g h n khối tiền tiền xe hơn nữa tình huống nghiêm trọng lúc còn muốn tăng giá ba đồng tiền tiền xe nghe mặc dù không hợp t h ó i thưởng nhưng nếu như kết hợp tình thế trước mắt liền sẽ cảm thấy hợp lý dù sao hiện ở trong tội ngục thành bách cái chết của vạn chúng tù chạy t ứ tán các nơi đối nhập cảnh nhân khẩu thẩm tra cường độ đều tăng lên không thiếu ngồi xe đen nhập cảnh không phải hát hộ chính là mang theo ăn cũ hay là về mặt thân phận có vấn đề khác đặc thù có thể muốn nhập cảnh tự nhiên muốn nhiều bỏ tiền dù sao xe đen tài xế gánh chịu phóng hiểm cung cấp con đường đương nhiên cửa ra vào thẩm tra cường độ gia tăng cũng không phải xe đen lộ phí tăng giá như thế không hợp thói thường nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân lớn nhất nhưng thật ra là nhà ôn bộc phát nghe tên liền biết nhà ôn là một loại ôn dịch nhiễm bệnh người vừa mới bắt đầu trên thân hội t r ư ở n g g a tương tự với trồi non một dạng thịt thừa nhà ôn tên chính là như thế tới loại ôn dịch này truyền nhiễm phương thức quan phương đã cho ra câu trả lời chính xác bao tử truyền bá cũng chính là không khí truyền bá nhà ôn người lây bệnh phát bệnh đến trung kỳ phía sau thịt trên người mầm thịt thừa liền sẽ g i n g nấm nấm như thế đầu trên mọc da nấm như thế đầu nấm đầu nấm ra thịt bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là lỗ nhỏ tiếp đó những thứ này lỗ nhỏ liền sẽ phát tán ra mắt thường nan cập nha ôn bảo tử những thứ này bảo tử theo không khí phiêu tán hút vào mang theo bảo tử không khí cũng sẽ bị truyền bá nghe có chút biến thái kỳ thực càng thêm biến thái hàng chân nhìn qua trên internet chạy ra nấm thịt thừa thịt thừa đầu nấm bên trên rậm rạp chẳng trị trong lỗ nhỏ chạy tiên huyết cùng trắng ngủ dù chỉ là xem hình đều sẽ để cho người ta buồn ôn nha ôn một tháng trước phát giác cho đến ngày nay đã triệt để bộc phát trừ u n n g gia giới k h o ả cái đó ra chủ tu thác nước lôi tinh đồ trung gia võ giả cũng có thể dùng thác nước lôi kình trị liệu nha ôn người lây bệnh nguyên nhân chính là như thế số lớn nha ôn người lây bệnh cùng với dân chúng bình thường liền nghĩ hết biện pháp đến trung gia giới trị liệu tị nạn cho nên trung gia giới không thể không đem cửa ra vào thẩm tra cường độ tăng lên tới thời gian chiến tranh trạng thái nghiêm phòng nha ôn người lây bệnh cùng với k h á c dự định đục nước béo còn người phi pháp tiến vào trung gia giới xe taxi đằng sau hết thể ngồi sáu người mặc dù tiếp đó sắp xếp chỗ ngồi đã dỡ bỏ nhưng sáu người ở phía sau sắp xếp vẫn như cũ có vẻ hơi chen c h ú c tựa ở hàng phía trước chỗ ngồi chính đ ố i dương phía sau cửa xe là hai cái ánh mắt bất thiện hãng tử một cái túi lấy hồng sắc khăn trùng đầu ôm trường đao một người mặc hát sắc áo k h o á c ra quần ra sau lưng nhét có một thanh tay của hát sắc thương hẳn là có ý định lộ ra ngoài hai người cười cười nói nói ă n gà quay uống vào rượu đế ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về phía trước nhìn lại Liên tiếp dương phía sau còn ử a hai xe ngồi ở hai người đối diện, có một đôi mẹ con, thân ngoài nữ nhìn đối đôi hài tuổi. ở chắc có có c một mẹ mẫu bất quá năm, 6 tuổi. Còn có một đôi trẻ tuổi nam nữ là tỷ nữ h nam nhìn gầy gò yếu ớt đáy mắt có chút hư h ắ t váy mắt nữ trẻ tuổi tịch lệ tựa hồ phát g i á c phía trước hai cái hán tử ánh mắt không có h ả o ý gắt gao kéo lại nam bằng cánh tay của hữu tựa ở bên trái cửa xe thời là một trầm mặc trung niên nam nhân thể trạng tráng kiện khôi ngô cho dù là ngồi đầu cũng cơ hồ thọt ớ i trần xe mặc dù không có mang theo bất luận cái gì vũ khí nhưng hùng tráng thể trạng cùng cơ ngực đã chứng minh một cách hắn một người độc chiếm bên trái đến nỗi bên phải nhưng là hàn trần cùng liễu mị mặc dù vô luận là thân mạo vẫn là mị lực liễu mị đều vượt xa tựa ở dương phía sau cửa xe bên kia nữ sinh nhưng ô m đao đeo thương hai cái hắn tử ngoại trừ mịt mở quét vài lần bên ngoài căn bản không dám có khác mạo phạm cử động dù sao liễu mị bên cạnh đang ngồi chính là hàn trần hàn trần thể trạng mặc dù không có trung niên đại thuốc khủng bố như vậy nhưng trên mặt bình thản ung dung biểu lộ không lừa được người hơn nữa vô hình trung tản ra khí thế cũng ẩn l n khiến người ta run sợ giá hỏa này rất mạnh cũng là không có chút thực lực ai dám đem nữ nhân xinh đẹp như vậy mang ở bên cạnh. t r số xe tài xế chỉ hướng nơi xa khu rừng rậm rạp xuyên qua hát xâm lâm chính là trung gia giới bất quá ta đề nghị các ngươi nghỉ một đêm các loại ngày mai nhiều người cùng một chỗ đi hát xâm lâm bên này sở dĩ không thiết lập tạp là bởi vì trong rừng rậm có h u n g thú hoạt động hàn trần ngước mắt nhìn một mắt nơi xa hoàng hôn nặng nề phía dưới xa xa hát xâm lâm bên ngông long trầm một cái nhìn không thấy bờ chẳng những không có rừng rậm sinh cơ bừng bừng ngược lại âm u đầy tử khí phu cận có không ít ngừng chân nghỉ nơi vết tích xem ra có không ít người đều do này nhập cảnh tất nhiên đại gia là cùng một c h u ngồi xe tới vừa vặn kết bạn trung nhiên đại thúc trầm giọng đề nghị thành hàn trần gật đầu đáp ứng ngược lại muốn thu tụ tập tin tức tự nhiên là càng nhiều người tin tức càng nhiều khăn trùm đầu khăn hán tử cùng cũng đều gật đầu đi ngang qua hát s â m lâm cũng không phải đùa giỡn nhiều người tự nhiên an toàn một điểm đến n ỗ i kia đối tiểu niên nhẹ cùng mẹ con hai người tự nhiên chỉ mong sao đi theo mấy người bên cạnh trung niên đại thúc tìm phiến đất trống quen thuộc địa sinh chống hỏa một đám người ngay tại chỗ ngồi xuống ta gọi long nham phi nhìn hẳn là niên k ỳ lớn nhất các ngươi bảo ta long ca long thúc đều được trung niên đại thúc ý cười ôn hòa long thúc này thể trạng từ không phải một dạng người a võ giả tiểu thanh niên hỏi theo sát lấy lập tức tự giới thiệu ta gọi t i ệ u viễn đây là bạn gái của ta tiểu mễ long thúc bảo ta tiểu thiệu là được long nham phi nhẹ gật đầu không sai ta là võ giả, võ giả. nghe được long nham phi thừa nhận mọi người thần sắc đều là vui mừng có võ giả đồng hành đi ngang qua hát s â m lâm tính an toàn tất nhiên tăng lên rất nhiều nếu là võ giả đại khái có thể đi đ ư ợ c ngay nghe nói trung gia đang tại tuyển nhận nhân thủ hỗ trợ duy trì trung gia giới bên trong trật tự khăn t r ù n đầu ô m đao nam hỏi long nham phi dùng một cây gậy gỗ chấp chấp hỏa trẻ tuổi lúc xúc động phạm vào chút bản sự cho nên chỉ có thể đi hát đường bằng h ư u các ngươi thì sao khăn t r ù n đầu nam nhìn một chút bên cạnh đồng bạn thuận miệm nói đương nhiên là vì đi vào phát tài bây giờ trung gia giới lôi đình thạch đắc cỡ nào các ngươi h ẳ n là đều biết ta nghe nói trung gia giới bây giờ đã nghiêm cấm tư nhân mua bán lôi đình thạch thiệu viễn nói khăn trùm đầu nam cười nặng một tiếng trung gia giới còn nghiêm cấm phi pháp nhập c ả n h đâu thiệu viễn lung túng gãi đầu một cái hai vị đâu long nham phi cường điệu nhìn về phía hàn trần cùng l i ế u mị những người khác cũng đều như thế hàn trần biết miệng nợ nụ cười ta gọi a trần nàng gọi a mị chúng ta là hai tỷ đ ệ đi vào đi nhờ v à thân thích võ giả thiệu viễn cùng tiểu mễ cùng với đôi mẹ con kia sắc mặt đại hỷ long nham phi giống như là đã sớm ngờ tới một dạng sắc mặt cũng không ngoài suy đoán ngược lại là khăn chùm đầu nam cùng thương nam cũng là may mắn trên đường quy củ long thúc trần ca cứu cứu ta tại trung gia giới bảo vệ đội bên trong làm việc sau khi tiến vào hai người các ngươi nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ liền cứ việc nói cứu cứu ta thích nhất kết giao bằng hữu thiệu viễn miết miệng cười nói bảo vệ đội khăn chùm đầu nam cùng thương nam khỏe mắt có chút ngày một cái trung gia giới bảo vệ đội là từ võ giả cùng dự bị võ giả tạo thành chiến đấu đan nghe lệnh tại trung gia địa vị cái này bảo vệ đội cũng không như trung gia giới tuần tra cũng không tính là trung gia đúng nghĩa người một nhà chỉ thuộc về người ngoài biên chế có loại ngụy quân đặc tính nhưng ở dân chúng bình thường cùng với xã hội võ giả trước mặt bảo vệ đội vẫn là c ố không nhỏ lực uy hiếp thiệu v i ễ n ở thời điểm này nhắc đến cứu cứu ở trong bảo vệ đội làm việc chính là vì đề cao mình ở cái này tạm thời tiểu đoàn đội bên trong địa vị và giá trị một là cảnh cáo khăn trùm đầu nam cùng thương nam không nên đối với bạn gái mình có mang không thực tế ý nghĩ hay là nói cho long nham phi cùng hàn trần thời khắc nguy hiểm kéo hắn một cái đến c h u n g gia giới hắn có năng lực hồi báo đến nôi đôi mẹ con kia nhưng là tinh khiết vương hữu biết đồng hành người thân phận đều không tầm thưởng nàng tự g i á mang theo nữ nhi ngồi ở diện ngoài căn bản không có dự định c h e n vào nói trời sắc dần tối nhưng lục tục vẫn có xe đen chạy đến đến buổi tối thập n h ị điểm t r u n g quanh đất chống cơ hồ đã toàn bộ bộ phận ngồi đ ấ y có hai ba trăm n g ư ờ i hàn trần ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa hai mắt nhắm chặt tính toán thời gian băng diện thêm điểm hoàn thành hẳn là đêm nay quả nhiên hàn trần vừa mới đi vào chiều sâu minh tưởng trạng thái quen thuộc tiếng nhắc nhở liền tại não h ả i vang lên băng diện cường hóa đã hoàn thành nhắc nhở vừa mới kết thúc hàn trần liền cảm giác mi tâm giống như là bị nhân sinh khoét một đau giống như đau đớn có nhịn lập tức trong đầu không khỏi hiện ra dòng lũ tàn phá bừa bãi hình ảnh、tới. mặc dù tinh thần cảnh giới t ầ n g diện cường hóa có chút hư giả nhưng hàn trần có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được băng diệt phai mở chi lực lớn mạnh hơn không y tân đ ỗ n g nhiên hắn bên thai k h ẽ động mở mắt nhìn về phía xa xa một đám l ử a chạy ngươi mẹ nó ai à. ân a cái k i a đám l ử a chạy trợt buộc phát ra một hồi hỗn loạn không đợi mọi người phản ứng lại một đoàn hắc ảnh đột nhiên từ phương hướng của hát s â m lâm lao đến chỉ chờ những thứ này hắc ảnh đi tới gần nhờ ánh lửa mọi người mới tính toán thấy rõ những thứ này hắc ảnh vậy mà tất cả đều là nha ôn hậu kỳ người lây bệnh cùng trên internet nhìn thấy hình ảnh giống những thứ này nha ôn hậu kỳ người lây bệnh toàn thân mọc đầy quỷ dị đẹo thịt nấm nấm mặt dù tràn đầy vô số thật nhỏ lỗ thủng trong lỗ thủng máu me đầm địa trắng ngủ chảy ngang còn co rụt lại khe chống hướng bên ngoài dâng lên lấy lục sắc bảo tử sương ngủ quả thực là đi lại nguyên nhân t r u y ề n nhiễm những thứ này nha ôn hậu kỳ người lây bệnh hai mắt đáy mắt tràn đầy tinh mịn hát sắc tơ máu biểu lộ dữ tợn đau đớn phàm là bị hắn đụng ngã người bình thường lập tức cũng sẽ bị nồng độ cao lục sắc bảo tử sương ngủ bao phủ nhìn ra được những thứ này nha ôn hậu kỳ người lây bệnh đã triệt để đã mất đi lý trí, hoàn toàn tuần hoàn theo nấm tiếng súng vang lên hậu kỳ người lây bệnh thậm chí có thể lây nhiễm v õ giả đi mau long nham phi trước tiên rút lui đang khi nói chuyện liền có một cái n h a ôn hậu kỳ người lây bệnh chạy như bay đến đi chết đi thương nam rút súng liền nổ hai phát súng bắn nổ người lây bệnh đầu hồng lục bạch tam sắc góc bốn phía bắn t u n g tại cứu cứu mạng hoàng hốt chạy trốn bên trong đôi mẹ con kia vấp ngã xuống đất mắt thấy một cái n h a ôn hậu kỳ người lây bệnh liền muốn bay nhào mà lên hàn trần ngón cái đính trụ hát diễm đao đao ngạc hướng về phía trước có chút đẩy khen đao quang trận tiết đựng chặt chém chết bảo tử sương mũ khoách nói đi hắn t h ở i áo khoác xuống hướng về cái kia nha ôn hậu kỳ người lây bệnh ném đi áo khoác như lưới trong nháy mắt phủ lên nha ôn hậu kỳ người lây bệnh hàn trần thừa cơ đem hai mẹ con kéo lên một cái quay người lao nhanh chương 259, n g ư ờ i lây bệnh chương 259, n g ư ờ i lây bệnh chớ đi đại lộ hướng về bên cạnh chạy long nham phi nhắc nhở sau đó một ngựa đi đầu địa vọt vào ven đường lùn cây đao nam cùng thương nam theo sát phía sau thiệu viễn cũng mang theo bạn gái tiểu mễ đi theo hàn trần nhường hai mẹ con chạy ở phía trước chính mình cùng liễu mị đoạn hậu làm sao lại đột nhiên chạy đến nhiều như vậy nha ôn hậu kỳ người lây bệnh ở đây không phải coi như là trung gia giới biên giới sao thiệu v i ê n thở hồng hộc hỏi chính là bởi vì tiếp cận trung gia giới biên giới cho nên mới có nhiều như vậy nha ôn hậu kỳ người lây bệnh à, ngu xuẩn đao nam hùng hùng hổ h ổ nghe nói rất nhiều nha ôn người lây bệnh vì mạng sống vụ trộm hướng về hát xâm lâm bên này chạy những thứ này nha ôn hậu kỳ người lây bệnh hẳn là bệnh tình xấu đi một nhóm kia long nham phi tiếng trầm giảng giải làm sao bây giờ những người kia tựa như là từ trong hát xâm lâm lao ra nói không chừng thường đi đường đã bị bọn hắn lấp kín thiệu viễn run g i ọ hỏi thăm hiển nhiên đã coi long nham phi là trở thành tiểu lão đại đội ngũ loại thời điểm này, càng là nhiều người đường. bị chết càng nhanh chúng ta nhất thiết phải mở một đầu đường mới chính mình đi ngang qua hát xâm lâm long nham phi lội lấy khô héo cỏ dại hướng về hát xâm lâm chạy đi biết bị q u a n g phía dưới liền muốn chính mình gấp rút lên đường nữ nhân gắt gao nắm chặt tay của nữ nhi cắn răng chạy vội tiểu nữ hải càng là biết chuyện được làm cho đau lòng người mệt mỏi đi nữa cũng không hô qua nửa câu chỉ là theo nữ nhân lôi kéo không ngừng cất bước chạy vội trăng sáng treo cao cỏ dại đất hoang sáng loáng đám người chạy vội trên đường có nhà ôn hậu kỳ người lây bệnh đuổi theo tốc độ vậy mà so với người bình thường còn phải nhanh một chút thảo thảo thảo thảo thảo thương nam không ngừng mới đem cái không i a n a hậu kỳ n ư ờ i lâu y bệnh nắt đ ầ Cũng may ngoại trừ này, một cái có khác ngoại này, nha ôn hậu kỳ người lây bệnh bên ngoài, lại không có khác người lây bệnh may một lây lây lại trừ hậu kỳ đám u lâu, ổ i theo. Không đ người liền đã tới hát s â m lâm biên giới ở cái này linh khí hồi phục thời đại thực vật so lúc trước lớn nhiều lắm nhất là hát s â m lâm loại này một hệ linh khí cực kỳ mênh mông chỗ ở đây mỗi một cây đại thụ cũng giống như nguyên thủy cổ trùng k ỳ trà cao m ộ mươi m tắng cây tương liên tre trời thế nhật vừa vào rừng rậm liền không có nguyệt quang lâm tử bên trong đen như mực long nham phi thả chậm tức bộ thiệu viễn lôi kéo bạn gái tiểu mễ lập tức cắm vào đao nam cùng thương nam trước người một mực đi theo sau lưng của lòng nham phi long nham phi tìm một cái đất trống nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh phía sau nói trước tiên nghỉ ngơi một chút t r ờ i hiện ra lại xuất phát đám người không có gì n g h ỉ ngồi xuống nghỉ ngơi thương nam thuận tay móc ra hương thuốc lá và hộp quẹt nhịn một chút có chút hung thú cảm giác mùi khói rất nhạy cảm nếu như là thường ăn thịt người hung thú người được loại vị đạo này sẽ chủ động tìm tới long nham phi mắt nhìn thương nam lão tử có súng sợ cái điều thương nam k i n h thường nói đ ư n g rút đao nam một cái đệ xuống thương nam bật lửa ra hiệu hắn nhìn về phía sau lưng thương nam quay đầu mắt nhìn. phát giác hàn trần ngồi ở một bên h u l á n h địa nhìn chăm chú lên hắn trong lòng không hiểu một bao n ậ ngụm cục đàm thu khói cùng cái bật lửa cảm tạ thúc thúc cảm tạ đại ca ca chỉ chờ dừng lại nghỉ ngơi tiểu nữ hài mới đứng tại nữ nhân bên cạnh hướng về phía long nham phi cùng hàn trần gửi tới lời cảm ơn cảm tạ hai vị ân nhân nữ nhân càng là trực tiếp quỳ xuống cho hai người dập đầu một cái long nham phi muốn lên phía t r ư ớ c n â n g nhưng nữ nhân lại liền vội vàng đứng lên khoác tay lôi kéo nữ nhi một lần nữa ngồi xuống đám người ngoại vi tựa hồ sợ cho mọi người thêm phiền thức sáng sớm sáu điểm chơi t ả n sáng đám người liền bắt đầu lên đường trời o n rừng g rậm đ ư n g rất khó đ có đôi khi h t sắc sáng rõ phía sau đám người lần nữa nghỉ ngơi lấy ra túi nước và đồ ăn bổ sung thể l ự c t tỉ ngươi cũng tới một điểm tiểu mễ nhìn thấy ngồi ở vòng ngoài hai mẹ con ném đi bao không ăn không uống lòng sinh thương hại cầm túi nước đi tới nữ nhân đã sớm miệng đắng lơi khô lại càng không cần phải nói nữ hải cũng đi theo chạy một đường đại nhân có thể hơi nhấn lại hải tử nào có sức chịu đựng có thể nàng do dự mãi vẫn lắc đầu một cái tới tiểu muộn muộn u ố nữ g điểm thủy. Nhìn n nhân c h không có. Không có. đùng một cái một tiếng đặt xuống nữ hải tiếp cánh tay của nước đem nữ hải một mực ôm vào trong ngực tiểu mễ thiệu viễn vội vàng đụng lên tới ôm lấy bạn gái tràn ngập địch lý nhìn về phía hai mẹ con thiệu viễn ta thật sự thấy được là mầm thịt nàng bị lây nhiễm tiểu mễ dọa đến sắc mặt trắng bệnh mẹ nó bị lây nhiễm còn đi theo chúng ta muốn đem chúng ta đều cạo chết sao thương nam móc xuống ra nhắm ngay hai mẹ con nữ nhân ôm chặt lấy nữ hải rụt cổ lại run l ấ y bẩy nữ hải dọa đến hoa hoa khóc lớn long nham phi đi tới nhìn xem nữ nhân nghiêm túc hỏi đến mức nào rồi nữ nhân ngẩng đầu lên nước mắt trong nháy mắt bừng lên ta vừa tới trung kỳ nhưng nữu nữu vừa mới bắt đầu không có chuyện gì vừa mới bắt đầu sẽ không t r u y ề n nhiễm mẹ nó ta một thương đánh chết người thương nam trong nháy mắt táo bạo long nham phi đưa tay nhân xuống thương nam họng súng nhìn chằm chằm nữ nhân hỏi chứng minh như thế nào nữ nhân do dự một chút chậm rãi vén tay á o lên liền thấy trên cánh tay nàng quả nhiên mọc đầy mầm thịt những thứ này mầm thịt đã dài ra đầu nấm bất quá mặt dù đồng thời chưa từng xuất hiện lỗ thủng đúng là trung kỳ chỉ cần không có xuất hiện lỗ thủng cũng sẽ không tàn bạo tử sau đó nữ nhân vén lên nữ hài tay á o nữ hài trên cánh tay chỉ có một ít tiểu tiểu mầm thịt long nham phi nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt cái rắm để các nàng đi theo bên cạnh chính là một quả bom hẹn giờ ai cũng không biết cái gì thời điểm hội bạo thương nam đằng đằng sắc khí thiệu viên cũng ôm bạn gái tiểu m ẹ trốn đến một bên cạnh ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi ta có thể không đi với các n g ư ờ i nhường n ữ u hữu đi theo các n g ư ờ i đi có hay không hảo cầu các n g ư ờ i nhà ôn đến trung kỳ sẽ nhanh chóng phát triển có đôi khi một ngày bên trong liền sẽ chuyển biến xấu thành hậu kỳ nữ nhân biết mình đã không cứu nổi nhưng nữ nhi còn có hy vọng hàn lao đệ n g ư ờ i nói thế nào long nham phi cũng không hề để ý thương nam đệ nhất thời gian nhìn về phía hàn trần trực giác nói cho hắn biết hàn trần mạnh hơn hắn nhiều lắm cho nên nơi này có tư cách quyết định người khác đi hay ở chỉ có hàn trần hàn trần do dự khoảnh khắc nói tất nhiên tạm thời sẽ không lây nhiễm liền bảo trì một khoảng cách theo ở phía sau a cảm t ạ cảm t ạ n ữ nhân hai mắt tỏa sáng phù phù quỳ trên mặt đất người mẹ nó muốn làm người tốt chớ liên lụy chúng ta thương nam thay đổi học súng nhắm ngay hàn trần hàn trần nhàn n h ạ t mà liếc nhìn thương nam nếu nói như vậy ta mang theo các nàng đi long nham phi nhết miệng nợ nụ cười ta cùng hàn lao đệ thiệu viên do dự một chút lập tức nhấp tay ta cũng cùng trần ca tốt tốt tốt các ngươi đều nghĩ chết là a đi chúng ta tự mình đi thương nam quay đầu nhìn về phía lao nam Ai đao a ngờ n một m mặt p h ứ cây tạp thế theo Thương nhìn xem hắn như thế nào, người cũng nghĩ đi theo đám bọn hắn.、Thương、nam cầm xuống xem đám cầm đi lục, m mẹ Một thanh đặt thế hung hỏi nghĩ như Hieu. người nó nào. câu đầu góc dữ â màu xám cây mây đột nhiên không có chút nào dấu hiệu địa bắn nhanh mà đến trong nháy mắt xuyên vào thương nam hậu tâm lúc trước chiếu phổi đi ra lập tức đem thương nam cũng cả người nâng lên đám người theo bị cây mây treo lên thương nam chậm rãi nhìn lên lúc này mới phát hiện đỉnh đầu trên tàn cây treo đầy nhân loại thi thể có chút đã độ cao mục nát ngoại trừ thi thể bên ngoài còn có vô số dây leo giống như bảy rắn giống như từ tàn cây chỗ sâu kéo dài tới mà ra treo cổ thụ chương hai trăm sáu mươi treo cổ thụ treo cổ thụ hàn chân sầm mặt lại biến dị thực vật không giống với hung thú vô pháp dùng huyết khí trị phân chia phẩm dai chỉ có s a b c d năm cái cấp bậc nguy hiểm treo cổ thụ tại vô số biến dị thảm thực vật bên trong thuộc về cấp thứ hai c cấp loại biến dị tương đối nguy hiểm hơn nữa ở đây không chỉ có riêng chỉ có một gốc treo cổ thụ chạy hàn chân trầm giọng nhắc nhở liễu mị trước hết nhất phản ứng lại bắt đầu lao nhanh long nham phi theo sát phía sau thiệu viễn lôi kéo bạn gái tiểu mễ theo thật sát sau đó mới là hai mẹ con cứu cứu ta thương nam cũng không chết hẳn mang theo chỗ cao hướng về đao nam cầu cứu đao nam trần chờ nửa g i â y quay người liền chạy hiu hiu hiu đám người vừa mới hành động treo cổ thụ vô số dây leo liền từ tán cây chỗ sâu bắn nhanh xuống dày như mưa màn khen đỏ đao ra khỏi vỏ hàng chân tay cầm trôi đ a o thể nội khí huyết lưu chuyển ra chân phải hướng về phía trước đạp ra nửa bước thân trên có chút nghiêng xuống dưới chỉ chờ dây leo cất gần mới đột nhiên xuất đao viêm long chảm、Vụt. một mảng lớn hình q u ạ huyết sắc đao cơm trong nháy mắt chặt đứt tất cả dây leo dây leo m i ê vỡ chạy ra sâu hồng sắc được cây tựa n hàn ư thiên huyết. Một kích n y tựa hồ chọc trần ớ i t e o cổ t h h ngứng n treo thi mới xương sau con người sám chẳng ân. Hàng chân mày sau một khắc tất cả tử thi đều hướng về hắn băng băng mà tới hàn c h â n một đao chém đứt trước hết nhất xông lên tử thi cổ xúc cảm không giống như là chém vào huyết đ ụ c bên trên giống như là chém vào trên gỗ cái kia tử thi đầu vừa cùng cổ phân ly trơ trụi trên cổ liền lan tràn ra vô số thật nhỏ giống như lông tơ một dạng bạch sắc sợi dễ một lần nữa đem đầu tiếp trở về Mắt t hô ấ y vậy, treo thụ trần cổ cũng như hàng h quỷ dị k n chiến, huyết buộc phát cùng lòng toàn g có buộc chẳng ham khí huyết phát hòa Hô! bà. xoay tròn liệt diễm đao cương tựa như trường long ba phủ dậm dạp chẳng chị tử thi trong nháy mắt bị xoáy cắt một giới nhưng cùng tình huống của vừa mới như thế tử thi g ã y chi rất nhanh liền bị bạch sắc sợi dễ một lần nữa tục tốt tiếp đó lần nữa nhào tới không dứt hàn g trần sắc mặt hơi trầm xuống t h i t r i ể n điểm thủy bộ tựa như trong nước phiêu trượt một đường lụi gấp tốc độ cực nhanh phốc phốc phốc có thể sau mực khắc mặt đất vậy mà thoát ra vô số cường tráng màu xám dễ cây những thứ này dễ cây tựa như vật sống giống như vạt mèo lắc lư h à n t r ầ n bàn chân mới vừa rơi xuống đất liền bị c u ố n lấy cổ chân lăn liệt diễm cương khí ẩm vang bộ c phát trên cổ chân dễ cây bị trong nháy mắt chấn vỡ nhưng liền như vậy ngắn ngủi một sát na thời gian vô số dây leo ở trên không nương kết tạo thành một đầu cường tráng cự mãng dây leo hướng về hàn trần quấn quanh mà đến viêm long chảm h à n t r ầ n hét to liệt diễm đao cương bộ c phát hướng về cự mãng dây leo c h ắ n g xuống nhưng một đao này cũng không hề hoàn toàn chặt đứt dây leo thân đao ngược lại bị kẹt ở cự mãng dây leo thể nội một thời gian vô số dây leo quấn lấy thân đao hướng về hàn trần cầm đao đại thụ lan tràn mà đến cùng l ba mươi ba hóa giải một đợt thế công hàn trần bàn chân liên tục điểm thân hình hướng về sau bay vọn nuôi chân lau mặt đất vạch ra một đường thổ ngân tới dây leo sợi dễ tử thi không có mảy may đình trệ theo sát lấy hàn đánh tới hàn trần khoe miệng hướng phía dưới có chút đẻ ép đại thủ siết chặt thân đao làm tốt chống đỡ có thể mắt nhìn thấy vô số dây leo sợi dễ cùng với tử thi liền muốn bổ nào h vào trước người nhưng một giây sau bọn chúng lại giống như là đụng phải bình chướng vô hình giống như toàn bộ bộ phận ngừng lại từ cực động biến thành cực tĩnh q u ỷ dị được khiến người ta run sợ giống như lập tức đẻ xuống nút tạm ngừng giống như h à n trần sắc mặt trầm túc địa nắm chặt trôi đ a o thẳng đến nhìn thấy tất cả dây leo sợi dễ cùng với tử thi chậm rãi rút đi mới thở pháo nhẹ nhóm biến dị thực vật cùng thiên ma cùng với hung thú thật đúng là không tầm thường đối phó loại vật này súng phun lửa hẳn là so võ kỹ hữ dụng h à n trần thu hồi hắc diêm lao quay người tìm ki thành công hội hợp hàn lao đệ thất kính không nghĩ tới ngươi càng là thiên cấp v õ giả vừa thấy mặt long nham phi liền ôm quyền thăm hỏi vừa mới hàn trần một người lưu lại đối phó treo c ổ t h ụ khí huyết toàn bộ bạo phía sau cảnh giới khi tức tự nhiên bại lộ thiên cấp thiệu viên con mắt đột nhiên phát sáng lên địa cấp v õ giả cùng thiên cấp v õ giả mặc dù chỉ có một cảnh giới t r ê n h l ệ n h nhưng ở v õ giả giới địa vị nhưng là khác nhau một trời một vực vô luận là các đại gia tộc quyền thế hay là võ quán đại học lại có lẽ là tuần sát quân đội thiên cấp vó giả cũng là lực lượng trung kiên cơ bản đều gánh vác trung tầng lãnh đạo vị trí một cái địa cấp vó giả tại võ giả trong vòng chỉ có thể nói là bình thường liền xem như địa cấp cao phẩm cũng là vừa nắm một bọ to nhưng một cái thiên cấp võ giả cho dù là cái hoang dại thiên cấp võ giả cũng sẽ nhận các đại thế lực nhiệt huyết mời chào cái này cũng là vì cái gì rất nhiều địa cấp võ giả dù là phục dụng độc tác dụng phụ cực lớn bí dược cũng muốn s u n g kích thiên cấp nguyên nhân rất nhiều khí huyết suy yếu thiên cấp võ giả liền xem như hao phí đại lượng tài nguyên cũng phải đem khí huyết bảo trì tại bốn mươi trở lên cũng là đạo lý này chỉ cần lưu lại thiên cấp cái kia tiếp xúc được dưới tầng liền so với địa cấp võ giả cao hơn nhiều lắm dưới tầng cao tài nguyên cùng cơ hội liền sẽ hơn rất nhiều cho nên tại địa cấp võ giả trong mắt thiên cấp võ giả đều là tuyệt đối thượng vị người long nham phi nghĩ đến thực lực của hàn trần sẽ rất mạnh lại không nghĩ rằng hàn trần lại là một cái thiên cấp võ giả liền ở trước mấy ngày ta vẫn địa cấp may mắn đột phá hàn trần miết miết miệng long nham phi cười nói hàn lão đệ quá khiêm n h ư ờ n g vùng rừng rậm này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn được nắm chặt ra ngoài mới được hàn trần ngắm nhìn bốn phía phát giác được không thiếu hung t h ú hoạt động khí tức tốt ta mở ra đường long nham phi chủ động tiến lên mở đường cùng thiên cấp võ giả giao cơ hội tốt cũng không nhiều phải đem nắm tốt trần ca nếu là đến trung gia giới có địa phương cần cứ mở miệng cứu cứu ta nhận biết không ít người thiệu viễn mang theo bạn gái tiểu mễ tiến tới hàn trần trước mặt hàn trần cười cười đến lúc đó liền làm phiền ngươi thiệu viễn vỗ ngực không phiền p h ứ c có thể cho trần ca làm việc là vinh hạnh của ta một đoàn người vừa đi vừa nói thẳng tới giữa t r ư a mới rốt cục đi ra hát xâm lâm xa xa nhìn lại một đầu đường nhựa xa không thấy đầu ta cho ta cậu gọi điện thoại hắn lái xe tới đón ta trần ca ngươi đi đâu tìm người ta để cho ta cậu thuận đường tiễn đưa ngươi thiệu viễn ân cần nói tạm thời còn không biết đạo nhân ở đâu hàn trần mít mép một cái vậy thì thật là tốt đi trước ta cậu nơi đó đặt chân a thiệu viễn lập tức móc điện thoại ra liên hệ long nham phi cũng không k h á c h khí tiểu thiệu ta muốn mua mấy khối phẩm chất cao lôi đình thạch không biết cứu cứu ngươi bên kia có thể tìm tới phương pháp đi bao nha long thúc ngươi cũng đi theo ta cậu xe cùng một chỗ đi thôi buổi tối đại gia tụ họp một chút thật tốt quen biết một chút thiệu viễn khá nhiệt huyết đao làm cái gì cũng không nói vác lấy đao dọc theo đường n ữ a đi duy chỉ có đôi mẹ con kia hai lôi kéo tay đứng tại chỗ cũng tại bọn người chương hai trăm sáu mươi mốt đối đầu chương hai trăm sáu mươi mốt đối đầu dọc theo đường n g a xa xa nhìn lại Mích Lam sắc thiệu r ờ i k ô n cùng g h a bên đường hoang dã tại viễn g lôi kéo bạn gái tiểu mễ nước mắt là trả nhào tới sớm nói rồi bây giờ trung ra giới so bên ngoài còn muốn loạn mẹ ngươi cần phải nhường ngươi mạo hiểm nếu là sớm biết ngươi muốn đi qua ta liền phái người đi ra bên ngoài đón ngươi vương chính lập l u ố t v ố t đầu của thiệu viễn cởi mở cười cười mẹ ta không phải sợ làm phiền ngươi sao thiệu viễn không tim không phổi nết miệng nở nụ cười ta nhưng là ngươi như thế một cái cháu trai thật xảy ra ngoài ý liệu ai bồi ta vương chính lập kéo ra xếp sau cửa xe đi lên xe chỗ ở đã an bài cho các ngươi tốt cậu còn có hai người cùng ta cùng một chỗ thiệu viễn cười hì hì nói vương chính lập sầm mặt lại bây giờ tình huống của trung gia giới so với trước kia nghiêm trọng nhiều lắm ngươi đừng cho ta tùy tiện dẫn người thiệu viễn đuổi khuôn mặt tôi cười ta cũng k hàn trần dẫn người. Sau đó trần. không p hổ í n là cháu trai cùng cứu cứu giống nhau còn có vị này long ca đừng xa lạ đi lên xe vương chính lập lập tức gọi hàn trần ba người lên xe xe khởi động dọc theo đường nhựa chạy thiệu viễn trên đường có hay không gặp phải người l â y bệnh trên người có không có ngớ ngáy cảm giác phát không có nóng dần lên thành thật khai báo a bị truyền nhiễm không đáng sợ đáng sợ là kéo tới hậu kỳ cũng không cứu vương chính lập cầm tay lái một b à n g nghiêm chỉnh đ ị a hỏi tiến hát xâm lâm phía trước là gặp phải một đám nấm bất quá còn tốt không có nhận sở chính là chính là dọc theo đường đi có đôi mẹ con là người l â y bệnh một cái trung kỳ một cái sơ kỳ thiệu viễn trung thực tiếp đãi cái kia không có việc gì loại bệnh này sơ kỳ cùng trung kỳ sẽ không truyền nhiễm bất quá vì để phòng một phần vạn ngươi chính là ăn chút cái này vương chính lập móc ra hai túi màu s á m một phấn ném cho thiệu viễn cùng tiểu mễ đây là gì lôi đình thạch bột đá vương chính lập giao phó thiệu viễn mở ra cái túi liếm một miệng nhỏ sắt mặt trong nháy mắt khó coi n g o tảo cái này so với ăn đất còn khó chịu hơn đi ngươi biết này một ít túi lôi đình thạch bột đá bao nhiêu tiền không một túi năm n g à n khối tiền vương chính lập từ trong kinh chiếu hậu liếc nhìn thiệu viễn mắt như vậy thiệu viễn cùng tiểu mễ mắt nhìn lẫn nhau đều chịu được át tâm chậm dại uống lôi đình thạch bột đá đúng cậu long thúc muốn mua mấy khối phẩm chất cao lôi đình thạch không thiệu viễn hỏi vương chính lập mắt nhìn tay lái phụ cái khác long nham phi chính mình dùng vẫn là long nham phi trả lời thiếu nợ một cái lao bản đ ơ n t ỉ n h đi vào làm mấy khối tảng đá mang về bây giờ lôi đình thạch tại trung gia giới quản k h ô n g được so quân giới còn nghiêm ngặt trung gia tự mình hạ tràng muốn làm phẩm chất cao lôi đình thạch cũng không dễ dàng vương chính lập nhắc nhở nói tiền không là vấn đề long nham phi minh bạch tí của vương chính lập tốt ngày mai ta tìm người hỏi một chút vương chính lập đáp ứng vương ca ta hỏi người mấy tháng gần đây trung gia giới có hay không lộ đầu một cái gọi bá ra ra hỏa tên thật gọi cười khoác hàn chân cười hỏi quân đội không biết từ chỗ nào có được tin tức bá g i a chạy trốn tới trung gia giới đang thu hẹp từ tội ngục thành trốn ra được t ừ tù tội võ không biết tại mưu đồ bí mật chút cái gì hàn trân đặt câu hỏi vương chính lập thụ s ủ n g nhược kinh lập tức ngồi đoàn chính một chút bá g i a mấy tháng gần đây trung gia giới quả thật có mấy cái gọi bá g i a nhưng cũng là đã sớm tại trung gia giới đến nỗi q u i khoát càng là chưa nghe nói qua hàn t i ể u ca người này cái gì thực lực cái gì nội tình hàn trân cười cười thiên cấp là từ trong tội ngục thành chạy đến vương chính lập trong lòng căng thẳng thiên cấp võ giả có thiên cấp võ giả vòng trọn dạng này quay đầu ta cho hàn g tiểu ca giới thiệu người hắn chắc có tin tức t ố t vậy xin đa tạ rồi hàn chân có chút v ú t c ầ m khách khí ngại vương chính lập cười cười xe tiếp tục chạy được hơn hai mươi phút đang lúc thiệu viên ôm bạn gái tiểu mễ đi theo trong xe âm nhạc ngâm ngã lúc lái xe vương chính lập đột nhiên chửi mắng một tiếng thảo thế nào cậu thiệu viễn hỏi phía trước có thêm một cái tạp tới thời điểm còn không có mấu chốt nhất là bên này phòng ngự gần nhất giao cho đệ lục bảo vệ đội kẻ phá của cái kêu cậu vật cùng lao tử là đối đầu vương chính lập sắc mặt khó coi sau đó giảm thấp xuống tốc độ xe chậm dại ung dung tựa vào cửa ả i phía、trước. khoảnh khắc, một người mặc bảo vệ đội chế ngự đầu lớn qua thường nhân hai mắt giống như là cá chết giống như ra bên ngoài bạo lồi nam nhân đi tới vị trí lái cửa sổ xe phía trước t h ôi vương đội trưởng đây là chạy chỗ nào một đội trên xe kéo nhiều người như vậy vương chính lập ngoài cười nhưng trong không cười nói kẻ phá của ngươi là hướng về lao tử trong đội cài nằm vùng đi lao tử tới thời điểm còn không có lù cạ trở về liền có nhìn vương đội trưởng nói đến thật giống như ta cố ý nhằm vào ngươi như thế ta đây là làm theo thông lệ gần nhất từ h á â m lâm bên này phi pháp vượt biên nhiều lắm phía trên nói phải nghiêm khắc quả khống không nghĩ tới vừa tới chỗ này một con cá chưa bắt được ngược lại vét được vương đội trưởng ha ha ha kẻ phá của âm hiểm cười nói vương chính lập sắc mặt khó coi làm gì người muốn bao nhiêu tiền kẻ phá của cười n ạ o tiền vương đội trưởng coi ta là thành cái gì người bây giờ tình huống của trung gia giới người ta đều biết nhập cảnh một mực muốn nghiêm t r a tất cả mọi người đều xuống xe trước tiên kiểm tra có hay không lây nhiễm nhìn lại một chút giấy chứng nhận thân phận vương chính lập cắn cơ có chút run dày kẻ phá của người mẹ nó đừng quá mức kẻ phá của ý cười mang dữ tợn vương đội trưởng xin phối hợp công việc của ta nhường người trên xe toàn bộ bộ phận xuống xe tiếp nhận kiểm tra vương chính lập hít sâu một hơi toàn thân có chút run dày thiệu viễn tiểu mễ long nham phi ba người sắc mặt hơi trầm xuống nếu không phải là thân phận có vấn đề bọn hắn cũng sẽ không đi hát đường đây nếu là bị bảo vệ đội điều tra ra mang đi có thể gặp phiền thoái hơn nữa cái này kẻ phá của là vương chính lập đối đầu nói không chừng sẽ đối với bọn hắn phá lệ c h i ế u cố bầu không khí trong xe trong nháy mắt ngưng kết lại tại lúc này có người nhàn nhạt mở miệng nói vương ca đánh cái so sánh nếu như cái này lủ cả tất cả mọi người biến mất sẽ như thế nào、Ấn. vương chính lập còn không có phản ứng kịp n g o à i xe kẻ phá của lập tức minh bạch hàn trần lời nói bên ngoài âm hắn sầm mặt lại đem đầu tiến vào cửa sổ xe ánh mắt hung tận nhìn về phía nói chuyện hàn trần dám giết bảo vệ đội người n g ư ơ i mẹ nó cho là mình lớn mấy khóa đầu tiểu tử cho lão tử xuống xe ta phải thật tốt điều tra thêm ngươi bảo vệ đội lệ thuộc trung gia vũ trang giết bảo vệ đội nếu như bị trung gia tra được nhất định sẽ bị truy nã vương chính lập chán chạy ra một lớp mồ hôi lạnh theo sát lấy chân ăn nói hàn tiểu hàn tiên sinh ta hội xử lý việc này còn không đáng giết người kẻ phá của cây lạnh cùng lao tử hát đôi đúng không hù dọa lao tử đúng không cho lão tử xuống xe han chân nhẹ nhàng trụt mở cửa nắm tay xuống xe